tại một kích đuổi rét mất hắc linh tông người lúc chung quanh vang lên chế văn thanh n m của tỷ thí chấm dứt các phương diện tố chất đạt tiêu chuẩn giỏi về lợi dụng tự thân linh lực thông qua thông qua được ngô hiên này sẽ mới rõ ràng cái này tiêu chuẩn gì phán đoán phải là năng lực kỳ thật nói trắng ra là chính là kiểm tra thực lực chế văn đại sư cần chính là tu vì so với khá mạnh các phương diện tố chất mạnh hơn một chút mới có thể thông qua giống vậy kém cỏi nhất cùng kém cỏi nhất chiến đấu một cái trong đó thắng nhưng thực lực không đạt tiêu chuẩn cũng là bị đạp ra ngoài rồi loại này lựa chọn để cho hắn nhớ tới băng lăng cung lựa chọn đệ tử vừa bắt đầu cũng gần như chính là như vậy chỉ là kế tiếp kết quả đến tột cùng là như thế nào không được rõ lắm rồi khi hắn cho rằng sẽ còn tiếp tục tỉ thí xuống dưới lúc cảnh tượng trước mắt tựu thay đổi tốt đợi ánh mắt trở nên rõ ràng lúc phát hiện mình về tới lúc đầu cái kia trong đại sảnh cái này lúc ban đầu trong đại sảnh còn có mấy cái người sớm đã ở chỗ này nô hiên có thể cảm giác được thực lực của bọn hắn cũng không chênh lệch phải là thắng tỉ thí mới có thể bị chuyển tới đi chỉ cần không bị đạp ra ngoài có thể truyền thống về cung điện này đại biểu đã thông qua được khảo nghiệm hơi chút đợi một hồi đi ra ngoài người càng ngày càng nhiều lên nô yến mấy người cũng đi theo bị truyền tới rồi tu vi của các nàng cũng không thấp cũng là có thể nhẹ nhõm chiến thắng đấy bản thân thực lực cùng thiên phú sẽ không t r ê n h l ệ n h có thể thông qua khảo nghiệm cũng là chuyện đương nhiên đấy theo thời gian trôi qua vốn hơn một vạn người đấy hiện tại đúng là còn lại hơn hai người thoáng cái t u trừ đi hơn tám nếu như là thông thường thì tí cái k i ê u tối thiểu còn có một nửa người còn lại không nghĩ tới thoáng cái thì có nhiều như vậy không đạt tiêu chuẩn đấy còn dư lại chỉ là hơn hai người nô yên ánh mắt lạnh lẽo đem ánh mắt quăng đến đó chút ít ăn mặc áo choàng nhân thân bên trên có lẽ có bộ phận không phải hắc linh tông đấy nhưng hắn tin tưởng đại bộ phận đều là hắc linh tông đấy chỉ cần đem áo choàng trò cho cởi ra là có thể tin tưởng phải hay là không hắc linh tông người ở đây ăn mặc áo choàng đấy có thể hay không đem áo choàng đem xuống lương pha tại ngô hiên ra hiệu xuống lợi dụng linh lực lớn tiếng nói lương pha so v ớ i ngô hiên phải có hy vọng có ít người đều hiểu lương pha cho nên lời hắn nói so với chính mình nói muốn hữu dụng hơn nhiều trong cung điện người đều nhao nhao nhìn lại đều không rõ ràng lắm lương pha đây là ý gì ta hoài nghi ăn mặc áo choàng đấy đều là hắc linh tông người tin tưởng mọi người đều nghe qua hắc linh tông a người người phải trừ diệt không nghĩ tới biết sẽ qua n minh chánh đại xuất hiện ở nơi này lá gan thật sự là không nhỏ lương pha lạnh rên một tiếng lời này lập tức khiến cho mọi người xôn xao không không ta không phải hắc linh tông đấy lập tức đã có người nhanh chóng đem áo choàng đem hai xuống kỳ thật có chút chính là muốn ngăn trở mặt của mình nếu là thật đã lấy được cái gì không ai chứng kiến mặt cũng có thể rất tốt tránh thoát đi không phải hắc linh tông người đều n h o nhao đem áo choàng đem hai xuống còn lại thậm chí có hơn mấy chục vị trí đều là không chịu đem áo choàng đem xuống đấy các ngươi mấy cái này như thế nào không đem áo choàng đem xuống có phải ngươi là nhóm đám bọn họ chính là hắc linh tông người có người lớn tiếng tối uống vào hắc linh tông chọc tới tông môn cũng không ít nếu là thật có hắc linh tông ở bên trong cái kia thật là khiến cho mọi người phẫn nộ rồi lời nói là nói ra cái kia mấy chục người vẫn là t h ờ ơ giống là không có nghe được bọn hắn nói chuyện giống như xem ra mấy người các ngươi thật là hắc linh tông được rồi đã các ngươi không chịu chính mình h a xuống cái kia để cho chúng ta thân tự động thủ bang giút các ngươi đem xuống có người lập tức giống ăn mặc áo choàng người xuất thủ những tông môn này đều bị hắc linh tông cho giết hại qua cho nên đặc biệt phẫn nộ cùng kích động khi bọn hắn thò tay muốn đem hắc linh tông trên người áo choàng đem xuống lúc hắc linh tông người trong lúc đó tự bắt đầu chuyển động cơ hồ đều là đồng thời xuất thủ thì ra là mấy chục người đồng thời xuất thủ kinh khủng hỗn hợp linh lực công kích hướng bốn phía mang tất cả mà đi nhấc lên từng đợt khí lãng dựa vào là tương đối gần chút đó tuy nhiên đều sinh lòng cảnh giác nhưng vẫn là phản ứng không kịp công kích thật sự là quá đột nhiên thoáng cái đã bị cái này quấn tới công kích cho đánh chúng đến không kịp để phòng hợp lý tràng tử vong hắc linh tông người không có chút nào lưu thủ hoàn toàn chính là dùng công kích mạnh nhất chém ra đi tu vị thấp điểm trực tiếp tự đi đời nhà m a rồi trong lúc đó xuất thủ lập tức thì có hơn m ộ ư ơ i người nằm có thể thông qua trận đầu đảo giác khảo nghiệm lại thông qua được tỷ thí khảo nghiệm thực lực bản thân chắc chắn sẽ không thấp hiện tại có không ít linh vương kỳ cường giả thậm chí là hôn nguyên kỳ cường giả bị đánh té cái này là chứng minh tốt nhất thì ra là ở đây hắc linh tông đấy đều là hôn nguyên kỳ tu vị tuy nhiên lực lượng bản nguyên không chê phương diện so về ngô hiên phải kém hơn k h n g ít nhưng là gần là đối với tại ngô hiên mà nói ngô hiên bản thân liền là bổn nguyên thân thể hắc linh tông người nhất định là không thể so sánh nếu như chỉ là cùng người bình thường so sánh với cái kia ưu thế tiêu cực lớn hỗn hợp thuộc tính linh lực công kích uy lực tăng lên gấp đôi viễn siêu cùng t ầ n g thứ tu luyện giả dưới tình huống bình thường tu luyện quỷ dị này bổn nguyên bí quyết đều là so cùng cấp độ tu luyện giả phải kém vấn đề hiện tại cũng không phải bình thường tình huống những người này lực ý chí đều không yếu có thể khống chế lực lượng này trình độ tự tăng lên rất nhiều không sẽ có vẻ rất yếu bất quá ngô hiên tin tưởng cái này chỉ là biểu hiện ra thực lực mà thôi còn có rất nhiều nội bộ bên trên thực lực chưa từng bày ra đi bọn hắn thi triển hôn hợp lực lượng bản nguyên cũng cao tới bốn loại nhiều uy lực thật sự là không nhỏ tại đây lần cường hành chiến đấu xuống hoàn toàn đem hắc linh tông thân phận cho bạo lộ ra rồi xem ra hắc linh tông đã không có ý định che giấu cũng giấu giếm không được xuất thủ nhanh như vậy còn biểu hiện ra rất mạnh thực lực đem phần lớn người đều cho c h ấ n nhất rồi cái này mấy chục người đều là hôn nguyên kỳ tu vị có thể không đem phần lớn người cho trấn nhất sao đạt tới hôn nguyên kỳ tu vị địa vị cũng đã không thấp đám người này đều là hôn nguyên kỳ tu vị đã làm ạ n h hơn không ít nhị lưu tông môn dồn thẳng vào nhất lưu tông môn thực lực đương nhiên cái này nói rất đúng thực lực tổng hợp chỉ có hai cái tông môn mặt đối mặt lúc mới có thể là nhất lưu tông môn chiếm ưu thế nếu tại nơi này có mười mấy cái hôn nguyên kỳ cường giả lời nói không thể nghi ngờ chính là bọn họ chiếm được bộ phận ưu thế coi như là nhất lưu tông môn cũng sẽ không phái ra nhiều cường giả như vậy đến cướp lấy lực lượng bản nguyên dù sao hôn nguyên kỳ thật sự là đại thủ rồi nhất là mười mấy cái hôn nguyên kỳ đấy thô sơ giản lược đoán chừng mà nói ít nhất đều phải hơn ba mươi cái này không có chút nào thiếu nô hiên bên này băng lăng c u n g đấy cũng chỉ có bốn năm cái là hôn nguyên k ỳ đấy bất quá tu vị đồng đều tại so sánh hậu kỳ tiêu chuẩn thì ra là tầng tiêu chuẩn chất lượng bên trên so về hắc linh tông t i ể u mạnh hơn rất nhiều rồi về phần những thứ khác nhị tam lưu tông môn thoáng cái cũng không dám đậu thủ toàn bộ đều bị hắc linh tông người gây kinh hãi mặc dù đang chẳng có hơn hai ngàn người hắc linh tông chỉ là chiếm một phần nhỏ nhưng chính thức đạt tới hôn nguyên kỷ tu vi cũng không cao hơn trăm người đủ để thấy cái này hơn ba mươi người đ ư c uy hiếp lớn bao、nhiêu. tu vị trên l i ệ n đại cơ hồ đều là không có tỷ số thăng đấy chỉ là cái này chấn nhiếp nhị tam lưu t ô n g môn không có nghĩa là có thể chấn nhiếp nhất lưu t ô n g môn trăm người chiếm một phần ba nhưng còn có hơn bảy mươi cái cường giả làm sao sẽ sợ huống hồ cái này giới hạn tại hôn nguyên kỳ tại hôn nguyên kỳ phía trên còn có hôn thiên kỳ tu vị đứng đầu nhất lưu t ô n g môn đều có hôn thiên kỳ tu vị cường giả dẫn đầu lương pha cũng không phải hôn nguyên kỳ tu vị tu vi chân chính là hôn thiên kỳ đấy phái cái hôn thiên kỳ tu vị cường giả với tư cách n ô hiên hộ vệ đại biểu đối với hắn có trọng thị bao nhiêu rồi bốn hồ băng vũ tích đã ở phái ra cái hôn thiên kỷ cường g i ả bảo hộ cũng là chuyện đương nhiên đ ấy ngay sau đó từng cái nhất lưu tông môn đầu lĩnh nhìn nhau mắt tâm thần đ ạ o ý hội bọn h ắ n quyết không thể bỏ qua hắc linh tông chỉ cần thấy được hắc linh tông nhất định phải chẳng trừ hoàn toàn đem hắc linh tông cho rằng là yêu tộc đối đ á i không chút khách k h í nói hắc linh tông đích thủ đoạn cùng yêu tộc không sai biệt lắm thật sự là quá tàn nhẫn t r u n g quanh thôn trang nhỏ đều bị hắc linh tông tiêu d i ệ t thật sự là không có người nào tính đang nói diện đi thôn trang thì cũng thôi đi lại vẫn đem chủ ý đánh tới tông môn trên n g i cơ bản từng tông môn đều bị bắt đi băng lăng cung cho dù không có bị bắt đi nhưng đã đối với ngô hiên sinh ra uy hiếp cái kia t i ự u như cùng k i ự u nhân giống như nhất định phải diệt trừ hắc linh tông tại đánh lui một đám người về sau theo sát lấy lại có không ít nhất lưu tông môn gia nhập trong đó đem bọn họ đều cho vây lại rồi ngô hiên cũng cùng ở bên cạnh đã là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đang lúc mọi người bao vây rồi hắc linh tông người như cũng là không nói gì ngược lại là chủ động công kích cảm giác giống là bọn hắn muốn diệt trừ mất người nơi này mà không phải những này nhất lưu tông môn diệt trừ bọn hắn đại chiến hết sức căng thẳng ở đây toàn bộ cường giả đỉnh cao đều đã đánh nhau lập tức bên trong cung điện này các loại linh lực không ngừng chấn động tại bên trong cung điện này truyền ra kỳ lạ chính là cung điện này chất liệu đặc t h ủ lại là không có có tổn thương chút nào tuy nói hắc linh tông cường giả không ít nhưng ở phần đông cường giả giáp công xuống đã là liên tục bại lui thậm chí có cường giả đã bị đánh chết bất quá nhất lưu tông môn bên này cũng không chịu nổi hắc linh tông thật sự là chân chân chính chính không sợ chết cho nên chiến đấu cực kỳ cường hãn như là từng bị tẩy não rồi chỉ là dây r ù a càng lợi hại cũng không chịu nổi nhiều cường giả như vậy công kích tại n ô hiên cho rằng sự tình cứ như vậy chấm dứt lúc một cỗ cảm giác nguy cơ từ phía sau lưng chuyển đến để cho hắn cực tốc xoay người sang chỗ khác chính là chứng kiến có cái nam tử trung niên cười lạnh đứng ở sau lưng hắn đã vung lên bàn tay đập đi qua nô hiên ánh mắt ngưng tụ công kích này đã là tránh không thoát tuyệt đối sẽ bị đánh trúng đấy lập tức nhanh chóng thỏ tay đi ngăn cản toàn thân buộc lên một mảnh kim quan g cùng hào quang màu vắng đất cả hai hôn hợp lại cùng nhau trải rộng lấy toàn thân công kích của đối phương đang chuẩn bị t r ú n g mục tiêu hắn lúc nô hiên cảm giác được một cỗ khí tức tử vong theo bàn tay chuyển đến cự ly xa cảm giác không đi ra tại khoảng cách gần lúc mới cảm giác được đối phương một trưởng này đã ngưng tụ năm loại lực lượng bản nguyên uy lực đạt đến trình độ kinh khủng để cho hắn cũng đã có thể cảm giác được khí tức tử vong có thể không khủng bố sao bình một tiếng nô hiên cả người giống như là bị hung hăng văng ra ngoài tại hỏa linh hơn bọn người ánh mắt khiếp sợ xuống hướng cung điện trên cột đá đập phá đi lên kèm theo nhất thanh một hưởng hắn gian tại cái này trên cột đá một hồi lâu về sau hắn mới chậm rãi rơi xuống thiếu chút nữa đứng không vững nô hiên cảm giác ít hầu ngọn ngọt huyết dịch theo khỏe miệng giữa dòng da trên cánh tay nhiều hơn cái nóng hừng hực t r ở n g n để cho hắn cảm Cảm, giác c á nếu h mình hồi chút thương. tay một ít tổn của gây đi, ngực cũng cảm giác được bực, có lòng buồn sương sườn n sắp đi, lại là có chút tổn thương. Nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời điểm hoàn toàn t r ú n g mục tiêu phần lưng của hắn lợi mà nói cái tiết chính là nói thẳng bị bi ngoại trừ n ô hiên bị đánh bay bên ngoài còn có những người khác đi theo bị đánh bay ra ngoài đánh tới hướng bốn phía cột đá cùng vách tường bọn hắn vận khí sẽ không n ô hiên tốt như vậy cơ hồ đều là một kích bị mất mạng đột như kỳ lai biến hóa làm cho tất cả mọi người đều n ố c trệ vậy mà sẽ có người lung tung công kích nói như vậy không phải tập trung tinh thần đối phó hắc linh tông người sao coi như là tông môn mâu thuẫn cũng không cần như vậy trắng trận công kích chứ ý tưởng này lóe lên một cái rồi biến mất ý tưởng khác theo trong nội tâm tồn u hướng hắc linh tông người không tệ những người này đúng là hắc linh tông người bị công kích bên trong n ô hiền t i ự u tin h tưởng là hắc linh tông người cũng chỉ có hắc linh tông người có thể đem cái này lực lượng bản nguyên dùng làm công kích buồn nguyên thân thể cũng không phải rau cải trắng trong đó không ổn định đã rõ ràng nói cho hắn công kích chính là hắc linh tông đấy ba chương ba trăm linh hai bài trừ cấm chế đột nhiên công kích người không có mặc có áo choàng bộ dáng thoạt nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt không nghĩ tới chính là chỗ này chút ít thoạt nhìn liền giống như người bình thường đấy vậy mà sẽ là hắc linh tông người điểm ấy ngô hiên cũng không có dự liệu được không riêng gì dung hợp so sánh không tệ bộ dáng bên trên cũng không có gì thay đổi đây chính là so sánh hoàn mỹ đem cái kia lánh loại bổn nguyên bí quyết tu luyện được người rất được rồi chỉ cường đại hơn điểm tu luyện linh hồn cũng cường đại lực khống chế độ bên trên sẽ tốt hơn nhiều không cần đoạt xá hắn thân thể của con người là có thể tu luyện quyển này nguyên bí quyết có thể nói đây mới là hắc linh tông chân chính tinh anh đương nhiên tu vi của bọn hắn cũng không thấp đồng đều tại hôn thiên kỷ tu vị chỉ là cái này tu vị cũng đủ để chứng minh bọn hắn chính là tinh anh hôn thiên kỷ cường giả cũng không có chỉ xuất hiện một cái mà là liên tiếp xuất hiện bốn người hào t r ư ơ n g ba trăm linh hai bài trừ cấm chế không do dự liền dết tiến vào trong đám người bởi vì thái quá mức đột nhiên dễ dàng t u đánh lén tới tay đãi mọi người khi phản ứng lại nhanh chóng chính là để cho đối phương người tụ tập cùng một chỗ như vậy là có thể đem hắc linh tông người cô lập đi ra ai biết có thể hay không lại toát ra mấy người ra đều bị đánh lén đến tay vậy cũng thì phiền t o á i chính là do ở nhiều hơn mấy người xuất hiện vây công hắc linh tông người nhanh chóng t ố i lui để cho hắc linh tông người áp lực kịp giảm chỉ là cái kia bốn người hôn thiên kỳ tu v i cường giả cũng không có c ư như vậy chấm dứt công kích trước khi công kích ngô hiên người cường giả kia tốc độ không chút nào giảm điệu lao đến muốn đem ngô hiên cho đưa vào chỗ chết đối phương không nghĩ tới ngô hiên phản ứng nhanh như vậy coi như là kịp phản ứng ngăn cản cũng có thể nằm vận xuống bất động mới đúng giữa hai người t r ê n lệch lớn như vậy không nghĩ tới ngô hiên chỉ là nhận lấy vậy tổn thương mà thôi không có đã bị cực kỳ thương tổn nghiêm trọng còn có thể đứng、vững. tự đại biểu thương thế kia hại cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng chỉ là công kích thất bại một lần lúc lương pha đã là nhanh chóng ngăn đón đi qua tức giận đón đánh đi lên b a n g lăng cung trọng yếu đệ tử lại bị đánh lén tốt tại chưa từng xuất hiện cái gì nguy hiểm tính mạng bằng không đây chính là hắn thất trách đương nhiên hiện tại ngô hiên bị thương cũng đã là hắn mất t r ư ớ c ngô hiến bọn người t r ư ơ n g ba trăm linh hai bài trừ cấm chế cũng nhanh chóng vây quanh ở ngô hiên trước mặt cảnh giác tình huống chung quanh ngô liên nhi thỏ tay đỡ ngô hiên khẩn trương nói ca ngươi cảm giác như thế nào ngô hiên rút n g ụ n khí lạnh cái này hắc linh tông quả thật không đơn giản nếu không phải mình phản ứng nhanh lên thực tiệu là chết chắc điều này cũng được may mắn mà có tu luyện đằng sau lượng cuốn bủn nguyên bí quyết để cho mình lợi dụng lực lượng bản nguyên càng thêm hoàn thiện kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính phối hợp l ự c phòng ngự cũng gấp bội tăng cường nhưng là chỉ là như thế mà thôi nếu để cho hắn cùng hôn thiên k ỳ mà liều quả thực tiệu là muốn chết cộng thêm đối phương dung hợp không ít lực lượng bản nguyên đúng là cao tới năm loại nhiều số lượng này thật sự là đủ kinh người so từ bản thân ra chỉ là thiếu một chủng chồng mà thôi mấu chốt là còn có mấy cái đều là như thế cái này cũng là chuyện u quyết đương nhiên đấy nô hiên tại huyện thiên đại lục tự cho hát linh tông đã mang đến tiền phức rất lớn đi vào thiên khải đại lục lại dẫn người đến hủy diệt bọn hắn không chế tấm bia đá nô hiên cho dù không có nhìn thấy h Hắc linh tông các trưởng lão biểu lộ nhưng là có thể tưởng tượng ra được phẫn nộ của bọn hắn rồi đương nhiên hắn cũng không nhận ra mình có thể để cho nhiều cường giả như vậy xuất động chủ yếu còn không phải là vì cái này lực lượng bản nguyên tình thế bắt buộc nhiều một loại lực lượng bản nguyên hắc linh tông cựu cường đại một phần đang lúc mọi người nhanh chóng tụ tập xuống đã đem hắc linh tông người cô lập rồi cũng đã biện nhận người một nhà như vậy còn dư lại chính là hắc linh tông được rồi hắc linh tông người cơ bản không có gì thay đổi như trước vẫn là cái kia hơn ba mươi hôn nguyên kỳ cường giả cùng bốn người hôn thiên kỳ cường giả bởi vì chết không ít hôn nguyên kỳ cường giả nhưng là có hơn mười hôn nguyên kỳ cường giả loại tổ hợp này đã là tương đương cường hãn bất quá nhất lưu tông môn có thể sẽ không dễ dàng nhận thua tại cẩn thận phân biệt nhân số về sau lại bắt đầu tiến hành rồi tấn công mạnh những người này khẳng định phải bỏ nếu không đối với lần này tranh đoạt có cực lớn ảnh hưởng nếu truyền thừa bị hắc linh tông c ư ớ p lấy rồi cái k i a không tới bao lâu hắc linh tông nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, hơn rồi mấu chốt là chỉ cần hắc linh tông ở bọn hắn tự gặp phải lấy nguy hiểm chắc hẳn cái này hắc linh tông từ vừa mới bắt đầu sẽ đem chủ ý đánh tại trên người bọn họ muốn đem bọn họ đều cho xẻn xúc trừ đi ít một chút người truyền thừa tỷ lệ t i ể u cao một chút ai cũng không rõ tinh tường chọn ai coi như là không tuyển chọn người một nhà cũng không thể khiến những người khác đ ạ t được n ỗ hiên phục dụng một viên thuốc về sau dần dần khôi phục nảy sinh thương thế bên trong cơ thể trước mắt chiến đấu hừng hực khí thế tu vị thấp điểm đích căn bản không dám lên đi đi lên nhất định phải chết làm hắn không nghĩ tới chính là cái này chế văn đại sư lại là không có xuất thủ phải nói chế văn đại sư thật không ngờ qua sẽ xuất hiện loại tình huống này lưu lại cấm chế là cái chết cũng không phải sống cho nên những người này xuất hiện đánh nhau tình huống chế văn đại sư là không có cách nào biết đến cấm chế do vì cái chết đều chỉ có thể dựa theo quy củ làm việc không nghĩ tới hắc linh tông còn có nhiều cường giả như vậy nếu như các ngươi cho rằng dễ dàng như vậy được tay vậy thì mười phần sai rồi lương pha phẫn giống một tiếng vung lên trong tay băng kiếm c h à n tới c h à n ngập bén nhọn hàn khí cuốn đi hắc linh tông cường giả khó có thể ngăn cản cánh tay bị cái này sắc bén băng kiếm cho nạo đi lập tức huyết dịch phun dũng người nọ nhanh chóng cầm máu nhưng miệng vết thương đau đớn để cho hắn sắc mặt trắng bệnh bên miệm vẫn là ngăn không được cười lạnh nói đây là chúng ta sơ sót không nghĩ tới sẽ là chế g i a nhất mạch truyền thừa có thể cho dù chết đều phải kéo mấy người đệm l ư n g đấy mà ngươi nhất định phải chết ánh mắt của hắn thẳng chằm chằm vào ngô hiên hắc linh tông thiệu là muốn cho ngô hiên chết đừng nói là hắc linh tông sơ sẩy nhưng thật ra là tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này hết thệ đều quá đột nhiên căn vốn không nghĩ tới sẽ là chế g i a nhất mạch truyền thừa bất quá nhất bất lợi hay là đối với tại hắc linh tông mà nói trong cung điện cơ bản không chỗ có thể trốn nếu tại bên ngoài lời mà nói rất nhiều nơi có thể ẩn nút dù sao bên ngoài chính là một chỗ rừng rậm nhân số lại là rất nhiều muốn điều tra ra ai là hắc linh tông dường như khó tại trong cung điện tựu i không giống với lúc trước trải qua tầng tầng sàng trọn nhân số đã giảm b ớ t thật lớn rất dễ dàng tựu i bị phát hiện rồi bên trong cung điện này vừa rồi không có bảo hộ người dự thi c ô m chế không biết là chế văn đại sư cố ý không tiết h trí vẫn là làm cho không đi ra rốt cục của mọi người nhiều tông môn mưa to gió lớn dưới hắc linh tông người đều bị diệt đại tông môn bên này tổn thương cũng không nhỏ trên cơ bản đều là tổn thất không ít nhưng cái này hết thể đều đ á giá nếu như không làm như vậy cuối cùng tổn thất càng lớn từ đ ầ u đến cuối bên trong cung điện này cấm chế đều không có khởi động qua như là đã biến mất rồi bất quá mọi người đều biết chỉ cần bọn hắn vẫn còn bên trong cung điện này t i ê u đại biểu cấm chế cũng không có biến mất đây cũng là chế văn đại sư thiết lập để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút bổ sung trước khi chiến đấu linh lực đi ai ngờ chẳng những không có bổ sung linh lực còn chết không ít người kỳ lạ chính là người tại sau khi chết ngay tại bên trong cung điện này biến mất thấy vậy cấm chế vẫn có thể phán đoán người chết hay chưa đã chết cũng sẽ bị tống xuất cung điện c tại bên trong i thế giới này tín nhiệm nhất chính là mình đối với những tông môn khác chỉ có lợi ích vĩnh hằng không có vĩnh viên bằng hữu kỳ thật đều là biểu hiện ra khách khí mà thôi nếu xúc động đến lợi ích của đối phương đều đánh đập tàn nhẫn hiện tại ngoài mặt vẫn là tạm thời hòa bình đấy không có, có cái ó c vấn đề lớn gì hắc linh tông đã bị tiêu diệt đều nhao nhao ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi chờ đợi một cửa xuất hiện lúc này lương pha quay người đi tới đi tới ngô hiên bên người chứng kiến ngô hiên tình huống đã tốt hơn nhiều trong lòng cũng tựu nhẹ nhàng thở ra trong trận chiến đấu này lương pha cũng tiêu hao không ít bất kể như thế nào tình huống đã ổn định lại hiện tại chờ đợi đúng là kế tiếp khảo nghiệm phần lớn người hy vọng khảo nghiệm độ khó không nên lớn như vậy nhưng lại muốn chỗ khó nếu quá dễ dàng rồi chẳng phải là rất nhiều người thông qua được nhưng mà quá khó khăn lại lo lắng cho mình không thông qua được bởi vì tiếp theo khảo nghiệm không hề ghi chú cho nên đại đa số đều là cùng từng người tông môn cùng một chỗ ngồi xuống cùng đợi rồi không có khắp nơi đi loạn thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi vài ngày như cũng là không có bất kỳ tin tức thông báo xuống hiện tại đã bắt đầu có người bực bội bất an coi như là cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy cũng đã đủ rồi hiện tại một chút động tĩnh đều không có giống như là cung điện này biến thành hoang phí đấy nếu không phải cung điện này thoạt nhìn cùng nguyên lai không có gì thay đổi bọn hắn thật đúng là cho rằng cung điện này đã không khống chế được cấm chế bởi vì vì thời gian nguyên nhân mất hiệu lực cuối cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ không có khảo nghiệm nô hiên cảm thấy có chút n g h i hoặc tuy nói hắn không quá chú ý đợi ở chỗ này nhưng một mực đợi ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp hắn nghĩ biện pháp đi thu hoạch trung cấp lực lượng bản nguyên mới được chỉ là trong nội tâm mặc dù không m u ố n nhưng là không rõ ràng lắm như thế nào ly khai chẳng lẽ muốn bài trừ t r u n g quanh c ấ m chế đi ra ngoài hắn ý nghĩ này những người khác cũng không phải là không có nghĩ tới chỉ là tùy ý phá hư lời mà nói sợ làm cho c ấ m chế cắn trả thậm chí là khiến cho chế văn đại sư phẫn nộ nói không chính xác chế văn đại sư đã cài đặt nếu ai loạn phá hư cơm chế sẽ xuất hiện các loại cơm chế phản công đây đều là không nói chính xác vì thế đại đa số người trong lòng là có chút câu h á n hận cũng chỉ là tại ngoài miệng nói nói mà thôi vẫn là thành thành thật thật địa đợi ở chỗ này thời gian lại là quá khứ vài ngày lần này rốt cục có người không chịu nổi đứng dậy tự hô chế văn đại sư cuối cùng là chuyện gì xảy ra không phải nói muốn thông qua khảo nghiệm sao hiện tại chả như nào đây không tiến hành tiêu đi ra lời mà nói chế văn đại sư không có trả lời chế văn đại sư cũng sớm đã chết rồi tự nhiên không có khả năng đáp lại người này chỉ là tùy tiện hô hô mà thôi đây quả thực n như vào giống như là hâu ô n g có i h i người cho n mà nói phát tiền người đều tới tiền lại không chuyển đến điều này có thể không khiến người ta cảm thấy phẫn nộ sao thời gian nghỉ ngơi sớm cũng đã đủ rồi đại đa số người cũng đã khôi phục lại chỉ có số ít bị thương so sánh nghiêm trọng không có khôi phục lại còn đã chết đấy đương nhiên sớm đã bị chuyện đã đưa ra ngoài hiện tại trên miệng phát tiết vài câu hành động bên trên vẫn là thành thành thật thật đợi ở chỗ này không có tiếp tục hành động xuống dưới rốt cuộc tại mọi người đều tại nơi đây chờ đợi nửa tháng sau đại bộ phận đều buộc phát ra n h ì n không được xông về bên cạnh cửa ra vào coi như là cường h ã n cơm chế đều liều lĩnh công kích chỉ là công kích toàn bộ đều không có bất kỳ hiệu quả đều bị cấm chế cho ngăn cản xuống dưới vậy mà không có có hiệu quả hôn thiên kỷ cường giả ra sức một kích không có bất kỳ hiệu quả cấm chế này một chút vấn đề đều không có phần đông cường giả đều hai mặt nhìn nhau một người cầm đầu cường giả đứng dậy người này như trước vẫn là cái kia phá kim tông trưởng lao tại phá trầm giọng nói đã một mình phá không nổi rồi cấm chế chúng ta đây liên hợp lại bài trừ cấm chế này đi tất cả hôn thiên kỷ cùng hôn nguyên kỷ cường giả đều tập trung lại một khối cường hành bài trừ mất cấm chế này t á c ra công kích không có, có hiệu quả cái kia tập trung ở một nỗi công kích hiệu quả còn không được phá kim tông trưởng lão vũ phá uy vũ tương đối cao nhất là phá kim tông bài dành so băng lăng cung rất cao nói chuyện khẳng định có uy t í n lực kỳ thật ngô hiên thật muốn đi phanh cấm chế k i a đấy phong tỏa cấm chế cơ bản đối với hắn không có hiệu quả hắn là không có đi nếm thử nhưng nếu đi nếm thử về sau phát hiện cấm chế này thật sự đối với chính mình không có hiệu quả vậy coi như là kiện cực kỳ chuyện phiền phức rồi nhất là ăn mặc qua cấm chế không có nghĩa là có thể phá trừ cấm chế đây cũng là mặt khác tính toán đến lúc đó bị nói thành quá ích kỷ không giúp đỡ phá giải cấm chế chiêu người đấu kỵ thì phiền thoái có đôi khi vẫn còn cần ít xuất hiện ở dưới đầu tiên chờ chút đã xem có thể hay không bài trừ cấm chế không thể phá trừ lợi mà nói hắn thực đúng là muốn cường đến rồi hắn cũng không có thể tiếp tục chờ đ ợ i rồi ai biết tiếp tục chờ bao lâu một tháng vẫn là mấy tháng khi hắn muốn thi lo như thế nào hành động lúc bên hai truyền đến một hồi tiếng vang to lớn để cho hắn ngẩng đầu nhìn sang phát hiện cửa ra vào bên trên cấm chế chỉ là hơi chút lắc lư xuống t i ê u không có bất cứ động tĩnh gì rồi thậm chí ngay cả một điểm dạn nứt đều không có hôn thiên kỷ cường giả chí ít có sáu bảy hôn nguyên kỷ cường giả có hơn sáu mươi cái đây đã là một cỗ rất mạnh sức mạnh không nghĩ tới vậy mà không có đem cấm chế này cho phá vỡ tất cả mọi người là trong nội tâm đều là rung động không thôi trong nội tâm ngoại trừ thất vọng bên ngoài càng nhiều nữa vẫn là rung động bọn hắn đây mới thật sự là thấy được cấm chế lợi hại tính chính là chỗ này sao cấm chế dễ dàng đem nhiều cường giả như vậy công kích trận lại còn không có nửa điểm tổn thương điều này thật sự là quá kinh người chứng kiến loại tình huống này n g hiên trong nội tâm nóng lên thật sự không hổ là chế g i a nhất mạch cấm chế hồi tưởng lại bên cạnh vụ thành cái k i a cấm chế phòng ngự có thể ngăn cản ngàn vạn yêu thú đó mới gọi là c ứ n g hãn nếu đem cấm chế này cho nắm trong tay chẳng phải là có thể làm cho thực lực bản thân tăng lên một mạng lớn rồi hả điểm ấy là không thể nghi ngờ nô hiên nghĩ như vậy những người khác không phải là không nghĩ như vậy chỉ là cấm chế dù cho cũng muốn nắm bắt tới tay mới được hiện tại liền cấm chế đều phá không nổi rồi chế văn đại sư cũng không nói gì như thế nào tiến hành tiếp ở đằng kia tại phá ý định làm cho tất cả mọi người liên hợp lại lúc công kích chế văn đại sư thanh em rốt c ụ ộ c truyền đến rốt c ụ c nhịn không được công kích của ta cấm chế sao nếu như các ngươi không công kích cấm chế này lời mà nói kế tiếp khảo nghiệm cũng sẽ không tiến hành tiếp chẳng mọi người cảm giác cấm chế này phòng ngự tính như thế nào chắc hẳn đều rất khát vọng đạt được chế g i a nhất mạch truyền thừa đi không nghĩ tới cái này chế văn đại sư tự là muốn cho bọn hắn công kích cấm chế có ý tứ gì đều không nói rõ tự để cho bọn họ đi công kích cấm chế thay lời khác mà nói bọn hắn không công ngay ở chỗ này đã ngồi nửa tháng đánh ngay từ đầu bọn hắn tự công kích là có thể tiến hành bước kế tiếp kết quả này để cho trong lòng mọi người vừa sợ vừa giận đấy vừa mới đầu còn lo lắng có thể hay không chọc giận cái này chế văn đại sư ai ngờ là muốn cho bọn hắn thể nghiệm một b à cấm chế này lực p h o n g ngự lúc này thời điểm cung điện mặt đất tản mát ra ánh sáng ra đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong đại tia sáng này đều tản ra về sau mọi người phát hiện bản thân bị cấm chế cho k h ô n g trụ Thì tại trụ, chỗ không ra là mọi người đứng tại chỗ bị không chủ, vị trí cũng không rộng vừa vặn có thể chứa được một người ngồi xếp bằng xuống liền nằm xuống đều không được phất tay vô tới giống như là đánh vào trên vách tường phát ra tiếng vang nặng nề Nỗ Hiên nhẹ nhàng đưa tay tới đưa đ tay ụ chế á t tay tay tiểu xuyên qua, sau đó hắn bất động thanh sắc địa thu trang tình hiện mình hắn hồi lại, ngón dàng xuyên động của qua, sau địa sắc cái gì sự đều chưa từng đó dễ làm đều xảy sự ra. chưa văn đại sư cũng còn không có công bố ra nội dung hắn t i u xông đi ra ngoài vậy còn không sợ mất mật tuy nhiên kế thừa chế ra nhất mạch cũng không cần trở thành câm sư nhưng cho dù sẽ không b à y trận ít nhất phải học hội phá t r ậ n t trận pháp này cũng không phức tạp các ngươi có thể tìm ra hạch tâm đến phá giải cũng có thể bạo lực phá giải hết thể đều tùy ý bài trừ về sau cũng sẽ bị chuyện đưa ra ngoài sẽ không tiếp tục t r e o chọc ở tại chỗ này rồi để tránh các ngươi trợ giúp người một nhà bài trừ về phần thời gian tự cho các ngươi lưỡng này nếu trong hai ngày không thể bài trừ c ấ m chế cái kia toàn bộ đều cút cho ta ra tại đây đi tu luyện vải thập niên đi chế văn đại sư nói đến đây nhưng lại lớn tiếng bật cười chắc hẳn lúc ấy hắn có thể tưởng tượng đến mọi người cái kia vẻ mặt thống khổ rồi tại đem quy củ đều sau khi nói xong thanh âm chìm yên lặng xuống những người khác trong nội tâm lại cũng không có cái gì hoàng khí cũng bắt đầu chăm chú nghiên cứu ở chỗ này phần lớn người đồng thời h đã ở xem nô hiến cắt nàng lại muốn hoa thời gian bao nhiêu tài năng pha trừ phản tránh thời gian rất nhiều sớm chút bài trừ kết quả đồng dạng tối nay bài trừ cũng giống như vậy chế văn đại sư đều không nói rõ qua sớm chút bài trừ có thể rất dễ dàng đạt được truyền thừa đừng quên cái này chỉ là vừa mới bắt đầu khảo nghiệm phía sau nếu không quá quan đều sẽ là bị đá đi ra mặt trước cái tiêu biểu hiện được lại ưu tú đều nước dội lá môn rồi ba chương ba trăm linh ba truyền thừa tác giả là bại gia tử bên trên trang n g ụ c lục hạ trang đạo loạn txc t mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải m ạ c h cờ d ô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ lập to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động sắc chữ thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi một ngày có thể bài trừ cấm chế ít càng thêm ít thông qua tỷ thí khảo nghiệm còn thừa lại hai người chỉ là hiện tại phá tan cấm chế mới không đến một trăm n g ư ờ i tại đây trong một trăm n g ư ờ i phá hư cấm chế hạch tâm là không đến m ộ ư ơ i người còn lại đều là bạo lực phá giải đấy trong đó bạo lực phá giải đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất nhưng cũng là khó khăn nhất đấy cơ bản bạo lực phá giải đấy đều là dùng bản thân cường hãn tu vị làm tiêu chuẩn để phá trừ tiêu chuẩn này ít nhất đều phải hôn nguyên kỳ tu vị nói trắng ra là tu vị không mạnh t i u đàng hoàng tìm ra trong đó hạch tâm để phá trừ đi loại này bạo lực bài trừ chỉ có tu vị cường hãn tài năng quệ tung bởi vậy trước hết nhất bài trừ cấm chế cơ bản đều là hôn nguyên kỳ tu vị trở lên cũng có đ ư ờ n g thiên phú không tồi linh vương kỳ cường giả nhanh chóng đã tìm được chỗ hạch tâm hơi chút thi triển điểm chương ba trăm linh ba t r u y ể n thừa lực lượng sẽ đem cấm chế này cho phá trừ bài trừ mất về sau lập tức cũng sẽ bị c h u y ể n tống ly khai trên cơ bản một giây đồng hồ cũng không thể ở chỗ này chờ lâu nếu tùy ý đi lại lời nói đến nội ứng ngoại hợp cũng có thể đơn giản bài trừ cấm chế có thể nói cửa hải này là thuộc về thực lực và ngộ tính lựa chọn có thực lực có thể bạo lực bài trừ k h ô người có thực lực cũng chỉ có hạch có hạch thuộc chừng có càng có có thể tìm ra tâm, thể tìm tâm một loại tự thân ngộ tính rồi. Nô hiên đoán chừng có thể thông qua nhân số biết, sẽ, càng thiếu, có thể Hiên nhân loại ngộ Nô đoán n g biểu ra ra ra, rồi. qua đại về số sẽ, đoán chừng cũng không Người tệ rồi. Người một nhà bên này đại đa số đều có thể phá trừ thì có bạo lực đấy cũng có cẩn thận tìm ra đấy điểm ấy để cho ngô hiên cảm thấy rất là vui mừng hắn còn đang muốn cạnh mình người có thể hay không bài trừ cấm chế này về phần hắn chính mình bài trừ cấm chế thật sự là rất đơn giản không riêng gì có thể tùy ý xuyên thẳng qua loại cấm chế này Lần này hắn lựa chọn là bài trừ hạ c h tầm chính mình đi ra ngoài cũng quá chương ba trăm linh ba truyền thừa trói mắt cái này vẫn là coi như bí mật đi thời điểm mấu chốt là có thể bảo trụ mạng của mình phá trừ cấm chế về sau hắn cũng bị truyền t ố n g ra ngoài khôi phục ánh mắt về sau hoàn cảnh chung quanh vẫn là ở vào trong cung điện chỉ là mặt khác cái trong cung điện đại sành mà thôi lúc này bên hai tựu i truyền đến ngô liên nhi tiếng cười ca ta so ngươi bài trừ cấm chế muốn mau hơn ngô hiên chứng kiến người quen đều tại chung quanh của mình bài trừ cấm chế đều đợi ở chỗ này không có bị lung tung truyền t ố n g chỉ là ngô liên nhi lời mà nói để cho hắn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ vốn hắn cho rằng sẽ là ai trước hết nhất bài trừ cấm chế ai ngờ cái thứ nhất bài trừ cấm chế chính là ngô liên nhi vẫn là bạo lực bài trừ đấy dễ dàng dùng hỏa diễm một đốt nấu cấm chế đã bị phá hết để cho tất cả mọi người thang mục kết tiệt hoàn toàn không rõ ràng lắm nô liên nhi thi triển hỏa diễm là cái gì thật không ngờ bá đạo đã biết ngươi lợi hại nhất nô hiên cười cười nô liên nhi hỏa diễm đích đích s á t s á t thật là cường đổi lại hắn đều có chút khó có thể chống c ự rồi bởi vì n ô hiên trở về đã khuya chỉ cần hơi chút chờ một lát lưỡng tiên thời gian đã đến lúc này người chung quanh mới bất quá hơn hai trăm người ý nghĩa thông qua cái này tỷ thì đấy mới bất quá một phần m ư ơ i tuy nhiên tàn khốc một chút nhưng nếu là không có năng lực làm sao sẽ lựa chọn đến truyền thừa đâu này chế văn đại sư không phải người ngu không phải là người nào đều tuyệt đấy hết t hệ điều này đây thả thiếu không đầu làm nguyên tắc mở đầu cũng đã nói rồi phi thường hoan g n ê n tìm người bên cạnh đến đây cùng đợi chọn lựa đến tốt nhất tốt các ngươi đều thành công phá trừ cấm chế này bất quá đó là bình thường điểm tiểu cấm chế mà thôi như vậy chúng ta tự tiến hành trận tiếp theo khảo nghiệm đi chế văn đại sư lần này không có rong dài không có cho mọi người đánh cho bí hiểm trực tiếp chính là một ánh hào quang bao phủ ở người ở chỗ này mới vừa vặn thông qua người cũng phải bị truyền t ố n g đi đến tiến hành trận tiếp theo khảo nghiệm bài trừ cấm chê kỳ thật cũng không thế nào tiêu hao nếu thực lực bản thân chưa đủ như thế nào bạo lực cũng không thể bài trừ có đầy đủ thực lực chỉ cần tiêu hao bộ phận linh lực là có thể phá trừ trực tiếp tiến hành trận tiếp theo khảo nghiệm cũng không ngại bọn hắn phát huy ra tự thân năng lực nô hiên đang khôi phục ánh mắt về sau phát hiện đặt mình vào tại trong rừng rậm nhưng cũng không phải là trước khi vào vùng rừng rậm kia mà là mặt khác khu vực chung q a n h ngoại trừ dậy đặc kéo bên ngoài tự không có thấy người nào tại phụ cận nô hiên lập tức dùng linh thức dò xét tình huống chung q a n h p hiện á t h chung quanh tại không các ó bất t kỳ ai, h h là ngươi a cả chỗ ở khu vực chính là cơm chế mỗi người đều là ở vào không gian cho nên không cần muốn sẽ có đồng bạn một khối hành động quy tắc rất đơn giản thời gian là nửa tháng phương pháp như cũng là hai chủng có thể bạo lực bài trừ cũng có thể tìm ra h ạ n tâm vô luận là loại nào đều có thể thông qua khảo nghiệm cửa ả i này như trước vẫn là bài trừ c ấ m chế nô hiên không có cảm thấy ngoài ý muốn chế văn đại sư kỳ thật mục đích đúng là muốn tìm ra có chút thiên phú người thừa kế không cần trở thành cấm sư là không có sai dù sao không phải mỗi người đều có điều kiện trở thành cấm sư đấy có rất nhiều có ngày phú nhưng không có cấm sư làm vì sư phụ làm cho thiên phú lãng phí một cách vô ích bởi vì thiết chí này khảo nghiệm nội dung cơ bản đều là cùng cấm chế có quan hệ bạo lực bài trừ cấm chế điểm ấy thoạt nhìn là không yêu nhưng có thể phá trừ đó là có thể đủ thông qua vô luận là sự thật chiến đấu vẫn là khảo nghiệm có thể thông qua là được rồi làm gì để ý như thế nào bài trừ chỉ là hiện tại phạm vi cũng không nhỏ phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh trông không đến đầu rừng rậm bạo lực phá giải so về tại trong cung điện cơm chế m u ố n khó hơn rất nhiều lần rồi quy tắc đại khái chính là như vậy thời gian tựu i vì nửa tháng nếu nửa tháng không thể phá trừ cơm chế như vậy toàn bộ đều c ú t trở về cho ta tu luyện cái vài thập niên lại đến đi tại đây nhắc nhở một câu chỉ cần phá trừ cơm chế là có thể tiếp nhận truyền thừa không giới hạn chế nhân mấy. Có năng giới bài Có lực mấy. thế r ừ đấy, đều có t ể t i n hành t vậy ề n thừa. chế văn đại sư một lòng muốn đem cái này chế ra nhất mạch cho truyền thừa đi ra ngoài trải rộng vùng đất này đi ả nha tất cả mọi người động tâm cho chứ cái kia liền lấy ra chút động lực ra có thể hay không thông qua cửa h i này đi chế văn đại sư cười to mấy tiếng thanh lúc này sau lưng của hắn xuất hiện hư ảnh một đôi hư linh chi thủ hiện lên đi ra bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm này sinh khối khu vực này hạ tâm tại cặn kẽ tìm sau đó rốt cục bị hắn buông lỏng tìm ra chỗ hạ tâm căn bản không cần bất kỳ đi đi lại lại cũng không cần tìm ra chính xác phú vị hư linh chi thủ hung hăng bắt được không khí không gian chung quanh như là bóp méo trở nên hơi bắt đầu và mẹo n ô hiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang thao túng hư linh chi thủ hung hăng xé ra t r u n g quanh cảnh tượng lập tức biến mất ở vào khu vực dĩ nhiên là trong cung điện t r u n g quanh không có bất kỳ người nào thì ra là chỉ có một mình hắn tại chỉ là cái cung điện này cùng t r ư ớ c có chỗ bất đồng chính là phía trước có cái đi lên thang lầu phải là muốn cho hắn thông qua cái này thang lầu lên trên đi đến đi n ô hiên không sóng tốn thời gian ở giữa trải qua một đoạn lớn rơi đi tới dưới bậc thang từ nơi này ngẩng đầu nhìn lại thang lầu này cũng không cao hắn cũng không nghĩ nhiều trực tiếp liền hướng trên bậc thang đi đến n h y sẽ không có gì cấm chế ngăn cản hắn tiến lên chế văn đại sư thanh âm cũng không còn chuyển đến không biết có phải hay không là thật sự thông qua được cũng không rõ ràng lắm nói không chính xác là bài trừ tốc độ quá nhanh làm cho tình huống có biến rồi mặc kệ tình huống đến tột cùng như thế nào trước đi đi lên xem một chút tình huống rồi nói sau rất nhanh hắn liền đi tới trên bậc thang khi hắn chuẩn bị đi đến lối vào lúc tựu đã thấy trước mặt c h ẳ n g cảnh kỳ thật không có gì đặc thù đồ đạc rõ ràng nhất đồ đạc chính là căn khảm đầy hạt trâu ngọc trụ hướng bốn phía tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt lộ ra rất là thần bí mật khi ngô hiên hoàn toàn đi lên lầu bậc thang lúc bên hai mới chuyển đến chế văn đại sư thanh âm t ố t ngươi là người thứ nhất có thể bài trừ cấm chế cái tia ngươi tự đi tiếp thu truyền thừa đi chỉ cần bắt tay đặt ở cái tia ngọc trụ thượng diện là được rồi ở chỗ này chỉ có thứ này bắt mắt nhất ngô hiên cũng có thể đoán được đây chính là truyền thừa các loại đồ đạc chỉ là để cho hắn cảm thấy nghi ngờ đây hết t hệ phải hay là không rất đơn giản đơn giản như vậy tự đạt được truyền thừa ai càng nhanh bài trừ cấm chế lại càng nhanh có thể tiếp nhận truyền thừa bất quá nghe thanh âm chế văn đại sư tựa hồ không biết ngộ hiên bài trừ cấm chế rất nhanh đương nhiên cấm chế là cái chết chỉ có thể phân biệt ra ai thứ nhất cũng không thể phân biệt ra tốn hao bao nhiêu thời gian cấm chế đều là cái chết nhất định là không thể phân biệt đi ra khi hắn mới vừa lên trước muốn v h ỏ tay đi trèo ở đằng kia ngọc trụ thượng diễn lúc bên hai lại chuyển tới chế văn đại sư thanh âm chuyển thừa thời gian không giới hạn m ẫ u chốt là ngươi có thể hay không chịu được cái này chuyển thừa mang tới ý thức chỉ có có thể đủ chịu được sáu tầng trở lên tự có thể trở thành chân chính chuyển nhân nếu không đạt được sáu tầng lời mà nói vậy thì cho ta thành thành thật thật trở về tu luyện sau này hoan n g h ê n lại đến quả nhiên truyền thừa cũng không có đơn giản như vậy còn muốn chịu được sáu tầng trở lên mới có thể tính toán thành chân chính truyền nhân vậy nếu là không đạt được sáu tầng sẽ bị chuyện đưa ra ngoài tu luyện hắn tin tưởng dự đoán được cái cung điện này hoặc là cái này trung cấp lực lượng bản nguyên tuyệt đối là muốn cái thứ nhất tiếp nhận truyền thừa mới có thể có được đấy chế văn đại sư giống như có lẽ đã nghĩ tới tất cả nghi vấn liền tiếp tục giải thích nói sáu tầng chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất tiếp nhận về sau sẽ bị đến nhất định chế ra nhất mạch cấm chế truyền thừa Muốn có đương ợ c của ta cung ta ít nhất muốn 9 tầng trở muốn điện, lên. đ ư nhiên cái k i a lực lượng bản nguyên cũng không tính đặc biệt chân quý nhưng ít ra đều muốn chuyển thừa tầng bảy trở lên mới có thể có được thay lời khác mà nói đều là sáu tầng lợi mà nói lực lượng bản nguyên cùng cung điện đều bảo lưu lấy muốn là người thứ nhất đạt tới tầng bảy đấy vậy thì lực lượng bản nguyên tựu đã đưa ra ngoài nếu đạt được chín tầng trở lên cái k i a những người khác sẽ toàn bộ đều đưa ra ngoài ngươi tựu là chân tránh người thừa kế đương nhiên nếu thấp hơn sáu tầng lợi mà nói toàn bộ chuyển thừa ký ức đều biến mất tựu xem như chuyển thừa thất bại mãi cho đến có người đạt tới chín tầng mới thôi nếu không cung điện này một mực ở vào vô chủ người trạng thái về phần cho rằng đạt được sáu tầng truyền thừa liền cho rằng rất đáng gờm lời mà nói vậy thì mười phần sai rồi cái này chỉ là nhập môn trạng thái mà thôi đây coi như là một loại ban thưởng đạt tới loại tầng thứ này ban thưởng đạt được sáu tầng truyền thừa lời nói bản thân trình độ cũng sẽ không như thế nào thấp đương nhiên có lẽ tự nhận là thông qua trước mặt kỹ quan tự cho là mình trình độ không tệ cho là mình có thể bung l ò n g truyền thừa sáu tầng lời mà nói vậy thì mười phần sai rồi phía trước cái kia kỹ quan khảo nghiệm đều là trụ cột nhất khảo nghiệm biểu thị đạt đến thấp nhất tiêu chuẩn chính thức có thể truyền thừa đến sáu tầng đấy cùng nội tính của mình cùng thiên phú có quan hệ có thể hay không kế thừa cái này chế ra nhất mạch tự xem năng lực của mình rồi chế văn đại sư giải thích không ít chuyện để cho ngô hiên rõ ràng rất nhiều chắc hẳn mỗi người lại tới đây cái này chế văn đại sư đều tái diễn giải thích một phen nên rõ ràng hay là muốn rõ ràng không biết rõ ràng như thế nào đi làm truyền thừa n g h e xong giải thích ngô hiên cuối cùng l ạ an tâm không ít đi qua thỏ tay đi trèo tại ngọc trụ lên mới vừa vặn tiếp xúc Một cô l i、so、hơn hơn. khó l ự trách biết nói sáu tầng là cơ bản nhất hiện tại giờ mới bắt đầu cỗ này cùng loại linh hồn trùng kích công kích cũng đã để cho hắn cảm thấy có chút hoảng hốt ở nơi này là truyền thừa quả thực hay là tại ngược đại a bất quá tiếp theo mà đến chính là truyền thừa ký ức nô hiên rõ ràng cảm giác được những cấm chế kia không ngừng rót vào trong đầu rõ ràng là lần đầu tiên chứng k i ế n lại có thể cảm giác được tương đương rõ ràng ít nhất hơi chút luyện tập xuống là có thể thuận buồn sôi gió rồi nhưng cái này chỉ là sơ cấp cấm chế có thể có loại cảm giác này rất bình thường tại tiếp tục nữa lúc đối với hắn linh hồn trùng kích càng lúc càng lớn lượng tin tức cũng đi theo lớn lên liên tục không ngừng rót vào trong đầu của hắn trình thể cảm giác vẫn có thể chịu được một cách cũng là vì lực lượng bản nguyên hắn có thể không muốn bỏ qua cơ hội lần này có lẽ lần sau có khả năng có thể đạt tới tầng thứ cao hơn nhưng nói không chính xác lần sau đến lực lượng bản nguyên sẽ không có thậm chí ngay cả cung điện này cũng bị mất cái này mạnh đại lục thiên tài thật sự là quá nhiều chấm hơn một điểm sẽ lạc hậu một mảng lớn rồi theo thời gian trôi qua linh hồn trùng kích càng lúc càng lớn toàn thân cũng đã toát ra mồ hôi lạnh hắn trèo ở phía trên ngọc trụ đi theo lóe ra tia sáng trói mắt bất quá ngô hiên cũng không nhìn thấy hắn bây giờ là nhắm mắt lại toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở bên trong không dám có chút phân tâm vốn ý chí của hắn lực tự không yếu lực ý chí không yếu linh hồn cường độ sẽ không yếu rất nhanh truyền thừa cấp độ không ngừng đi lên tăng lên hắn cũng đã không biết đi qua bao lâu cả n g ư ờ i như là bị đánh nát lại d u n g hợp được truyền thừa sáu tầng không cần phải suy nghĩ nhiều n ô hiên đạt đến truyền thừa sáu tầng tiêu chuẩn kinh trải qua quá nhiều lần vợ v ư ợ t sinh tử bồi hồi kinh trải qua quá nhiều lần ma luyện ý chí của hắn lực phi phạm linh hồn cường độ càng là không kém có thể đạt tới sáu tầng rất bình thường nhưng hắn vẫn cảm giác được dị thường thống khổ bắt đầu phóng tới tầng bảy lúc linh hồn trùng kích cường độ như là nhanh chóng tăng lên gấp bội để cho hắn thiếu chút nữa tựu i ngất đi nhưng hắn vẫn gắt gao bắt lấy ngọc này trụ tuy nhiên chế văn đại sư không có nói rõ buông tay sẽ là cái gì kết quả nhưng hắn có thể đoán được chỉ cần mình ngất đi hoặc là tùng tay khẳng định sẽ cuối cùng đều là thất bại rồi hắn coi như là l i ề u chết đều phải sống quá tầng thứ bảy coi như là không đạt được tầng thứ chín ít nhất đều phải cầm được lực lượng bản nguyên phía sau t i ể u không dám nghĩ hắn cứ như vậy l i ề u chết lấy đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả rốt cuộc khi hắn cường chống giới đặt đến tầng thứ bảy truyền thừa tại đạt tới tầng thứ bảy lập tức hắn cũng không có bông lỏng một hơi như cũng là cường trống hiện tại bắt đầu là nhìn xem mình có thể truyền thừa bao nhiêu có thể đạt tới chín tầng tốt nhất không thể đạt tới lời nói vậy chỉ có thể nói không có thực lực rồi có thể cầm được lực lượng bản nguyên hắn đã đủ hài lòng chỉ là vì có thể thu hoạch thêm nữa chế nhà cấm chế vậy thì phải tiếp tục kiên trì không thể bông ra khi hắn đau khổ chống đỡ lấy lúc trong cung điện chuyển đến cái l ử a đỏ thân ảnh người này đúng là ngô liên nhi nàng đối mặt cùng n ô liên đồng dạng chính là một cánh rừng coi hắn ngọn lửa kinh người đem vùng rừng rậm kia cho cường hành đốt rụi tiêu tốn thì gian là lâu rồi điểm nhưng vẫn là bị nàng phá tan lực phá trừ nô g liên nhi nhìn khắp bốn phía nhìn thấy có thang lầu lúc hãy theo chậm rãi đi tới lại đi đến thang lầu đỉnh lúc lập tức chứng kiến ngô hiên đã là ở đó để cho nàng cảm thấy khiếp sợ là ngô hiên toàn thân bị mồ hôi cho t h ấ m ướp lộ ra cánh tay của gân xanh bút lên lúc này đã là bị nứt vơi c h ả y ra tí ti huyết dịch theo bên cạnh đó có thể thấy được ngô hiên biểu lộ biểu lộ tương đối thống khổ loại tình huống này để cho ngô liên nhi trong nội tâm quý lên không nghĩ tới gặp được loại tình huống này chỉ là tại nàng vừa định đi lên lúc phát hiện trước mặt bị cấm chế trận lại cái này rõ ràng cho thấy không muốn làm cho người q u ấ y dậy ngô hiên rồi hẳn là nhất định phải nguyên một đàm đến còn trước mặt cái kia thế nào cũng không quan kế tiếp chuyện tình nô liên nhi đành phải muốn bạo lực bài trừ cấm chế này rồi ai ngờ lần này không thể thực hiện được vô luận nàng dùng như thế nào hỏa diễm đi thiêu đều phá không nổi rồi cấm chế chỉ có thể trơ mắt ghét ra nhìn ngô hiên tại t h ố n g khổ nếu cấm chế này dễ dàng như vậy bị phá trừ lợi mà nói vậy thì chưa nói tới bảo vệ ngô hiên loại tình huống này dàng có hơn một tuần thời gian, Cả nhưng g ư ờ i t t nhìn giống n h là bị ư ớ c sối đã qua, t r o n đó bí mà ậ t theo dòng máu, thoạt mang máu, dòng nhìn giống như l cái h u y ế tự nhân. Nô Liên Nhi chỉ có thể ở bên cạnh lăng xuông. Tại một tuần này nội gian, người tương chỉ thể thời phá chế lo lại Tại cái có có cấm một trừ t ở mấy ra, là ngoài mà chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn xem nô Hiên、rồi. Nhưng mà, tiểu đứng bên Nô ở rồi. xem khi bọn hắn đều muốn nô hiên bao lâu có thể đi ra lúc toàn bộ cung điện đã xảy ra một trận rung động những người này cũng còn không có kịp phản ứng cũng đã bị chuyện đưa đến một cánh rừng trong bên trong vùng rừng rậm này đúng là bọn họ vào khối kia khu vực rõ ràng nhất chính là trong chỗ này có hắc linh tông đệ tử thi thể Đó chương ũ n g k ô n g giác, phải hào ba trăm linh bốn vây quanh theo trong cung điện bị c h u y ể n tới người có thể nói đều bị c h u y ể n tới rồi thì ra là hơn hai người đều bị c h u y ể n tống đi ra có còn vạch lên thủ thế tiến hành công kích thủ thế có còn ngây ngốc đứng ở nơi đó đều không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra hơn hai người toàn bộ đều chất thành một đống đều hai mặt nhìn nhau đều không rõ ràng lắm cuối cùng là chuyện gì xảy ra trước một giây còn đang suy nghĩ như thế nào phá trừ cấm chế này một giây sau trong lúc đó tự đi ra chẳng lẽ nói cánh rừng rầm này cũng là cơm chế muốn cho một đám người đến phá hư cơm chế thật là muốn dạng như vậy cái kia vẫn tính là khảo nghiệm quân thể đến khảo nghiệm khảo nghiệm đoàn đội năng lực sao tất cả mọi người là đầu góc mơ hồ đều không rõ ràng lắm đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra chỉ có ngô liên nhi cảm thấy rất là lo lắng bởi vì ngô hiên còn ở bên trong hoàn toàn không biết bây giờ là tình huống như thế nào cả người la huyết đổi lại ai đều sẽ không cho là như vậy là một chuyện tốt đây là có chuyện gì hiện tại mới đi qua một tuần vòng nhiều chút thời gian làm sao lại sẽ bị c h u y ể n t ố n g đi ra đâu này không phải còn có hơn một tuần thời gian sao có người nhịn không được kêu rên lên rồi chỉ cần thông qua cửa h ải này là có thể tiếp nhận c h u y ể n thừa a bây giờ là tình huống như thế nào nô hiên nghe được giải thích bọn hắn cũng đã nghe được chỉ cần phá trừ vùng rừng rậm kia cầm chế là có thể tiến hành c h u y ể n thừa lập tức tới hạn đang ở trước mắt lại là không thể c h u y ể n thừa có thể không để cho bọn họ cảm thấy buồn bực thổ hết u y sao chính thức thống khổ vẫn là đã thông qua đều có thể nhìn đến tới hạn rồi chỉ là bọn hắn đều gây khó dễ mà thôi cũng không rõ ràng lắm cuối cùng là chuyện gì xảy ra chỉ là nhớ lại nhớ tới bên trong cung điện kia đã có người tại chỉ là chẳng đang làm những gì bởi vì bọn họ đều không có nghe xong giải thích cho nên đều không rõ lắm đây là có chuyện gì huống hồ bọn hắn cũng không nhận ra đang tiến hành truyền thừa chính là ngô hiên chứng kiến cái kia huyết nhân bộ dáng mắt thấy cũng là không sống nổi thật cũng không cho là như vậy ngô hiên sẽ thông qua truyền thừa chính yếu nhất hiện tại đã là đi ra ý nghĩa không có hy vọng bên ngoài tiếng kêu rên không ngừng đều là cảm thấy phẫn nộ cùng thất vọng cái này nhưng mà chế ra nhất mạch cấm chế so về lực lượng bản nguyên sức hấp dẫn n g u ồ n lớn hơn vấn đề là hiện tại khác nhau đều có thể cầm nhất định là có thể khiến người ta mừng rỡ như điên chỉ là hiện tại tự nhiên bị truyền t ố n g đi ra ngoại trừ phàn nàn bên ngoài còn có thể làm cái gì điên cùng đem khối này đất đai cấp đảo mở sao bất quá đại đa số còn chưa phải chọn vương tha cho cũng bắt đầu tại bên trong vùng rừng rậm này tìm tìm ra được muốn tìm ra nặng mới mở ra phương pháp thậm chí có người còn cho rằng đây cũng là khảo nghiệm một trong dù sao đều là không muốn vương tha cho muốn tiếp tục tìm kiếm số dưới dù sao chế văn đại sư đều không nói ra đến tội cùng là ai đã nhận được truyền thừa cũng không nói ra một cái lý do cho nên đều cho rằng cái này có thể là khảo nghiệm một trong tại trong cung điện bộ phận trong truyền thừa ngô hiên đã là ngã xuống trên mặt đất n g ấ t đi chẳng đi qua bao lâu hắn mới chậm rãi tỉnh lại đại theo trong hôn mê tỉnh lại thì trong lúc đó muốn từ bản thân đang tiến hành truyền thừa lập tức chính là nhảy mà bắt đầu lúc này hắn phát hiện thân thể của mình đã không có trở ngại chỉ có một tầng huyết dịch cứng lại tại bên ngoài thân hắn lập tức dùng thủy linh lực chân xuống đem những này huyết dịch đều cho thanh tẩy sạch rồi ta không phải đang tiếp thụ truyền thừa sao Ngô Hiên đưa ánh mắt chuyển hướng trước mắt ngọc trụ kỳ thật ngọc trụ đã là ảm đạm không ánh sáng khi hắn nhớ lại lúc cái này mới nhớ tới trước khi phát sinh tình huống lúc này trong đầu tràn đầy các loại ký ức toàn bộ đều là về cái kia cấm chế có liên quan cái này giống như là để cho hắn cường hành nhớ kỹ nhiều như vậy nội dung nhưng lại không có nghĩa là có thể đủ tất cả bộ phận nắm giữ chỉ là cường hành nhớ kỹ mà thôi chính thức mấu chốt là hắn trở thành cung điện chủ nhân tại càng ngày càng mạnh linh hồn trùng kích ở bên trong hắn một mực cắn chặt hàm răng kiên trì nghĩ đến tiếp tục kiên trì là được rồi càng là kiên trì nhiều một phần là có thể nhớ kỹ càng nhiều nữa nội dung trong lúc vô tình hắn ưu đã đạt đến chín tầng truyền thừa khi hắn đang muốn hướng một ư ơ i tầng truyền thừa phóng đi lúc rốt cuộc không chịu nổi ngất đi bất quá hắn đã đạt đến chín tầng truyền thừa ý nghĩa sắp sửa hoàn toàn kế thừa cái cung điện này rồi kế thừa chế ra nhất mạch bởi vậy trừ hắn ra những người khác toàn bộ đều được đá ra đi mặc dù không có đạt tới một ư ơ i tầng điểm ấy là cảm thấy rất đáng tiếc nhưng lô hiên đã cảm thấy rất hài lòng vốn ý định đạt tới tầng bảy cũng đã rất tốt hiện tại cũng đã đạt đến chín tầng liền cung điện đều bị hắn cho lấy được điều này có thể không cảm thấy hài lòng không tốt lần này không có người quá khủng bố tới tham gia ví dụ như cá biệt đại tông môn tông chủ tới tham gia sớm một bước đạt tới lời nói nói không chính xác là có thể chuyển thừa đến mười tầng rồi đương nhiên hắn tin tưởng không ai có thể so với hắn bài trừ cấm chế phải nhanh cấm chế giờ mới bắt đầu là có thể phá trừ chỉ cần hắn trước kế thừa coi như là cái cường đại tông môn tông chủ tự mình đến đây cũng phải xếp hàng chờ lấy n g ô hiên chuyển thừa hoàn tất mới có thể đến phiên hắn nhưng mà khi hắn hoàn thành chuyển thừa về sau cựu đã không có cái gì hy vọng đạt được chuyển thừa n ô hiên lung lay hạ đầu đứng lên trong đầu như cũng là cảm giác được mơ mơ màng màng thoáng cái trang vào đồ đạc nhiều lắm nhất định phải hảo hảo tiêu hóa mới được rồi khi hắn vừa lúc đứng lên chế văn đại sư thanh âm chính là chuyển đến chúc mừng ngươi đạt được chín tầng truyền thừa lực lượng bản nguyên cùng cái cung điện này đều thuộc về ngươi rồi ngươi bây giờ chính là chế gia nhất mạch người thừa kế tuy nhiên ngươi truyền thừa phần lớn cơm chế nhưng muốn hoàn toàn có thể học hội lợi dụng cái này phải nhờ vào chính mình rồi dù sao ta đã bị chết không thể làm vì sư phụ dạy bảo ngươi rồi ở chỗ này ta muốn nhờ ngươi một việc cái kia chính là lợi dụng được những cơm chế này có thể bảo hộ nhân loại kỳ thật ta một mực nghĩ như thế nào để cho yêu t ộ c cùng nhân loại chung sống hòa bình chỉ là một t h ằ n g tìm không thấy cái điểm cân bằng này ta nghĩ cái đó thiên yêu t ộ c bị thống nhất nhân loại bị thống nhất lúc cả hai tiến hành nói chuyện với nhau mới có thể chung sống đi chỉ là nguyện vọng này rất khó khăn thực hiện ta muốn làm như vậy hiên long cũng muốn làm như vậy kết quả không cần nhiều lời hai chúng ta đều chết hết bởi vậy ta không yêu cầu ngươi làm những gì có thể tiếp tục đem cái này chuyển thừa cho chuyển xuống cũng có thể lợi dụng cái này chuyển thừa bảo hộ nhân loại cũng đã đủ rồi Cái này, chế、văn、đại này văn sau ư hoàn h toàn y là tại giao cho h ậ sự, chắc hẳn trước hẳn khi đó i rồi. Hiền cái cũng chính chết cùng tộc c nghĩ đến chính mình muốn chết rồi. Nô Hiền suy đoán cái này đã suy yêu tộc có quan hệ, chế ò n n t ì huống cận kẽ như h cặn kẽ t nào, cũng không phải là hắn đang có thể đoán là có được được rồi. Sau đó, chế phải thể rồi. đó, Sau văn đại sư còn dặn d o điểm sự tính khác cơ bản đều là cùng cung điện có liên quan cái cung điện này dĩ nhiên chính là di động cung điện vô luận là tại trên bầu trời bay vẫn là địa xuống di động cơ bản đều là không có bất cứ vấn đề gì mấu chốt vẫn có thể biến lớn thu nhỏ lại cái này hoàn toàn là đã vượt qua thần cấp bảo vật đạt tới tầng thứ cao hơn rồi món bảo vật này với hắn mà nói rất có trợ giúp lại có thể lợi dụng đến chạy trốn cũng có thể lợi dụng đến tu luyện còn trong cung điện còn có cái gì vật hữu dụng cũng rất ít trên cơ bản đều là trống không đan dược gì cùng linh dược đều không cần suy nghĩ có là có nhưng đều là thuộc về so sánh vậy chế văn đại sư đều là đem thời gian tiêu vào cấm chế lên nếu nói trong cung điện cái gì quý báu nhất chính là chỗ này cấm chế đây đối với ngô hiên nghiên cứu rất có trợ giúp tại chỉ định dưới ngô hiên đi tới chế văn đại sư nói trong phòng tại trong phòng kia có đúng là trong lúc này cấp lực lượng bản nguyên còn không có tới gần gian phòng là có thể cảm giác được một cỗ thuần túy linh lực từ giữa đầu phát ra hắn đều có thể cảm giác được trong cơ thể lực lượng bản nguyên đều bị hấp dẫn tới rồi loại này sóng linh lực cái này lực lượng bản nguyên đúng là thủy thuộc tính đấy nô hiên có được băng linh tri tâm là thuộc về thuộc tính băng đấy nhưng thuộc về cũng là cùng thủy thuộc tính không sai bị lắm chỉ là cùng bây giờ trung cấp lực lượng bản nguyên giữa hai người khác biệt thật sự là quá lớn hoàn toàn tựu là không thể sánh bằng nói đúng ra đây gọi là nước u c h i tâm rồi vốn là linh tiếp theo là u cuối cùng mới là thánh cao cấp độ cường độ bên trên hoàn toàn bất đồng bởi vì nước này u chi tâm đã bị bắt hàng phục khi hắn hấp thu dưới không có quá nhiều dãy ruộng nhanh chóng cùng thân thể của hắn d u n g hợp hấp thu lực lượng bản nguyên cũng phải cần hoa một thời gian ngắn đấy tốt đang không có khó khăn quá lớn đơn giản t i ế u hấp thu xong tất rồi chỉ là bên ngoài tựu i loạn t h a n h nhất đ o ạ n theo thời gian càng dài có đã đã đi ra có còn kiên trì không ngừng tìm xuống dưới hô hấp thu cái này lực lượng bản nguyên chỉnh thể linh lực lực ngưng tụ tăng lên không ít nô hiên đứng dậy sâu đậm đã gọi ra khẩu khí tôi cười rặng rỡ trạng thái tinh thần đã khá nhiều đương nhiên tu vị cũng không có bất kỳ đột phá chỉ là linh lực càng thêm lương thực tốc độ tu luyện càng là so với ban đầu nhanh lên vài lần đột phá hôn nguyên kỳ là chuyện sớm hay muộn tin tưởng bế quan một lần lần sau đi ra chính là hôn nguyên kỳ tu vi sau khi đi ra hắn giả bộ như cũng là bị truyền tống đi ra ngoài tiêu tùy ý ở chỗ này đi đi lại lại tìm kiếm ngô liên nhi thân ảnh của các nàng chính mình đạt được truyền thừa chuyện này tạm thời còn là đường gấp nói mới tốt có đôi khi đều là hoài bích có tội nhất là hắc linh tông nếu biết do hắn trở thành chế ra nhất mạch truyền thừa người còn không tiêu diệt hắn hoặc là đem hắn cho bắt đi những tông môn khác cũng thế chế văn đại sư nói là so sánh hiên ngang lẫm liệt đều là muốn cho nhân loại giúp nhau đoàn kết bảo hộ loài người an toàn kỳ thật những này làm thật sự là quá khó khăn tham lam quá mạnh mẽ giúp nhau tầm đó lợi ích quá nặng một mực dùng xem nô hiên t ự u bị liên lụy qua nếu không phải mình có người trợ giúp thật đúng là bị cướp đi rồi đại đa số đều là dùng ích lợi của mình làm chủ bất quá thật sự gặp được cường địch xâm lấn vẫn là tụ tập thể liên hợp lại cùng nhau đấy chỉ là hiện tại làm cho không đánh hắn chủ ý thật sự là có chút khó khăn Bởi vậy không h n ấ tại định phải được đến đem đem để được được vị hiện nhất tăng lên không ít, mới có thể công Thẳng hắn công ngày, không Hắn cũng sẽ đem cấm chế này truyền xuống mình người cũng không còn minh sắc nói không truyền ngược phải phải thể thể chế cho học hội. chế thụ cho phải học thể tiếp, mới mới dưới, mọi mới rồi, trước, có có cấm cấm sắc ít ít ít, ít xuất tu một thừa ra. l bố bố sao sẽ dù là để cho hắn thừa truyền tiếp. Tại bên ngoài tình huống phần lớn người đều đang điên cuồng tìm kiếm ở bên trong nhưng vẫn là tìm không ra cái gì đó đương nhiên tình huống bên ngoài sớm đã trở về hình dáng ban đầu lại cũng không có cái gì ảnh hưởng người thần trí ảo g i á rồi chỉ là hiện tại bọn hắn so chú nào g n r ắ c còn điên cuồng tại bên trong vùng rừng rậm này điên cuồng tìm tìm ra được hắc linh tông thi thể ngược lại là bị xử lý sạch đấy trực tiếp chính là bị hỏa tiêu thê lương không thôi đương nhiên không ai biết sẽ đối với bọn họ sinh ra đồng tình tâm nhiều năm qua làm nhiều việc á c thật sự là làm cho người cảm thấy rất phẫn nộ kỳ thật đây là hắc linh tông mặt ngoài hành vi vụ t r ộ n cũng không có thiếu những tông môn khác đều từng làm như thế nói rõ bạch lợi mà nói cơ bản không có cái nào tông môn đặc biệt trong sạch hoặc hứa trưởng lão tầng thứ tựu so sánh quy phạm điểm đệ tử t i ể u không nhất định ước hiếp bách tính bình thường là thường bất quá tuyệt tình đấy vẫn là hắc linh tông làm chủ điểm ấy ngô hiên cũng là được chứng kiến đấy tìm thật lâu đều không tìm được cung điện lối vào có bộ phận đã bỏ đi rồi có thậm chí còn điền cuồng đào xuống dưới muốn trực tiếp đào đến phần đáy nhìn xem cung điện phải hay là không tại cuối cùng chế nhà cấm chế biết sẽ dễ dàng như vậy t i ể u bài trừ hay sao nói không chính xác cung điện này căn bản t i ể u không ở nơi này phía dưới đào được đáy ngọn nguồn đều là vô dụng lúc này thời điểm có một phê người thần bí từ đằng xa bay tới nhân số không riêng phần đông trong đó một cỗ rất mạnh uy lực khí thế của trung tiên để cho ở chỗ này siêu tầm cung điện mặt người sắc đều là biến đổi cái này cổ khí tức cường đại đến tột cùng là của người nào chẳng lẽ là cái nào cường đại tông môn nghe nói nơi này có chế ra nhất mạch tin tức t i ể u s ô n g lại rồi hả khi những người kia tiếp cận rốt cục nhìn rõ ràng người đến những người này ăn mặc đều là phủ lấy áo choàng bay ở trước mặt nhất ngược lại là không có xuyên đeo có áo choàng nhưng kỳ thật lực rất mạnh tuyệt đối có hôn thiên h ữ kỳ trở lên t h vị loại này xuyên qua thấy sắc mặt người cũng thay đổi bọn hắn còn tưởng rằng là cái nào tông môn không nghĩ tới sẽ là hắc linh tông người hắc linh tông hành động từ trước đến nay thần bí cơ bản đều là vụn trộm làm việc bây giờ là đại quy mô xuất động tin tưởng cũng là vì cái này chế ra nhất mạch mà đến vì đạt được cái này chế ra nhất mạch phải muốn phái nhiều người hơn ra cũng không q u ả n đem bản thân bạo lộ tại trước mắt mọi người rồi nếu đã biết bị người vây công như vậy phái ra một đám đều là tu vị rất mạnh người ai còn dám đến chặn đường đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ xuống bay tới mấy ngàn người theo càng ngày càng gần mọi người đồng tử theo phóng đại khoảng cách xa lúc cảm giác đã đặc biệt mãnh liệt tại ở gần thời điểm đám người này khí thế của áp chính bọn họ thiếu chút nữa không thở nổi trước người tới số lượng nhiều là nhiều nhưng chủ yếu nhất là những người này tu vị đều là rất mạnh thấp nhất tu vị đều là linh vương kỳ tu vị hôn nguyên kỳ tu vị số lượng đồng dạng là không thấp hôn thiên kỳ tu vị với tư cách dẫn đầu số lượng cũng đã không ít hơn hai mươi người rồi hôn nguyên kỳ lời mà nói thô sơ giản lược đoán chừng tối thiểu hai ba trăm người ý nghĩa còn lại đều là linh vương kỳ cường giả cổ thế lực này cũng đã đủ để cùng bất kỳ nhất lưu tông môn chống lại đương nhiên trong đó còn thiếu cái tông chủ siêu cấp nhất lưu tông môn chính thức tạo tác dụng vẫn là người tông chủ kia tông chủ có tuyệt thế t u ú vị cũng không phải những n à y chỗ có thể so sánh hay sao thay lời khác mà nói một cái tông chủ có thể diện đi hiện tại hắc linh tông phái người tới cái này là c h a n h l ệ n h có thể điều kiện tiên quyết là tại đây chút ít siêu cấp tông môn tông chủ tại đây hiện tại hắc linh tông mang tới thực lực đủ để đem nơi này tất cả mọi người cho tiêu diện thật là tất cả mọi người không nghĩ tới hắc linh tông vì đạt được chế g i a nhất mạch truyền thừa còn có trong lúc này cấp lực lượng bản nguyên vậy mà không tiếc vận dụng nhiều cường giả như vậy vốn chỉ có lực lượng bản nguyên lợi mà nói ngược lại là không có phái gia nhiều người như vậy biết được có chế gia nhất mạch tự phái ra nhiều cường giả như vậy rồi những người khác cũng là như thế khi biết chế gia nhất mạch lúc đều hận không thể phái tới cường giả thậm chí muốn cho tông chủ tới trước chỉ là hiện tại cũng bị truyền tống đi ra điểm ấy để làm gì chắc hẳn hắc linh tông đều không rõ ràng lắm điểm này đi chưa từng người đưa tin đi ra ngoài chỉ là tin tưởng chính mình người tới đều chết sạch bộ phận sớm đã bị đạp đi ra ngoài liền nhanh chóng đưa tin nói rõ nơi này có chế gia nhất mạch truyền thừa bởi vậy vì nhất định phải đến cái này chế ra nhất mạch hắc linh tông liều lĩnh bỏ hết cả tiền vốn nếu hiện khi biết ngô hiên đã được đến truyền thừa cung điện đều là của hắn hắc linh tông tông chủ có thể hay không thổ hết u y âm âm một tiếng một vệ ánh sáng trụ a n h xuống dưới tập thể thi triển công kích hoàn toàn d u n g hợp lại với nhau một cỗ hủy thiên diệt địa linh lực ầm ầm mà xuống thẳng tắp chính là nhắm ngay đám người kia oanh kích xuống tất cả mọi người sau khi thấy sợ đến hồn cũng bị mất tranh thủ thời gian liền hướng bên cạnh trận hồi chỉ là tốc độ chạy trốn nhưng là có chút quá chậm trốn không thoát đâu đã bị công kích này bắn cho trở thành hạt bụi tại nhấc lên b ụ i tiêu tán lúc trên mặt đất nhiều hơn cái cự đại độc quật thoạt nhìn cực kỳ khủng bố tại ánh mắt kinh hai xuống hắc linh tông người mắt không biểu tình phi xuống dưới cầm đầu lạnh lùng nói toàn bộ đều phải chết hắc linh tông người lập tức cho người ở chỗ này tuyên án tử hình nhiều như vậy tông môn người đem hắc linh tông người cho giết chết chắc chắn sẽ không không công hãy bỏ qua bọn họ huống hồ từng cái tông môn đối với bọn họ t i ể u oán hận sâu đậm đã như vậy làm gì buông tha những tông môn khác đâu này dù sao cũng là c h ọ phải như vậy thì không ngại nhiều hơn nữa đắc tội một hồi lời này vừa nói ra những người khác đều hoàn toàn biến sắc trong nội tâm đều bối rối không thôi nhưng là đều được tập trung lại trước mắt chỉ có thể l i ề u đi ra dùng năng lực của bọn hắn có thể thoát khỏi vòng vây của đối phương điểm ấy đương nhiên là không thể nào đấy hoàn toàn cũng đem bọn họ cho bao vây cường giả phân đông coi như là hôn thiên kỷ cùng hôn nguyên kỳ tu vi đều có thể chạy trốn nhưng là thấp tu vi thủy t r u n g đều là chiếm đa số bởi vậy thoát được cường giả nhưng là nhược điểm muốn chạy trốn cũng đừng nghĩ rồi đương nhiên hôn thiên kỷ cường giả đều trốn không thoát thành, thành thật thật buông tha cho cái này trốn chạy lựa chọt đi có thể coi là là đối mặt bọn hắn đám người này cũng rất khó có phần thắng không nghĩ tới hắc linh tông tới nhanh như vậy đợi lát nữa chúng ta hiểm hộ các ngươi các ngươi bỏ chạy hướng băng lăng cung đi muốn là các ngươi có chuyện bất chắc thiếu chủ nhất định sẽ cảm thấy thống khổ còn có băng công chúa cũng thế ngươi là cung chủ chỉ định đệ tử tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào tuy nhiên thiếu chủ bây giờ không coi ở đây ta muốn chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cho nên các ngươi trước trốn lương pha quyết định thật nhanh muốn để cho cạnh mình người ngăn lại một nhóm người để cho ngô liên nhi các nàng vụ trộm chạy trốn trước mắt muốn chống cự nhiều cường giả như vậy hoàn toàn là chuyện không thể nào nỗi liên nhi các nàng hai mặt nhìn nhau tình huống dưới mắt đích thật là nguy hiểm tiếp tục như vậy đã i đi xuống chắc chắn phải chết lương pha mang đến không ít cường giả tối thiểu so những tông môn khác mạnh hơn không ít mới có thể cường hành ngăn lại bộ phận chỉ cần chạy đến trong thành thị hắc linh tông cũng không dám như vậy càng hẳn rỡ trong thành thị nhiều cường giả như vậy ở bên trong nào nhất định sẽ muốn chết vùng ngoại ô tiểu không giống với lúc trước căn bản không có người biết chỉ là tại các nàng muốn như thế nào làm lúc trong lúc đó cánh rừng rậm này loẹ ra tia sáng trói mắt ra cùng lúc đầu thi triển ảo giác giống như lúc làm cho không ngừng kêu khổ như thế nào hết lần này tới lần khác chính là cái này thời điểm xuất hiện ai ngờ trong lòng bọn họ tuyệt vọng lúc phát hiện cái này bạch quang đối với bọn họ căn bản cũng không có hiệu quả ngược lại là đám kia đến đây hắc linh tông tu vị thấp trước đó đã là lộ ra vẻ mặt t h ố n g khổ có cái gì đến đã bắt đầu điên cuồng hướng người một nhà công kích mà đi chế văn đại sư cũng không quen nhìn bọn hắn xuất thủ cứu giúp rồi hả đây là mọi người giờ này khắc này nội tâm nghĩ cách chương ba trăm linh năm cường đại cấm chế tác giả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 cùng Tu Vị k hắc ô n linh tông tiến hành thân thể đoạt xá đấy cơ bản đều là linh hồn không cường đại lực ý chí vậy chỉ có người như vậy mới chọn đoạt xá thi thể đến tu luyện bởi vì cái kia bổn nguyên bí quyết trạng thái bình thường bọn hắn không tu luyện được chỉ có thể chương ba trăm linh năm cường bởi cấm vậy tại đây hào giáp giới lập tức có đại bộ phận linh vương kỳ cường giả đã mất đi lý trí hôn nguyên kỳ trở lên cũng may bởi vì đã hoàn toàn thi chứng sẽ không có vấn đề quá lớn chỉ là bởi như vậy hắc linh tông đại bộ phận linh vương kỳ cường giả t i ể u đã mất đi năng lực chiến đấu bất quá còn có rất nhiều cường giả không có chuyện gì ở đây những người khác là tràn đầy nguy cơ chẳng lẽ là bình thường khảo nghiệm bất quá cũng là tương đương với chế văn đại sư cứu chúng ta rồi nhưng muốn là bọn hắn đều tiến đi khảo nghiệm đều có thể thông qua được khảo nghiệm đ ạ t được cái này chế g i a nhất mạch làm sao bây giờ có người nếu không không có đóng tâm chỗ ở tình cảnh ngược lại là quan tâm tới chế g i a nhất mạch có thể hay không bị đặt được cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy chế ra nhất mạch quá mê người rồi thật là muốn liều mạng đều phải đạt được cái này chế ra nhất mạch không nghĩ tới toàn bộ đều bị tiễn tạng đi ra đương nhiên đến tột u cùng có ai không có tống suất đều không có kiểm kê qua chỉ có tông môn của mình tinh tường ai thiếu khi bọn hắn tưởng rằng khảo thi chương ba trăm linh năm cường đại cấm chế n g h i ệ m lúc ảo giác càng ngày càng kinh người bắt đầu liền hôn nguyên k ỳ cường giả cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng rồi điểm này ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới lúc này ở tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở hắc linh tông trên người lúc nô liên nhi các nàng bên người trong lúc đó tự toát ra thân ảnh dọa cho các nàng vội vàng hướng bên cạnh này ra đồng thời đề phòng đã nhìn rõ ràng người xuất hiện đúng là ngô hiên thời gian các nàng đều kinh hô câu bất quá ngô hiên ra hiệu các nàng không nên kêu quá lớn tiếng để tránh khiến cho chú ý của những người khác ca ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt rồi ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện ngô liên nhi nhanh lôi kéo cánh tay của hắn hốc mắt đỏ bừng những ngày này nàng lo lắng không thôi mặt khác mấy cái cũng là như thế đương nhiên không sao ta tại sao có thể có sự tình đâu này nhiều như vậy khó khăn ta đều trải qua rồi điểm ấy không đáng kể chút nào ngô hiên cười nói ta cũng đã nói rồi nô hiên hắn tại sao có thể có sự tình đâu này hắn mạng rất dai căn bản không có việc gì hỏa linh hân tùy tiện cười nói hòa linh nguyệt liếc nàng một cái t r e o g ẹ o nói cũng không biết ai tìm càng thêm tích cực đấy thiếu chút nữa đều liền đất trống đều cho nhấc lên tỉ tỉ hòa linh hân hừ một tiếng cảm thấy có chút ngượng ngùng kỳ thật hay không phải như vậy tại theo ngô liên nhi trong miệng nói ra nô hiên toàn thân đều hiện đầy huế y t dịch thoạt nhìn rất là khủng bố bởi vì không rõ ràng lắm tình huống chỉ có thể mỏ mẫm lo lắng cho tới nay nô hiên đều là các nàng trụ cột có thể đi tới nơi này bên cạnh đại lục đều là dựa vào ngô hiên nếu không phải hắn các nàng đã sớm không ở tốt rồi tốt rồi đã không có chuyện gì vậy thì an tâm hơn nhiều văng vũ tích cười cười trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ta nhìn thấy ca toàn thân đều là huyết bởi vì có cơm chế để cho ta không thể đi vào ngô liên nhi thật không nghĩ qua đây là truyền thừa truyền thừa sẽ có khủng bố như vậy kỳ thật ta đã được đến chế gia nhất mạch truyền thừa ta không riêng gì đã nhận được lực lượng bản nguyên còn chiếm được cung điện này bởi vì ta đã được đến cung điện này ý nghĩa ta chính là cung điện chủ nhân cho nên các ngươi phải bị tiễn tặng đi ra nô hiên đem chuyện này truyền âm cho bọn hắn nghe trong các nàng tâm đều là chấn động phục hồi tinh thần lại lúc trong mắt chính là cuồng hỉ nô hiên có thể đạt được cái này truyền thừa nói là ngoài ý liệu nhưng coi như là hợp tình lý mấu chốt là nô hiên có thể đạt được truyền thừa quả thực là so với các nàng đã nhận được còn vui vẻ ta biết ngay ca rất lợi hại điểm ấy không đáng kể chút nào nô liên nhi có chút làm lũng tợi như chủ yếu là chứng kiến nô hiên không có việc gì trong nội tâm nàng cũng đã thở phào rồi chuyện này chờ chúng ta trở về lại nói rõ ràng ra hiện tại chúng ta tự muốn đem những này hắc linh tông vĩnh viễn ở tại chỗ này n ô hiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem vẫn ở chỗ cũ gào rắc trong giấy rủa hắc linh tông đệ tử để cho n ô liên nhi các nàng đều là một sợ r u lên chẳng lẽ n ô hiên muốn lấy sức một mình có thể đem nhiều cường giả như vậy ở tại chỗ này cái này không khỏi hơi bị kinh khủng chứ coi như là đã tiếp nhận truyền thừa thực lực cũng sẽ không đột nhiên tăng mạnh đạt tới cung chủ cấp độ chứ thật sự muốn là dạng như vậy vậy thì quá n ị c h thiên rồi lô hiên dĩ nhiên muốn đến các nàng muốn nói gì cười giải thích nói các ngươi đừng quên ta hiện tại nhưng mà kế thừa chế ra nhất mạch cũng là đã nhận được cung điện kia người thừa kế phiến khu vực này t i ể u hiện đầy cầm chế dùng năng lực của ta nhẹ nhõm t i ể u có thể k h ô n g chế dù sao cũng đã là bố trí xong ta chỉ cần điều khiển là được rồi nếu tại bên ngoài ta không thể tiêu diện hiện tại để cho bọn họ trong ảo giác chính là không đấy thông qua lô hiên giải thích các nàng rốt cuộc minh mạch cuối cùng là như thế nào cái chuyện quan trọng rồi nguyên lai、like、là cùng cầm chế này có quan hệ khó trách cái này hắc linh thông biết sẽ rơi vào cái này hảo giác chi ở bên trong còn có không ngừng tăng trưởng xu thế bởi vì hắc linh tông đệ tử lâm vào trong lúc bối rối dẫn đầu cường giả hiện tại cũng không dám lộn xộn đều ở đây để cho đồng môn của mình khôi phục lại tiếp tục tiếp tục như thế lời mà nói khẳng định sẽ xảy ra chuyện phải nói đã tại đã xảy ra chuyện hoàn toàn là loạn tung tùng phèo giúp nhau bắt đầu công kích tử thương bắt đầu dần dần gia tăng ở bên cạnh vây xem đã có người thừa dịp đoạn thời gian này nhanh chóng hướng thành phương hướng bỏ chạy đều hận không thể chính mình ít sinh mấy chân theo càng ngày càng nhiều người thoát đi nhân số nhanh chóng giảm mạnh vừa bắt đầu hắc linh tông thả ra lời nói sớm liền trở thành đảm thiếu mới vừa vặn ra đã bị cái này h ảo giác bao bọc lại rồi b ề b ộ n đều bận không q u a nổi còn có thể khắp nơi giết người lung tung cuối cùng là làm cái gì dựa theo thực lực của chúng ta sẽ không có nhiều người như vậy lâm vào h ảo giác mới đúng chẳng lẽ thực lực tăng trưởng h ảo giác cũng đi theo trở nên mạnh mẽ sao hắc linh tông người hít k h t z z t giống lên trước khi trở về đệ tử mang tới tin tức căn bản bộ dáng không phải vậy đấy đều là nói cái này h ảo giác tuy nhiên k h n g bố nhưng đối với hơi chút cường chút đó đều không biết sẽ ảnh hưởng gì. Bởi vậy, h Bởi gì. vậy á theo đạo lý mà nói chắc có lẽ không dáng vẻ như vậy không có khủng bố như vậy hơn nữa hiện đang kéo dài thời gian rất dài so với hắn nhóm đám bọn họ bị khảo nghiệm thời gian muốn dài đi một tí hơn nữa không có yếu b ấ t dấu hiệu nô hiên cười lạnh vài tiếng cái này h ả o giác cấm chế chỉ cần hắn không cho dừng lại vậy thì vĩnh viễn sẽ không dừng lại trừ phi cấm chế này bị phá mất hoặc là bọn hắn nhanh chóng chạy khỏi nơi này nếu không vĩnh viễn biết sẽ bị vây ở bên trong đương nhiên đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi nơi này m ặ t khác cấm chế hắn đều còn không có thi triển đi ra hắn trước đem những n à y mọi người cho ngược đãi đã đủ rồi mới ý định toàn bộ tiêu diện tuyệt đối sẽ không đem một cái để cho chạy để cho chạy chỉ sẽ tiếp tục thai họa nhân gian mà thôi đi toàn bộ đều rút lui cách nơi này đầu lĩnh r ú t cục nhịn không được chỉ có thể buông tha cho nơi này bởi vì nơi này h ảo giác đối với bọn họ đều sinh ra chút ít ảnh hưởng bọn hắn coi như là có thể chống đỡ cái này h ảo giác bên cạnh cũng không có thiếu cường giả nhìn chằm chằm vốn có bộ phận là chạy thoát nhưng có bộ phận chứng kiến những người này chật vật bộ dáng cũng đã rơi xuống sát tâm muốn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đương nhiên không ngay lập tức sẽ liền xông đi lên hay là muốn xem đúng thời cơ mới được rồi nô hiên bọn hắn càng thêm không có chạy trốn chỉ cần ngô hiên nguyện ý động động ngón tay là có thể để cho bọn họ những người này bị truyền tống ly khai toàn bộ đều tiến vào trong cung điện đầu tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đồng dạng hắc linh tông cũng là như thế chỉ cần hắn nguyện ý dễ dàng thì đem bọn hắn cho đưa vào cung điện đem bọn họ đều khóa ở bên trong chỉ cần ngô hiên muốn để cho bọn họ chết thật sự là dễ như t r ở bàn tay bất quá ly khai khối này thổ đ ị a lúc thì sẽ không thể lợi dụng cấm chế này là khóa lại ở trên mảnh đất này cũng không phải trên cung điện chỉ là cũng cùng cung điện có chỗ liên hệ vì thế ngô hiên mới có thể nhẹ nhõm đã khống chế muốn đi nhưng không dễ dàng như vậy nô hiên lạnh rên một tiếng tình huống chung quanh lại là biến đổi ảo giác cấm chế lại là toàn bộ triển khai bên thai lại chuyển tới thống khổ kêu thảm thiết linh vương kỷ cường giả toàn bộ rơi vào tay giặc hôn nguyên kỷ cường giả bắt đầu lâm vào ảo giác duy chỉ có h ô n thiên kỷ tu vi khá tốt điểm có thể bảo trì thanh tỉnh chỉ là sức chiến đấu t i u thấp rất nhiều nhìn bọn họ bởi vì mất lý trí quan hệ cũng bắt đầu tàn sát lẫn nhau mà bắt đầu căn bản không cần người chung quanh đ ậ thủ cũng đã tử thương không ít muốn là bọn họ cũng đều biết xuất hiện tình huống như vậy là xuất từ nô hiên tri thủ chẳng bọn hắn sẽ ra sao dùng tu vị đến xem nô hiên căn bản không đủ để theo chân bọn họ so sánh mới lại có thể để cho bọn họ lâm vào trong nguy cơ cái này là cấm chế đáng sợ chỗ nếu ở bên ngoài nô hiên cho dù có thể bố trí loại cấm chế này thiếu đi cung điện trèo trống hiệu quả cũng sẽ không mạnh mẽ như vậy lương pha bọn người nhìn trận mắt há h ố c mồm uy lực này thật sự là quá cường đại chứ nếu vừa bắt đầu khảo nghiệm bọn họ ảo giác nhanh chóng tăng lên tới loại trình độ này tin tưởng thông qua sẽ không vượt qua trăm người đi ả nha cấm chế này thật sự là quá cường đại phải nói chế ra nhất mạnh quả nhiên cường đại. chương ba trăm linh sáu hồng liên t ộ c tin tức tại cấm chế bao vây rồi hắc linh tông mang tới người cũng đã loạn thành một bầy linh vương kỷ cường giả tử thương hơn phân nửa hôn nguyên kỷ cũng tổn thất không ít căn bản không phí người nào để hắc linh tông tử thương vô số rồi đến thời điểm hùng hổ bây giờ bị h ả o giác vây quanh kêu cha gọi mẹ đấy hoàn toàn đã không có trước khi thế muốn động thủ còn lo lắng xuống người khác có thể hay không lưu tình y theo tình huống này đến xem coi như là hôn nguyên kỷ có thể phát huy ra một nửa thực lực cũng đã rất tốt người bên cạnh nhìn đại k h á i nhân tâm Cũng k hắc ô n bọn g phải h là n tình, quá tuyệt tình, mà là linh tông làm ác quá nhiều, thật sự là làm cho người nợi thật cho đến tột cùng có bao nhiêu đáng giận lấy một thí dụ mà nói ở khác mọi người đang chống cự yêu thú lúc hắc linh tông tựu ở phía sau vụ trộm đem người nhà cho bắt đi hoặc là đến đánh lén nói trắng ra là hắc linh tông chương ba trăm linh sáu hồng liên tộc tin tức chính là trong đó gian nhưng cùng yêu tộc tựa hồ không có, có quan hệ gì bất kể như thế nào chứng kiến hắc linh tông người bị tiêu diệt trong lòng là vui sướng coi như là bông tha bọn hắn cũng sẽ là lấy oán trả ơ n t o à ngay bộ n ư ờ i i g sau đó xuất hiện rất nhiều quan điểm điên cồn g hướng bọn hắn đụng tới đột như kỳ lai biến hóa làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút cũng còn không có tinh tường cuối cùng là chuyện gì xảy ra lúc bên thai tự chuyển đến tiếng nổ mạnh to lớn cái k i a dày đặc điểm sáng chính là oanh đi ra công kích lập tức bị kíp nổ lên bên trong truyền đến hắc linh tông đệ tử tiếng kêu thảm thiết người chung quanh nhìn t r ố n g mắt lưỡi đây cũng là khảo nghiệm một trong đây cũng quá hà khắc rồi điểm đi ảo giác cũng còn không có chấm dứt liền công kích chân chính đều xuất hiện hơn nữa uy lực còn không thấp uy lực ít nhất đều có hôn nguyên kỳ một kích dốc toàn lực cái này nhìn mọi người nuốt nước bọn tin tưởng có thể tại những công kích này tiếp tục chống đỡ đấy căn bản là đã không có chứ đang kéo dài dưới vụ nổ trọn vẹn a n h tạc cá biệt thời cơ chương ba trăm linh sáu hồng liên tộc tin tức mới dần dần ngừng lại nô hiên sắc mặt thoáng tái nhận k ỹ thật u vận dụng cấm chế này hắn cũng là tiêu hao rất nhiều đấy phải nói điều khiển cung điện tiêu hao quá lớn tại cho bùi tán đi lúc trên mặt đất đã nhiều hơn cái hố to bên trong còn có thể đứng cũng chỉ có hồn thiên kỳ cường giả mà thôi rồi nhưng đã làm ì n h đầy thương tích khi tức bạc nhược yếu kém đã là bị trọng thương còn những thứ khác cũng đã h oanh tạc không có hình người rồi sớm đã đứt hơi thật lâu nhìn thấy loại tình huống này có chút nhớ nhung đi đánh chó ngủ đường đấy nhưng nhớ tới khủng bố như vậy công kích nếu vừa lái vào lúc cự xuất hiện chẳng phải là ngay cả mình đều bị nổ chết nô hiên bất động thanh sắc quay người cùng lương pha đám người nói chúng ta đi thôi những người này giải quyết hát linh tông người đã là hấp hối rồi căn bản không cần cho một k í c h cuối cùng các loại đoạn thời gian tự i ể u t động tắt tở làm gì ô h ế tay của mình nô liên nhi các nàng thu hồi ánh mắt kinh ngạc đi theo nô hiên một khối đi trở về chỉ là mới vừa đi ra tầm mắt của mọi người lúc nô hiên nhẹ nhàng lung lay ra tay một đạo tinh quang theo lòng đất chuyển đến sau một khắc trong tay hắn liền có hơn cái mini cung điện thoạt nhìn rất là tinh xảo đây chẳng lẽ là truyền thừa cung điện lương pha kinh dị nhìn xem tinh này gây nên cung điện di động cung điện có thể biến lớn nhỏ đi chế văn đại sư cung điện có thể thu nhỏ lại cũng không lạc kỳ nhưng sau khi thấy vẫn là không nhịn được sợ h ã i than xuống bên trong cung điện này đồ trang sức tích cực lớn còn có thể đem không ít người vây ở chính giữa đầu cái này đã không thuộc về thần cấp bảo vật mà là thuộc về thánh phẩm tầng thứ bảo vật đã có bảo vật này có thể xuống đất lại có thể vây k h ố n người nếu nói ra tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn đấy chế ra nhất mạch bản thân tự đủ mê người rồi bực này pháp bảo có thể không mê người sao đến lúc đó cũng không phải là hắc linh tông nhằm vào ngô hiên đơn giản như vậy mà là rất nhiều cái tông môn đều sẽ nhằm vào ngô hiên rồi tại một người thực lực không đủ để bảo hộ bảo vật lúc nói ra tựu i là hành động tìm chết nếu một người thực lực đạt tới cường hãn tình trạng lúc tựu i không ai dám để cướp đoạt rồi đúng cung điện này gọi cấm thần cung tốc độ di chuyển phải không chậm nhưng còn chưa đủ chuyện tống chập nhanh chúng ta bây giờ tựu i chạy về băng lăng cung đi ta cũng vậy ý định tiếp tục bế quan tu luyện sớm ngày có thể đột phá đến hôn nguyên kỳ n ô hiên đã cảm giắc cảm giác tu vi của mình càng ngày càng không đủ dùng rồi nếu không phải hắn có thể đủ truyền thừa thành công n ô liên nhi các nàng thật là trốn không thoát tại trong cung điện n ô hiên đã mắt thấy hết thảy nếu lại chậm một chút lời nói thật là không còn kịp rồi lương phan ặ n g nặng gật đầu t r i n h trọng nói được chúng ta vậy thì trở về băng l n g cung thiếu chủ đạt được truyền thừa chuyện này quyết không thể bị hắc linh tông biết rõ cũng không có thể bị những tông môn khác biết rõ b ă n g không thiếu chủ biết sẽ gặp nguy hiểm nơi này đều là t h ầ n tín ngược lại cũng không sợ tin tức bị tiết lộ ra ngoài chỉ là thời gian dài có lẽ cũng sẽ bị hoài nghi rõ ràng cung điện này đều cũng không nói đến có người thừa kế lại không đã xuất hiện chuyển thừa tình huống rất nhanh sẽ bị hoài nghi đến lúc đó nói không chính xác sẽ hoài nghi đến ngô hiên trên người bởi vì thông qua vùng rừng rậm k i a cấm chế cũng không chỉ ngô liên nhi một cái chẳng qua là lúc đó nhìn không rõ lắm đều không rõ lắm bên trong chính là ngô hiên vì thế vẫn có thể kéo một đoạn thời gian đấy trở lại băng lăng cung ở bên trong ngô hiên t ự một đầu chui vào chế văn đại sư cấm thần cung ở bên trong bắt đầu bế quan tu luyện mà bắt đầu đồng thời đã ở nghiên cứu nảy sinh cấm chế không riêng như thế hắn còn đem cấm chế nội dung cũng đều chuyển cho ngô liên nhi b ọ n người nhiều một phần năng lực là hơn một phần thực lực về phần có thể hay không lĩnh nộ qua được ra vậy thì nhìn các nàng nộ tính rồi đã có những cấm chế này những người khác cũng đi theo bế quan đừng nhìn băng lăng cung rất cường đại nhưng nội bộ sớm đã hư không cung chủ lại không ở thật sự bị mấy cái cường đại tông môn vây công tâm mà nói cũng sẽ bị hủy trong n ấ y mắt thời gian đã trôi qua rồi ba năm dài ba năm ở giữa ngô hiên rốt c ụ c đột phá đến hôn nguyên kỳ tú vị đối với cấm chế nghiên cứu cũng đạt tới nhất định tốc độ chỉ là dùng làm đến nghiên cứu cái k i a n g ư n g luyện thì không vẫn rất có khó khăn tô thanh đan vương c h u nghiên cứu ra được cơm chế cả k i a chế văn đại sư chưa từng nghiên cứu ra được đủ để thấy phương diện này cỡ nào khó khăn hơi chút nghỉ ngơi một chút đi chẳng bên ngoài là cái gì tình huống nô hiên theo trong cung điện bay ra vừa mới ra khỏi phòng bên cạnh thủ vệ sau khi thấy cựu cung tính chào hỏi thiếu chủ lương chấp sự để cho ta chuyển đặt ngài nô liên nhi tiểu thư đã ra ngoài đi tìm hồng liên tộc rồi thủ vệ nói ra đi tìm hồng liên tộc rồi hả nô hiên khẽ giật mình cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn không nghĩ tới gặp được loại chuyện này lập tức dò hỏi đã kinh trải qua đã đi bao lâu rồi khởi bẩm thiếu chủ nô liên nhi tiểu thư đã là đi hai tháng tình huống cặn kẽ đi hỏi thăm lương c h ấ p sự tại hạ cũng không rõ lắm thủ vệ nói ra nô hiên trong nội tâm quýnh lên cái này lương pha như thế nào như thế trang h i ể u chuyện đúng là để cho n ô liên nhi đã đi ra hồng liên tục chuyện tình không phải chuyện đùa nói không chính xác n ô liên nhi như vậy vừa đi có khả năng t i ể u không về được chương ba trăm lẻ bảy đập phát chất luôn tác giả là bại gia t ử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txc t mâu nền l a m hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ bất c ờ l ậ t to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ nô g liên nhi ly khai là ngô hiên không có chỗ không có dự liệu được chuyện tình lương pha vậy mà không ngăn cản nô g hiên suy đoán hẳn là tình huống tương đương khẩn cấp đi ả nhà nếu không ngô liên nhi chắc là sẽ không xúc động như vậy đấy mấu chốt là vậy mà không có đem chuyện này nói cho hắn biết chắc là sợ quái dày chính mình bế q u a n đi có thể tại trước khi bế quan nô hiên tịu i đã nói qua có hát linh tông t r u y ể n tình hoặc là lực lượng bản nguyên vấn đề đều muốn nói cho hắn biết chỉ cần đi vào giữa phòng là có thể để cho hắn theo bế quan trung đã tỉnh lại quái dày lời mà nói căn bản là không tính là cũng không phải tại thời điểm mấu chốt nhất tại hấp thu trung cấp thủy u c h i tâm về sau đột phá hốn nguyên kỳ thật sự là rất đơn giản căn bản không cần lo lắng không đột phá nổi tốc độ tu luyện cũng so dĩ vãng nhanh hơn rất nhiều căn bản không cần phục dụng đang dược quăng là dựa vào bình thường tốc độ tu luyện tu vị chương ba trăm linh bảy đập phát chết luôn tự không ngừng đi lên chạy trốn bất quá vì nhanh lên nữa nô hiên nhất định là muốn phục d ụ n g đăng dược vì thế hiện tại tu vị không là đơn thuần hôn nguyên kỳ một tầng hiện tại cực tốc đột phá đến hôn nguyên kỳ sáu tầng độ cao trọn vẹn bế quan ba năm đó cũng không phải thời gian rất ngắn rồi tại các loại tốt đẹp dưới điều kiện có thể đột phá nhanh như vậy thật sự là lại việc không thể đơn giản hơn rồi chỉ là tại thời gian lâu như vậy ở trong xảy ra chuyện lớn như vậy chuyện vậy mà không có nói cho hắn nghe nô liên nhi cũng đã ra ngoài hai tháng nếu là có cái gì không hay xảy ra vậy phải làm thế nào coi như là ngô liên nhi thật sự cường hành yếu thế đi vậy hãy để cho nàng đi t ố i thiểu lại đi không bao lâu sẽ tới nói cho hắn biết lương pha cũng không có làm như vậy thật là để cho hắn bế quan đây mới là để cho hắn cảm thấy nhất khổ não địa phương đi vào lương pha địa phương liền thấy lương pha tại d ợ tư liệu chứng kiến ngô hiên khí thế hung hùng đấy trong lòng của hắn đã tin tưởng đã xảy ra chuyện gì nói đi cuối cùng là chuyện gì xảy ra ngô hiên sắc mặt không tốt lắm chuyện này khá quan trọng hai tháng trước hắn là tại học tập cơm chế cũng không phải quá trọng yếu đột phá học tập cấm chế có thể sau này mang háo hức nén lại phản tránh thời gian còn có rất nhiều huống hồ ba năm này ngoại trừ tu luyện bên ngoài chính là học tập cấm chế hắn bây giờ đối với cấm chế học tập chương đã ậ p phát chết luôn. đ là đã có tiến bộ rất lớn sớm đã là tiêu chuẩn cấm chế đại sư trước đây thật lâu hắn đã nghĩ học cấm chế chỉ là xuất phát từ điều kiện hạn chế hiện tại đã có chuyển thừa ký ức các loại phương pháp học tập đều có căn bản không cần lo lắng không có sư phó dẫn đầu lương pha có chút hơi khó nói thiếu chủ kỳ thật ngô liên nhi tiểu thư đặc biệt dặn dò qua rồi để cho ta không thể quấy nhiều thiếu chủ tu luyện huống hồ đó cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì kỳ thật chính là trở lại bị hủy diện hồng liên tục mật cảnh nhìn xem điểm ấy t i u không cần lo lắng ta đã phái không ít cường giả đi theo mà đi hồi đến hủy d i ệ t hồng liên tộc mật cảnh nhìn xem nô hiên lúc này sắc mặt mới tốt nữa chút ít nhưng cũng chưa hề hoàn toàn t h ợ phào nếu hồng liên tộc mật cảnh ở bên trong có người a n bài cái gì cường giả chẳng phải là n ô liên nhi muốn bị bắt đi nô liên nhi khí tức là đã ẩn tàng đúng vậy nhưng không có nghĩa là những người khác không có có phương pháp có thể tìm ra lương pha phái lấy đi theo cường giả tối đa còn không phải hôn thiên kỳ ngẫm lại trước khi hắc linh tông đi đơn độc hôn t i ê n kỳ cộng lông cũng không phải vậy chúng ta bây giờ t i ể u tiến về trước hồng liên tục mật cảnh đi theo đi xem đến tột cùng là tình huống như thế nào nô hiên đã có chút ít ngồi không yên cảm giác đó cũng không phải chuyện gì tốt lương pha vội vàng đáp ta đây sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị hồng liên tục mật cảnh cũng không phải đặc biệt xa cũng hoang phế thật lâu là thứ mọi người đều biết địa phương ngẫu nhiên cũng sẽ có người tiến về trước điều tra cơ bản không sẽ có cái gì nguy hiểm đáng nói đấy nô hiên không có nói gì nhiều mặc kệ có hay không nguy hiểm hắn cũng mau mau đến xem cái này hồng liên tục là chuyện gì xảy ra tại lương pha chuẩn bị lúc nỗi h i ê n đại khái bên trên hiểu được ba năm qua chuyện xảy ra huyên áo nhất chuyện đại sự vẫn là chế g i a nhất mạch sự t ì n h hiện tại cũng không có tiến hành c h u y ể n thừa làm cho trăm mối vẫn không có cách giải tốt khi bọn hắn đều không có hoài nghi đến trên người của hắn đều là cho rằng muốn qua thêm vài năm mới có thể tiếp tục c h u y ể n thừa đi đương nhiên băng lăng cung chủ người vẫn chưa trở về suốt ba năm rồi liền phượng linh tộc tộc trưởng cũng không còn tới đón người đủ để thấy muốn tiếp tục chờ đợi lời mà nói cũng không biết các loại đến khi nào cái k i a phượng linh tộc tộc trưởng mới trở về hỏa linh hân chúng nữ đều là tại bế q u a n trung các nàng đều biết rõ tu vi tầm quan trọng băng lăng cung là tương đối cường đại nhưng chính thức nguy cơ thời điểm hay là muốn dựa vào chính mình chuẩn bị cho tốt hết thể về sau tại lương pha dưới sự dẫn dắt nhanh chóng hướng hồng liên tộc phương hướng bay đi thông qua nhiều cái chuyện tống trận đem khoảng cách cho kéo gần thêm không ít nhưng địa phương vẫn là thuộc về so góc vắng vẻ địa phương đúng là vẫn còn được dựa vào phi hành mới có thể đến lại phi một khoảng cách trước mặt chính là hồng liên tộc mật cảnh rồi chỉ là hiện tại sớm đã hoang phế nhiều năm hiện tại cũng còn có thể chứng kiến trước kia bị dấu vết hư hại lương pha sâu đậm thở dài nhớ tới trước kia hồng liên tộc bi thảm cũng là cảm giác được có vài phần bi thương như vậy chủng tộc mạnh mẽ cứ như vậy bị d i ệ t mấu chốt là cái nào tông môn gì đấy ai cũng không rõ tin tưởng liên nguyện cung chủ đều không rõ ràng lắm những người khác như thế nào lại tin tưởng kỳ thật đại đa số người cũng biết được không sai biệt lắm trừ đi một tí thượng vị giả những người b ề trên kia nhất định là biết đến thêm nữa quả nhiên đang bay đoạn khoảng cách lúc nô hiên rất xa có thể chứng kiến hoàn toàn hoang lương kiến trúc đều là dùng m ộ t đầu kiến trúc đấy nhưng đã tàn phá được không thành dạng mặt đất khanh khanh hoa hoa chiến đấu dấu vết đến nay vẫn đang bảo lưu lấy Có thể nói, cái căn cũng nói, thể phương này căn bản địa khi ô n hoàn chính. Đang bay đến g có h bay k ố khu không Khi Hiên lập tức dùng linh thức tìm xuống, cũng không có phát hiện Ngô Liên Nhi tung tích, ngược lại là phát hiện nhiều cái người ở chỗ xuống, tung vực lúc, tức cũng có ngược cái này Nô dùng Nô Liên người này. là Là lập lại tòi ai? tìm ở bọn hắn bay xuống đi lúc lập tức đã có người nhảy ra ngoài cảnh giác nhìn bọn họ khi nhìn rõ sở lương pha trên người bọn họ ăn mặc lúc lập tức cũng biết là băng làng cung người băng làng cung hay sao băng làng cung tới nơi này làm gì đi ra ngoài tổng cộng có ba người tu vị đồng đều tại hôn nguyên kỳ chỉ là phân biệt ra là băng làng cung người thời gian cảnh giác ngược lại là bất chút theo ba người này cách đan mặc đến xem kỳ thật chính là mấy tán tu mà thôi cũng không phải là cái gì đại tông môn mấu chốt là không phải hắc linh tông đấy cái này mới là chủ yếu nhất nếu như là hắc linh tông người nô hiên rất dễ dàng t i ể u cảm giác được hiện tại tu vi của hắn mạnh một mảng lớn tăng thêm đối với lực lượng bản nguyên cực kỳ mất cảm muốn là đối phương có được lực lượng bản nguyên hoặc là tu luyện cái kia thấp kém b u ồ n nguyên bí quyết khẳng định có thể có chỗ cảm giác bất quá bọn hắn ba người chỉ là mắt nhìn cũng không có cùng nô hiên bọn hắn tiếp xúc ý tứ quay người tự rời đi lương pha cũng không có làm cho cản bọn họ lại cái này cũng không cần liên nhi cũng không ở phụ cận đây đến tột cùng là đi nơi nào nô hiên tóc mày tại đây cũng không có gì đáng giá chú ý địa phương đều là tàn phá kiến trúc mà thôi chắc hẳn những người kia tới nơi này đều là muốn tìm hồng liên a tại đây dù sao đã từng là hồng liên tộc mật cảnh có khả năng đã cách nhiều năm sẽ xảy ra giải ra hồng liên cũng khó nói nếu là thật tìm được hồng liên cái kia thật là là nhất phi trùng thiên rồi vô luận là bán của cải lấy tiền mặt còn là mình dùng làm tu luyện đều là thuộc về đỉnh cấp đồ vật bởi vậy lương pha đã nói tại đây thường xuyên có người vào xem kỳ thật đạ nghị ở phụ cận đây điều tra có hay không hồng liên thân ảnh của thiếu chủ ngươi cứ yên tâm đi kỳ thật vài ngày trước cùng n ô liên nhi tiểu thư ở chung với nhau hộ vệ cũng đã liên lạc qua ta hết thể đều an toàn hiện tại phải là ở phụ cận đây đi cụ thể là ở đâu đợi lát nữa liên hệ hạ t i ể u rõ ràng liên hệ đương nhiên không thể tùy ý truyền âm chỉ là thông qua bình thường đáp lại t i ể u tinh t ư ờ n g hết thể an toàn nếu miếng ngọc rách nát rồi đại biểu thật là xảy ra vấn đề đồng thời cũng sẽ cảm giác được thân thể to lớn p ư ơ n hướng chỉ là tại lương pha lấy ra ngọc đội liên lạc thời điểm hắn s á c mặt biến hóa nói vậy mà không có trả lời nô hiên nghe xong hướng mày do hỏi cuối cùng là chuyện gì xảy ra lương pha nghiêm túc nói hẳn là ngọc đội chỗ ở khu vực không thể truyền t ố n g tin tức làm cho không có cách nào đáp lại nếu như là trong sơn động lời mà nói cơ bản tự không có hiệu quả gì rồi bất kỳ vật gì đều có khuyết điểm cái ngọc đội này khuyết điểm càng là rất nhiều khoảng cách không thể quá xa nhất là không thể chỗ trong sơn động nhưng sống khá giả tin tức gì đều truyền t ố n g không trở lại bởi vậy không thể phán đoán chuẩn xác ra đến cùng là đúng hay không trong sân động hoặc là nói là an không an toàn cũng may vài ngày trước cũng đã đưa t i n qua cũng không có vấn đề gì hiện tại mặc dù nói không được chắc hẳn cũng không còn ly khai quá khoảng cách xa đi có thể nói thì nói như thế đến tột cùng là hướng ở đ â u tìm đâu này đã không thể dò xét ra chính xác vị trí ra chỉ có thể thông qua tìm n ỗ hiên nhẹ nhàng vung tay một cái xinh xắn cung điện theo trong tay hắn bay ra trực tiếp liền chu i nhân trong đất ngay sau đó mấy người bọn họ toàn bộ đều không thấy đều bị chuyển vào trong cung điện vì có thể mau hơn tìm kiếm được ngô liên nhi ngô hiên ý định lợi dụng cái này cấm thần cung trong lòng đất trong tìm kiếm khắp nơi như vậy không riêng tốc độ nhanh mấu chốt là dùng cung điện đến tìm kiếm lời mà nói phạm vi biết sẽ k h o ả n g rất nhiều các ngươi buông tha cho vô vị chống c ự đi, cho rằng còn có thể có thể chạy thoát được sao hát linh tông người cười lạnh vây lại ngô liên nhi bọn người một đám người tu vị đều là không thấp hôn thiên kỳ như cũ là không ít đủ để vây lại ngô liên nhi rồi theo sau ngô liên nhi còn có băng lăng cung đấy nhưng tối đa chính là có cái hôn thiên kỳ đấy nhiều hơn nữa cũng chưa có băng lăng cung tuy nhiên cường hãn nhưng cũng không có thể duy nhất một lần phái ra nhiều cái thậm chí hơn mấy chục cái đi ra ngoài có là nhất định là có nhưng băng lăng cung cũng là cần bảo vệ nô liên nhi mặc dù đối với nô g hiên tương đối trọng yếu nhưng xuất phát từ tình huống cũng không thế nào nguy hiểm xuống sẽ không có phái ra quá nhiều cường giả ai ngờ vẫn là bị phát hiện rồi bây giờ bị vây quanh chính là lựa chọn tốt nhất g i ả g đạo lý là không thể thực hiện được hắc linh tông cũng không quản ngươi có đúng hay không băng lăng cung đấy coi như là phá kim tông đều sẽ không đặt tại trong mắt bọn hắn hiện tại cũng bị thương chính là chứng minh tốt nhất đi theo ngô liên nhi bên người chỉ còn lại có mấy người mà thôi rồi trên người đều bị bất đồng trình độ tổn thương về phần vì sao lương pha không liên lạc được kỳ thật mang theo ngọc đội đều mất đã bị lúc công kích bị đánh bay ngọc đội cũng hay theo giới mất chủ yếu nhất là khoảng cách xa xôi coi như là nát cũng sẽ không đem tin tức truyền đạt trở về ngô liên nhi lau chùi đi trên môi vết máu trong mắt tràn đầy hận ý thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ cái này rõ ràng cho thấy tiêu hao quá độ tạo thành tiếp tục nữa lời mà nói đừng nói chiến đấu ngay cả ổn đều có chút khó khăn không riêng gì nàng liền chung quanh băng lăng cung bọc người đều là đã bị thụ cực đả thương nặng hại linh lực trong cơ thể cũng là theo c h â n tiêu hao không ít đối mặt hắc linh tông nhiều cường giả như vậy hoàn toàn là bị ép vào trong nguy cơ đương nhiên nô g liên nhi là sẽ không bỏ qua toàn thân đều tuân ra h ỏ a diễm như cũng là muốn tiếp tục đấu không chịu thúc thủ chịu trói đó cũng không phải bọn hắn vây quanh ngày đầu tiên bọn hắn đã chạy thoát vài ngày rồi nhưng vẫn đang trốn không thoát vòng vây của đối phương tại đây chạy trốn lúc nô g liên nhi cũng đã giết không ít hắc linh tông đấy nhưng những n à y hắc linh tông cường giả hoàn toàn chính là liên tục không ngừng đã chết lại đây căn bản là giết không hết tại đây đã bị bố trí xuống thiên la địa võng muốn chạy trốn ra đi thật sự là quá khó khăn không nghĩ tới còn có linh lực không hổ là hồng liên tộc đấy muốn không phải chúng ta có thể k h ô n g chế tìm kiếm phương pháp căn bản không phát hiện được bất kỳ khí tức ngươi che giấu được thật đúng là sâu nhìn xem ngọn lửa này thật là hồng liên tộc đấy thật sự là quá tuyệt vời hát linh tông hôn thiên k ỳ cường giả cười lạnh không thôi chúng ta vẫn luôn bố trí ánh mắt ở chỗ này cùng đợi hồng liên tộc tộc nhân chúng ta vẫn luôn nghĩ đến có thể hay không còn có hồng liên tộc tới nơi này đâu này không nghĩ tới thật sự sẽ có hồng liên tộc tộc người đến cực ũ kỳ đột nhiên thanh âm theo phía sau bọn họ chuyển đến để cho tiếng cười của bọn hắn im bặt mà dừng nhanh chóng xoay người lại chứng kiến người đến lúc hắc linh tông người vốn là sửng sốt một chút sau đó vui vẻ cười nói không nghĩ tới thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi càng muốn sông đã trở thành băng lăng cung thiếu chủ không h ả o h ả o trốn tránh cũng dám đi ra điều này thật sự là đối với chúng ta thật tốt quá quả thực chính là song h ỷ lâm m ô n a có thể bắt lấy hồng liên t ộ c đấy lại có thể bắt lấy cái này nô hiên tông chủ nhất định sẽ ban thưởng chúng ta nô hiên mang theo lương pha bọn hắn theo trong rừng rậm đi ra đối mặt nhiều như vậy cường địch nô hiên căn bản không có bất kỳ ý sợ hãi nô liên nhi chứng kiến hắn lúc trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra ánh mắt vui mừng ra nếu không phải trước mắt có hắc linh tông ba quanh nàng đã sớm chạy tới vậy sao vậy thì nếm thử xuống bắt ta đi nô hiên không hề theo chân bọn họ rong dài vùng khẽ ra tay đứng ở chỗ này linh vương kỳ phía dưới cường giả đều không thấy còn dư lại chỉ có cái kia hôn nguyên kỳ cường giả cùng hôn thiên kỳ cường giả đột như kỳ lai biến hóa để cho hắc linh tông người đều trợn tròn mắt không giải thích được bộ hạ của mình vậy mà biến mất ngươi đến tột cùng ta đã làm gì hôn thiên kỳ trong mắt cường giả lộ ra kinh hoàng căn bản không biết rõ vì cái gì nhiều người như vậy tự biến mất yên tâm đi rất nhanh các ngươi đã biết rõ ta ta đã làm gì lên nô hiên lạnh rên một tiếng lương pha mang người nhanh chóng xuống tới căn bản không cho bất kỳ giải thích gì hắc linh tông người chỉ có thể mang theo hoang mang chiến đấu lúc này bọn hắn lại phát hiện nô hiên tựa hồ đang bãi lộng mấy thứ gì đó ở bên cạnh hắn lại là không có bất kỳ một người thủ vệ bên cạnh hôn nguyên kỳ cường giả thừa dịp nô hiên độc thân nhanh chóng t i ệ u lao đến muốn bắt giặc trước bắt vua Ca, coi chừng nô liên nhi vội và ngô h nô hiên sớm đã xưa đâu bằng nay những cái kê hôn nguyên kỳ mới vừa vặn vây quanh tới khoảng chừng bốn năm cái coi như là đột phá đến hôn nguyên kỳ cũng không có không tại h phó ể ứng c hắc linh tông ngây người sắp nô hiên toàn thân lại l o ạ ra quang mang nhàn nhạt, nhạt phong tỏa cấm chế tiến vào phạm vi hôn nguyên kỳ c ư ờ n giả g lập tức cảm giác được thân thể trầm xuống linh lực trong cơ thể bị chế trụ khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại lúc nô hiên cũng đã công tới vung tay chính là một kích hùng hồn hôn hợp thuộc tính công kích manh tới đối phương vội vàng ngăn cản lại phát hiện mình có thể phát huy được thực lực mới là bình thường một nửa lập tức nghĩ vậy đều là ngô hiên bố trí cấm chế d ở cho quỷ nhưng đều không nghĩ tới ngô hiên biết sẽ tại trong thời gian ngắn như vậy tự bố trí xong a bọn hắn đã không có cơ hội chạy trốn bị ngô hiên vung tay một kích đều đánh bay ra ngoài còn chưa rơi xuống đất lúc cũng đã biến mất ở không t r u n g chẳng đi nơi nào nhanh chóng như vậy tự giải quyết hết nhiều cường giả như vậy làm cho trận mắt há h ố c mồm mới vài năm không thấy vậy mà trở nên mạnh như thế các ngươi không phải muốn biết mình đồng môn đi nơi nào sao ta đây hiện tại tự tiễn tạng các ngươi xuống dưới thấy bọn họ ngô hiên vung tay ném ra thứ gì đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ xuống nhanh chóng biến lớn đồng thời hướng hắc linh tông người ép xuống sớm đã thương lượng xong đối sách lương pha bọn người đã là nhanh chóng tránh qua tránh né đối mặt càng lúc càng lớn cung điện đè ép xuống hắc linh tông cường giả hốt hoảng tiến hành công kích bọn hắn lại phát hiện công kích này căn bản cũng không có hiệu quả gì trơ mắt riết ra nhìn cung điện đập xuống âm âm một tiếng kèm theo hét t h ả m một tiếng hôn thiên kỷ cường giả bản thân bị trọng thương xương q u t vỡ vụn chỉ là trong t r ớ c mắt lại không thấy trên thực tế bọn hắn toàn bộ đều được thu vào cấm thần cung trong cấm thần cung danh như ý nghĩa đó là kỳ thật xét đến cùng còn là tu vi của hắn không đủ nếu hắn đạt đến hôn tiên kỳ hôn nguyên kỳ cường giả căn bản là đường nghĩ động tự bị giam cầm đến trong cung điện đến lúc đó chính là cái thất gỗ bên trên thịt mặc người chém giết rồi cái này là cấm thần cung chỗ cường đại tùy theo mang tới còn có kinh khủng tiêu hao chỉ là thi triển một chiêu này sắc mặt của hắn t i ể u tái nhợt chút ít tiêu hao thật sự là quá lớn chính là sử dụng vừa rồi một chiêu như vậy linh lực trong cơ thể t i ể u thiếu rồi bất quá có thể vượt cấp đập phát chết luân hồn thiên kỳ cường giả cái này đã thuộc về kỳ tích nhiều hơn kiện bảo vật thực lực tăng lên làm cho người cảm thấy khiếp sợ chương ba trăm linh tám linh dược d ừ n g rậm ngô hiên bày ra năng lực sâu đậm để cho tất cả mọi người tại chỗ đều chấn động cái này là ngô hiên bế quan ba năm qua thành quả sao cái này tiến bộ thật sự là quá lớn bài trừ cấm thần cung cường thế bố trí trận pháp tốc độ cực nhanh tu vị tăng lên cũng rất nhiều so với trước kia có tăng lên trên diện rộng đương nhiên cấm thần cung là không thể bài trừ mất đấy cái này bản thân liền là ưu thế một trong vì sao phải bài trừ mất đâu này có thể có được t i u là thực lực của mình một trong coi như là mượn nhờ đồng bạn lực lượng cũng là thực lực của mình một loại nói trắng ra là có bản lĩnh mình cũng tìm đến có thể tìm đến t i u là bản l ĩ n h của mình đương nhiên hiện tại ngô hiên thực lực sẽ không chênh l ệ có được lấy băng lăng cung cái này cường đại hậu thuẫn luyện chế ra tới đan dược đều là thuộc về thực phẩm phục d u n g về sau tu vị đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh rồi tại đem những n à y mọi người cho chương ba trăm linh tám linh dược dừng rậm thu nhập cấm thần cung ở bên trong đã là thuộc về hủy thi diện tích ngay sau đó toàn bộ người cũng được thu vào cấm thần cung ở bên trong để tránh lại sẽ có hắc linh tông đuổi theo chỉ cần trong lòng đất xuống hắc linh tông cường giả muốn tìm cũng không tìm tới khi bọn hắn tiến vào cấm thần cung lúc liền thấy hắc linh tông cường giả đều bị nhốt rồi muốn từ trong cấm chế đều ra đều giả không được đây cũng là bình thường ban đầu ở tiến hành khảo nghiệm lúc so bây giờ cường giả phải nhiều không ít cũng không có đem cung điện cấm chế cho cấm phá bị công phá cấm chế vẫn là cái k i a chế văn đại sư cố ý làm ra cái yếu làm cho khảo nghiệm mà thôi chân chính cường đại cấm chế dùng chút người này làm sao có thể kích phá huống hồ hiện tại hắc linh tông người đã là đổ một mạng lớn cấm chế này cũng không phải thông thường giam cầm mà thôi cộng thêm các loại kèm theo linh lực công kích đem hắc linh tông đệ đều anh thành trọng thương hoặc là tựu i là chết nô hiên không có bất kỳ lưu tỉnh đối với bọn họ nhân tử sớm muộn sẽ hại chính mình phải là muốn giết phạt quyết đoán vốn hắn liền từ không nương tay qua nhất là đã cho rằng địch nhân là ai lúc t i ể u cũng không nương tay tại đem giam cầm ở chỗ này hắc linh tông cường giả đều cho tiêu diệt về sau nô hiên trực tiếp cựu đem những thi thể này cho tặng ra ngoài để tránh ô huế chỗ của hắn làm xong đây hết thể về sau nô hiên ánh mắt chuyển hướng về phía ngô liên nhi chương ba trăm linh tám linh dược d ừ n g d ẫ m lúc này tình huống của nàng đã có chuyển biến tốt nhưng tiêu hao vẫn là thật lớn nô hiên nhưng lại sụ mặt hỏi ta không phải đã nói rồi dùng thân phận của ngươi không thể tùy ý đi l o động nếu không phải ta nhanh chóng chạy đến ngươi chẳng phải là muốn bị hắc linh tông cho trộm tới rồi hả hắn biểu hiện ra là tại dạy bảo ngô liên nhi kỳ thật trong nội tâm cũng không có quá nhiều lựa giận chỉ cần có thể bình an vô sự là tốt rồi nhưng vẫn phải nói nhiều vài câu đấy k ngô liên nhi nhẹ cắn môi muốn nói chút ít lời nói đến giải thích cuối cùng vẫn là lựa chọn cúi đầu thực xin lỗi sau này không phải làm như vậy rồi nếu như không phải hắc linh tông có thể phân biệt ra hồng liên tộc khí thức thật đúng là khó có thể phát hiện ngô liên nhi thân phận bất quá bất kể có phải hay không là hồng liên tộc đấy tin tưởng hắc linh tông thấy có người chỉ cần thực lực kém qua bọn hắn nhất định sẽ độc thủ nô hiên sắc mặt dần dần khôi phục bình thản đưa tay sờ hạ đầu của nàng cười nói tốt rồi ta chỉ là muốn nói sau này thật sự nghĩ ra được tìm kiếm lúc nhớ kỹ phải cùng ta nói cũng không phải không cho ngươi đi ra chỉ là để cho ta cùng đi với ngươi mà thôi tu luyện trọng yếu nhưng liên nhi chuyện của ngươi quan trọng hơn không phải sao hết thệ đương nhiên là dùng thân tình nhất là chủ nếu có chuyện gì nhất định là chọn trọng yếu điểm đấy nô liên nhi chuyện này tự tương đối trọng yếu rồi tu luyện cũng không phải một hai ngày tự có thể đột phá chuyện tình nô liên nhi gật đầu mạnh một cái chán nhan cười nói đã biết ca cái kia nói đi lần này tớ i có thu hoạch gì rồi hả nô hiên n g h i m ặ t dạy bảo hoàng hậu cũng nên hỏi thăm tình hình bên dưới hướng như thế nào nô liên nhi hốc mắt trong lúc đó t u đỏ lên nói ra mới vừa vặn tới đó ta t u cảm giác được thương cảm khí t ứ c nhưng là không có quá nhiều ký ức lại có thể cảm giác được quen thuộc cảm giác còn có thứ này có phản ứng trên tay nàng hiện lên một thắng đỏ trong lúc đó t u xuất hiện đá quý màu đỏ khối này bảo thạch nô hiên rất quen thuộc chính là lần trước tại kim long tộc phòng nhỏ trong bài kiến lúc ấy còn tưởng rằng là nguy hiểm gì đồ đạc ai ngờ bị ngô liên nhi dễ dàng hấp thu hết rồi hiện tại cái này hồng bảo thạch xuất hiện lúc tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ ra thoạt nhìn cũng không có gì kỳ quá chỗ phải nói như trước kia đã gặp không sai biệt lắm không có quá lớn biến hóa cái này có phản ứng chẳng lẽ là đối với hồng liên t ộ c có phản ứng ngô hiên đơn giản suy đoán nói ngô liên nhi gật đầu biểu thị ngô hiên suy đoán là chính xác đối với hồng liên t ộ c có phản ứng bất quá cái này cũng bình thường bản thân ngô liên nhi chính là hồng liên tục đấy cái này đa quý màu đỏ chẳng là vật gì nhưng hắn trong mơ hồ có thể cảm giác được cùng hồng liên tộc có cực lớn quan hệ có thể có phản ứng là tình huống bình thường ta vừa đến nơi đ â y lúc cái này đã quý màu đỏ là có thể cảm ứng được đồng tộc khí tức như là tại chỉ dẫn ta đi tìm chỉ là vừa tìm kiếm không bao lâu hắc linh tông t i ể u vây công tới trực tiếp đem thân phận của ta cho khám phá nô liên nhi oán hận không thôi nếu không phải hắc linh tông đấy tin tưởng sớm đã tìm được đồng tộc đi tốt đang không có vì hắc linh tông dẫn đường nếu cái này hồng bạo thạch thật là chỉ dẫn bọn hắn tiến về trước đồng tộc chỗ cái kia thật là nguy hiểm hơn rồi nô hiên nghiêm sắc mặt nói ra vậy ngươi bây giờ t i u vạch phương hướng đi cũng khôi phục lại linh lực thông qua cái này cấm thần cung là có thể đã tới đồng thời hắn lung lay ra tay cấm chế bao phủ ở chiến đấu người bị thương cái này dĩ nhiên không phải cái gì giam cầm cấm chế mà là g i a tốc khôi phục linh lực cấm chế tuy nhiên hắn có cấm thần cung nhưng thứ này cũng không thể tùy ý dùng linh tinh nếu như bị người khác cho thấy được vậy tuyệt đối biết sẽ nhấc lên sóng to do lần đấy hiện tại hắn tạm thời muốn giữ bí mật trừ phi thật sự là giữ không được cái kêu bị tuyên truyền đi cũng không có biện pháp bất quá có thể kéo một ngày chính là một ngày tốt nhất vĩnh viễn không có người biết hắn có được cái này cấm thần cung tại ngô liên nhi d ư ớ i chỉ thị ngô hiên thao tung cấm thần cung trong lòng đất trong xuyên qua khiến cho ngô hiên hết ý là phương này hướng đúng là hồng liên t ộ c mật cảnh địa phương sở tại chẳng lẽ là càng địa phương nguy hiểm chính là càng địa phương an toàn điểm ấy đương nhiên không biết ngược lại là xuyên qua hồng liên mật cảnh về sau tiếp tục muốn hướng mặt trước phương hướng mặt đi cái phương hướng này đúng là yêu tộc rừng rậm địa phương bắc bộ đại lục bên này có mấy đại rừng rậm trong đó nổi danh nhất chính là linh dược rừng rậm danh như ý nghĩa chính là h ù có rất nhiều linh dược rừng rậm nói đúng ra là linh yêu rồi ngoại trừ linh yêu bên ngoài tự có không ít yêu thù ở bên trong tu vị phổ biến đều cực kỳ khủng bố vì thế đại đa số đều là không dám đi đến bên trong đầu đã đến gần đến gần lợi nói đó là một con đường chết nếu rất dễ dàng tự thu hoạch linh yêu lợi mà nói cái này linh dược rừng rậm đã sớm không tồn tại nữa cái này mục tiêu tự minh s á t hồng liên tộc cũng là linh yêu nếu nói sẽ ở linh dược trong rừng rậm cũng sẽ không có kỳ nói đúng ra lúc trước hồng liên tộc bị diện nói không chừng biết sẽ có lưu hậu đại ở chỗ này cũng không bài trừ còn có còn sống hồng liên tộc b ấ t quá chỗ này thật là cái khu vực an toàn có linh yêu không ít nếu trốn ở bên trong cũng là bình thường đấy chỉ là nghe nói nói hồng liên tục vốn chính là thuộc về linh dược rừng rậm bá chủ về sau làm mất đi linh dược trong rừng rậm rời đi ra cũng thì có bây giờ hồng liên tục mật cảnh rồi vấn đề là trước kia đều theo linh dược trong rừng rậm rời ra ngoài nhất định là cùng linh dược trong rừng rậm mặt khác yêu tộc náo động lên điểm mâu thuẫn vẫn là chuyện gì xảy ra nhưng này hồng bảo thạch chính là chỉ dẫn bọn hắn tiến về trước linh dược rừng rậm cho nên chị có thể đi đến có cái gì hoang mang đi tới đó nhìn một cái chẳng phải rõ ràng bởi vì ngô hiên đã có cấm thần cung dưới đất hành động thông suốt nếu là không có cấm thần cung bọn hắn liên xâm lâm còn không thể nào vào được theo cấm thần cung trong có thể rõ ràng hiểu rõ ra ngoài đầu tình huống vừa mới xâm nhập rừng rậm t i u có không ít hôn thiên kỳ yêu thú tại bồi hồi nếu như không phải muốn chết thật sự không thể t i ế n đến ngoại giới t i u nói qua linh dược rừng rậm đây là toàn bộ đều là bảo rừng rậm nhưng lại không thể đủ động rừng rậm ngay cả đám lưu đại tông môn đều là không dám đi vào chớ nói chi là thông thường tông môn yêu thú mạnh mẽ cùng linh yêu nhiều lắm chỉ cần không phải muốn chết t i ể u tiến đến săn giết yêu thú cùng bắt chảo linh yêu đi cũng may cái này linh yêu cũng không tốt đấu cho nên cơ bản cũng sẽ không theo trong rừng rậm đi ra nếu toàn bộ tất cả đi ra lợi mà nói nhân loại sớm đã bị b ứ c đến hẻo lánh bên trong tuy nói hồng bảo thạch phản ứng càng ngày càng mãnh liệt nhưng bọn hắn liên tục dưới đất xuyên qua vài ngày chưa từng có thể đạt tới chỗ mục đích thừa dịp lúc này nỗ liên nhi cơ bản đều khôi phục linh lực trạng thái đã đã khá nhiều theo hướng linh dược rừng rậm càng lúc càng thấp nhập nỗ hiên trong nội tâm cựu càng ngày càng rung động linh dược trong rừng rậm hoàn toàn chính là cái bảo khố tùy ý có thể thấy được chân quý linh dược theo linh dược hóa thành nhân hình đấy càng là không ít chỉ là tu vị càng ngày càng mạnh hoàn toàn chính là hôn nguyên h ư n g kỳ khắp nơi đều có nếu là không có cấm thần cung lợi mà nói đoán chừng chỉ có ngô liên nhi có thể vào đi có khả năng căn bản là vào không được coi như là yêu tộc cũng sẽ không có rất tốt chung sống đấy nếu gặp hồng liên tộc cựu địch quả thực tiệu là hành động tìm chết đã sắp tới rồi phía trước khối kia khu vực là được ngô liên nhi mở mắt trong tay đa quý màu đỏ ánh sáng sáng lên đã là tới rồi cực hạn giống như đã không thể tiếp tục sáng đi xuống chứng minh đồng tộc t i ể u ở p h ụ cận đây rồi ầm ầm trong lúc đó cấm thần cung chấn động dưới lắc lư hết sức lợi hại cũng may cũng chỉ là hơi chút lắc lư mà thôi cũng chưa từng xuất hiện bị phá hư dấu hiệu nô hiên t r ứ n g mắt cấm thần cung bởi vì có thể có cấm chế cho nên mới có thể trong lòng đất di động có thể mặc qua bất luận cái gì bùn đất cùng nhan thạch trừ phi là đặc biệt quỷ dị địa phương nếu không đều có thể đơn giản xuyên qua vấn đề là hiện tại cấm thần cung cũng không phải đánh lên cái gì đó mà là bị công kích rồi khi hắn nhìn rõ ràng đến tột cùng là ai lúc công kích cả người đều kinh hãi cấm ô n này g kích cái c thần cung chính ũ n g k g i cá nhân, mà là một ố chế cây đại văn đại sư tâm huyết tại bế quan tu luyện trong lúc hắn đại khái bên trên hiệu được cái này cấm thần cung năng lực bên ngoài bố trí cấm chế rất nhiều còn có thể che giấu khí t ứ c cho nên cơ bản không cần lo lắng bị phát hiện hiện tại bị phát hiện rồi đại biểu cái này đại thụ thật sự rất cường đại đã cường đại đến có thể chấn trụ cái này cấm thần cung rồi cường han khí tức xuyên thấu qua cung điện này xuyên thấu tiến đến để cho ngô hiên toàn thân hơi dung nếu như không phải cấm thần cung cứng rắn bọn hắn hiện tại đã sớm bị chấn bể nhớ tới cái này đại thụ để hắn nhớ tới tại ba nguyên n g đại địa ở bên trong thanh man lân xả biến thành đại thụ cái này khỏa đại thụ so thanh man lân xả biến thành muốn nhỏ rất nhiều nhưng l ạ uy lực bên trên chẳng căng thanh man lân xả biến thành đại thụ bao nhiêu nghìn lần rồi đổi lại ngô hiên trở lại đến lúc đó dễ dàng là có thể rết trong nháy mắt chớ nói chi là có thể vây khốn cấm thần cung đại thụ rồi làm sao vậy ngô liên nhi lắc lư xuống một cổ tâm tình bất an tại trong lòng l a n tràn chúng ta bị khỏa đại thụ trò k h ố n g trụ tu vị rất mạnh so dĩ vãng chúng ta bái kiến đều phải cường tuyệt đối tại thánh linh kỳ tu vị hắn cực kỳ khẳng định đến nay mới thôi hắn bái kiến mạnh nhất chính là hôn thiên kỳ hôn thiên kỳ đỉnh phong chỉ chưa thấy qua nhưng hắn tin tưởng hôn thiên kỳ đỉnh phong là trói không được cái này cấm thần cung đấy nếu là có thể dễ dàng như thế bị không trụ Tiểu thần rồi. cung cũng cấm không xưng là cấm thần cung rồi. đại biểu cái này đại thụ tu vị tuyệt đối tại hôn tiên h kỳ trở lên mà hôn tiên h kỳ trở lên tu vị chính là thánh vương kỳ nghe lương pha từng nói cung chủ tu vị hay là tại thánh vương kỳ tiêu chuẩn thì ra là trọn vẹn so hôn tiên h kỳ cao một tầng thứ có thể xuyên qua huyện vụ hải thật sự là dễ dàng rồi cái này tu vị thật sự là quá cường hãn nếu không có lấy cường hãn tu vị làm sao sẽ được người tôn kính đâu này căn cứ ngô hiên phỏng đoán cái này đại thụ ít nhất tại thánh vương kỳ tu vị dù sao hắn căn bản chưa thấy qua thánh vương kỳ cường giả thánh vương kỳ cường giả đều giống như cung chủ rồi nguyện linh cung cung chủ kỳ thật cũng là thánh vương kỳ chỉ là đến đây đều là giống hư không cho nên không có rõ ràng cảm thụ qua cái này tu vi cường đại hiện tại đã có thể rõ ràng có chút cảm giác chính thức đạt tới thánh vương kỳ lúc cái kia chính là đạt đến thánh vương phía dưới đều còn sâu cái kiến vậy khẳng định là tuyệt đối đập phát chết luôn cả hai kém cực lớn đây mới thực sự là đột phá cái hào rộng nếu thánh vương kỳ dễ dàng như vậy đột phá tin tưởng hắc linh tông đã sớm là thánh vương kỳ đi đầy đất rồi mà không phải hôn nguyên kỳ cùng hôn thiên kỳ so sánh hơn nhiều đương nhiên cấm thần cung uy lực sẽ không giới hạn như thế bởi vì ngô hiên tu vi so với so sánh hơi thấp căn bản không đem thực lực chân tránh cho phát huy được bởi vậy đã bị dễ dàng vây ở chỗ này rồi khi hắn chính muốn làm gì thời gian bên ngoài cũng đã truyền đến thanh â m chấm thấp không nghĩ tới sẽ là cấm thần cung ngươi chẳng lẽ là cấm thần cung người thừa kế ngay cả đám nửa thực lực đều không phát huy ra được thật sự là có chút mai một bảo vật này nệ tình ngươi là cấm thần cung người thừa kế phần lên tranh thủ thời gian cho ta ly khai nếu không cũng đừng trách ta không khắc khí thấy vậy đại thụ cùng chế văn đại sư còn có chút sâu xa và không thật sự có thể dễ dàng đem bọn họ ở tại chỗ này cấm thần cung là cường đại nhưng cũng không phải tuyệt đối vô địch huống hồ một mực bị khống trụ bọn hắn một mực đợi ở chỗ này cùng chết không hề khác gì nhau rồi trừ phi là đột phá đến thánh vương kỳ đến lúc đó hoàn toàn phát huy ra cấm thần cung thực lực mới có thể đào thoát chỉ là năm nào tháng nào mới có thể đột phá đến thánh vương kỳ huống chi hắn bây giờ đột phá cực hạn là hôn tiên kỳ đình phong thì ra là đột phá đến hôn tiên kỳ đình phong lúc nhất định phải muốn hấp thu lực lượng bản nguyên mới có thể tiếp tục đột phá xuống dưới nhưng mà cứ như vậy rời đi lời nói nhất định là sẽ không cam lòng rồi trước mắt cách đó không xa chính là hồng liên tộc sở tại rời đi như thế mà nói làm sao sẽ cam tâm nô hiên làm sơ sau khi suy tính ra hiệu nô liên nhi sau khi ổn định tâm thần mới truyền âm nói đi ngang qua nơi đây q u ấ y g i à y tiền bối thật sự là cảm thấy vạn phần thật có lỗi nhưng là chúng ta phải tất yếu tiếp tục đi tới phía trước có chúng ta muốn lấy đồ vật lời của ta không muốn nói lần thứ hai lại tiếp tục nói nhảm vậy thì đừng trách ta không k h á c h khí đại thụ cũng không tính rong dài xuống dưới rồi xuống dễ cây tại c ấ m thần c u n g phụ cận nếu n ô hiên lại tiếp tục nói nói nhảm cái k i a t h ì đem bọn hắn cho vây ở chỗ này vĩnh viễn khôn dưới đất n ô hiên cảm thấy bất đắc dĩ cái này đại thụ tiền bối quả nhiên không tốt trao đổi trong lúc đó trong đầu hắn linh quang loại lên nói không chính xác cái này đại thụ hẳn là thủ hộ hồng liên tộc đấy hồng liên tộc vừa mới lại ở phụ cận đây cách nơi này rất gần dù sao thật sự nói ra cũng không thiếu thiệt thòi tự xem như hỏi thăm mà thôi kỳ thật vãn bối là tới tìm hồng liên tộc đấy no hiên nói cho đại thụ tiền bối mục đích của mình tìm hồng liên tộc hay sao đại thụ thanh âm của sườn sốt u một chút dễ cây đã là trói đi qua cả giận nói quả nhiên là tìm đến hồng liên t ộ c đấy các ngươi đã không có cơ hội rồi vĩnh viễn lưu lại cùng ta đi nô hiên vội vắng phất đem nô liên nhi trong tay hồng bảo thạch hình chiếu đi ra ngoài hiện ra tại đại thụ trước mặt cũng giải thích nói chúng ta là thông qua cái này hồng bảo thạch tiếp dẫn mà đến chúng ta cùng hồng liên t ộ c là bằng hữu thông qua cái này đại thụ mà nói để phán đoán quả nhiên cùng hồng liên t ộ c có chút quan hệ chỉ là tạm thời không cần đem nô liên n h i g c ô l i h o khai ra đi chứt dùng cái này bảo thạch làm chủ đi nhìn xem đại thụ vậy là cái gì phản ứng bất kể như thế nào bọn hắn nhất định là muốn đi tìm hồng liên t ộ c đấy nếu hiện tại không tìm chẳng bao lâu tài năng tìm nô hiên tin tưởng cái này đại thụ hẳn là không có gì ác ý cùng chế văn đại sư đều có quan hệ đấy chắc hẳn không biết sẽ có cái vấn đề lớn gì đi đương nhiên cái này cũng có giảng hiện tại chỉ có thể đem là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì c h ọ n rồi hồng liên thạch đại thụ h o à n g sợ nói ngươi tại sao có thể có thứ này v ạ n bối trước khi đã nói chúng ta cùng hồng liên t ộ c là bằng hữu quan hệ còn có chút sâu xa nô hiên trong nội tâm vui vẻ xem ra chính mình lựa chọn đúng thứ này đối với đại thụ kích thích vẫn là thật lớn chỉ là không đợi đại thụ đáp lại ở một bên n ô liên nhi t i ể u nhẹ giọng hỏi là một tổ da ra sao một tổ da ra n ô hiên khẽ giật mình cái này n ô liên nhi nhớ tới mấy thứ gì đó cái này đại thụ thực đúng là hồng liên t ộ c bằng hữu quen thuộc sao cái thanh này thanh âm người người là đỏ linh cái này đại thụ kinh hô một câu một hồi lâu về sau mới từ trong vui mừng khôi phục lại các ngươi tất cả đi ra đi ta sẽ không làm thường tổn các ngươi cái này một tổ đem dễ cây đều thu về n ô hiên thấy thế dốt cuộc không cần đa nghi để cho bọn họ đều c h u y ể n tống ra ngoài đồng thời đem cấm thần cung cho thu hồi lại bất quá lương pha bọn hắn cũng không có phóng xuất đi ra ngoài chính là chỉ có ngô hiên cùng ngô liên nhi vì để tránh cho xuất hiện quá nhiều sự tình vẫn là lấy hai người bọn họ đi ra là được rồi đi ra lúc đập vào mi mắt dĩ nhiên chính là cây k i a đại thụ bất đồng là ở d ễ cây bên cạnh nhiều hơn trung nhân nhân ngồi xếp bằng ngồi dưới đất hoàn toàn không giống như là cái lao nhân đương nhiên dùng chân thật nghiên k ỳ đến xem hoàn toàn có thể đương đắc bên trên da da tổ da da cũng không có vấn đề gì rồi chương ba trăm linh chín nguyên do trước mắt người trung niên này phải là ngô liên nhi trong miệng mục tổ gia ra, ra rồi tướng mạo bên trên không có gì địa phương kỳ lạ thoạt nhìn so sánh bình thường hoàn toàn giống như là ném vào trong đám người lập tức tự bị dìm ngập ở bên trong rốt cuộc không tìm ra được rồi chỉ là phát ra khí thế của khiến cho người cảm thấy khắc sâu ấn tượng cũng may đã là thu liễm rất nhiều nếu không dùng tu vi của bọn hắn căn bản chính là nhịn không được ngược lại là cái này mộc tổ nói lời để cho n ô hiên đã minh bạch n ô liên nhi đích thực thực danh tự đỏ linh n ô liên nhi cũng là nhìn xem cái này mộc tổ tựa hồ muốn tiếp tục theo trong đầu nhớ lại cái gì nếu chặt lấy liệu mi biểu thị nàng thật sự nghĩ không ra những thứ gì đỏ linh thật là đỏ linh mộc tổ đứng dậy hốc mắt thay đổi đến đ ỏ bừng tự hồ nhớ tới trước kia từng ly từng tí cũng nhịn không được rơi xuống nước mắt Kỳ quái chương nguyên do chính là cái này nước mắt rơi xuống về sau hóa thành điểm điểm lục quang tiêu tán không riêng như thế cả người hắn có chút m ô n g l u n g không hề giống là thật thể mà là cái giống hư không bởi vì ngô liên nhi chỉ là nhớ tới có chút ký ức cũng chưa hề hoàn toàn nhớ lại cho nên không biết nói cái gì đó cũng không biết từ nơi này bắt đầu nói lên tuy nhiên ta đối với ngài có chút ký ức nhưng vẫn nhớ không rõ lắm ngài thật sự cùng hồng liên tục có quan hệ sao ngô liên nhi ký ức giới hạn tại bình thường điểm hồi ức mà thôi cũng chưa hề hoàn toàn nhớ lại cái này một tổ sau khi đứng dậy chỉ thấy thân ảnh lóe lên t i ể u đã đi tới trước mặt của bọn hắn lúc này cảm xúc đã khôi phục vững vàng khoảng cách gần như vậy quan sát quả nhiên cái này một tổ bảy biện ra đến đúng là giống hư không cũng không phải thật sự là thân thể chân chính thân thể phải là gốc cây này đại thụ rồi từ nơi này giống hư không trong nô hiên cũng không có, có cảm giác được quá linh lực kinh người chỉnh thể mang đến cho hắn áp lực vẫn là phía trước cây kia đại thụ xem ra là thời điểm chạy trốn đã mất đi ký ức bất quá không sao thẳng đến tu vi của ngươi khôi phục lại lúc ký ức cũng sẽ nhớ tới đấy hiện tại ta liền dẫn ngươi đi gặp tộc nhân sẽ phải giúp ngươi nhớ tới mấy thứ gì đó một tổ nhìn về phía n ô h i ê n cao thấp đánh giá tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra mấy thứ gì đó n ô liên nhi vội vàng liền nói chương ba trăm linh chín nguyên do hắn là anh trai ta ta tin được hắn cùng một chỗ dẫn chúng ta qua đi thôi k một tổ có vẻ hơi kinh ngạc nhưng không có ngăn trở ý tứ đã đều nói như vậy ta không cần nói gì nhiều rồi như vậy thì một khối vào đi thôi một tổ hư ảnh biến mất ngay sau đó nhẹ nhàng phất trong chớp mắt cựu đặt mình vào tại một chỗ khác cùng lúc đó một cô nóng dự khí tức phốc tuân ra mà đến như là đưa thân vào d u n g nham chi trong kỳ thật hiện tại bọn hắn cùng đưa thân vào d u n g nham chi trong không sai bịt lắm bởi vì bọn họ hiện tại vị trí địa phương chính là nham thạch nóng chạy bên cạnh phóng mắt nhìn đi chính là một mảnh nóng rực d u n g nham điểm ấy độ ấm đối với ngô hiên mà nói căn bản là không coi vào đâu coi như là nhảy vào trong d u n g nham chưa từng sự tỉnh chớ nói chi là đứng ở phía ngoài ngô liên nhi càng thêm không cần nhiều lời với tư cách hồng liên t ộ c đấy bản thân liền là muốn hấp thu cái này cực cao nhiệt lượng đến tu luyện đương nhiên không biết sẽ có vấn đề gì chính thức mấu chốt hay là tại cái này nham thạch nóng chảy giải đất trung tâm thấy rõ ràng có sáu đoá hồng liên chủng trồng ở phía trên dày đặc d ễ cây đều bám vào cái này trong nham thạch liên tục không ngừng ở hấp thu nham thạch nóng chảy loại tình huống này ngô liên từng thấy đấy t ự u là lần đầu tiên nhìn thấy ngô liên nhi lúc chính là dùng bộ dạng này trạng thái hiện ra đấy hồi t ư ở n g lại lúc trước ngô liên nhi còn muốn bắt hắn cho giết chết ngẫm lại đã cảm thấy có chút khó tin nếu không phải mình có được h ỏ a linh tri tâm sớm đã bị giết chết chứ nhưng lần này hồi tương lại lại cảm thấy có chút khó tin theo đạo lý mà nói hỏa linh chi tâm k h ắ c chế có lợi hại như vậy sao những thứ này là lần trước hồng liên tộc mật cảnh bị hủy diết lúc thật vất vả chạy trốn ra ngoài hồng liên bởi vì đã bị trọng thương làm cho biến trở về nguyên hình đã qua hơn nhiều năm rồi như trước không có khôi phục dấu hiệu m ụ c tổ sâu đậm thở dài cảm thấy hết sức bi thương nô liên nhi kinh ngạc nhìn những cái kia hồng liên tựa hồ nhớ tới mấy thứ gì đó quay đầu nhìn về phía m ụ c tổ nói ta ta giống như liền nghĩ tới mấy thứ gì đó ngài chính là một tổ da da là hồng liên tộc thủ hộ thần một tổ lúc này lại là cười nói không vội nhớ tới thủy t r u n g biết sẽ nhớ tới đấy bất quá đỏ linh như lời n g ư ờ i nói chính là chính xác ta đích xác chính là hồng liên tộc thủ hộ thần nhưng cũng chỉ có thể ở chỗ này thủ hộ mà thôi rồi ta bản thể không thể di động cũng chỉ có thể một mực đợi ở chỗ này rồi bằng không ta đã sớm đem những cái kia vương bắt đạn giết chết càng nói đến phần sau một tổ lộ ra biểu tình giữ t ậ n ra để cho ngô hiên trong lòng hơi động thấy vậy một tổ đối với hồng liên tộc hủy diệt hiểu rất rõ bởi như vậy c ử u nhân đến tột cùng là ai hết thể đều hiểu được chỉ là cái này một tổ không thể di động như thế để cho hắn cảm thấy có chút đáng tiếc khó trách như thế cường giả lại không thể trợ giúp hồng liên tộc nguyên lai là không thể di động cái này hoàn toàn là không có một thân cường hãn t u vị căn bản cũng không có thể phát huy được cái kia đến tột cùng là ai dám đối với tộc ta hạ như thế độc thủ nô liên nhi sắc mặt lạnh lẽo tuy nhiên ký ức không quá sâu nhưng từ trong tâm cảm thấy phẫn nộ cùng bị thương là yêu tộc cùng nhân loại đều có phần một tổ hư l ạ n h nói yêu tộc dùng hư long nhất tộc cầm đầu nhân loại phương diện dùng cái kia hắc linh tông cầm đầu phần đồng cường giả tệ tụ muốn không phải là bọn hán cường đại như thế hồng liên tộc làm sao có thể sẽ bị hủy diệt song quyền n a n địch tứ thủ hồng liên tộc là cường đại nhưng không có nghĩa là là vô địch phần đông cường giả tệ tụ cường thịnh trở lại tông môn cùng chủng tộc đều bị phá hủy kết quả này nô hiên đoán đúng phân nửa quả nhiên cùng cái kia hắc linh tông có quan hệ hư long nhất tộc lời mà nói nô hiên vẫn có nghe thấy đấy cái này yêu tộc cường đại là không thể nghi ngờ chiếm lĩnh nhưng lại vùng phía nam đại lục thì ra là tại vùng phía nam đại lục hư long nhất tộc là cường đại nhất yêu tộc vùng phía nam đại lục cường đại nhất chính là hư long nhất tộc bắc bộ đại lục cường đại nhất yêu tộc chính là hồng liên nhất tộc hai cái khu vực khác nhau đấy thậm chí ngay cả tại một khối càng không có nghĩ tới chính là hắc linh tông đúng là cùng yêu tộc liên hợp đến một khối nếu tuyên dương ra ngoài tuyệt đối là làm cho người cảm thấy khiếp sợ cũng k h ó trách hắc linh tông biết sẽ cường đại như thế rồi xứng có thể cùng yêu tộc liên hợp lại cùng nhau có lý do gì sẽ không cường đại đâu này có khả năng hiện tại bày ra đấy chỉ là biểu hiện ra thực lực mà thôi hư long nhất tộc hắc linh tông lô liên nhi trong đôi mắt hiện lên ánh sáng lạnh đã là sâu đậm đem cái này cho nhớ trong đầu tiền bối văn bối có một chuyện không rõ có thể hay không vì văn bối giải đáp hạ ngô hiên chen lời lời nói tiến đến m ụ c tổ không hề động nộ ngược lại là tâm bình khí hòa nói sự tình gì nói n g h e một chút đã hắn có thể để cho ngô hiên tiến đến đại biểu đã lựa chọn tin tưởng ngô hiên rồi bằng không làm sao sẽ dẫn dụ đến nếu như bị hắc linh tông cùng hư long nhất tộc biết rõ nhất định sẽ không từ thủ đoạn tới đem nơi này hồng liên cho c ấ p đi liên nhi nàng là hồng liên tộc đấy làm sao sẽ chạy đến huyền thiên đại lục mà không phải thiên khải đại lục đâu này phải nói đến tột cùng là ai đem nàng cho đưa tới n ô hiên muốn hỏi chính là cái này vấn đề vấn đề này vô luận là hắn vẫn là ngô liên nhi đều muốn biết chuyện tình ngẫm lại căn phòng kia đi ngẫm lại cái này hồng liên thạch đi đều không rõ ràng làm chuyện gì xảy ra liên nhi m ộ t tổ ánh mắt chớp lên nhưng không có ở s ư n g hô thế này trong dây dưa trong nội tâm đã có suy đoán rồi vấn đề này kỳ thật ta đã muốn giải thích để cho đỏ linh đi đến huyền thiên đại lục đấy cũng không phải ai khác đúng là đỏ linh chính mình lúc này đáp để cho ngô hiên nội tâm chấn động nói như vậy ngô liên nhi chỉ là cầm lại thứ thuộc về chính mình lần thứ nhất nhìn thấy hình thái hẳn là ngô liên nhi bị thương so sánh nghiêm trọng làm cho biến trở về nguyên thủy trạng thái tự chính mình cuối cùng là chuyện gì xảy ra nô liên nhi trong lòng cũng là chấn động m á h liệt cảm thấy có chút không dám tin dĩ nhiên là chính mình đem mình cho cất bước đấy nói trắng ra là chính là trốn chết đúng vậy lúc ấy hồng liên tộc bị phần đông cường giả trố vây công bởi vì không ngăn cản được chỉ có thể lựa chọn trốn chết mà thân phận của ngươi chính là hồng liên tộc tộc trưởng cũng là hồng liên trong tộc nhiều năm như vậy tài năng đản sanh ra được tuyệt thế hồng liên vô luận hòa diễm vẫn là thiên phú đều là thuộc về đứng đầu nhất nô liên nhi là tộc trưởng thân phận lại là làm cho người cảm thấy khiếp sợ vốn ngô hiên t i u đoán được thân phận của nàng không quá đơn giản có thể là hồng liên tộc tộc trưởng con gái hoặc là trưởng lão con gái các loại ai ngờ chính là cái tộc trưởng hồng liên tộc bản thân tựu i cường đại rồi với tư cách tộc trưởng khẳng định không cần nhiều lời thánh vương kỳ tu vị là khẳng định không nghĩ tới bây giờ thoái hóa tới rồi loại tình trạng này nói như vậy lời mà nói ngô liên nhi hô một tiếng ca ca vẫn là ngô hiên chiếm được rất lớn tiện nghi trước kia hồng liên tộc tộc trưởng trở thành mội mội của nàng có thể không chiếm tiện nghi sao nếu ký ức khôi phục lời nói chẳng phải là xấu hổ và giận dữ được muốn diệt hết hắn thực lực của ngươi thật l à c ư ờ n g nhưng số lượng địch nhân nhiều lắm đúng là vẫn còn rơi xuống hạ phong vì không khiến người ta bắt lấy ngươi t h i u khởi động hồng liên thạch đem mình cho truyền tống ly khai còn đi nơi nào ai cũng không biết bởi vì đã bị thương tổn nghiêm trọng ngươi mất đi ký ức cũng là bình thường đấy chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy nhanh khôi phục lại điểm ấy là ta không có dự liệu được đấy những năm gần đây này ta cũng vậy một làm cho người ta tìm tìm tung ảnh của ngươi nói đến đây mục tổ sâu đậm cảm thắng câu tìm nhiều năm như vậy không nghĩ tới là ngô liên nhi tự mình tìm đến có lẽ cái này là thân là hồng liên tộc tộc trưởng vận mệnh đi đáng hận ta cũng không thể đi ra ngoài bằng không cũng có thể giúp đỡ bề bộn bởi vì điều kiện bố trí ta hiểu biết đúng là những thứ này trước đây thật lâu ta liền mặc kệ những chuyện này tuy nhiên với tư cách hồng liên tộc thủ hộ thần nhưng nói thật trước đây thật lâu cũng không phải là rồi có thể trở thành hồng liên tộc thủ hộ thần cũng là tổ tiên của ngươi theo ta ở dưới ước định niên hạn đã đến sớm đã giải trừ bất quá ta còn là quyết định với tư cách thủ hộ thần tiếp tục thực hiện cái t r ư c này c h đi hồng liên tộc cùng trước mắt một tổ hoàn toàn bất đồng thuộc tính hồng liên tộc là hỏa thuộc tính cái này một tổ chính là một thuộc tính hoàn toàn chính là tương khắc nơi nào sẽ là đồng tộc cái này hư long nhất tộc cùng hắc linh tông đối với hồng liên tộc xuất thủ chẳng lẽ là muốn cướp lấy hồng liên tộc huyết mạch nô hiên lại là hỏi đúng hồng liên tộc chân quý nhất chính là huyết mạch thì ra là hắn bản thân vô luận là đối với yêu tộc hay là đối với nhân loại đều có cực lớn có ích nhất là tuyệt thế huyết mạch trong truyền thuyết hấp thu hết về sau là có thể đột phá đến thần linh trong truyền thuyết kỳ đó mới là thế giới này đứng đầu nhất tồn tại m ộ t tổ lộ ra ước mơ ánh mắt chợt lại là lắc đầu nói nhưng đây là không nhất có thể lựa chọn thành công xác suất cũng không cao cuối cùng muốn đột phá đến thần linh kỳ theo vẫn là dựa vào chính mình ngô hiên cuối cùng là minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra đều là muốn đột phá đến truyền thuyết kêu bên trong cấp độ mới biết sẽ điên cùng như vậy đấy nói trắng ra là chính là luyện hóa hết ngô liên nhi thì có thể đột phá đến thần linh kỳ nhưng cái này chỉ là có khả năng mà thôi nhưng chính là cái này khả năng tự khả năng hấp dẫn vô số người chỉ cần là có xác suất sẽ có người nếm thử thay lời khác mà nói chẳng phải là ngô liên nhi sau này biết sẽ có rất lớn xác suất có thể đột phá đến thần linh k ỳ rồi hả thật sự muốn l à như vậy lời nói quả nhiên là vô địch thiên hạ rồi chỉ là cái kia được tới khi nào kỳ thật hồng liên tục bản thân cũng tin tưởng phương diện này tình huống cho nên mới lựa chọn đi ra linh dược rừng rậm đi đi ra bên ngoài sinh hoạt không riêng gì cân nhắc đến họp cho linh dược rừng rậm mang đến hủy diệt tính phá hư cũng là cân nhắc đến cùng nhân loại chung sống hòa bình nhiều năm qua đấu tranh vô luận là nhân loại vẫn là yêu tộc đều cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi hồng liên tục đã nghĩ với tư cách điều giải người để cho cả hai chung sống hòa bình vừa bắt đầu rất thuận lợi nhưng hư long nhất tộc cũng không cho phép liền bộ phận nhân loại cũng không cho phép hết thảy chính là chỗ này sao đã bắt đầu một tổ nhắm lại thống khổ hai mắt phạm phất không muốn lại nhớ lại sự t ì n h trước kia chỉnh thể bên trên n g ô hiên đã hiểu chế văn đại sư trước khi cũng đã nói phương diện này nội dung kỳ thật đều muốn chung sống hòa bình hiện tại cũng là muốn kinh hồn táng đảm sinh hoạt nói không chính xác bao lâu yêu tộc sẽ đánh lẽ tới thật sự là quá mệt mỏi hồng liên tục đi ra một bước này những thứ khác tông môn cũng đi ra một bước này nhưng chính là có yêu tộc cùng nhân loại không quen nhìn đấy nói trắng ra là tựu là một loại kỳ thị có yêu tộc không muốn cùng nhân loại chung sống có nhân loại không muốn cùng yêu tộc chung sống chính là đơn giản như vậy chắc hẳn hắc linh tông cùng hư long nhất tộc cũng là thông thường quan hệ hợp tác đến đằng sau tin tưởng cũng sẽ đổ máu một hồi cựu nhân là rõ ràng nhưng muốn cơ hội báo thủ thật sự là có chút mong manh lúc trước cường thịnh nhất hồng liên tộc đều bị diệt bọn hắn hiện tại thế đơn l ư ợ bạc nói thế nào báo thủ nô liên nhi đã nghĩ tới phương diện này nhưng nàng lại là cao hứng không nổi chỉ là bởi vì này tốt t i ê u tàn nhẫn như vậy tiêu diệt hồng liên tộc thật sự là không thể tha thứ ta sẽ báo thủ nô liên nhi t i ể u nói đơn giản một câu thanh âm cực kỳ kiên định nàng khi nếu thật là đột phá đến thần linh kỳ vậy tuyệt đối có thể báo thủ chỉ là chẳng muốn bao lâu rồi nô liên nhi không có tiếp tục nhiều nói tiếp bay thẳng thân liền đi tới trong rung n h a m g ương tại hồng liên bên cạnh rơi xuống tản mát ra thân hòa khí tước trong tay hồng liên thạch cũng là liên tục không ngừng tản mát ra ánh sáng màu đỏ tựa hồ đối với cái này sau đó hồng liên có chỗ trợ giút nô hiền đi theo bay đi mục tổ càng là bớt lo chỉ là một cái thoáng là đến bên cạnh bọn họ cái này sau đó a hồng liên đều là dốc sức l i ề u mạng mới trốn ra khỏi trong đó có ba đó a là hồng liên tộc trưởng lão nếu toàn bộ đều khôi phục thực lực cũng là một c ô rất mạnh trợ lực rồi một tổ nhìn xem nô liên nhi nghi ngờ nói theo đạo lý mà nói thương thế của ngươi càng thêm nghiêm trọng mới đúng làm sao sẽ khôi phục nhanh chóng như vậy kỳ thật đây đều là ca ca năng lực mới có thể để cho ta khôi phục nhanh như vậy thì ra là may mắn mà có sinh mệnh lực nô liên nhi đưa ánh mắt đặt ở nô hiền trên người nếu không phải nô hiên nàng thật sự chẳng bao lâu mới có thể khôi phục lại có lẽ thật sự biết sẽ giống những này hồng liên đồng dạng đến nay mới thôi đều là không có biến hóa thậm chí có có thể sẽ bị người h á i đi nhan thạch nóng chạy cái chỗ kia là tương đối nguy hiểm nhưng hay là có người có thể xuống dưới là hắn có thể làm cho ngươi khôi phục nhanh như vậy hay sao m ộ t tổ có chút giật mình hắn hoàn toàn không có cân nhắc đến n ô h i ề n tu vi so với so sánh hơi thấp nếu không phải xem ra n ô liên nhi phần lên đoán chừng căn bản không muốn để ý tới n ô h i ề n mặc dù có cấm tần cung nhưng thực lực chưa đủ còn là không có quá nhiều tác dụng thật sự muốn là như vậy lời nói đây chẳng phải là có thể làm cho những này hồng liên trở về hình dáng ban đầu rồi hả một tổ sắc mặt vui vẻ có thể làm cho những này hồng liên khôi phục thực lực cái thiệt thật là nhiều hơn một bút trợ lực rồi lời nói này là không có sai trên thực tế ngô hiên cũng không rõ ràng lắm nên làm như thế nào nhưng tin tưởng dùng sinh mệnh lực lợi mà nói hẳn là không có quá nhiều vấn đề tối đa chính là luyện chế điểm đan xử lý khiến cái này hồng liên hấp thu hết có lẽ tốc độ khôi phục biết sẽ tốt hơn nhiều ngô liên nhi có thể khôi phục nhanh như vậy kỳ thật hắn cũng không còn làm những gì chính là có thời điểm để cho nàng hấp thu rất nhiều hỏa linh lực mà thôi trừ đó ra đan xử lý tựa hồ không có đã cho nàng phục d ụ n g cái này kỳ thật ta cũng không rõ lắm ta chỉ có thể tận lực thử một chút rồi ngô hiên nói ra ngay sau đó ngô hiên để một tổ cho mình thu thập đến tất cả chủng trồng linh dược đều là dùng trước mắt hắn cao nhất tiêu chuẩn luyện đan trình độ đến luyện chế đi ngang qua h ô n tạp về sau sinh mệnh lực đạt đến cái kinh người tiêu chuẩn chỉ là tại cũng cho những n à y hồng liên phục d ụ lúc phát hiện hiệu quả nhất định là có nhưng không có thái quá mức kinh người chỉ có thể coi là coi như cũng được cái này sẽ là của ngươi năng lực sao sinh mệnh lực nồng độ là tương đối cao nhưng vẫn là xa xa không đạt được nhanh chóng khôi phục tiêu chuẩn dựa theo loại trình độ này đến xem cũng không phải là không có hiệu quả đoán chừng cũng phải qua cái mấy trăm năm mới có thể khôi phục lại đi một tổ cảm thấy có chút thất vọng hắn còn tưởng rằng nô hiên có thể nhanh chóng khiến cái này hồng liên khôi phục lại ai ngờ hiệu quả là đã có nhưng thật sự là có chút không quá rõ ràng nô liên nhi cũng là cảm thấy có chút thất vọng nhưng lại nghĩ không ra nguyên cờ đến nàng như thế nào khôi phục lại hiện đang hồi tưởng lại tới cũng không có quá nhiều nhớ nô hiên ngừng tạm sau đó mới lên tiếng kỳ thật ta còn có mặt khác một loại biện pháp có thể nhanh chóng khôi phục nhưng tiêu hao thật sự là quá lớn ta cũng không biết có thể thành công hay không nếu như qua nếu có thể tiền bối có thể cho ta đưa vào điểm một linh lực để cho ta khôi phục linh lực sao một tổ chẳng nô hiên phải làm những gì vẫn là gật đầu nói có thể chỉ cần ngươi có thể đủ làm ra hữu hiệu, hiệu biện pháp tự không có bất cứ vấn đề gì nô hiên thỏ tay đi tóm lấy trong đó một đoá h ồ n g liên trong nội tâm mặc niệm hóa h trên tay nổi lên nhàn nhạt ánh sáng ra nhanh chóng bắt đầu kích hoạt này sinh đoá hoa này h ư n g liên trong cơ thể lực lượng bản nguyên càng là tại du động dùng thổ sinh một thuộc tính đem một thuộc tính linh lực tăng lên tới cái cao điểm cấp độ không riêng gì như thế hỏa linh c h i tâm cũng là bắt đầu vận chuyển đầm đặc hỏa linh lực kèm theo một thuộc tính linh lực dũng mánh vào hồng liên trong cơ thể tầng tầng điệp ra dưới trong chốc lát đoá hoa này hồng liên lóng lánh ra ánh sáng màu đỏ ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thời gian dần qua sinh t r ư ở n g quỷ dị này năng lực sâu đậm đem một tổ gây kinh hãi chương ba trăm mười hỗn loạn đoá hoa này hồng liên tại ngô hiên mánh liệt hoạ xuống bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng khôi phục loại tình huống này quả thực để cho một tổ c h ấ n kinh rồi nếu nói vừa rồi ngô hiên chế luyện đan xử lý sinh mệnh lực vậy lời nói cái này là cực kỳ kinh người rồi tối thiểu là cái kia đan xử lý ẩn chứa sinh mệnh lực mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục đây quả thực là một loại thân tích cả hai đương nhiên không thể sánh bằng h o à n hóa chỉ có thể đối với linh dược h o à n hóa thuộc về trực tiếp tính đấy đối với người hoặc là yêu thú hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả hồng liên bản thân liền là một chủng chồng, linh dược có hiệu quả là khẳng định cộng thêm hắn thông qua tự thân lực lượng bản nguyên cho cái này hồng liên vận chuyển tinh thuần nhất linh lực hiệu quả càng là thật tốt nếu đổi làm loài người lời nói là không thể nào có hiệu quả như vậy đấy bởi vậy thông qua h o à n hóa hiệu quả trực tiếp nhất cũng là rõ ràng nhất chỉ là tiêu hao đồng dạng là kinh người đoá hoa này hồng liên phẩm cấp không thấp cho dù hắn đã đột phá đến hôn nguyên kỳ tương tự là không chịu đ ổ i mới vừa vặn bày ra một hồi cái này thân tích nô hiên linh lực trong cơ thể cơ bản thiếu hụt cảm giác được nô hiên khí tức biến yếu về sau một tổ tranh thủ thời gian cho nô hiên đưa vào linh lực tại đầy đủ một linh lực chống đỡ dưới nô hiên nhanh chóng khôi phục không hổ là thánh vương kỳ c ư ờ n g giả để cho ngô hiên khôi phục linh lực tốc độ so tiêu hao tốc độ càng thêm nhanh mấu chốt là cái này một tổ thuộc về linh yêu nói trắng ra là tự là một loại linh dược đối với phương diện này khôi phục nhất định là cực kỳ nhanh chóng đã có một tổ treo trống ngô hiên liên tục không ngừng hoạt hóa cái này hồng liên nhanh chóng khôi phục lại trở nên càng lúc càng lớn tối chung trực tiếp biến thành màu đỏ hạt sen điểm ấy trước kia ngô liên nhi cũng có qua đây là trưởng thành dấu hiệu quá trình này ngô hiên trọn vẹn tự rằng co một tuần vòng, chọn vẹn một tuần, vòng. mới có thể để cho một đoá hồng liên biến thành hạt sen tốc độ này đã cực kỳ kinh người rồi tại đem hồng liên hóa thành hạt sen về sau ngô hiên đã cảm thấy thể sắc và tinh thần mệt mỏi linh lực tiêu hao là có thể khôi phục nhưng là đối với tinh thần tiêu hao đồng dạng là nghiêm trọng mộc tổ cũng chứng kiến ngô hiên mặt mũi tràn đầy m ỏ i mệt ngừng đối với ngô hiên linh lực khôi phục lúc này đối đ ạ i ngô hiên ánh mắt đã hoàn toàn bất đ ộ n g lúc này mới ngắn n g ủ n thời gian một tuần có thể để cho cái này hồng liên biến thành hạt sen tốc độ này thật sự là quá kinh người ngươi cuối cùng là làm sao làm được mộc tổ kinh ngạt nói kỳ thật cái này hẳn là thuộc về một loại bí mật nhưng ngô hiên cũng không tính giữ bí mật hiện tại cần chính là càng nhiều cường giả gia nhập bất quá lây cơ vẫn còn cần đấy vừa cười vừa nói cái này hẳn là theo ta bổn nguyên thân thể có quan hệ đi có thể gia tốc linh lực khôi phục bổn nguyên thân thể cái này hẳn không có kinh người như vậy khôi phục năng lực chứ nhất là cái kia sinh mệnh lực cảm giác đã không thuộc về luyện đàn sư t ầ n g thứ mộc tổ đã nhìn ra ngô hiên thể chất dùng tu vi của hắn làm sao có thể nhìn không ra chỉ là làm hắn cảm thấy khiếp sợ vẫn là cái kia sinh mệnh lực cái này ta cũng không rõ lắm tóm lại là có thể có tốt sinh mệnh lực chỉ là y theo ta bây giờ năng lực có thể làm đến bước này đã coi như là cực hạn cũng là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt xuống mới có thể tiếp tục tiến hành bước kế tiếp nô hiên thở phào một cái để cho hắn liên tục lời nói vậy khẳng định là không chịu nổi tiêu hao thật sự là quá lớn m ụ c tổ không có tiếp tục truy v ấ n xuống dưới nô hiên đều nói không rõ lắm rồi hắn tiếp tục truy v ấ n xuống dưới cũng không có cái gì ý tứ gặp nô hiên nói như vậy về sau chính là cười nói điều này khả năng có thể tại ngắn ngủn trong một tuần để cho hồng liên hóa liên Tốc độ ngươi à y đã rất kinh n ờ thường. thời i rồi. Đổi lại tới gian, phải độ Đã đến lâu hạ dùng bình thành sen nhất năm. n g tốc ít chục hóa ư mấy bây giờ rút ngắn làm một chu đây tuyệt đối là kinh người rồi thay lời khác mà nói nếu như bị ngoại giới người biết lời nói ngươi nhất định sẽ bị bắt đi rồi nhất là bây giờ còn có đủ chế ra nhất mạch lại kế thừa cấm thần cung quả nhiên có thể kế thừa cấm thần cung đấy chính là có chỗ bất đồng nói đến đây mộc tổ cũng là cười vui vẻ xuống có thể nhanh chóng như vậy khôi phục lại thật là hắn không rõ ràng làm đấy lô liên nhi trong đôi mắt tràn đầy mừng rỡ k h thật i nàng không nghĩ tới sẽ cảm ó loại kết q u này, dựa theo như vậy đến nhìn, như nhất định khiến này nhân như nhiên biến thành sen, như cần cần nhiều gian, là vậy Tuy dựa theo tiếp tục tiếp tục như thế, nhất định sẽ khiến cái này tộc hạt rất thời khôi phục đều cái cũ. Tuy nhiên biến thành hạt sen, như cũ sẽ ớ mới sớm i người, tối thiểu Cái nhiều thời gian có cho chủ có cảm Ca, cảm hóa thể thành nhất. thể rút thấy nhưng hắn hy Hú hổ như hắn này là bọn vọng. ngắn bọn mãn. yếu đã đã vậy, mỹ ơn ngươi nô liên nhi muốn nói rất nhiều cảm tạ nhưng bây giờ chỉ có thể nói ra một câu như vậy nô hiên thỏ tay đi sờ một cái đầu của nàng cười nói cảm ơn cái gì ngươi đều gọi ta là một tiếng ca hỗ trợ không phải nên phải đ ấ y sao c h ợ t nhớ tới ngô liên nhi thân phận vẫn là hồng liên tộc tộc trưởng kia mà thân phận so từ bản thân muốn cao hơn có chút tự rêu c ư ờ i nói h u n g chi ngươi chính là hồng liên tộc tộc trưởng nếu ký ức khôi phục nói không chừng sẽ không nhận thức ta làm sao có thể ngô liên nhi nắm chặt ngô hiên cánh tay của bất mãn nói ngươi vĩnh viễn là anh trai ta bất kể là hiện tại vẫn là lấy sau mộc tổ ở bên cạnh sau khi nghe được như có điều suy nghĩ nhìn xem ngô hiên không chi tâm trong nghĩ đến mấy thứ gì đó kỳ thật coi như là đã có ký ức mới đích ký ức cũng sẽ không bị xóa đi nên tại vẫn là sẽ ở chỉ là hành động trên có chỗ bất đồng mà thôi trong nháy mắt đã trôi qua rồi ba tháng lâu trọn vẹn hao tốn ba tháng nô hiên cuối cùng đem cái này sau đó hồng liên đều sống hóa thành hạt sen tiêu hao tinh lực thật sự là kinh người tóm lại còn là hoàn toàn hoạt hóa h o à n tất trải qua đại quy mô tiêu hao tu vi của hắn nếu không không có giảm ngược lại là chậm chạp tăng lên nhưng là cái này chỉ là bắt đầu mà thôi toàn bộ hóa thành hạt sen về sau lại muốn theo hạt sen bắt đầu không ngừng vẫn là hoạt hóa gia tốc hóa tốc độ của con người v ố tưởng tượng là theo trước khi để cho hồng liên hóa thành hạt sen giống như để cho hồng liên nhanh chóng hóa thành nhân hình nhưng là sự thật cũng không phải đơn giản như vậy đấy theo hạt sen hóa thành người cần có sinh mệnh lực là cực kỳ kinh người kinh người hơn vẫn còn cần hỏa linh lực ngô hiên là có thể cung cấp sinh mệnh lực nhưng là cần có hỏa linh lực tựu i tương đối khó khăn rồi trước tiên ngô liên nhi hóa thành hạt sen nếu không phải hấp thu rất nhiều hỏa linh lực thật đúng là không thể hóa thành nhân hình bởi vậy điểm ấy hắn tựu i không thể ra sức chỉ có thể toàn bộ đã qua một lần sinh mệnh lực trên phạm vi lớn rút ngắn hóa người thời gian bất quá quang là làm cái này khi nào lại là đã qua ba tháng dù n g tốc độ cực nhanh đã trôi qua rồi nửa nhiều năm đương nhiên tại trong nửa năm này ngô hiên còn đặc biệt đem lương pha bọn hắn đưa trở về cáo chi băng lăng cung người không cần phải lo lắng bằng không lâu như vậy không quay về chẳng phải là biết sẽ loạn thành một bầy trình thể tình huống đã đã khá nhiều rồi còn dư lại t i ể u giao cho ta đi ta sẽ n h ư ờ n g mặt khác yêu tộc đi thu thập có hỏa linh lực đồ vật tin tưởng không ra vài năm bọn hắn là có thể khôi phục hình người rồi mộc tổ đã cảm thấy rất hài lòng vốn cần trên trăm năm mới có thể khôi phục như cũ hiện tại gần kể cần mấy năm thời gian có thể không cảm thấy thỏa mãn những ngày này ra thật sự là vất vả ngươi rồi ta chỗ này không có có đồ vật gì đó với tư cách thù lao vốn ta muốn chỉ điểm ngươi một hai n g ắ m lại lại không có có đồ vật gì đó có thể chỉ điểm đấy tức là ta cũng không thể lúc này rời đi thôi nếu không nhất định tìm tới cho ngươi lực lượng bản nguyên một tổ hiển nhiên tâm tính tốt sau đó hắn âm thanh dừng lại cùng n ô hiên nói ra người của ngươi tới tìm ngươi hẳn là có chuyện gì gấp đi ta đưa ngươi đi ra ngoài đi một tổ nhẹ phất sau một khắc bọn hắn tựu i xuất hiện ở linh dược rừng rậm biên giới chứng kiến lương pha vội và chạy tới đây một tổ tuy nhiên không thể di động nhưng là cánh rừng rậm này đều ở đây hắn k h ô n g chế trong phạm vi nếu ai tới rồi đều tin tưởng chuyện tiễn tặng đi ra ngoài đây càng thêm không hội ý bên ngoài thân là thánh vương kỳ c ư ờ n g giả nắm trong tay chính là vùng đất này cố định phạm vi truyền tống vẫn là dễ dàng đấy thiếu chủ không xong ngươi phải đến truyền thừa sự tỉnh không biết là bị ai truyền ra ngoài hiện tại rất nhiều tông môn người đều nào đến thăm lương pha chứng kiến n ô hiên thời gian không có rong dài mấy thứ gì đó trực tiếp đem chuyện trọng điểm nói ra n ô hiên mứng mày xem ra chính mình đạt được truyền thừa sự tỉnh rốt ra cục bị bại lộ nô、so、g hiền v quay đầu đối với ngô liên nhi nói ra ngươi cứ đợi ở chỗ này đi chuyện này cũng không phải rất nghiêm trọng không có gì lớn đấy kỳ thật ngô liên nhi đi theo hắn trở về c ũ nếu g không giúp đỡ được cái gì.、Còn、không bằng ở tại chỗ này chăm sóc xuống, nói không chừng gian những động cũng không có với hắn trở về, lựa chọn ở tại chỗ chăm thời hạt tính chính Nhi Nô Còn này nói đắn, này sen nói Liên cái tại tiểu i đỡ được sóc có xác. b ở một qua t trong tình rõ đó h ố n cũng g không có chọn chỗ cấm cung, với về, tại rồi. ngoài Hiên hắn thần theo này Ném Nô mang lương trở ra ở lựa phải a bọn n g ư nhanh chạy về băng lăng cung địa vị cao thượng bọn hắn đã sớm sắt tiến ra đem cái này tông môn cho chiếm lĩnh không nghĩ tới cái này ngô hiên lại có thể đạt được chế g i a nhất mạch truyền thừa quả nhiên cái này băng cung chủ tìm đến đệ tử không giống người thường thật sự là làm cho người cảm thấy ngoại ý môn a nhưng mà này không rên một tiếng truyền thừa cứ như vậy để cho hắn độc chiếm đúng vậy a tốt như vậy truyền thừa chính là bị một mình hắn cho độc chiếm khó trách cũng sẽ không có truyền thừa nguyên lai đã bị hắn cho truyền thừa chúng ta đều bị chơi xỏ băng lăng cung thanh âm bên ngoài liên tục không ngừng truyền vào ngô hiên trong thay để cho hắn cười lạnh một tiếng cái gì độc chiếm không độc chiếm người tài mới có lúc ấy chế văn đại sư tựu i công bình cạnh tranh chính mình không có b u ồ n sự c h u y ể n thựa đi đỏ mắt chính mình nô hiên người rốt cục đã trở về cũng không biết ai đem chuyện của ngươi cho truyền đi đấy nếu là không xử lý thích đáng lợi mà nói nói không chính xác sẽ đem băng lăng cung cho nhấc lên băng vũ tích đã đi tới trong lòng cũng là lo lắng không thôi nô hiên thành làm ụ c tiêu cái này cũng không là một chuyện tốt sau này đi ra ngoài muốn lo lắng bị người đuổi d i ế t rồi đây mới là chủ yếu sự tình hát linh tông này sẽ cũng biết không thông báo làm ra chuyện gì không cần phải lo lắng Sao ra hiện h tại tiểu đi ra ngoài giải n quyết ữ lúc u ệ này n hắn i l ạ n trực n tiếp tự bay ra ngoài vừa mới bay ra ngoài ánh mắt của mọi người tự tụ tập tại trên người của hắn bất quá đại đa số đều không rõ ràng lắm hắn chính là ngô hiền đều ở đây suy đoán người tới đến tột cùng là ai có người không ngừng đang kêu nô hiên cho hắn truyền thừa nhưng đến tột cùng ai là nô hiên bọn hắn căn bản là không có bài kiến hắn chính là nô hiên ta đã thấy hắn chính là nô hiên trước kia băng lăng cung còn đặc biệt tuyên bố bản g danh sách làm cho tìm kiếm hắn có người bài kiến nô hiên nhưng là từ trên bức họa lớn tiếng chính là hô lên la như vậy đi ra lúc mọi người xôn xao một mảnh cũng đi theo lớn tiếng hô lên nô hiên ngươi quá h è n h ạ cho dù ngươi là băng cung chủ đệ tử cũng không có thể độc chiếm cái này chế ra nhất mạch truyền thừa có lẽ lấy ra theo chúng ta cộng hưởng mới là đúng đấy là được hiện tại yêu t ộ c càng ngày càng lợi hại ngươi nên đem truyền thừa cấm chế đều lấy ra để cho chúng ta trung đồng học tập mới đúng làm như vậy thật sự là quá í c t kỷ người phía d ư ớ i không ngừng lớn tiếng hô hào cũng không biết là cái nào tông muôn đấy đúng vậy ta chính là n ô hiên ta chính là chế g i a nhất mạch người thừa kế n ô hiên đối xử lạnh nhạt quét mắt đi qua khi hắn kêu đi ra lúc thanh âm đều chỉ miên t ĩ n h trở lại tất cả mọi người muốn cái này chế g i a nhất mạch cấm chế thứ cho ta mạo phạm mà nói bên trên một câu người ta mới có lúc ấy truyền thừa người, người đều có phần vì sao chính là ta đạt được chẳng lẽ chế văn đại sư rất sớm trước khi t i ể u vừa ý ta chính mình không có bổn sự sẽ tới nói ta ích kỷ có phải ngươi là nhóm đám bọn họ đã nhận được cái này chế ra nhất mạch t i ể u chọn chia sẻ lời này vừa nói ra mọi người nhất thời nghe lời trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không ra nói cái gì đến phản bác muốn là bọn hắn đã lấy được cái này truyền thừa thật đúng là không có ý định lấy ra chia sẻ ta sẽ chia sẻ cái này chế ra nhất mạch bây giờ là mọi người đồ đạc hiện tại yêu tộc tàn dỡ có được chế ra nhất mạch cấm chế lời nói là có thể ngăn cản càng nhiều nữa yêu tộc có người lớn tiếng hô lên r a mặt cũng không cần vấn đề là hiện tại chế g i a nhất mạch cũng không phải của hắn đồ đạc nếu thật là đồ đạc của hắn sẽ nói như vậy đi ra lời nói ai cũng biết nói nhưng thật sự đến phiên hắn có được lúc tự mặt khác được rồi có một người hô thì có những người khác phù hợp cái này giống như là bệnh chuyển nhiễm giống như không ngừng hướng bốn phía khuyết tán mà đi thật sao ta chẳng chế g i a nhất mạch bao lâu là mọi người đồ trước kia chế ra nhất mạch chuyển thừa cơm chế từng có mọi người chia sẻ sao nô hiên âm thanh lạnh lùng nói những vật này a i đạt được tự l à c ủ a người đó cái kia các ngươi đắc ý võ kỹ có dám hay không phóng xuất để cho mọi người chia sẻ hạ đ â u này chính các ngươi đều đã nói vì ngăn cản càng nhiều nữa yêu tộc theo đạo lý mà nói đan dược và võ kỹ có lẽ đều lấy ra chia sẻ mới đúng cái kia các ngươi tông môn truyền thừa võ kỹ vậy cũng lấy ra mới đúng muốn là các ngươi lấy ra rồi ta cam đoan đem chế ra nhất mạnh cấm chế cho phóng xuất để cho mọi người cộng hưởng lời nói này mới chính thức làm cho trận tròn mắt dẫn đầu nói chuyện n h ẹ đỏ mặt cũng không biết như thế nào phản bác muốn bắt hắn khai đao vậy trước tiên cầm mọi người tới khai đao võ kỹ cũng nên cộng hưởng truyền thừa võ kỹ rất nhiều so về chế gia nhất mạch truyền thừa cấm chế thêm nữa nhưng đều là nội bộ có đ ư ợ c bao lâu dẫn ra ngoài qua nếu những n à y cường đại võ kỹ đều phân đi ra ngoài thật là để cho tổng thể trình độ đều tăng lên không ít vấn đề là biết sẽ dẫn ra ngoài sao cái này đương nhiên không có khả năng tình nguyện nát tại trong bụng cũng sẽ không lựa chọn dẫn ra ngoài đi ra ngoài cái này tất cả mọi người là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một chút cũng không biết nói cái gì đó rồi cho tới nay chế gia nhất mạch rất nổi danh nhưng là cấm chế chưa bao giờ dẫn ra ngoài qua đều là người thừa kế đạt được chỉ là ngô hiên căn bản cũng không đi ra ngoài căn bản chính là không có danh tiếng gì thực lực cũng không được mọi người cảm thấy hắn dễ khi dễ thừa dịp băng cung chủ không ở đã nghĩ theo ngô hiên trong miệng móc ra cái này chuyển thừa cấm chế đến rồi huống chi các ngươi tại đây có bao nhiêu người là cấm sư hay sao đến nơi này chính là tham gia náo nhiệt sao coi như là cho các ngươi cấm chế đều không nhất định học được biết sẽ phía ngoài cấm chế thật sự là lớn em cũng không phải chế ra nhất mạch cấm chế tự tuyệt đối vô địch có chút vẫn là chế g i a nhất mạch đặc biệt c h u y ể n đi đấy vấn đề là các ngươi đều học xong rồi hả nô hiên đấy lòng hư lạnh chân n g o i thổi gió người chắc chắn sẽ không là những người này mà là một ít đại tông môn tông chủ bọn hắn cũng không muốn dùng danh nghĩa của mình xuất đầu nhất định là để cho những cái kia pháo hôi ra trận ở đây không ít người căn bản cũng không phải là cấm sư cho bọn hắn truyền thừa cấm chế thật đúng là học không được vốn phía ngoài cấm chế sẽ không ít chỉ sợ ngươi không học điểm ấy hay cùng luyện đan sư một cái đạo lý bên ngoài truyền lưu phương thuốc dân gian thật sự là không ít nhưng vấn đề là có bao nhiêu người trở thành luyện đan sư bất quá không đợi mọi người phản bất lúc nô hiên nhắm ngay băng lăng cung bên cạnh l ấ p k ý tưởng nhẹ nhàng hơi bùng ngón tay một ánh hào quang bắn ở bên trên đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống nô hiên nhanh chóng đem các loại cơm chế bố trí phương pháp đều khác ở bên trên rậm rạp chẳng c h ị chữ nhìn làm người đau đầu một lát sau nô hiên mới ngừng lại được nói ra cái này trên vách tường điều khác đúng là chế ra nhất mạch cơm chế cũng là ngoại giới chưa từng có cơm chế đã các ngươi muốn t i u cho các ngươi học được bao nhiêu tự là các ngươi bản lãnh của mình h ắ n quay người liền trở về băng lăng cung ở bên trong để lại một đám há hốc một người không nghĩ tới ngô hiên thật đúng là đem c ầ m chế cho nhóm đi ra cái này cách làm làm cho kính nghệ lại để cho người cảm thấy hổ thẹn đổi lại những người khác tại nhiều như vậy người chỉ trích xuống không xoay người rời đi cũng không t ệ rồi càng đừng để biết sẽ thật sự đem c ầ m chế điêu khắc ở trên vách tường làm cho quan sát kỳ thật cho dù ngô hiên không để cho những người này cũng không làm gì được hắn băng lăng cung l ử a giận của có thể không phải là bọn hắn có khả năng chạm đến đấy thiếu chủ người đem chế ra nhất mạch c ầ m chế điêu khắc ở phía trên bị những tông môn khác học không có gì nhưng hắc linh tông đấy lương pha cảm thấy có chút lo lắng những tông môn khác học không có gì chính là lo lắng hắc linh tông mà thôi không cần phải lo lắng mấy thứ gì đó những cấm chế này chính là nhất so với bình thường còn bình thường hơn cấm chế tại truyền thừa trong chi nhớ liền trong đó hai tầng đều không đạt được ai học đều giống nhau cái này chỉ là c h ấ n trụ những người bình thường kia mà thôi tự nhìn xem những tông chủ kia có ngồi hay không được rồi thật sự muốn dựa d â m vào ta học tốt cấm chế vậy thì phải cầm cái gì đó đến để trao đổi mới được những vật này chắn không bằng sơ nếu là có tông chủ thượng g a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 hiện tại cũng nao nhao đến đây băng lăng cung quan sát cái này chế ra nhất mạch chuyển thừa cấm chế theo ngô hiên ở trên vách tường khắc lên cấm chế nội dung lúc tại băng lăng cung trước cửa tính t ọ a nhân số chỉ tăng không giảm các nơi người nao nhao đến đây nhân số càng ngày càng nhiều nếu không phải băng lăng cung địa phương s ở tại là vùng ngoại ô thật đúng là dung nạp không được nhiều người như vậy bất quá thoạt nhìn cũng rất khủng bố băng lăng cung đệ lúc ra cửa liền thấy một đám người tại cửa ra và ngồi xuống điều này có thể không cảm thấy khủng bố sao bất quá đều là đối với cấm chế này cảm thấy hưng thú mà thôi đối với băng lăng cung cũng không thế nào cảm thấy hưng thú cái này hết thể đều tại ngô hiên trong dự liệu chắn không bằng sơ chính thức phía sau màn vẫn là những cái kia tông môn lão đại nhiều người như vậy đến đây chỉ là cái thăm dò mà thôi chắc hẳn đến chương ba trăm mười một toàn d i ệ t đằng sau cũng sẽ không bỏ qua đấy đã đều làm như vậy vậy hắn liền dứt khoát tuyên bố một điểm đi ra ngoài đại biểu hắn cũng không phải là không thể cộng hưởng chỉ là cái này cộng hưởng tự nhìn đối phương một cái xuất r a đồ vật như thế nào đến trao đổi trải qua mấy năm qua đích nghiên cứu chế ra nhất mạch cơm chế cực kỳ mạnh mẽ điểm ấy là không thể nghi ngờ đồng thời cũng không phải dễ dàng như vậy lãnh ngộ nếu dễ dàng như vậy lĩnh ngộ lời nói t i ê u cũng không chỉ có chế gia nhất mạch thuyết pháp mà là mỗi người đều là cấm chế đại sư nói trắng ra là có nhiều thứ rõ ràng cho người khác xem đều không nhất định đọc được huống hồ hắn cũng không có ý định toàn bộ đều thay đổi bán đi chỉ là đem bộ phận cho bán đi mà thôi đừng quên lúc trước chế văn đại sư miễn phí cho người khác lưu lại sáu tầng truyền thừa hắn hiện tại đem phía trước sáu tầng truyền thừa đều cộng hưởng đi ra ngoài cũng không có vấn đề gì bất quá chính thức mấu chốt trong truyền thừa cho tôi thiểu là chín tầng sau nội dung thì ra là chín tầng truyền thừa cùng mười tầng truyền thừa cái này hai tầng truyền thừa là cường h ã n cấm chế lĩnh ngộ về sau cái kia chính là trở thành chế văn đại sư một loại đạt trình độ cao nhất cấm chế đại sư vấn đề là hắn hiện tại vừa tiếp xúc đến gia l o n g có thể lĩnh ngộ được tầng thứ bảy truyền thừa cũng đã rất tốt bất kể như thế nào hắn hiện tại chính là muốn cầm những truyền thừa khác cấm chế đi bán của cải lấy tiền mặt cùng hắn nói là bán của cải lấy tiền mặt phải nói là giao t r ư ờ n g ba trăm mười một toàn diệt đuổi hắn muốn cùng tất cả đại tông môn thế lực trao đổi lực lượng bản nguyên hoặc là trao đổi cái kia bản nguyên quyết thứ hai hắn không cần phải lo lắng sẽ không cho những vật này cũng chỉ có mình có thể sử dụng những tông chủ kia cho dù tinh tường quyền này đồ đạc không đơn giản nhưng nghiên cứu rất nhiều lần đều nhìn không ra lúc cũng sẽ thành thành thật thật cầm cho mình đấy bất quá t i ể u nhìn xem những tông chủ này bao lâu trong buổi họp môn đến tìm kiếm mình rồi hắn hiện tại cần chính là lực lượng bản nguyên hấp thu lực lượng bản nguyên không thể để cho mình thoáng một phát đột phá nhưng là tốc độ tu luyện biết sẽ tăng lên gấp đôi nói t r ắ n g ra là nếu cho hắn hấp thu vài loại cao cấp lực lượng bản nguyên như vậy tốc độ tu luyện của hắn tựu sẽ tăng lên gấp mấy chục nếu dùng luyện linh kỳ đến coi là theo luyện linh kỳ đột phá đến linh vương kỳ tin tưởng chỉ cần mấy năm thời gian thậm chí ngắn cái này là lực lượng bản nguyên mị l ự c chỗ có thể làm cho hắn cực tốc đột phá hắn hiện tại cần chính là thực lực không nên trông cậy vào băng lăng cung không nên trông cậy vào những tông môn khác rồi băng lăng cung là cường đại nhưng ở hắn xâm nhập hiệu rõ lúc phát hiện băng lăng cung đã là thiếu h ư ở rồi cường giả cũng không phải quá nhiều căn cứ lương pha từng nói đều là đã là chết trận quả nhiên nhất lưu tông môn tông chủ như cùng hắn suy nghĩ giống như rất tựu dẫn đầu người tới trước cơ hồ hay là tại hắn khắc cấm chế bố trí phương pháp sau vài ngày liền nhanh chóng chạy tới đây rồi tới tông chủ cũng không ít các đại nhất lưu tông môn đều tới toàn bộ khách khí còn mang không ít lễ vật giống như là đến mừng thọ tựa như kết quả không cần nhiều lời nô hiên trực tiếp tự khai ra giá tiền của mình cái kia chính là để cho bọn họ tìm cho mình đến lực lượng bản nguyên đến lúc đó tuyệt đối cho hài lòng cấm chế bố trí phương pháp về phần làm sao biết bọn hắn hài lòng hay không điểm ấy rất đơn giản hắn sẽ bố trí đi ra bố trí chính là sáu bảy tầng truyền thừa cấm chế dùng hắn bây giờ trình độ không thể không thể bố trí quá mạnh mẽ cấm chế cao cấp điểm cũng thành chính là dường như khó bố trí hơn nữa không quá ổn định cũng tương đối chậm bọn hắn có thể tự mình đi thể nghiệm xuống cũng có thể cho hắn đến k h á o khống nhìn xem cái nào so sánh làm bọn hắn thỏa mãn đến lúc đó sẽ đem phương pháp giao cho bọn họ là được rồi đơn giản nhanh kỳ thật hắn hoàn toàn có thể cho phần đông tông chủ tiến vào cấm thần cung đấy nhưng ngấm lại cái này cấm thần cung còn chưa phải sử dụng đến cho thỏa đáng tuy nói chế văn đại sư đã nói qua đặt được cái này chuyển thứa lúc cũng tìm được hắn cung điện nhưng không có nói rõ cái cung điện này có thể di động cũng không nói rõ ràng cái cung điện này có thể lớn có thể nhỏ cấm thần cung bên trong cấm chế đều có có thể cho hắn cho rằng là nghiên cứu tiến dụng có thể nói chân chính bảo vật là cái này huống hồ chính là cho cấm chế phương pháp cũng không phải tại để cho người tham quan cung điện nếu tiến vào trong cấm chế hơi chút thể nghiệm một bả là có thể học được lời nói vậy người này tuyệt đối so với chế văn đại sư hiếu thắng đã như vậy còn muốn chế ra nhất mạch t cự không có ý nghĩa gì chung kết quả rất thuận lợi lực lượng bản nguyên tìm kiếm là có chút khó khăn nhưng ngô hiên cũng không có nói rõ ràng cần sơ cấp đấy vẫn là trung cấp đấy chỉ nói là cần lực lượng bản nguyên như vậy đủ rồi cũng không thèm để ý là cái gì tầm thứ kế tiếp chính là chờ đợi tin tức rồi hy vọng những tông chủ này không để cho ta cảm thấy thất vọng rồi ngô hiên nhẹ nhàng thở ra đối mặt nhiều như vậy tông chủ áp lực của hắn vẫn là thật lớn cũng may những tông chủ này đều là tương đối khá nói chuyện đây cũng là xem tại chính mình là băng lăng cung đệ phân thượng biết sẽ khách khí như vậy đấy vốn hắn còn muốn lợi dụng cấm chế này với tư cách thù lao động viên cái này mảnh đại lục người toàn bộ đều đi vây công cái kia hắc linh tông cường giả ngẫm lại điểm ấy thôi được rồi căn bản không cần hắn đi động viên nếu những tông môn khác chứng kiến hắc linh tông t i ể u sẽ chủ động công kích căn bản không cần ngô hiên đi động viên chỉ là cái này nhật không hề c h ứ n g k i ự u khách không ngợi mà đến rốt cục lại tới tại ngô hiên lúc tu luyện lương pha vội vã tới báo cáo thiếu chủ hắc linh tông mang theo nhóm lớn cường giả đã tới ngô hiên ánh mắt lạnh lẽo cái này hắc linh tông quả nhiên là không nhẫn mại được rét tới đây đúng là tự mình rét đến tận băng làm cung mặt khác tông chủ đều còn chưa tới cái này hắc linh tông cũng đã lớn mật như thế rết lên đây hắn đứng dậy vung tay chính là đi tới cửa cái kêu bên ngoài là tình huống như thế nào hắc linh tông đến đây cường giả rất nhiều trình độ đồng đều tại linh vương kỳ trở lên hôn thiên k ỳ cường giả cũng không ít ở bên ngoài tìm hiểu cấm chế mọi người đã nhanh chóng thoát đi lương phang ngừng tạm nói ra y theo băng lăng cung hiện hữu cường giả căn bản là đánh không lại nhiều cường giả như vậy bởi vậy chúng ta đã hướng những tông môn khác cầu cứu rồi chẳng có thể tới hay không được và hắc linh tông đến có chuẩn bị đấy nhất định là mang lên không ít cường giả mấu chốt là hiện tại phát hiện hành động bên trên cũng quá giữ bí mật điểm chứ cái này cũng đã giết tới cửa rồi bọn hắn phát hiện bây giờ muốn chạy trốn cũng đã tương đương khó khăn tuy nhiên về số lượng không có minh xác nhưng hắn tin tưởng số lượng tuyệt đối sẽ không ít giết đến tận nhất lưu tông môn lại phải đề phòng những tông môn khác vây quét nhất định là muốn làm đến có chuẩn bị mà đến được rồi b ă n g không bất cứ lúc nào cũng sẽ toàn quân bị diệt cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ hắc linh tông giết đến tận cái này băng l a n g cung kỳ thật mục đích cũng chỉ có một đem hắn bắt bắt đầu là muốn đem bị hắn giết mất nhưng bây giờ bất đồng Nô hiên nắm giữ là chế g i a nhất mạch truyền thừa nếu tùy ý giết chết cái k i a chế g i a nhất mạch truyền thừa sẽ không có điểm ấy đừng nói là hắc linh tông những tông môn khác đều là không muốn nhìn thấy chủ yếu là hiện tại n ô hiên nguyện ý trao đổi cầm chế điểm ấy có thể không để cho bọn họ mừng rỡ sao đổi lại trước k i a chế g i a căn bản cũng không sẽ đem cầm chế tư truyền đi n ô hiên cũng có chút bất đ ộ n g quang minh tránh đại thả ra đồng thời trực tiếp tuyên cáo chính mình cần lực lượng bản nguyên ai có thể lấy ra lực lượng bản nguyên sẽ chuyển cho bọn hắn cường đại cầm chế những n à y cường đại cầm chế đối với thông thường tông môn là không có tác dụng gì dù sao liền cấm sư đều không có muốn cường đại như vậy cấm chế cũng lĩnh nộ g không được nhưng là nhất lưu tông môn bất đồng còn có một chút lánh đời cường giả bất đồng đều mơ tưởng đến nghiên cứu đấy nhiều cường đại cấm chế t r o người n g giống như là nhiều đồng dạng tuyệt thế võ kỹ t r o người n g dù sao hắn đã biết không gói được rồi vậy thì không muốn lưu thêm ở trên người rồi đã muốn cộng hưởng sẽ tới cộng hưởng đi hắc linh tông biết mình không thể tham dự đ o á n chừng còn không có tiến vào cửa ra vào cũng đã là bị đuổi ra ngoài bởi vậy bọn hắn quyết định rết đến tận băng lam cung cường hành đem n ô hiên bắt lại băng lăng c u n g đã là nhật mỏng tây sơn cùng toàn bộ đại lục là địch còn không sợ đừng nói là cái băng lăng c u n g rồi ta hiện tại các loại đúng là hắc linh tông n ô hiên lánh mang l ó e lên lương pha k h ẽ giật mình sau đó vội và nói g n nếu không thiếu chủ mau trốn cách phá kim tông cách nơi này tương đối gần cùng băng lăng c u n g quan hệ rất không tồi muốn không thiếu chủ đi nơi nào trốn thoáng hợp p h á t không cần n ô hiên cười nói căn bản không cần trốn những tông môn này người sẽ đến giúp đỡ rồi lớn như thế nhân tình bọn hà biết sẽ không muốn sao có thể cứu băng lăng cung nhân tình này đích thật là thật lớn lớn như vậy nhân tình những tông môn này há sẽ bỏ qua căn bản không cần suy nghĩ nhiều nô hiên tự tin tưởng bọn hắn đã nhanh chóng chạy tới đây rồi nói đúng ra theo mới được đến cái này chế ra nhất mạch c h u y ể n thừa lúc cũng đã tin tưởng hắc linh tông nhất định là biết sẽ đã tìm tới cửa nguyên bản vì hắc linh tông sổ đen biết rõ nô hiên tại băng lăng cung cũng không có xuất động chắc hẳn hiện tại đã dễ dàng tha thứ tới rồi cực hạn không thể không xuất động nô hiên đi ra cái này băng lăng cung lúc tuy nhiên theo mắt thường nhìn lại cũng không nhìn thấy hắc linh tông lời nhưng khi thế rất xa liền từ chân trời chỗ v ọ n tới từ nơi này t i ể u có thể cảm giác được người tới mấy phần đông tuyệt đối vượt qua d ị vãng đã thấy nhân số tại này cổ làm cho người cảm thấy hơi thở nột ngạt xuống vốn băng lăng cung bên ngoài đều có rất nhiều người đấy hiện tại chỉ còn lại có số ít bộ phận rồi mà số ít bộ phận tu vị đều là không thấp đấy toàn bộ cộng lại nhân số cũng đạt tới cái mức độ kinh người bất quá có chút là tán tu vẫn là lựa chọn ngoan ngoan ly khai không dám tiếp tục tại nơi này dừng lại Nô hiên lúc này thời điểm lên tiếng nói ai lưu lại trợ giúp ta chống cự cái này hắc linh tông cừng giả đợi sự tỉnh q u a đi ta đưa cho mọi người một viên ngũ phẩm hôn nguyên đan hôn nguyên đan lương pha đều là sợ run lên cái này hôn nguyên đan quý vi ngũ phẩm nhưng hiệu quả rất mạnh vô luận là đối với hôn nguyên kỳ hay là đối với linh vương kỳ đều cũng có rất mạnh hiệu quả nếu linh vương kỳ đ ỉ n h phong phục d ụ n g là có thể phá tan đến hôn nguyên kỳ thì ra là cho rằng là đột phá đan dược sử dụng cho nên đối với linh vương kỳ cường giả cực kỳ chân quý đan dược này chân quý trình độ băng lăng cung cũng là cầm ra được đấy nhưng là về số lượng đừng nói trước tông môn mang tới người chỉ là lưu người ở chỗ này thiếu chủ nhiều như vậy hôn nguyên đan lương pha cảm thấy có chút lo lắng nếu sau đó số lượng chưa đủ lời nói cái kia thật là lăng phiền thoái không cần phải lo lắng cái này không có vấn đề gì ta ngược lại thật ra hy vọng nhiều người điểm nhìn xem hắc linh tông đến tột cùng có bao nhiêu người có thể ngăn cản được xuống nô hiên không sợ không có đan dược chỉ sợ không ai đến giúp đỡ sau lưng của hắn có một tổ hỗ trợ cũng có được băng lăng cung hỗ trợ l u y ệ n chế linh dược đều rất nhẹ nhàng có thể thu hoạch dùng năng lực hiện tại của hắn l u y ệ n chế là cực kỳ dễ dàng chuyện tình về số lượng cho tới bây giờ đều là chỉ nhiều không ít một lát sau hắc linh tông cường giả cuối cùng đi tới khiến cho người cảm thấy khiếp sợ là toàn bộ đều là có thể phi hành đấy dưới tình huống bình thường Người bên trong. tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị nhưng người cường giả này số lượng thật là quá kinh người nô hiên không thể không lần nữa sâu đậm cảm thán sáng chế bổn nguyên bí quyết liêu vân thăng thật là cái thiên không thể phủ nhận phương pháp tiên là tàn nhất điểm nhưng là thật thật tại tại có thể thành tốp tạo ra cường giả ra căn bản không cần tu luyện thế nào cho nên mỗi lần cường giả đối với hắc linh tông mà nói đều là thuộc về bên đường bán rau cải trắng thật là tùy ý có thể thấy được hắn tin tưởng nếu tùy ý hắc linh tông phát triển tiếp cái này mạnh đại lục tuyệt đối sẽ là hắc linh tông đích tiên hạ rồi bất quá trong đó bất ổn định tính vĩnh viễn là quyển này nguyên bí quyết q u y ế t điểm bởi vì số lượng quá nhiều vốn muốn ở lại chỗ này bang giúp nô nhân ấy chứng kiến nhiều người như vậy sợ đến quay người liền chạy hôn nguyên đan là chân quý nhưng dầu gì cũng phải có mệnh ăn ga bởi vậy trong trước mắt cựu có không ít người xoay người bỏ chạy rồi chỉ còn lại có cực ít người ở tại chỗ này loại tình huống này đã ở ngô hiên trong dự liệu đổi lại hắn mà nói trừ phi là thật sự là không thể trốn rồi nếu không thật là xoay người bỏ chạy rồi tới cường giả thật sự là nhiều lắm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người vốn đang tại la hét như thế nào tiêu diệt hết hắc linh tông chứng kiến nhiều cường giả như vậy đột kích lúc mọi người giống như là bị nắm h ế t hầu nửa câu đều cũng không nói ra được nhiều cường giả như vậy lương pha ngược lại rút n g ụ n khí lạnh trước khi là có qua điểm tin tức hồi báo nhưng không có quá chuẩn xác thực hiện ở tránh diện quan sát lúc tuyệt đối là làm cho người rung động nhỏ một thời gian ngắn không thấy không nghĩ tới gan trở nên như vậy mập chọc tới hắc linh tông nhiều cường giả như vậy thanh âm quen thuộc tại vang lên bên thai quay đầu nhìn lại đập vào mắt t r o n g đúng là cái kia nguyệt linh cung cung chủ tại nguyệt cung chủ bên cạnh đúng là rời đi nhiều năm nguyệt hinh nhi rồi nhiều năm không thấy tu vị đã có cực lớn đột phá đúng là đã đạt đến linh vương kỳ đình phong xem ra chỉ cần phục dụng hôn nguyên đan là có thể đơn giản đột phá mặt khác chúng nữ cũng thế chỉ cần đạt tới có thể đột phá điểm mấu chốt hắn nhất định sẽ cái này hải chứng kiến nam nhân của mình liền sư phụ của mình cũng không nhận biết nếu không phải hinh nhi ta chẳng muốn tới giúp ngươi cái này băng lão đầu cũng vậy lâu như vậy chưa từng trở về hiện tại băng lăng cung đều bị hủy đi n g u y ệ n cung chủ có chút bất đắc dĩ đối mặt chúng đa đại quân sắc mặt không thay đổi chút nào lúc này thời điểm những tông môn khác người cũng nhanh chóng chạy đến tất cả đại tông môn tông chủ đều nao nhao đến đây như trước kia đã gặp đồng dạng đồng đều tại thánh vương kỳ tu vị mang tới cũng không có nhiều người chính là mấy cái tùy tùng chỉ là tại lại tới đ â y lúc chứng kiến hắc linh tông nhiều cường giả như vậy lúc sắc mặt đều là nghiêm thánh vương k ỳ cường giả thật là mạnh điểm ấy là khẳng định nhưng hắc linh tông cường giả thật sự là nhiều lắm bất quá bọn hắn cũng không có t ố i lui như cũng là lựa chọn đi tới ngô hiên bên người nghe nói hắc linh tông đánh băng lăng cùng tông ta nhanh chóng t i ệ u chạy tới khá tốt chưa có tới muộn hắc linh tông quả nhiên càn rỡ cũng dám xuất động nhiều cường giả như vậy thật sự là có chút làm cho người ra ngoài ý định hơn nữa liền nguyệt cung chủ đều tới những cường giả này căn bản không đủ để sợ hãi đúng vậy à không nghĩ tới ngô tiểu hữu liền nguyệt cung chủ đều có thể mời được đến cái k i a thêm không có vấn đề mặc dù hơi nhỏ phiền thoái nhưng tin tưởng vẫn là có thể giải quyết mất đấy những tông chủ này cười cười hoàn toàn không đem hắc linh tông đến đây cường giả để vào mắt chỉ cần không phải chống lại thánh vương kỳ cường giả hôn thiên kỷ căn bản chính là thứ căn bản h u ố n hồ hiện tại thánh vương kỷ cường giả cũng không ít đối mặt cái này ba nghìn cường giả độ khó là có chỉ là so sánh cần phải thời gian mà thôi theo mấy vị này tông chủ mà nói n g h e tới cái này nguyệt cung chủ còn thật sự có danh khí phải nói tu vị không thấp thánh vương kỷ cũng có sự phân chia mạnh yếu chắc hẳn cái này nguyệt cung chủ tương đương mạnh cái kia liền cảm ơn mấy vị tông chủ rồi ở chỗ này ta liền bày ra hạ cầm chế muốn là các ngươi cảm giác hứng thú lời nói các loại sau đó t ự để cho các ngươi học được đi nô hiên cười nhạt một tiếng nhẹ nhàng vung tay lên một cái trong lúc đó mặt đất lóng lánh ra một tia sáng đem sông tới hắc linh tông cường giả đều cho bao phủ t i ế n vào diện tích c h e phủ tích vô cùng quẳng cũng không biết ngô hiên bao lâu bố trí đấy các vị tông chủ còn thỉnh các ngươi đem linh lực đưa vào trong cơ thể ta không cần quản cái gì thuộc tính đúng hay không cho dù đưa vào đến là được để cho các ngươi nhìn xem cơm chế này hiệu quả đến tột cùng cơ nào cường mấy vị tông chủ hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là nghe theo ngô hiên lời mà nói đều nhao nhao cho ngô hiên đưa vào linh lực vừa mới bắt đầu còn không dám đưa vào quá nhiều đằng sau phát hiện ngô hiên giống như là cái không đáy liên tục không ngừng hấp thu bọn hắn đưa vào linh l ự c lúc t i ể u tăng lớn độ mạnh yếu vận chuyển rồi đang gia tăng vận chuyển lập tức bao trùm ở hắc linh tông cường giả cấm chế lóng lánh n à y sinh màu trắng quan mang mắt thấy một sợi kiếm quang trên không trung đồng bền r ầ m rạp chẳng t r ị số lượng trí ít có vài chục và nhiều diện nô hiên thấp trên một tiếng thò tay một n g ó n toàn bộ kiếm quang nhắm ngay hắc linh tông cường giả công kích mà đi bởi vì diện tích c h e phủ tích rất rộng những n à y hắc linh tông cường giả căn bản là không chỗ có thể trốn cũng không có thể nhanh chóng phá vỡ cấm chế này âm âm một tiếng khắp đại địa đều chấn động lên buộc phát ra điếc thai muốn điếc tiếng văng ra để cho hơn vài chục dặm đều có thể nghe thấy điếc thai muốn điếc tiếng nổ mạnh hoàn toàn đem bên trong tiếng kêu thảm thiết bao trùm lại rồi đại cho bụi đều tản ra về sau hắc linh tông đến đây ba nghìn cường giả đều nằm đấy máu chạy thành sông bốn chưa xong còn tiếp chương ba trăm mười hai kế hoạch chỉ là khởi động cấm chế đơn giản để hắc linh tông mang tới cường giả bị tiêu diệt cái này mới bất quá trong nháy mắt thời gian mà thôi đương nhiên dựa vào ngô hiên lực lượng căn bản cựu không thể nào làm được một bước này coi như là cấm chế cường thịnh trở lại cũng tuy nói phát huy ra cái này uy lực của cấm chế cùng những tông chủ này có quan hệ nhưng cũng là cấm chế này quan hệ đem công kích của bọn hắn cho phóng đại mấy lần vốn đang nói giải quyết hết nhiều cường giả như vậy vẫn có chương ba trăm m ư ơ i hai kế hoạch chút ít tồn đấy không nghĩ tới trong chớp mắt cơ bản đều nằm có chút là còn sống nhưng còn sống cũng đã bản thân bị trọng thương căn bản không thể động đậy rồi liền cái thông thường hư linh kỳ tu luyện giả đều có thể dễ dàng c h é m giết cảnh tượng như thế này làm cho tất cả mọi người đều trận mắt há hốc mồm vừa chạy trốn tới một nửa tu luyện giả bị cái này đình thai nhức g ó c tiếng nổ mạnh gây kinh hãi khi bọn hắn quay đầu đi qua nhìn lên phát hiện toàn bộ cũng đã nằm đấy đều nhao nhao rút n g ụ n khí lạnh đồng thời trong lòng cũng là đi theo hối hận không thôi muốn là trước kia chống một cái lời nói hôn nguyên đan nhất định là không có chạy hiện tại bọn hắn đều chạy rất xa ai sẽ tin tưởng ngươi là đang giúp đỡ ý định chạy xa một chút đến viễn trình đánh l é n sao r a mặt dù dày người cũng sẽ không không biết xấu hổ đi hỏi thăm đi h u ố n hồ giết chết những người này là tông chủ cũng không phải là bọn hắn coi như là đợi ở chỗ này cũng không còn mặt đi muốn hôn nguyên đan chứ cuối cùng là cái gì cầm chế cường đại như vậy một cái trong đó tông chủ ngược lại rút ngụm khí lạnh một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại liền nguyện cung chủ đều thật sâu bị chấn động tới rồi chẳng ai ngờ rằng ngô hiên biết sẽ bố trí ra cấm chế này ra điều này thật sự là quá kinh n g ợ i khiến cho người cảm thấy không dám tin khó trách ngô hiên đều có vẻ hơi không nóng n ả y nguyên lai、like、sớm đã chuẩn bị cho tốt hết thảy chỉ sắp tới cường giả đem linh lực vận chuyển đến ngô trường ba trăm mười hai kế hoạch hiên trong cơ thể là có thể khởi động cái này cường hãng cấm chế ngô hiên sớm t i u đi tới hắc linh tông sẽ đến đương nhiên sẽ thật sớm đem cấm chế cho bố trí xong cái này còn bỏ ra hắn rất lớn tâm huyết cho dù hắc linh tông không đến sau này nhất định sẽ chỗ hữu dụng đấy cho nên tự bố trí xong điểm này ngay cả lương pha cũng không biết hiện tại biết rõ về sau lập tức tự rêu chính mình một câu xem ra chính mình hết thảy lo lắng đều là dư thừa hiện tại nhiều cường giả như vậy đều đơn giản bị nháy mắt giết chết mất chính mình còn lo lắng mấy thứ gì đó cấm chế này làm kiếm bạo cấm chế coi như là tốt cấm chế có thể phát huy ra rất mạnh uy lực nếu bố trí tại chính mình tông môn chung quanh là tốt phòng ngự nô hiên thỏ tay nhẹ nhàng bắn ra một ánh hào quang bắn về phía những tông chủ này ta đây sẽ đem sự bố trí này phương pháp giao cho các ngươi đi cũng là làm cho này lần đích báo đáp tông chủ nhóm đám bọn họ chính là đi tiếp thu tia sáng này tia sáng này kỳ thật chính là cấm chế bố trí phương pháp mấy cái này tông chủ tiếp nhận về sau trong mắt đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ ra đều là cảm thấy trong đó thơm ảo một lúc lâu sau bọn hắn mới sâu đậm thở phào nói không hổ là chế ra nhất mạch cấm chế thật là rất cường đại thật là nhiều tạ ngô tiểu hữu rồi lần này tới thật đúng là đáng giá ngô hiên cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến quay người tự bay về phía hắc linh tông người bị thương vị trí địa phương ấ y ư rơi xuống từ trên không về sau đập vào mi mắt là thảm không nỡ nhìn hình ảnh đ i ể một ấy thấy đây vừa qua. rồi tiểu đã thấy qua. Hắn đến đây cũng không phải thân tự đã đến đọc Hắn không cũng cái trong đó bản thân bị trọng thương hồn tiên kỳ cường giả miễn cưỡng ngồi dậy khí tức trên thân thập phần hỗn loạn muốn xông lên cùng ngô hiên chiến đấu căn bản là không làm được tu luyện cái này thấp kém bổn nguyên bí quyết khuyết điểm lớn nhất chính là không ổn định kỳ thật bị thương tột lúc rất dễ dàng khiến cho trong cơ thể lực lượng bản nguyên hỗn loạn lợi dụng lực lượng bản nguyên vốn chính là nhân vật l g c ờ i tiên loại này tâm pháp là cường hành tu luyện bởi vậy kết quả càng thêm không cần nhiều lời nhất định là cực kỳ không ổn định đấy tu luyện không tốt lời nói tùy thời đều có bạo thể nguy hiểm nếu như các ngươi cho là ta có dễ khi dễ như vậy lời nói vậy thì đánh tính toán sai rồi nô hiên lạnh rên một tiếng phất tay chính là một ánh hào quang bao phủ tới đem cái này hôn thiên k ỳ cường giả bao phủ ở bên trong cái này hôn thiên k ỳ cường giả còn không có kịp phản ứng tự cảm giác mình trong đầu trống g i n g sau một lát mới hồi phục tinh thần lại thét to n g ư ơ i người đối với ta ta đã làm gì không có làm những gì tự là đơn thuần đem trí nhớ của n g ư ơ i tìm tòi xuống khá tốt có thể tìm tới chút ít tin tức hữu dụng nô hiên trong mắt lóe lên một tia vui mừng cái này tìm tòi ký ức năng lực cũng là tại cấm chế trong truyền thừa học được có thể rất mạnh mẽ tìm tòi đối phương ký ức bất quá chuyện này chỉ có thể tại đối phương cực kỳ suy yếu dưới tình huống mới có thể làm được hơn nữa nặng thì lời mà nói rất dễ dàng đem đối phương biến thành ngúng ốc người người cái này hôn thiên kỳ cường giả giận g ữ công tâm linh lực trong cơ thể trở nên càng thêm hỗn loạn mà bắt đầu mở chứng hai mắt đúng là tại chỗ tử vong đối với hắc linh tông người nô hiên nhất định là không có chút nào đồng tình có thể nói dù sao mục đích của hắn đã đạt đến muốn đúng là ký ức tìm ra hắc linh tông chính là căn cứ địa cuối cùng có thể từ đó siêu tầm ra hắc linh tông căn cứ đấy cách nơi này còn không phải đặc biệt xa xem ra thu hoạch lần này cũng không ít có thể tìm ra cái hắc linh tông căn cứ đấy cũng đã rất tốt hơn nữa cái này chỉ là tiểu nhân vật mà thôi biết đến đồ đạc thật đúng là ít nô hiên xoay người sang chỗ khác ra hiệu băng lăng cung người đem còn lại hắc linh tông người cho diện trừ mất giữ lại cũng là t h i họa hắn tìm tòi cái tương đối mạnh tu luyện giả ký ức chỉ có thể phát hiện một ít da lông mà thôi xem ra địa vị vẫn là lộ ra tương đối thấp biết đến cũng không phải đặc biệt nhiều nhưng có một chút hắn rõ ràng chính là cường giả không ít nhưng chỉ giới hạn trong hôn thiên kỳ trở xuống đích thánh vương kỳ cường giả phát hiện cũng có chỉ là số lượng cực kỳ thưa thớt tối đa chính là một hai cái Cái này gần là đối với cái này hôn thiên kỳ cường giả mà nói đoán chừng còn có rất nhiều chuyện cũng không biết đấy dù sao địa vị tương đối thấp từ đó hắn còn phải biết đến hắc linh tông lần này công tới quả nhiên với hắn nghị không sai bị lắm nhiều cường giả như vậy đến đây mục đích cũng chỉ có một cái kia chính là bắt hắn cho bắt sống bất kể bất cứ giá nào chỉ cần sống không muốn chết đấy nhìn chúng đấy khi lại chính là ngô hiên chế g i a nhất mạnh truyền thừa điểm ấy là tuyệt đối không thể bỏ qua đấy t i ế c là nguyện vọng rơi vào khoảng không phái người tới toàn quân bị diệt liền băng lăng cung đại môn cũng chưa tới cũng đã toàn bộ đều bị diệt q u o n rồi tại ngô hiên phản hồi băng lăng cung trên đường lúc trong lúc đó cảm giác được một cỗ rất mạnh khí tức từ không trung xuất hiện để cho hắn trong lòng thất kinh đều n h o nhao hướng không trung nhìn lại lúc này một ông già trôi lơ lửng trên không trung khí tức không có đặc biệt phát ra lại có thể cảm giác tu vi của hắn là cực kỳ mạnh mẽ đấy là hắn bai kiến người mạnh nhất rồi so ở đây thánh vương k ỳ cường giả đều phải mạnh cũng bao gồm nguyện c u n g chủ bất quá khí tức cũng không phải hắc linh tông đấy cũng nếu không có lực lượng bản nguyên khí tức nhưng cũng không thể b u n g lòng cảnh giác bất quá bên thai đã truyền đến lương pha ngạc nhiên thanh âm cung chủ cung chủ nô hiên ngừng tạm cái này mới phản ứng được trước mắt lao giả này chính là băng lăng cung công chủ cũng chính là mình cái kia không chịu trách nhiệm sư phó quả nhiên mặt khác tông chủ đều nhao nhao nghênh đón tiếp lấy khách khí lên tiếng chào hỏi đều là thánh vương kỳ cả hai tranh l ệ n h có thể rất lớn b a n g lao đầu ngươi cuối cùng đã trở về nhà của ngươi đều sắp bị hủy đi hiện tại mới trở về hơn nữa hắc linh tông đệ tử cũng đã bị tiêu diệt rồi ngươi trở về quá m u ộ n nguyện cung chủ cũng không phải sợ còn ra nói điều khản vài câu b a n g cung chủ nở nụ cười thanh âm đưa ánh mắt quăng tới rồi ngô hiên trên người trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc đến ngươi chính là thật lâu trước dò sẽ đến có được bổn nguyên thân thể ngô hiên đi không nghĩ tới tiến bộ biết sẽ là to lớn như thế kỳ thật trước đây ta đã sớm về tới đây rồi băng lăng cung đều sắp bị hủy đi có thể không gấp trở về sao chỉ là của ta tự muốn nhìn một chút các ngươi là giải quyết như thế nào đấy không nghĩ tới biết sẽ dễ dàng như thế tự giải quyết hết hoàn toàn ngoài dự liệu của ta không thể không nói cái này chế ra nhất mạch cấm chế quả nhiên cường đại không nghĩ tới lại bị tông ta đệ tử cho kế thừa thật sự là để cho ta cảm thấy rất là vui vẻ à. băng cung chủ lại là đại cười vài tiếng chuyện này thật là làm cho người cảm thấy vui vẻ không riêng gì thân là bản nguyên thân thể lại đ ạ t được chế g i a nhất mạch truyền thừa đổi lại ai cũng biết sẽ cảm thấy rất vui vẻ tốt rồi không với ngươi nhiều lời hình nhi đồ đệ nam nhân của ngươi hiện tại cũng không sao lần này cuối cùng an tâm theo ta trở về bế con chứ n g u y ệ t c u n g chủ cảm thấy có chút bất mãn hận không thể ngô hiên chính là nàng nguyệt linh cung người n g u y ệ t hinh nhi gật đầu bay đến ngô hiên bên người nói khẽ ta phải đi về bế quan như vậy bế quan chẳng phải bao lâu rồi hiên ca ngươi phải bảo trọng a ngô hiên cười nói yên tâm đi các loại sự t ì n h sau khi chấm dứt ta liền sẽ đi gặp của ngươi tình huống nơi này toàn bộ đều thanh lý hoàn tất về sau chính là về tới băng làng cung trong bởi vì băng cung chủ trở về toàn bộ mọi người ra đón đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn ngô hiên cùng băng vũ tích liếp nhau một cái đều không biết có phải hay không có lẽ gọi là sư phó nhưng cái này vung tay sư phó căn bản là không có đã dạy bọn hắn bọn hắn điểm tâm này tư cung chủ sớm đã nghĩ tới chính là tùy ý c ư ờ i nói kỳ thật các ngươi chỉ có băng vũ tích mới là ta chân chính đồ đệ còn ngô hiên không coi là đúng rồi ta đều không có giáo đến cái gì cũng không biết từ nơi này giáo lên đến nay mới thôi đều là ngươi chính mình học tập hơn nữa theo cấm chế phương diện ngươi so với ta hiểu còn nhiều hơn bộ dạng như vậy đi ngươi thiệu với tư cách băng lăng cung trưởng l ã o đi như vậy như thế nào điểm ấy ngô hiên đương nhiên không có ý kiến gì rồi phản lại cảm thấy như vậy rất tốt người cung chủ này thật đúng là không dạy được chính mình cái gì đó để cho mình dừng lại ở cái này băng lăng cung t cựu hô sư phó hắn điểm ấy cũng có chút không quá đáng giá đi bất quá đó cũng không phải cái gì trọng điểm băng cung chủ chỉ là đơn giản mang qua về sau sắc mặt chuyển thành nghiêm túc nói đương nhiên ta cũng không phải cái tẫn trách sư phó chỉ là xuất phát từ bổn ý đi tìm đệ tử đối với tín các ngươi đều rất ngạc nhiên ta là gì không thường xuyên tại băng lăng cung chứ kỳ thật điểm ấy cùng hắc linh tông có quan hệ nói đúng ra cũng cùng hư long nhất tộc có quan hệ hắc linh tông cùng hư long nhất tộc nỗ hiên trong nội tâm cả kinh những này hoàn toàn chính là hồng liên tộc đại đại ca như thế nào băng lăng cung cũng cùng cái này dính líu quan hệ rồi hả đúng trải qua lâu như vậy điều tra kỳ thật ta cũng vậy cùng những tông môn khác cùng một chỗ điều tra ví dụ như phượng linh tộc cung chủ ánh mắt nhìn về phía hỏa linh hơn mọi người cười nói phượng linh tộc lao ra h o a kia kỳ thật đã sớm có lẽ đem hai người các ngươi cho tiếp đi qua nhưng tình huống khẩn cấp tạm thời không có thời gian tới trải qua thời gian dài điều tra chúng ta phát hiện hư long nhất tộc cùng hắc linh tông kỳ thật chính là cùng nhau bọn họ là cùng nhau nỗi hiên nội tâm giống như nhấc lên sóng to gió lớn tin tức này thật sự là quá kinh người vốn cho rằng hắc linh tông chỉ là đơn thuần cùng hư long nhất tộc hợp tác không nghĩ tới đúng là cùng nhau yêu tộc cùng nhân loại liên hợp lại cùng nhau đây là khái niệm gì khó đạo hư long nhất tộc thật sự ý định cùng nhân loại giao hảo còn lại là tiếng xấu xa chiêu hắc linh tông không cùng những tông môn khác hợp tác đúng là cùng hắc linh tông chẳng lẽ giữa bọn họ lại có cái gì không thể cho ai biết bí mật hay sao đúng cái này chỉ là biểu hiện ra tin tức nội bộ tin tức vẫn chưa biết được nhưng là bọn hắn mưu đồ bí mật đều rất đơn giản chính là thống trị khối này đại lục đem tất cả trở ngại đều cho thanh trừ hết b a n g cung chủ trong mắt hơi h í p trầm giọng nói nói trắng ra là chính là muốn đem phần lớn người đều cho d i ệ t trừ mất coi như là yêu tộc cũng không ngoại lệ bọn hắn biết sẽ thống trị cả mảnh đại lục sáng tạo một cái thuộc về bọn họ thiên địa nghe thế nô hiên đã tin tưởng chuyện gì xảy ra dựa theo như vậy xuống bọn hắn tất cả mọi người sẽ gặp họa thật sự muốn tiếp tục như thế lời mà nói vậy thế giới này cũng chỉ có hắc linh tông cùng hư long nhất tộc có thể dùng cái này mảnh đại lục chỗ có nhân loại cùng yêu tộc là địch hư long nhất tộc cùng hắc linh tông còn thật sự có dũng khí kết quả tốt nhất hẳn là giúp nhau độc lập sinh tồn nhưng lại không bị thương hòa khí giống như là từng cái chủng tộc đồng dạng chỉ là bọn hắn cũng không muốn làm như vậy mà là muốn toàn bộ thanh trừ đ i ể ấy thật sự là đủ tàn nhẫn đương nhiên điểm ấy cũng không phải vừa mới bắt đầu đấy rất sớm trước kia lại bắt đầu chỉ là do ở thực lực chưa đủ mới không có tiến thêm một bước chứng thực trước kia lực cầu nhân loại cùng yêu tộc chung sống hòa bình đấy thì có ba cái có uy tín đại biểu phân biệt là cường g i ả tuyệt thế hy l o n g hồng liên tộc tộc trưởng đỏ linh còn có chế gia nhất mạch chế văn chung sống hòa bình điểm ấy là hư long nhất tộc cùng hắc linh tông không muốn gặp lại đấy cái chết của bọn hắn cùng hai nhà này có quan hệ rất lớn nô hiên bảo trì trầm mặc xem ra bọn hắn còn không biết nô liên nhi chính là đỏ linh đỏ linh cũng chưa chết chỉ là ký ức biến mất mà thôi bởi vì trở ngại tới rồi hư long nhất tộc cùng hắc linh tông ba đại cường giả đều vất lạc đủ để thấy hai nhà này thực lực cỡ nào kinh người rồi hiện tại nhìn thấy thật sự chính là biểu hiện ra thực lực mà thôi thật sự nội bộ cũng còn không có biểu diễn ra vậy không biết cung chủ có ý tứ là n ô hiên dò hỏi băng cung chủ ánh mắt sắp bén cười lạnh nói cái này đương nhiên không cần nói nhiều hư long nhất tộc cùng hắc linh tông đã nghĩ như vậy lời nói chúng ta đây cũng định đem bọn hắn cho diệt trừ lần này ra ngoài lâu như vậy chính là vì thương lượng đối sách đồng thời đã ở tìm hiểu thực lực chân tránh của bọn họ còn có chính là liên hợp phần đông tâm môn định đem cái này hai nhà này cho diện trừ mất băng cung chủ nói lời so sánh tuyệt nhưng cũng là đối phương trước tuyệt tình bọn hắn mới sẽ làm như vậy băng cung chủ nhìn xem nô hiên nói ra kỳ thật lần này có một việc muốn nhờ ngươi đấy không yêu cầu ngươi có thể đủ đem cấm chế chuyện cho người khác chỉ cầu ngươi có thể đủ gia nhập chúng ta lợi dụng cái này uy lực của cấm chế tin tưởng có thể dùng một trăm linh kỳ thật cái này băng cung chủ căn bản không phải nói nô hiên liền định gia nhập vốn ý của hắn tựu là muốn tiêu diệt hết hắc linh tông bây giờ là hư long nhất tộc cùng hắc linh tông đều ở đây một khối vậy thì không có biện pháp chỉ có thể cả hai đều d i ệ t trừ mới được rồi đây là đương nhiên coi như là cung chủ không nói ta cũng vậy biết sẽ gia nhập n ô hiên cười nói ta đều đã trở thành hắc linh tông danh nhân rồi hắc linh tông một ngày chưa trừ d i ệ t ta liền biết sẽ một mực bị liệt là bắt đối tượng nói đến phần sau sắc mặt hắn một chuyến âm thanh lạnh lùng nói tại h u y ề n thiên đại lúc lúc hắc linh tông hãy cùng ta có t h ủ không đội trời c h u n g d i ệ t trừ hắc linh tông chuyện này nghĩa bất dung tử băng cung chủ hài lòng nợ nụ cười xuống kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm biết chuyện lần này náo lớn như vậy ai không rõ ràng lắm ngô hiên t r e o chọc phải hắc linh tông nói đúng ra là hắc linh tông t r e o chọc phải ngô hiên ngô hiên cho tới bây giờ chưa từng đi t r e o vào hắc linh tông nếu không phải hắc linh tông ba lần bốn lượt đến bức bách hắn làm sao sẽ làm ra những chuyện này đến bất quá hiện tại ta đã biết một cái trong đó hắc linh tông phân bộ ý định hiện tại đã nghĩ đi diệt trừ chẳng cung chủ một khối tiến về trước sau hắn đã biết cái hắc linh tông phân bộ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ bởi vì cường định phần đông nếu băng cung chủ cùng nhau đi tới lời mà nói cái kia áp lực c áp kia ă như bản cũng k ô n Băng cung chủ hai mắt tỏa sáng, nói g có chủ rồi. ra, hai tỏa mắt đây đ là ơ n nhiên, chúng tiến người, nhanh chóng đi đến g khối Khi hắc tiểu đi. tiếp triệu trước xúc ta một tập một đây đám đi về là i n tông phân、bộ. Như h bộ. l trong trí nhớ đầu đồng dạng bất quá đã không có quá nhiều cường giả ở chỗ này dù sao nơi này cường giả cũng đã bị hắn đang tiêu diệt bởi vậy diệt trừ căn bản cũng không phí khí lực gì nhưng cũng không có hỏi ra mấy thứ gì đó nói trắng ra là những điều này đều là phá hôi căn bản tựu không có gì trong tin tức cho điểm ấy để cho n ô hiên cảm thấy có chút thất vọng đành phải về tới băng lăng cung trong n ô hiên đoán cái này hắc linh tông chân chính tổng bộ hẳn là tại vùng phía nam trong đại lục thì ra là tại hư long nhất tộc c h ỗ đó c h ỗ nguy hiểm như vậy nhất định là không ai dám đi nhất là cả hai kết hợp lời mà nói thật là làm cho có tiến không ra nhất là dùng cả mảnh đại lục l à địch không tụ tập lại quả thực t i ự u là muốn chết chẳng cung chủ hiện tại có kế hoạch gì n ô hiên dò hỏi b a n g cung chủ suy nghĩ một chút mới lên tiếng hiện tại không có gì đặc biệt kế hoạch bất quá đã bắt đầu triệu tập tông môn chuẩn bị một khối công hướng vùng phía nam đại lục hư long nhất tộc rừng rậm hắc linh tông tổng bộ không rõ ràng lắm có khả năng ở đằng kia hư long nhất tộc ở bên trong hơn nữa hư long nhất tộc h ạ n h ậ chúng ta đều tin tưởng cho nên đều quyết định công h ư ơ n g cái kia hư long nhất tộc chỉ là cái kia nguyễn vụ hải là một vấn đề khó khăn dùng năng lực của chúng ta xuyên qua là rất nhẹ nhàng nhưng là mặt khác tu vị t i ự u tương đối khó khăn rồi hiện tại buồn là như thế nào giải quyết mất nguyễn vụ hải vấn đề để cho mọi người có thể bình an xuyên qua kỳ thật hiện tại cũng là đang cùng nguyễn vụ hải bá chủ trao đổi chỉ cần có kết quả cựu triệu tập người nơi này một khối rét đi qua rồi n g ẫ ê n như có điều suy nghĩ gật đầu hắc linh tông có lẽ không biết ở đâu nhưng hư long nhất tộc ngược lại là biết rõ địa điểm mặc kệ hắc linh tông có ở đấy không cái kia trước tiên đem hư long nhất tộc cho diện chứ mất chương ba trăm mười ba nguy cơ tác giả la bại gia tử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txc t m u nền l a m hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã h ắ c tự định nghĩa đủ bất cơ l ạ c to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động sắc chữ nô hiên cùng băng cung chủ đơn giản trao đổi xuống biết được chỉnh thể tình huống chính l à muốn các loại h u y ễ n v ụ hải không có thể giải quyết lời nói t ự khó có thể đi xuyên qua đánh hư long nhất tộc hai bên đại lục kết hợp lại lực lượng mới có lực lượng đủ mức đem hư long nhất tộc cho tiêu diệt kỳ thật một nguyên nhân khác chính là muốn cho chính mình tông môn chừa chút cường giả nếu vùng phía nam đại lục cường giả đều đi đánh hư long nhất tộc như vậy thì tương đương với đem phía sau lưng lộ cho địch nhân như vậy đang tấn công hư long nhất tộc lúc trong tông môn thiếu hụt rất dễ dàng sẽ rơi vào tay giặc nói không chính xác bên ngoài còn có hắc linh tông người thừa dịp đều đi đánh hư long nhất tộc khe hở sẽ đem tất cả đại tông môn cho công hãm như vậy hoàn toàn là cố thử thất bỉ hoàn toàn là tính công gia bởi vậy vẫn là quyết định dùng hai bên đại lục kết hợp làm chủ như vậy liên hợp lại lực lượng cực kỳ mạnh mẽ lại không cần phải lo lắng trong tông môn xuất hiện thiếu hụt hiện tượng chỉ là hiện tại liền h u y ễ n v ụ hải đồng nhất quan đô gây khó dễ nói thế nào cùng hư long nhất tộc chiến đấu dùng thánh vương kỷ cường giả tu vị khẳng định có thể nhẹ nhõm đi xuyên qua còn mặt khác tu vi t i ể u tương đối khó khăn rồi trong lúc đó đánh lén đi lên cái tia cũng sẽ bị d i ệ đi thánh vương kỷ cố nhiên cường đại nhưng không thể chiếu cố đến toàn bộ người cho nên muốn đi xuyên qua Tự có cấm cung khó vẻ Vốn vậy vẫn hơi khăn hiên thần nhiều như nhưng rồi. người đi quá qua, muốn dùng ngẫm mô đem lần ạ i điểm ấy vẫn khăn. là l quá khó khăn. Lần này liên hợp tông môn phần đông cấm thần cung căn bản là chứa không nổi nhiều người như vậy thô sơ giản lược đ năm chừng có thể mang mấy ngàn người cũng đã rất tốt vấn đề là hiện tại nhân số phần đông có hơn mấy chục và nhiều đều là như vậy quá khứ cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian cho nên kết quả sau cùng hãy để cho huyễn vụ hải bá chủ cho đi như vậy là có thể đi xuyên qua vốn ngô hiên muốn đi hỏi thăm hạ ngô hiên ấy n g ắ m lại vẫn là bông tha cho sự lựa chọn này rồi nỗi yến tuyệt đối không có khả năng đi h u y ễ n vụ hải rồi nếu phái nàng đi thương lượng càng thêm là không thể nào đấy nếu nỗi yến đi còn không bị phụ thân nàng d t đi cho nên là không thể nào để cho nàng đi thương lượng đấy về phần băng cung chủ bên này người điểm ấy tự xem bọn hắn đi a quan hệ xã hội năng lực như thế nào nói không chính xác còn có thể kéo h u y ễ n vụ hải giảm bá chủ chủ động đi lấy hư long nhất tộc cho tiêu diệt đây đều là không nói chính xác bởi vậy trong lúc này ở trong n ỗ yên ý định một mực bế quan cũng không muốn đi nơi nào h thời, tông tông thời gian c trong nháy mắt đã trôi qua rồi một năm trong lúc nội mặt khác tông chủ không để cho ngô hiên thất vọng đều mang đến cho hắn tốt lực lượng bản nguyên đều là sơ cấp tiêu chuẩn tuy nhiên đều là sơ cấp tiêu chuẩn nhưng tối thiểu là góp gió thành bão có thể có cũng đã không tệ đang không ngừng hấp thu xuống nô hiên tu vị liên tục kéo lên đối với cấm chế nghiên cứu cũng đạt tới cảnh giới cực cao chỉ là hắc linh tông cùng hư long nhất tộc giống như là chìm yên lặng xuống một điểm tin tức cũng không có phải nói không có có hành động gì rồi chưa từng xuất hiện chỗ nào bị hắc linh tông cho xâm nhập cũng không có tấn công tới rồi đương nhiên hắn biết rõ cái này hết thể đều là báo tố trước giờ hắc linh tông là không thể nào cứ như vậy một mực trầm tĩnh đi xuống chỉ là chẳng bao lâu biết sẽ bạo phát đi ra mà thôi mặt khác tông chủ cùng n u y ễ n vụ hải thương lượng cũng không có quá nhiều tiến triển cho tới nay cả hai bất hòa không cùng nhiều lắm nhất là h u y ễ n vũ hải tử thương vô số sao có thể đủ như vậy mà đơn giản tha thứ đối phương hô rốt c ụ c đột phá đến hôn nguyên kỳ đ ỉ n h phong tiêu chuẩn n ô hiên sâu đậm đã gọi ra k h ẩ u khí trong mắt lộ ra vài phần kinh hỷ ra trải qua một năm tu luyện rốt c ụ c đột phá đến hôn nguyên kỳ đ ỉ n h phong tốc độ này đã là cực nhanh đã không ai có thể cực kỳ qua được hắn đương nhiên hắc linh tông t i u ngoại lệ người ta đó là thành tốp tạo nên căn bản không cần tu luyện thế nào so tốc độ tu luyện của hắn muốn mau hơn chẳng liên nhi bên kia ra sao đi xem đi ngô hiên thật lâu không có đi ngô liên nhi bên kia nhìn một chút với quan một năm ý định sẽ đi ngay bây giờ nhìn xem những cái kia hồng liên lại có biến hóa như thế nào muốn đột phá đến hôn tiên kỳ cần hoa thời gian tương đối dài tạm thời đi ra ngoài phóng đông lỏng ngược lại lại càng dễ điểm đột phá ngay sau đó hắn ném ra ngoài cấm thần cung nhanh chóng hướng linh dược dậy đặc lâm phi đi khi hắn đi vào linh dược rừng rậm lúc trong lúc đó phát hiện tại đây xuất kỳ yên tĩnh dựa theo dĩ vãng tình huống coi như là vừa mới tiến đến linh dược rừng rậm đều sẽ thấy chút ít thông thường yêu thú hiện tại cũng đã xâm nhập không ít đúng là một con yêu thú cũng không có nhìn thấy giống như cánh rừng rậm này đã không có bất cứ sinh vật nào hoặc là nói đã tiến sai rồi rừng rậm nhưng cái này là chuyện không thể nào thế nào đều khó có khả năng đi nhầm chỉ có thể là cánh rừng rậm này xảy ra vấn đề gì lập tức hắn nhanh chóng vận dụng linh thức ở chung quanh dò xét lấy tình huống phát hiện cũng không có gì đặc biệt tình huống duy nhất cảm thấy kỳ quái vẫn là yêu thú đều không thấy linh d ư ợ c đã ít lại càng ít cái này nghi hoặc cũng không có duy trì quá dài thời gian rất nhanh sẽ đã có đáp án khi hắn hướng một tổ chỗ ở khu vực xuyên thẳng qua mà đi lúc còn không có tới gần Tiêu giác cảm đây là thông qua cấm thần cung mới có thể quan sát được tình huống bên ngoài thì ra là mượn nhờ cấm thần cung năng lực để cho hắn linh thức trở nên ổn định lên lúc này rốt cục nhìn rõ ràng tình huống bên ngoài phía ngoài rừng rậm đã là bị cạo ngã trái ngã phải càng nhiều nữa vẫn bị n ổ t ậ n gốc hoàn toàn là một mảnh hỗn độn hắn không nhìn thấy phía trước là tình huống như thế nào nhưng theo mánh liệt như vậy sóng linh lực đây tuyệt đối là thánh vương cấp bậc chiến đấu không hề nghi ngờ nhất định là cùng một tổ có liên quan có thể cùng một tổ l i ề u mạng như vậy đấy khẳng định như vậy là theo hắc linh tông hoặc là chính là cùng hư long nhất tộc có quan hệ hư long nhất tộc hang ổ là ở vùng phía nam đại lục nhưng là cũng không có nghĩa là không gặp qua da dùng bọn hắn như vậy lực lượng cường đại có thể xuyên qua huyện vụ hải hắn không phải xuyên qua vụ lúc này hắn rốt cục nhìn rõ ràng tình huống nơi này rồi đồng thời cũng bị sâu đậm chấn động trên không trung bay lên ba đầu cự long khổng lồ trên người vòng quanh sương mù nhàn nhạt, nhạt. thoạt nhìn như ẩn như hiện nửa thật nửa giả ở tại bên người còn có không ít kinh khủng cường giả trên người ẩn chứa là nhiều loại lực lượng bản nguyên tại bên ngoài thân còn tuấn thoạt nhìn rất là quỷ dị chỉnh thể nhân số là ở tám người tu vị toàn bộ đều là thánh vương kỳ tu vị nhìn thấy loại tình huống này nỗ hiên lập tức t u rõ ràng người đến người phương nào rồi thì ra là hắc linh tông cùng hư long nhất tộc hai nhà đều tự mình đến xâm nhập duy nhất một lần phái ra tám cái thánh vương kỳ cường giả nhìn làm cho người cảm thấy sợ lần này thực lực đủ để tiêu diệt thông thường nhất lưu tâm môn hơn nữa còn là cực kỳ đơn giản tiêu diệt bất quá bọn hắn cũng không có tính toán nhanh như vậy đi diệt trừ bởi vì bọn họ niềm hứng thú thực sự vẫn là hồng liên tộc còn những thứ khác tông môn không có hứng thú gì các loại bản thân đột phá đến thần linh ký lúc thống trị cái này mảnh đại lục là phân phân miệu miệu sự tình nếu chỉ là dùng những n à y thánh vương kỳ cường giả lời nói là không thể đủ làm đến bước này cái này mảnh đại lục cường giả như mây thật sự bước đến nhanh lúc gấp có chút siêu cấp lão bất tử tiểu đi ra điểm ấy nhất định là hư long nhất tộc cùng hắc linh tông đều không muốn gặp lại chuyện tình rồi nếu có thể độc thủ đã sớm động thủ làm gì chờ tới bây giờ đương nhiên bọn hắn càng nhiều nữa vẫn là đột phá công s i ề n g đạt tới chân chính trí tôn đây là mỗi người tu luyện người nguyện vọng ai cũng muốn đạt tới cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới đây mới thực sự là vĩnh sinh bất tử nhìn về phía một tổ bên này đem một tổ đều tính toán lên cũng không quá đáng là ba cái thánh vương kỳ cường giả trong đó mặt khác hai cái thánh vương kỳ cường giả một đầu là kim cương cánh tay vượng còn có cái nhân loại cái kia cái nhân loại phải là một linh d ư ợ n chỉ là biến thành hình người không hề nghĩ i ngờ m tới ngươi cái này một lao đầu vậy mà có thể thừa nhận công kích của chúng ta lâu như vậy nếu không phải rừng rậm này linh dược chống đỡ lấy ngươi, ngươi sớm đã bị chúng ta tiêu diệt trong đó một đầu cự long gầm thét thanh â m bất quá hiện tại xem ra tình huống cũng không khá hơn chút nào rồi tiếp tục bị chúng ta công kích nửa tháng cũng còn có thể tiếp tục kiên trì đã rất đáng g ầ m rồi bất quá cũng gần kể như thế mà thôi rồi nếu như đem hồng liên tục giao ra đây lời mà nói chúng ta còn phát phát thiệt tâm cho ngươi tiếp tục tại nơi này sinh hoạt g i a n g con nửa tháng nô hiên nghe xong đều cảm thấy có chút lưỡi i không nghĩ tới chiến đấu này nửa tháng trước cũng đã bắt đầu rồi bọn hắn bên ngoài vậy mà tin tức gì đều không có phát giác được chắc hẳn đã bị phong tỏa tin tức bằng không sao khả năng lại không biết để cho ta tiếp tục tại nơi này sinh hoạt ta còn không có rất sợ chết tới mức này ta cũng đã không biết sống đã bao nhiêu năm đã sống quá lâu rồi cũng không có thể lúc này rời đi thôi sống và chết khác nhau ở chỗ nào chỉ cần ta không chết cựu cũng không đem hồng liên t ộ c giao cho các ngươi bọn này suốt sinh đấy một tổ gầm nhẹ một tiếng thi triển công kích thủ đoạn cũng không chậm ngược lại có càng ngày càng cường thế tình huống đã như vậy chúng ta tự nhìn xem ngươi còn có thể chi chống bao lâu hư long nhất tộc cùng hắc linh tông đấy tiếp tục điên quần công kích một tổ bên này ngoại trừ phòng ngự vẫn là phòng ngự công kích hiệu quả là có nhưng đại đa số vẫn là ở vào phòng ngự trạng thái ba cấp tám còn có thể thủ ở đã không tệ đã đại biểu một tổ c ứ n g hãn muốn là thật sự có thể di động lời nói chẳng lại biết sẽ đặt đến mức nào nô hiên như trước thời gian dần qua đi tới mới vừa vặn đến một tổ phụ cận đã bị cây kia căn cuốn vào nhưng cũng không phải bắt hắn cho cầm cố lại trực tiếp chính là bắt hắn cho ném vào đái trôi qua r u n g nham trong khu vực khối này r u n g nham khu vực hay là tại một tổ cái này khỏa đại thụ phía dưới hoàn toàn bị bảo vệ bị ném nhân cái này dung nham trong khu vực lúc rốt cục nhìn rõ ràng bên trong tình huống rồi dung nham nhất định là có nhưng tình huống đã cùng trước khi tới đã có bất đồng thật lớn tại đây đúng là sinh trưởng nổi lên rừng rậm thì ra là một nửa dung nham bình thường r ừ n g rậm trong dung nham như cũng là có cái kia sáu viên hồng liên tử nô liên nhi tự xếp bằng ở chính giữa toàn thân tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ trừ đó ra cũng không có thiếu linh dược tung bay ở phụ cận liên tục không ngừng vận chuyển linh lực đi qua rót vào những ngày hồng liên trong trong đó bao gồm có được hỏa linh lực linh dược bọn hắn giống như là tại cực tốc thôi phát hồng liên sinh trưởng nhanh chóng hóa thành nhân hình tại rừng rậm đầu kia c ũ Ngô k h n g có t hiên ế u chuyển chuyển linh linh lực cùng sinh mệnh lực, l tại sinh phải cái kia i vận cùng mệnh nhưng cũng không phải vận hồng cho dược mà là vào lên đi vận chuyển, n n h rót ữ giờ cây đó căn c đó h trong. Thì ra là rót vào một tổ trong cơ thể. ra vào Nô Hiên g là cơ i mới hiểu được linh dược trong rừng rậm linh dược đi đâu xem ra đều là trốn ở chỗ này rồi không ngừng cho một tổ vận chuyển linh lực cùng sinh mệnh lực nếu không phải những thuốc này linh một tổ làm sao có thể kiên trì được lâu như vậy lúc này ngô hiên theo cấm thần cung trong bay ra mới vừa mới xuất hiện khi tức lập tức tự bạo lộ ra cơ hồ sở hữu tất cả linh dược đều kinh ngạc ngẩng đầu lên thấy là ngô hiên lúc trên mặt đều là cả giận nói nhân loại nhân loại tại sao có thể tiến đến tại một lát ngây người về sau vội vàng tự h ồ nhanh bắt hắn cho đánh chết không thể để cho hắn cướp đi cái này h ư n g liên linh dược rất chán ghét nhân loại cũng chán ghét một ít yêu tộc dù sao linh dược coi như là biến thành người như trước vẫn là linh dược phải nói hiệu quả so với ban đầu chẳng muốn tốt bao nhiêu lần nhân loại thường xuyên đến hái linh dược còn có bắt b ố c thuốc linh nhất định sẽ rất chán ghét yêu tộc cũng không ngoại lệ rất nhiều đều là ưa thích uống thuốc linh ăn hết chính là lớn bổ a bởi vậy chứng kiến loài người xuất hiện đều là tức giận không thôi nhưng càng nhiều nữa vẫn là nghi hoặc tại sao có thể có nhân loại tiến đến trừ phi là một tổ chức hết nếu không căn bản sẽ không tiến đến mới đúng chờ một chút hắn là người một nhà là anh trai ta nô liên nhi đã sớm một bước mở miệng ngăn trở nếu là không nhanh lên ngăn cản nhiều như vậy linh dược sông đi lên còn không đem nô hiên cho đánh thành cho nô hiên hiện tại tu vị có tăng lên nhưng còn không phải vô địch đương nhiên nếu trốn vào cấm thần cung vẫn có thể trèo c h ố n g một hồi đấy người một nhà k những thuốc kia linh đều là sợ run lên trong lòng là có nghi hoặc nhưng đều nghe theo nô liên nhi lời mà nói đều không có lựa chọn công kích nô liên nhi là hồng liên tộc tộc trưởng từng đã là bá chủ lời của nàng đương nhiên là có uy tín lực đúng tộc của ta có thể nhanh như vậy hóa thành hồng liên tử đều là công lao của hắn một tổ ra ra cũng là tự mình thả hắn vào nếu không là vào không được đấy nô liên nhi lại bổ sung một câu ngẫm lại cũng thế nếu như không thông qua một tổ là có thể tiến đến khẳng định là người một nhà rồi trừ phi là so một tổ hiếu thắng đấy nếu không căn bản vào không được bởi vì quá đột lại là nhân loại trong lúc nhất thời quên cũng là bình thường đấy nô hiên từ không trung phi xuống dưới đi tới n g ô liên nhi bên người cười nói khá tốt ngươi nói nhanh lên bằng không ta nhưng t ự bị vây công rồi Ca, người rốt cuộc đã tới không phải nói tại đây nguy hiểm như vậy ngươi tới nơi này làm gì nô hiên đến để cho n g ô liên nhi thật cao hứng nhưng càng nhiều nữa vẫn là lo lắng nhiều cường giả như vậy ở bên ngoài nô hiên đến rồi cũng không làm nên chuyện gì a nhất là bây giờ mắt thấy đều sắp không chịu được nữa rồi nô hiên đến rồi tối đa chính là nhiều cỗ thi thể đừng hy vọng ngô hiên lợi dụng cấm thần cung có thể đem hồng liên tục cho mang đi kỳ thật tại ngô hiên lặng lẽ khi đi tới những cường giả kia tựu đã phát hiện nhưng cũng không có xuất thủ nếu không phải không có làm rõ thân phận còn có một tổ tại quánh nhiễu bọn hắn đã sớm đem ngô hiên cho khống trụ trong lòng cũng nghi hoặc cuối cùng là cái nào cường giả đệ tử vậy mà có được xuyên điệu di động cung điện cấm thần cung bản thân rất mạnh điểm ấy là không thể nghi ngờ chỉ là ngô hiên căn bản cũng không có thể phát huy ra trong đó uy l ư ợ ra mạnh hơn hắn không ít dễ dàng tựu bị phát hiện rồi trừ phi ngô hiên đạt tới tầng thứ cao hơn ví dụ như hồn thiên kỳ hậu kỳ tiêu chuẩn mới có thể giấu giếm được những cường giả này dò xét hiện tại hắn cũng đã vào được trong lúc đó biến mất nhất định sẽ cho rằng cùng cái này một tổ có quan hệ đã như vậy bọn hắn còn có thể phong cái này cấm thần c u n g trốn ta muốn nhìn một chút tình huống thế nào ai ngờ biến thành như vậy nô hiên mặt sắc mặt nghiêm trọng nhìn xem tại phiêu trên không trung hồng liên tử bọn hắn cũng đều là hướng về phía điểm ấy đến đây đi không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện rồi hiện tại là chuyện gì xảy ra nô liên nhi đơn giản tự thuật xuống đại khái bên trên chính là nửa tháng trước t hư long nhất tộc cùng hắc linh tông đã tìm được bọn hắn để cho một tổ chủ động giao ra đây kết quả không cần phải nói một tổ chắc chắn sẽ không giao ra rồi cũng liền khai chiến đến bây giờ về phần cái này hồng liên tử biến hóa cũng không có quá nhiều biến hóa tại một năm trước thì ra là ngô hiên sau khi rời khỏi một tổ cũng đã tìm linh dược đến giúp đỡ rồi không ngừng vận chuyển hỏa linh lực chỉ là những n à y hồng liên tử đều giống như là động mãi mãi không đáy như thế nào hấp đều hấp chưa đủ thay lời khác mà nói loại này quá trình đã g i n g c ò một năm trọn vẹn hấp thu nhiều như vậy, linh dược thả ra ngoài tinh thuần hỏa linh lực đều k h ô nếu toàn bộ hóa làm người lời nói cái này sáu viên hồng liên tử ở bên trong trong đó có bốn viên là trưởng lao cấp bậc chỉ phải hóa thành người là có thể nhanh chóng đạt tới thánh vương kỳ hóa nhân chi về sau là có thể đạt tới thánh vương kỳ cái này cũng không có để cho n ô hiên cảm thấy ngoài ý m u ố n bọn hắn hóa thành hạt sen là với tư cách tự ta bảo vệ trạng thái kỳ thật chính là trạng thái hôn mê quá trình này đã là tại trong lúc chữa thương rồi hóa người lúc cũng đã tốt thất thất bát bát n ô liên nhi lại bất đồng bị thương cực kỳ nghiêm trọng đã đạt đến tổn thương đến linh hồn tình trạng bằng không làm sao sẽ mất đi ký ức đâu này cho nên cho dù nàng hóa người cũng không có khôi phục lúc trước cường thịnh thời kỳ nếu cái này hồng liên đều hóa người về sau cái k i a khẳng định có thể đem những này mọi người cho đánh lùi nhiều hơn bốn cấp bậc đại trưởng l à o đấy nhất định là không giống với lúc trước khả thi ở giữa là thứ vấn đề thật lớn chương ba trăm m ư ơ i bốn khôi phục ba đến thời gian bốn năm nay thời gian cũng không phải ngắn dùng hiện tại ngô hiên năng lực là có năng lực khiến cái này hồng liên tử ra tốc sinh t r ư ở n g nhưng bây giờ càng cần chính là cái k i a giống như không đáy hỏa linh lực thì ra là tương đương với bổ sung hỏa linh lực đồng dạng ngô hiên năng lực căn bản không đủ nếu để cho hắn vội tới cái này hồng liên tử bổ sung hỏa linh lực cũng không biết bổ sung đến bao nhiêu năm sau rồi dù sao tu vi của hắn bản thân tự thấp cho một cái thánh vương kỳ trưởng lão bổ sung linh lực đây quả thực là có chút thiên phương giả đàm cả hai khác nhau quả thực giống như là một chén nước cùng nước biển ở giữa khác biệt cho dù có thể bù đắp lại cũng không biết muốn bao nhiêu trăm năm sau hiện tại đừng nói một trăm năm rồi còn có thể trèo trống một năm cũng đã thuộc về thiên phương giả đàm phía ngoài một tổ đã sắp như là nọ mạnh hết đà rồi căn bản không có thể chịu đựng được lâu như vậy hiện tại bọn hắn lại không thể trốn thoát hoàn toàn tự bị vây ở chỗ này rồi chỉ cần một tổ bị công phá như vậy kế tiếp chính là bọn họ ba đến thời gian bốn năm nô hiên trầm ngâm biết mới lên tiếng có lẽ ta có thể đem này thời gian nhanh chóng rút ngắn điểm ấy hẳn là không có vấn đề nhanh chóng rút ngắn nô liên nhi nghi ngờ nói cái này phải nên làm như thế nào thật sự nếu có thể làm được lời nói cái tia thật là người tiên nhiều như vậy linh dược hiện tại cũng làm không được nô hiên còn có thể làm được t r u n g quanh linh dược đều có chút không quá tin tưởng coi như là hưởng liên tộc tộc trưởng biết bằng hữu cũng không trả lời nên khoa trương hạ loại này hải khẩu chứ nếu lúc trước đỉnh phong lúc nô liên nhi mới có thể nhiều a n chóng ngắn h h rút t ờ g như n n vậy linh dược đủ để đem ngô hiên đánh cho liền cặn bát đều không còn rồi mặt khác linh dược phải không tín nhưng ngô liên nhi có thể tin tưởng ngô hiên có thể làm được đã ngô hiên đề nghị khẳng định là được cái này rất đơn giản chính là bố trí cấm chế mặc dù nhưng cấm chế này có rất lớn khuyết điểm nhưng dùng đến để thang hiệu suất còn là không có vấn đề gì đấy nô hiên không thèm để ý mặt khác linh dược ánh mắt đều lúc này hắn làm sao sẽ nói lung tung hắn nói cấm chế chính là ngưng luyện thì không bố trí cấm chế này về sau chỉ cần dừng lại ở trong cấm chế đầu bên trong thời gian sẽ gia tốc dùng cái tỷ lệ này đến xem ít nhất có thể gia tốc gấp trăm lần nhiều trong cấm chế đầu một trăm n g à y bên ngoài chỉ là trải qua một ngày nói cách khác chỉ cần kiên trì m ư ơ i ngày bên trong đã trôi qua rồi ba năm hiện tại ngô hiên đối với cấm chế này đích nghiên cứu vẫn còn cần thời gian rất lâu mới có thể nghiên cứu triệt đề dù sao hắn hiện tại mới vừa vặn cất bước không bao lâu học tập bốn năm cấm chế chỉnh thể hiệu quả vẫn có đột phá đấy chỉ là cũng mới vừa tiếp xúc đến gia lông cần cần bỏ ra thời gian dài hơn đi nghiên cứu mới được hắn muốn nhất nghiên cứu đúng là cấm chế này khuyết điểm vậy thì cấm chế khuyết điểm lớn nhất chính là bên trong không có linh lực đem bên ngoài linh lực đều ngăn cách ra ý nghĩa ở bên trong tu luyện cũng không có thể hấp thu bên ngoài linh lực tu luyện ngược lại là không có vấn đề gì tất lại có thể không ngừng phục dụng đan dược nếu đào tạo linh dược lời nói vậy thì biết sẽ sớm tịu i khô chết rồi linh dược chính là muốn hấp thu thiên địa linh khí kiếp sau lớn lên cấm chế này đều đem linh lực đều cho ngăn cách còn nói thế nào sinh trưởng hiện tại bọn hắn cần chính là thời gian n h ữ n g thuốc này linh chỉ cần không ngừng đưa vào hỏa linh lực là được rồi không có linh lực t i u ra đến khôi phục bất quá nơi này linh dược số lượng rất nhiều căn bản không cần lo lắng hỏa linh lực chưa đủ chính thức lo lắng chính là vấn đề thời gian mà thôi vậy bây giờ mà bắt đầu bố trí đi nô liên nhi vội và nói n ô hiên đã bắt đầu bố trí phi thường thuần thục ở mảnh này trên mặt đá bố trí nổi lên ngưng luyện thì không cấm chế đồng thời đã ở đ i ề u t i ế t lên lợi dụng nhiều năm qua học tập cấm chế kinh nghiệm bắt đầu đối với cái này ngưng luyện thì không tiến hành cải biến đạt được ngưng luyện thì không nhiều năm như vậy lần này hay là hắn lần thứ nhất cải biến tại cải biến về sau hắn giữa lông mày vui vẻ trải qua hơi chút cải biến về sau bên trong thời gian là bên ngoài thời gian hai trăm l ầ n ngoài có một ngày bên trong hai trăm n g à y thời gian trực tiếp chính là rút ngắn gấp đôi vốn hắn vẫn m u ố n sửa đổi đấy nhưng cấm chế này cũng không thể chịu được muốn phải sửa đổi đến mau hơn lời nói cái kia liền cần toàn diện sửa đổi chỉ là hắn bây giờ còn chưa có nhiều thời gian như vậy đến sửa chữa cũng không có nhiều như vậy kinh nghiệm tại sao khi bố trí xong còn đặc biệt trồng chất thả ra không ít linh tinh những n à y linh tinh có thể cung cấp cấm chế năng lượng như vậy tiểu lộ ra so sánh ổn định đã tốt rồi toàn bộ đều vào đi thôi nô hiên dẫn đầu tiến nhập trong cấm chế mới mới vừa gia nhập trong cấm chế cũng đã cảm giác được bên trong linh lực đã bắt đầu không ngừng giảm bớt bên trong những linh lực này là ở bị linh dược sở hấp thù đấy vô cùng nhanh chóng tại giảm bớt nếu không có bất kỳ gia tăng l ô liên nhi cùng không ít linh dược sau khi đi vào cũng đều cảm giác tới đây biến hóa cũng cảm giác được không gian xung quanh tốc độ chạy tựa hồ có sở biến hóa cấm chế này có rất lớn khuyết điểm cái k i a chính là không thể bổ sung linh lực bởi vì so sánh yếu đớt hy vọng các ngươi không cần ép buộc rút ra chung quanh linh lực như vậy sẽ đem cấm chế chính là phá hư cấm chế này hiệu quả chỉ biết một trăm n ngày tương đương với phía ngoài một ngày lời này vừa nói ra linh dược nhóm đám bọn họ đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ loại cấm chế này bọn hắn chưa từng nghe qua Khi Thật đừng nói là những thuốc này linh coi như là chế văn đại sư đều không có hoàn toàn nghiên cứu ra được tại truyền thừa phần đông trong cơm chế lại là không có về không chế thời gian phương diện cơm chế phải nói không phải là không có mà là không có nghiên cứu hoàn thiện không hoàn thiện cơm chế tin tưởng cũng sẽ không xếp vào cái này truyền thừa trong cơm chế dù sao cơm chế này khuyết điểm quá nghiêm trọng không riêng gì linh lực không có vẫn còn tương đối yêu ớt bất quá loại cơm chế này vừa mới đối với tại hiện ở loại tình huống này có trợ giúp thật lớn cái này điều này sao có thể tại đây đầu hai trăm ngày mới tương đương bên ngoài một ngày linh dược cả kinh nói có phải như vậy hay không các ngươi nếm thử hạ chẳng phải rõ ràng n ô hiên cười nhạt một tiếng đổi lại ai cũng sẽ đối với cái này k h i ế p sợ thời gian không nhiều lắm các ngươi tiếp tục vận chuyển hỏa linh dược đi hy vọng có thể đem chấn động giảm bớt đến thấp nhất lan đến gần cấm chế này mà nói rất dễ dàng đem cấm chế cho làm cho hỏng mất đấy bọn hắn tin hay không cũng không đáng kể dù sao trải qua nếm thử t i ự u rõ ràng tình huống bây giờ khẩn cấp không thể tiếp tục mang xuống rồi có thể rất nhanh một điểm chính là một điểm dù sao hóa thành nhận chi về sau còn muốn một thời gian ngắn thích nhưng mới được tuy nhiên không tin nhưng đều tiếp tục cho hồng liên tử vận chuyển hỏa linh lực có phải thật vậy hay không đợi qua một thời gian ngắn tựu i rõ ràng hòa ảnh một hồi kinh người công kích công tới dùng một tổ làm trung tâm hướng bên cạnh bạo tạc nổ tung nhấc lên từng cơn khí lãng thuốc này linh dương rậm đã là trở nên thê thảm không lỡ nhìn tiếp tục lâu như vậy công kích có thể nói ngoại trừ một tổ cái này khỏa đại thụ bên ngoài những thứ khác cây cối sớm đã bị thổi bay hoặc là chính là bị vênh thành hạt bụi rồi lao ra hỏa bung tha đi đừng tiếp tục lãng phí thời gian của chúng ta rồi nếu như ngươi bây giờ đầu hàng lợi mà nói chúng ta còn biết sẽ vung tha các ngươi những thuốc này linh nếu không toàn bộ đều diệt đi hư long nhất tộc hung hắn nói bọn hắn lo lắng vẫn là tình huống nơi này sẽ bị ngoại giới chỗ tinh tưởng nếu những tông môn khác hoặc là yêu tộc chọc vào đi một ước vậy cũng thì phiền thoái vung tha chúng ta một tổ âm thanh lạnh lùng nói ngươi cho rằng ta là n g ố c sao dùng các ngươi những x ấ t sinh này sẽ bỏ qua chúng ta đánh ngay từ đầu các ngươi tự không có ý định vung tha chúng ta một tổ nói không sai thư long nhất tộc cùng hắc linh tông đấy mục đích là thật là hồng liên tộc đấy nhưng thuận tiện có thể đem không ít linh dược cho c h ộ m tới cũng là chọn lựa không t ồ i những điều này đều là thứ tốt bọn hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua bọn hắn chỉ là muốn trước tiên đem hồng liên tộc đều cho bắt vào tay đến lúc đó trong nội tâm t i ể u không có bất kỳ lo lắng hủy diệt linh dược rừng d ậ m cũng là chuyện sớm hay một rồi chỉ cần đem hồng liên tộc nắm bắt tới tay mộc tổ và vân vân đều phải d i ệ t trừ mất bây giờ nói đều là dễ nghe lời nói mà thôi chân chính tâm tư đã bị mộc tổ cho vạch trần đi ra thư long tộc cùng hắc linh tông cho tới nay đều là tàn bạo chứ danh đấy khá tốt tâm vương t h a những thuốc này linh tâm tư của bọn hắn bị điểm phá nhưng lại xạo xạo nói người đã như thế ngu xuẩn mất hôn tự đừng trách chúng ta không k h á c h khí tiếp tục cường hành đánh hạ đi thánh vương kỳ đại chiến có thể tiếp tục thật lâu nếu đơn đà độc đấu mà nói chỉ cần không phải đối với kém rất xa đánh lên mấy tháng là bình thường đấy đã tới thánh vương kỳ thời gian đã có thể rất lớn quy mô lợi dụng trong thiên địa linh lực quả thực chính là không ngừng mà phục dụng đan dược giống như đương nhiên cũng là có tiêu hao cho tới khi nào xong thôi công kích thái quá mức cường hãn khôi phục cũng bổ không hơn tiêu hao bởi vậy cái này bắt đại thánh vương kỳ c ư ờ n g giả là so một tổ bọn h ắ n phải nhiều nhưng tiêu hao quá mạnh trong khoảng thời gian này cũng đều để khôi phục tiêu tốn thời gian ở giữa tối đa vậy sao vậy thì xem xem các ngươi có hay không loại bản lãnh này rồi lúc này thời điểm một tổ hoàn toàn đem phòng ngự mở ra công kích toàn bộ đều thu hồi lại toàn bộ đều biến thành phòng ngự cử động này để cho đồng bạn bên cạnh s ư ớ n g sốt u một chút cái tiêu kim cương cánh tay vượn nghi ngờ nói lao tổ lựa chọn thế nào phòng ngự không công kích vậy thì hoàn toàn không có phần thắng a chúng ta nên chịu đự để những người khác yêu tộc sau khi biết sẽ phái người tới trợ giúp đấy m ụ c tổ tại thời khắc nguy cấp này nhưng lại cười nói yên tâm đi rất nhanh sẽ có người đi tới trợ giúp chúng ta các người đem linh lực đều vận chuyển nhân ta bản thể tăng cường lực phòng ngự chỉ cần kiên trì vài ngày chúng ta thì có phần thắng rồi m ụ c tổ mà nói là để những người khác hai đại thánh vương cảm thấy hoang mang nhưng đều nghe theo m ụ c tổ lời mà nói đem linh lực đều vận chuyển nhân m ụ c tổ trong cơ thể đã có hai đại thánh vương linh lực vận chuyển m ụ c tổ nhanh chóng cường đại rồi một phần phòng ngự nhánh cây lập tức được cường hóa thêm vài phần ngạnh sinh sinh đích đem phần đông thánh vương công kích cho chặt lại ngô hiên cử động tự nhiên bị một tổ nhìn ở trong mắt theo ngô hiên tiến vào bên trong nhất cử nhất động hắn tự nhìn ở trong mắt hắn một mực nghĩ như thế nào để cho ngô hiên mang hồng liên tộc chạy đi thì như thế nào để cho bọn họ lặng lẽ ly khai không nghĩ tới ngô hiên mang đến cho hắn kinh hỷ dùng năng lực của hắn đã, đã nhìn ra cái kia cấm chế thật sự có thể đạt tới hiệu quả như vậy nếu để cho hồng liên tộc tứ đại trưởng lão đều khôi phục lại đem cái này bắt đại thánh vương cho đánh lui cũng không phải vì khó thậm chí còn có thể đánh chết một hai cái đây đều là không nói chính xác bởi vậy hắn liền định toàn lực phòng ngự kiên trì cái thời gian bảy tám ngày cùng đợi bọn họ chính là lật bản cơ hội rồi lao già này vậy mà lựa chọn phòng ngự không có ý định công kích đây là đang đùa nghịch lâm n h ư gì sao hắc linh tông cường g i ả âm thanh lạnh lùng nói đừng suy nghĩ nhiều tự lấy lao nhân này còn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì cái này là đang làm cuối cùng chống cự để cho chúng ta tiếp tục công kích x u ố n g dưới đem lão nhân này cho giết chết hư long cả giận nói không nghĩ tới lãng phí chúng ta nhiều thời gian như vậy b ấ tại quá qua quật. chuyến rung đậu có thể có được tộc coi Lúc thể tệ Thời mắt trôi trong đậu quật. Trung t hồng như không nham quanh nham h đấy, đi đảo đã rồi. rồi liên này gian ngày. này là c chạy h nóng đã đầu bắt s ô trào. Tại nam h thạch nóng chạy ở trung tâm sáu viên hồng liên tử đã nhấp n h ó n g trói mắt ánh sáng màu đỏ ra đây đã là sắp hóa người hình thái Lúc này, tất cả mọi người là cả kích Cấm chế chính cùng cấm này người tràn động, nhìn về phía ngô hiên ánh mắt đã hoàn toàn bất động. Cấm chế này chính như cùng ngô hiên từng nói, trong đầy tất mặt mắt bất mọi mũi đã phía về kỳ thật hay là tại tìm hiểu cấm chế đối với ngưng luyện thì không bắt đầu nghiên cứu chỉ phải sửa đổi thành công đem khuyết điểm lớn nhất từ bỏ về sau như vậy cấm chế này chính là đạt trình độ cao nhất cấm chế đã có cấm chế này nô hiên thời gian tu luyện thật to tăng nhiều rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề thời gian rồi trước khi không ngừng tu luyện tìm hiểu cấm chế thời gian tương đối ít đây đều là bởi vì tu luyện cùng cấm chế hai cái không thể đồng thời tu luyện chỉ có thể để một bên rồi nếu cấm chế này chuẩn bị xong rồi như vậy thời gian tự ra gia tăng thật lớn bởi vậy tại trong cấm chế đầu Nô hư i hiểu ê n đã tìm h p ơ n diện này chế, nghĩ tại ngưng luyện thì không bên trên tiến g tại cầm chế, bước một thì phá. đột vì ố muốn n hắn dụng đan dược đến tu luyện, nhưng phục tu dược t n huống cũng không cho phép. Cái này ngưng luyện h cho phép. Cái thế ì không quá y u đối rồi, r ấ thường dễ dàng bị p á h Vì thế t h ư xuyên đều phải kiểm tra cấm chế này có đôi khi đích thật là bị phá hư rồi nhưng tốt đang nhanh chóng t i u chữa trị trở về cho nên trên thời gian không có đã bị quá nhiều ảnh hưởng đã bị hồng liên tử biến hóa n ô h i ê n mở mắt chứng kiến hồng liên tử biến hóa trong lòng cũng có chỗ xúc động xem đến tâm tư của mình cuối cùng không có h ồ phí trải qua đem gần thời gian ba năm cái này hồng liên tử cuối cùng nhanh hóa người này thời gian so dự liệu muốn sớm đây cũng là nhờ vào những thuốc này linh so sánh điên cuồng tình huống khẩn cấp đều bất chấp tiết kiệm đều là điên cuồng cho hồng liên tử vận chuyển linh lực rốt cục đang kéo dài đem gần ba năm về sau để cho cái này hồng liên tử hiện ra trạng thái báo hỏa đã sắp muốn hóa người tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng nô liên nhi nhắc nhở một câu tại hóa người đồng thời đều muốn lựa chọn hướng bên cạnh né tránh hồng liên tử hóa người lúc biết sẽ buộc phát ra kinh người hỏa linh lực tu vị càng mạnh bạo phát đi ra lại càng mánh liệt nô liên nhi bởi vì so sánh đặc thù tự không ở trong đám này dù sao ở trước đó nô liên nhi vẫn tại nô g hiên trong cơ thể vốn đã đạt tới hóa người tình trạng nhưng nàng không có lựa chọn biến ra thẳng đến thời khắc nguy cấp nàng mới lựa chọn đi ra cho nên nô g hiên sẽ không có đã bị cái gì liên lụy rốt cục giờ khác này rốt cục lại tới tại hồng liên tử lóng lánh ra hồng mang lúc mọi người nhanh chóng né tránh ngưng luyện thì không cấm chế cũng đi theo rách nát rồi sáu viên hồng liên tử biến mất ở hồng mang chi ở bên trong chung q a n h nham thạch nóng chạy sôi trào lên độ ấm tăng lên gấp bội m ộ tại cỗ rất m n h hỏa l n hướng bên cạnh h lực từ tâm quyết đó ánh n ư dược hưởng n không tán toàn cũng không có đối với chung quanh linh dược tạo thành ảnh g gì. khuếch hấp thu có có qua tạo Trừ phi là áp xa, lại là đối với phi bộ bị về, sáng t quá g ầ nếu n k h ô đều đề không ánh vấn sáng gì. biết, Tại sẽ có vấn đề gì. Tại ánh sáng màu đỏ hoàn toàn bị hấp thu trở về lúc xuất hiện ở trước mắt là sáu cái thân mặc trang phục màu đỏ dược nhân loại trong đó bốn người vì nữ nhân mặt khác hai cái vì nam tuy nói thực lực không có hoàn toàn phóng xuất ra nhưng mơ hồ thả ra khí tức để chung quanh linh dược cảm giác được rất mạnh rồi no hiên cũng không ngoại lệ nhưng đây đã là trong dự liệu rồi trong đó cái kia bốn người cô gái t u y ệ t mỹ tu vị là mạnh nhất bốn người đều là thánh vương kỳ cường giả thì ra là bốn trưởng lão rồi còn lại hai cái tu vị cũng không kém đều là tại hôn thiên hữu kỳ trạng thái tốt cùng phải nói là nửa bước thánh vương kỳ tiêu chuẩn hồng liên tộc huyết mạch vẫn luôn là nhân vật người tiên ủng có cường hãn vãi đê y tu vị cũng không phải ngoài ý mớn tăng thêm b ố n hồng liên tộc t i ể u cực kỳ thưa thớt thoạt nhìn càng giống là đã tốt muốn tốt hơn tộc trưởng sáu người đồng thời quỳ lệ trên mặt đất đối với ngô liên nhi cùng kính không thôi bọn hắn tuy nhiên hóa liên nhưng vẫn có thể cảm ứng được ngoại giới tình huống người nơi này làm hết thảy bọn hắn đều nhất thanh nhị sở chỉ là không thể nói chuyện mà thôi hiện đang khôi phục hình người đều kích động quỳ xuống lạy đối với ngô liên nhi rất là cảm kích cũng rất kích động ngô liên nhi tựu là tộc trưởng của bọn họ làm sao sẽ không kích động nếu không phải ngô liên nhi hỗ trợ bọn hắn sáu người căn bản không thể trốn thoát chỉ là ngô liên nhi bây giờ căn bản không có gì ký ức nhưng là bọn hắn phát ra khí tức để cho nàng cảm thấy rất thân cắt trước mắt hồng liên tộc đều so ngô liên nhi hiếu thắng nhưng đều rất cung kính ngô liên nhi cũng không có cảm giác được cái gì áp lực đã có một cố ấn tượng hết thể đều là như vậy bình thường các ngươi đều đứng lên đi không có gì ký ức bất quá các ngươi đều là chồng tộc trưởng l ã o đi tình huống bây giờ khẩn cấp chuyện còn lại qua đi nói sau các ngươi bây giờ trạng thái chiến đấu như thế nào lộ liên nhi sắc mặt nghiêm túc bây giờ không phải là tự cựu thời điểm các loại sự tình đều giải quyết về sau nói sau cũng không m u ộ n tộc trưởng tình trạng của chúng ta bây giờ đều hài lòng trải qua nhiều như vậy bằng hữu dưới sự trợ giúp đã khôi phục trước kia tầng tám tiêu chuẩn nhưng cùng một tổ một khối đối phó bên ngoài thánh vương kỳ cường giả còn là không có vấn đề gì đấy không nghĩ tới bây giờ thực lực như vậy vẫn là lấy trước trạng thái tột u cùng tầng tám tiêu chuẩn thật sự là làm cho người cảm thấy giật mình vậy thì tốt hiện tại t i ể u g i a đi giúp mộc tổ ra ra đem những cái k i a thánh vương kỳ cường giả đều cho đánh lui nếu có thể toàn bộ đều đánh chết nô liên nhi trong đôi mắt hiện lên một tia lanh ý những người này tội không thể tha minh bạch lao nhân này đã sắp không kiên trì nổi còn kém một chút xíu thư long tộc ngạc nhiên hô câu mộc tổ chống lên phòng ngự nhánh cây đã không giống trước khi như vậy có thể nhanh chóng khép lại rồi điều này đại biểu mộc tổ đã là trở thành nọ mạnh hết à tiếp tục công kích đi xuống có thể công phá nhớ tới trước vất vả hiện tại cuối cùng không có u ổ n g phí có thể sau một khắc tiếng cười của bọn hắn im bặt mà dừng một cỗ rất mạnh hỏa linh lực trong không khí nhanh chóng kéo dài đem tại đây đều cho bao phủ ở rồi có bốn đạo khí tức cường đại trực tiếp thì đem bọn hắn tám người cho khóa chặt lại rồi sau đó xuất hiện bốn đạo thân ảnh chứng kiến bốn người này thân ảnh của cái kêu bát đại thánh vương kỳ cường giả ánh mắt trứng mắt giống như gặp quỷ rồi giống như công kích đều ngừng lại chẳng phải làm những gì rồi phản công cơ hội rốt c u c đến phiên bọn họ chương ba trăm mười lăm tam giai k h ô n g lưu tác giả la bại gia tử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txc t mau nền l a m hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ bất cơ l ạ c to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ hồng liên tộc tứ đại trưởng lao xuất hiện mạnh mẽ hỏa linh lực hướng bốn phía mang tất cả mà đi mới mới xuất hiện sẽ đem bắt đại thánh vương cho kinh sợ thối lui một khoảng cách không dám tin nhìn trước mắt tứ đại thánh vương cái này rất giống là đã gặp quỷ tỡ như dùng suy đoán của bọn hắn đến x những n à y hồng liên tộc là không thể nào khôi phục như vậy nhanh chóng tối thiểu ngắn nhất đều phải vài thập niên thậm chí còn cần trên trăm năm mới có thể khôi phục lại vấn đề là hiện tại hết lần này tới lần khác t i u khôi phục lại cũng đều đứng ở trước mặt mình cảnh tượng này để cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm cảm ứng đến hồng liên tộc cái kia hơi thở quen thuộc bọn hắn tin tưởng cái này cũng không phải đang nằm mơ cái này đây là có chuyện gì hồng liên tộc trưởng lão như thế nào đều khôi phục lại hư long tộc rất đúng hồng liên tộc ấn tượng rất sâu trưởng lão cấp bậc đều có thể đơn giản nhận ra coi như là chưa thấy qua đều có thể từ đó cảm giác được cái này là hồng liên tộc trưởng l ã o cấp bậc chỉ cần đạt tới thánh vương kỳ đấy đều là hồng liên tộc trưởng lão điểm ấy là khẳng định đạt tới thánh vương kỳ tu vi khẳng định có thể ngồi trên t r ư ở n g lão rồi đổi lại những tông môn khác lợi mà nói thánh vương kỳ cường giả đều đủ để khai tông lập phái rồi tại hồng liên tộc chính là cái t r ư ở n g lão hơn nữa không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lợi mà nói cơ bản đều có thể đột phá đến thánh vương kỳ cái này là nghịch thiên hồng liên tộc cũng là làm cho người đấu kỵ hồng liên tộc nguyên nhân chính là chiêu này đến đố kỵ Muốn không biết làm sao đưa tới đố kỵ cho rằng dùng cái này ngộ liên nhi huyết thậm chí cướp lấy của nàng thân thể là có thể đột phá cái tia thần linh trong truyền thuyết kỳ rồi thân là hồng liên tộc tộc trưởng cường hãn không cần phải nói nhưng hai đấm thủy chung nan địch bốn tay tại phần đông cường giả vây công xuống cũng chỉ có thể lựa chọn bại lui khó trách một tổ biết sẽ yên tâm như thế nguyên lai hồng liên tộc t r ư ở n g lão đều khôi phục lại tốc độ này cũng quá nhanh một chút chứ biết rõ hồng liên tộc ở chỗ này đấy cũng không chỉ một tổ một người mà thôi cũng không có thiếu cường giả cũng biết đấy linh dược rừng d ậ m linh dược so v ề những cái kia yêu t ộ c muốn đoàn kết nhiều cơ bản đều là một cái c h ỉ n h thể rồi dù sao không đoàn kết lại tự biết sẽ bị nhân loại công hãm hoặc là bị mặt khác yêu tộc công hãm hoàn toàn là bị bức phải đoàn kết lại rồi trước kia với tư cách linh dược rừng rậm bá chủ kỳ thật chính là hồng liên tộc hồng liên tộc giống như là những tông môn khác tông chủ những thứ khác linh dược giống như là đệ tử giống như tất cả thuộc về hồng liên tộc trưởng quản bởi vậy biết rõ hồng liên tộc tin tức cũng không phải là cái gì bí mật hắn thật sự làm được các ngươi đều đi lên hỗ trợ đi ta đã không có quá nhiều linh lực hỗ trợ một tổ ngữ khí suy yếu trải qua nhiều ngày như vậy trèo trống đã đạt đến cực hạn chủ yếu nhất là tinh thần phương diện tiêu hao mới là nghiêm trọng nhất hai đại thánh vương một cái trong đó là kim cương cánh tay v ư ợ n g mặt khác đã hóa người tự làm một loại linh hoa gọi là phệ hồn hoa kim cương cánh tay vượn dĩ nhiên không phải linh dược mà là yêu thú linh dược là biết hủy đi hái nhưng đa số đều là dùng hấp thu nơi này linh lực làm chủ dù sao tràn đầy linh dược rừng rậm nhất là giải đất trung tâm coi như là không sử dụng linh dược tốc độ tu luyện đều cực nhanh bình thường còn có thể giúp đỡ thủ hộ tại đây cho nên coi như là cùng có lợi quan hệ thời khắc nguy cơ cũng sẽ hỗ trợ cái này kim cương cánh tay vượn cùng m ặ t khác một người tiêu hao không phải đặc biệt lớn vận chuyển cho một tổ linh lực so về khôi phục đều phải ít cho nên hiện tại cũng đã khôi phục được không thấp trình độ chiến đấu hoàn toàn không có vấn đề trước đây bọn hắn còn muốn cùng hư long tộc liều một phen hiện tại xem ra không cần phải liều mạng rồi hoàn toàn có thể ngăn cản không có gì là không thể các ngươi hư long tộc cùng hắc linh tông đều trả giá thật nhiều đương nhiên kỳ thật chính là hư long tộc đấy hồng liên tộc trưởng lao tức giận gầm nhẹ một tiếng khơi gợi lên mấy trăm năm trước ký ức phẫn nộ trong lòng đi theo phún ra ngoài hắc linh tông cùng hư long tộc đều là một khối đấy nói cách khác hắc linh tông kỳ thật chính là hư long tộc làm ra một cái yêu tộc tại nhân loại làm ra thế lực khó trách biết sẽ tàn nhất như vậy Vốn yêu thất ộ c c đ ị đối với nhân loại, nhân như thủy chung đều là kẹp mang theo nhân loại, điểm ấy là là theo sách đi hư long tộc cường giả vội vàng chính là muốn xoay người bỏ chạy trải qua giải như vậy lâu công kích bọn hắn đã là tiêu hao sức cùng lực k i t rồi cộng thêm bọn hắn thực lực tổng hợp chỉ có thể coi là nếu cực kỳ cường thế lợi mà nói cho dù một tổ có không ít linh dược hỗ trợ khôi phục linh lực đều là khó có thể ngăn cản nhất là hắc linh tông đấy so về cùng tầng thứ khẳng định phải kém nhất là chống lại đã từng phong vân một cõi hồng liên tộc trường lão trả như nào đây dám ứng chiến trốn cũng không kịp rồi muốn đi hồng liên tộc trưởng lão lanh dên một tiếng nhanh chóng bọc đánh đi lên kim cương cánh tay vượn các loại cũng đi theo sông tới ngay sau đó liền không phải trưởng lão hồng liên tộc nhân đều đi theo sông tới bọn hắn cho dù không phải thánh vương kỳ nhưng hai người liên hợp lại cùng nhau cũng có thể ngăn cản được một cái thánh vương kỳ cường giả tại sự điên cuồng của bọn hắn d ư ớ i cái này bắt đại thánh vương kỳ cường giả bị cản lại năm có ba cái đều đ à o thoát ba người này đều là hư long tộc đấy cơ bản bị ngăn lại đều là hắc linh t ô n đấy những điều này đều là tốt nhất chặn đường đấy chứ bỏ bị chạy thoát bên ngoài bị ngăn lại đều bị từng cái đánh chết nếu như hồng liên tộc trưởng lão thực lực hoàn toàn khôi phục lời nói mới có thể đem bắt đại thánh vương cường giả cho toàn bộ chặn lại dù sao bị thương nghiêm trọng như vậy hiện tại có thể hành động cũng không có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực tại chấm dứt trận chiến đấu này về sau thuốc này linh dừng rậm đã kinh biến đến mức một mảnh hôn đ ộ rồi linh dược cũng theo dung nham trong động quật đi ra nô hiên cùng nô liên nhi cũng đi theo ra chứng kiến chiến đấu đã chấm dứt lúc cũng đều nhẹ nhàng thở ra ở đằng kia dung nham trong động quật chờ đợi lâu như vậy đều mắt thấy tới rồi bên ngoài thảm thiết chiến đấu nếu không có lây đằng sau hồng liên tộc hỗ trợ bọn hắn những thuốc này linh thật là chạy không thoát đương nhiên cái này hết thệ đều quy công cho ngô hiên nếu không phải ngô hiên kịp thời đi vào hơn nữa bố trí cái kiêng ngưng luyện thì không hậu quả thật là không thể lường được rồi phải nói bọn hắn tuyệt đối là xong đời hồng liên tộc khẳng định toàn bộ bị bắt đi ngô liên nhi bị dẫn vào hư trong long tộc đến lúc đó muốn giải cứu ra cơ bản đều là rất không có khả năng đấy ai ngờ đ ạ o hư long tộc trong hang hổ biết sẽ mạnh bao nhiêu cường giả lần này phái tới tám cái thánh vương kỳ cường giả còn chỉ là bình thường điểm cường giả lúc trước công hám hồng liên tục lúc hư long tộc cũng đã trở nên rất mạnh rồi hiện tại càng thêm không cần nhiều lời nhất định là cực kỳ c ứ n g hãn nếu dùng những tô chất này cường giả tuyệt đối không thể công hám hồng liên tục đấy càng thêm không có khả năng đem chế văn đại sư còn có cường giả tuyệt thế hiên long giết chết chỉ là bọn hắn cho rằng xuất động tám cái thánh vương kỳ cường giả đã là vậy là đủ rồi tám cái thánh vương kỳ cường giả thật là đổi lại cái nào tông môn đều là dường như khó cầm xuất thủ cũng chỉ có hư long tộc cùng hắc linh tông hai cái hôn hợp đấy mới có thể hô được đi ra rồi dưới tình huống bình thường tám cái thánh vương kỳ cường giả tuyệt đối có thể nghiền ép hết thảy tức là đó cũng không phải bình thường tình huống nhiều hơn nô hiên cái ý này nhân tố bên ngoài tố tự làm cho kết quả hoàn toàn bất đồng nói đúng ra là hồng liên tục nô hiên chỉ là làm được cái thôi động tác dụng hắn lại người tiên đều không thể nào làm được cùng bát đại thánh vương kỳ cường giả lời nói hẳn là không có bất cứ vấn đề gì đấy bồn nguyên thân thể thánh vương kỳ cường giả mới là nhân vật cường hắn nhất rốt cuộc giải quyết chỉ là tại đây sẽ phải trở nên không an toàn rồi nô hiên tóc mày có mấy cái hư long tộc chạy mất nhất định sẽ đem chuyện nơi đây nói cho trong tộc đấy đến lúc đó tất nhiên sẽ phái ra cường giả đến đây hồng liên tộc trưởng lão đều khôi phục lại điều này có thể không kinh động những cường giả kia sao đến lúc đó tại đây tất nhiên trở nên không an toàn cho nên hiện tại chỉ có thể coi là tạm thời thở phào mà thôi cũng chưa hề hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm các trưởng l ã o khác cũng đồng ý chỉ là hiện tại lại muốn nút ở chỗ nào hồng liên tộc có thể chuyển g i nhưng là thuốc này linh d ừ n g d ậ m đâu này còn có cái này một tổ đâu này những này khẳng định không thể ly khai linh dược r ậ m đấy ly khai linh dược rừng rậm cũng là nguy hiểm không ly khai cũng là nguy hiểm điểm ấy thật sự là rất khó xử lý nếu để cho bọn hắn một mình ly khai lại sẽ có vẻ rất thích kỷ nhất là một tổ bọn hắn cứ như vậy rời đi lời nói không thể di động một tổ khẳng định là chết chắc thánh vương k ỳ cường giả không phải nát cải trắng n a m thánh vương k ỳ cường giả đều chết ở chỗ này cho dù hồng liên t ộ c không ở nơi này cũng sẽ đem lửa dẫn phát tiết đến trên người bọn họ đến lúc đó linh dược rừng rậm khẳng định bị hủy như vậy nhưng mà nói trốn nhiều như vậy linh dược cũng không biết trốn đi nơi nào cuối cùng vẫn sẽ bị tìm được l i ê n hồng liên tục như vậy ẩn nấp đều bị tìm đến chớ nói chi là tìm được những n à y trốn chạy linh dược rồi t h o á n cái toàn bộ mọi người lâm vào trong chân mặc hoàn toàn chẳng như thế nào cho phải nếu nói có biện pháp nào có thể giải quyết loại vấn đề này vậy khẳng định chính là đem hư long tộc cùng hắc linh tông cho diệt trừ như vậy t i ể u không có bất kỳ hậu hoạn chi lo rồi vấn đề là bọn hắn thực lực bây giờ chưa đủ coi như là tứ đại trưởng lão đều khôi phục lại cũng không có thể tới được nổi các ngươi đều đi thôi không cần phải xen vào ta ta đã sống thời gian dài như vậy cái gì cũng đã đã thấy ra những thuốc này linh đều mang đi đi không nên bông u tha cho bất kỳ hy vọng một tổ lúc này thời điểm nói chuyện phá vỡ đáng sợ trầm tĩnh nhưng mà nô liên nhi trong nội tâm quý lên muốn nói gì lại không biết muốn nói cái gì đó nàng ký ức t r ố n g trơn cái gì đều không nhớ nổi chỉ có l ẻ k ẻ điểm ký ức điều này làm cho nàng cảm giác rất đáng sợ rõ ràng có chút ấn tượng lại cái gì đều không nhớ nổi kỳ thật trước mắt chủ yếu nhất hẳn là để cho tộc trưởng khôi phục ký ức còn có khôi phục thực lực trong đó cái trưởng lao đề nghị khôi phục ký ức khôi phục thực lực cái này làm như thế nào lô liên nhi kích động lên nàng hiện tại khát vọng chính là khôi phục thực lực ký ức càng thêm không cần phải nói chỉ là cho tới nay cũng không biết làm như thế nào cái này rất đơn giản tin tưởng tộc trưởng có cái kêu hồng liên thạch đi tộc trưởng lực lượng cùng ký ức toàn bộ đều bị niêm phong cất vào kho ở bên trong rồi hồng liên tộc trưởng lão giải thích nói đây đều là bởi vì linh hồn bị gây thương tích vì không ảnh hưởng khôi phục tạm thời sẽ đem ký ức cùng lực lượng đều niêm phong cất vào kho ở bên trong chỉ cần đem hồng liên thạch cho hấp thu hết như vậy hết thầy đều khôi phục lại hồng liên thạch nô liên nhi lấy ra cái kia loại ra ánh sáng màu đỏ thạch đầu ra không nghĩ tới hết thảy mấu chốt sẽ là viên này thạch đầu chỉ cần đem viên này thạch đầu cho hấp thu hết rồi như vậy thì biết sẽ khôi phục thực lực còn có thể khôi phục ký ức đúng đây cái này hồng liên thạch hồng liên tộc trưởng lao kích động nói chỉ là hấp thu lại tự hơi có chút khó khăn cần cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn hấp thu xong tất chỉ là hiện tại thời gian có chút không còn kịp rồi cái kia có thể dùng cấm chế đến k h ô n g chế thời gian nô liên nhi nhớ tới ngô hiên cái kia thần kỳ cấm chế đã có cấm chế này là có thể để cho nàng hùng có rất nhiều thời gian rồi ai ngờ t r ư ở n g lão này lắc đầu bác bỏ nói cấm chế này là so sánh thần kỳ nhưng cũng không rất thích hợp chủ yếu là không quá chắc chắn lại ngăn cách ngoại giới linh lực nhất là trong đó cần chúng ta đến phụ trợ mới có thể tốt hơn hấp thu dung hợp căn bản là không thể thực hiện được ngưng luyện thì không khuyết điểm nhiều lắm lần này vận khí coi như được có thể làm cho những t r ư ở n g lão này khôi phục nhưng đổi lại địa phương khác cựu có vẻ hơi không quá áp dụng rồi cái này có lẽ có thể cải tiến xuống tại lĩnh ngộ nhiều năm về sau ta cảm giác còn kém một chút là có thể hoàn toàn hiểu rõ rồi đến lúc đó h ắ nếm thử hạ sửa chữa nhìn xem có thể hay không đem cơm chế này c h o đổi ổn định bắt đầu nô hiên lòng tin mười phần tại dừng lại ở trong cơm chế thời gian hắn cũng không phải b ư ở n g phí hết đấy đều ở đây tìm hiểu các loại cơm chế hấp thu các loại cơm chế tinh hoa hiện tại hắn đối với cơm chế lực lĩnh n g ộ đã đạt đến cái rất mạnh tình trạng dù sao hắn ở đây trong cơm chế tương đương với chờ đợi đem gần ba năm dài mà không phải ba ngày nô hiên ý tứ của rất đơn giản hắn vẫn còn cần tiếp tục bế quan hạ xuống đến lúc đó một hơi phá tan Mặc kệ k ế trước đây nô hiên đã bắt đầu bố trí nổi lên cơm chế để cho mình yên tính đại ở bên trong tìm hiểu các loại cơm chế thời gian đảo mắt đã trôi qua rồi ba ngày bên ngoài ba ngày bên trong gần hai năm nô liên nhi t i ể u tại bên ngoài l ặ n g lặng nhìn ngô hiên mà linh dược rừng rậm đã là loạn tung tùng kẹo h cũng đã nhanh chóng ra bên ngoài gì chuyển rồi có ít người đều đang nhìn ngô hiên hy vọng ngô hiên có thể lần nữa sáng tạo ra kỳ tích trong lúc đó trong cấm chế ngô hiên đột nhiên mở mắt trong hai mắt lóe lên nhàn nhạt ánh sáng tầng thứ ba khẩn g lưu một cỗ tin tức trào vào trong đầu của hắn cái này là hai tay tầng thứ ba năng lực khẩn lưu hắn chưa bao giờ nghĩ tới hiện tại sẽ xuất hiện tầng thứ ba năng lực ra cũng không phải là đột phá tu vị mới sẽ có được loại năng lực này mà là đang hắn nghiên cứu cấm chế đạt đến mức nhất định rồi hướng ngưng luyện thì không bắt đầu nghiên cứu lúc cũng đã gần nghiên cứu ra thành quả lúc đến trong đầu trong lúc đó liền có hơn như vậy một đạo tin tức cái này không lưu năng lực chính là không chế thời gian tốc độ chạy đương nhiên năng lực này như cũng là tác dụng tại đan xử lý lên cùng cấm chế không có bất cứ quan hệ nào dùng tại trên thân người tương tự là không có bất kỳ hiệu quả về phần ngưng luyện thì không hắn đã có thành quả hoàn toàn có thể cải tiến ra tốt cấm chế không dám nói hoàn mỹ tuyệt đối vô luận là tính ổn định vẫn là hiệu quả lên đã có hoàn toàn bất đồng biến hóa không riêng gì có thể làm cho chung quanh linh lực hấp thu tiền đến còn cực kỳ vững chắc trên thời gian trước mặt khống chế đã đạt đến bên ngoài một ngày bên trong đạt đến năm trăm thiên cái này hoàn toàn chính là gấp bội tồn tại đây đều là khi hắn l ĩ n h nộ cấm chế truyền thừa tầng thứ chín nội dung lúc rốt cục có sở biến hóa rồi không nghĩ tới tầng thứ ba năng lực cùng tu vị không có bất cứ quan hệ nào chân chính quan hệ là ở tại l ĩ n h nộ của mình năng lực ngô h i ê n kinh hỉ đứng lên việc này không nên chậm trễ hắn phất tay tựu i phá hết cấm chế này cười đối với ngô liên nhi nói ra cấm chế đã sửa lương hảo hết thảy đều có thể đã bắt đầu nhanh như vậy nô liên nhi trong lòng cũng là vui vẻ bởi như vậy là có thể khôi phục nhớ bất quá nàng tại cấm chế bên ngoài nhất định là cảm thấy rất nhanh trên thực tế cũng đã tìm hiểu hai năm đây cũng không phải là thời gian rất ngắn rồi trước trước sau sau nô hiên hoa ở phía trên thời gian t i ể u đã có nhanh thời gian năm năm thời gian năm năm mới có thể nghiên cứu đến một bước này nô hiên cảm thấy vẫn là thật hài lòng đấy theo c o i đến không đã là để cho hắn cảm thấy rất vui vẻ rồi vậy thì bố trí đến xem hiệu quả đến tột cùng là đạt đến trình độ nào hồng liên tộc trưởng lão vẫn còn có chút không tin nàng tin h tưởng cấm chế này cũng không phải tốt như vậy cải tiến đấy nhất là như thế nghịch thiên cấm chế n ô hiên cũng không ở ý cái nhìn của các nàng tại một tổ dưới sự trợ giúp các nàng về tới dung nham trong đ ộ n quật tại đây đầu so về bên ngoài muốn an toàn hơn nhiều bên trong hoàn cảnh đối với hồng liên tục cũng là rất không tệ ở chỗ này hắn bố trí cái này ngưng luyện thì không tại căng gia cấm chế này lúc cho dù chưa tiến vào tự cảm giác đã có bất đồng thật lớn bởi vì bọn họ đều cảm giác được hỏa linh lực liên tục không ngừng bị cấm chế hấp thu đi vào chỉ là điều này tự làm cho các nàng hai mắt và sáng nếu hắn có thể c h đủ bố trí ra hoàn toàn ngăn cản được thánh vương kỳ cường giả công kích khẳng định người tiên huống hồ cái này chỉ là thời gian cấm chế mà thôi c ũ n luyện phải chế cấm h đan g không dược nô g liên nhi lúc này lại là cười cười nhìn xem nô hiên nói cái kia luyện chế đan dược truyền tình giao cho kk là được rồi hắn luyện đan trình độ cũng không thấp chương ba trăm một mươi sáu hồng liên lịch nô, nô, nô, nô hiên cười cười chính mình cũng không phải thật sự vật năng đều là trải qua thời gian dài tu luyện mới có thể đạt đến bây giờ trình độ nếu hồng liên tộc trưởng lão cho hắn phương thuốc dân gian cao tới bảy tám phẩm lời mà nói như vậy hắn tự luyện chế không ra ngoài hắn hiện tại tối đa chỉ có thể luyện chế lục phẩm đan dược đây đều là theo tu vi tăng lên mới có thể luyện chế cảng phẩm chất cao đan dược dù sao cảng phẩm chất cao đan dược tiêu hao lại càng cao vậy thì nhìn xem hồng liên trưởng láo trong miệng nói hồng liên đan đến tột cùng là cái gì phẩm cấp rồi nếu tại tự thân năng lực trong phạm vi chịu đựng hắn đối với chính mình vẫn là rất có lòng tin đấy đối với ngô hiên lời mà nói các nàng vẫn là ôm thái độ hoài nghi nói trắng ra là các nàng căn bản là không có hiểu rõ qua ngô hiên cũng chưa từng thấy qua ngô hiên luyện đan ngô liên nhi từng thấy nhưng các nàng cũng không nhận ra tin tức tương đối chính xác xác thực dù sao nô liên nhi ký ức còn không có khôi phục cùng với các nàng chứng kiến luyện đ a n sư nhất định là hình thái không giống nhau rồi hôn nguyên kỳ tu vi nhìn thấy ba bốn tầng luyện đ a n sư tiệu lộ ra so sánh cung kính nhưng là thánh vương kỳ nhìn thấy ba bốn tầng luyện đ a n sư căn bản là ngay cả chào hỏi đều không để ý ít nhất đều phải ngũ phẩm trở lên mới có tư cách cùng với các nàng nói chuyện cái này hồng liên đang tương đối chân quý kỳ thật chính là dùng máu tươi của chúng ta đến luận chế cũng cực dễ dàng thất bại hồng liên là không có phẩm cấp đáng nói đấy nhưng muốn luyện chế cái này hồng liên đan ít nhất phải muốn ngũ phẩm trở lên chúng ta mấy người đều là ngũ phẩm luyện đan sư thì ra là nếu như ngươi là ngũ phẩm luyện đan sư vậy cũng không cần hỗ trợ trừ phi là ngươi lục phẩm trở lên luyện đan sư hồng liên trưởng lao ánh mắt sáng q u á t nhìn lấy ngô hiên các nàng đều cho đủ ngô hiên mặt mũi dưới tình huống bình thường các nàng là sẽ không lãng phí nhiều như vậy miệng lưới đấy lãng phí nhiều như vậy miệng lưới đi theo cái hôn nguyên kỷ cường g i ả nhiều lời các nàng bản thân chính là ngũ phẩm luyện đan sư tu vi không thấp cộng thêm tinh t h ầ n nhất họa linh lực luyện đan bắt đầu hoàn toàn là làm ch Các nàng đối với ngô hiên rất cảm kích nếu không phải ngô hiên cầm chế các nàng cũng không thể nhanh như vậy khôi phục lại còn có cái t i ê u ngạc nhiên sức sống làm cho các nàng cảm thấy kinh t h á n không thôi ở trong nội tâm đã đem ngô hiên ngang hàng nói chuyện với nhau chỉ nói là đạo luyện đan các nàng cũng không phải là quá nhận đ ộ n g nếu thất bại nhiều lần vậy đơn giản chính là lãng phí dù sao hồng liên đan tài liệu cũng không bình thường phải nói là tương đương chân quý nói như vậy cũng là muốn để cho ngô hiên nửa đường bỏ cuộc nếu như bị ngô liên nhi tôn sùng vài câu cựu thật sự đến luyện chế lời nói t cũng, cũng vì thế đối với ngô hiên cảm thấy rất là không tin lục phẩm luyện đan sư há biết sẽ dễ dàng như vậy thì đến được hay sao các nàng đối với cái này tu luyện nhiều năm đều mới đạt tới ngũ phẩm ngũ phẩm luyện đan sư đã là tông sư cấp tồn tại lục phẩm vậy càng thêm không cần nhiều lời cái này giống như là hôn thiên k ỳ cường giả nhìn lên thánh vương k ỳ cường giả kỳ thật ngô hiên nói như vậy không rõ ràng cũng là không rõ lắm mình chính thức cực hạn nếu là thật liều mạng v ừ a xa người thường phát huy có khả năng luyện chế ra thất phẩm cấp độ đan dược cho nên hắn không dám nói mình là thất phẩm luyện đan sư lục phẩm lời mà nói cũng nên tính là nhưng nói thất phẩm cũng có thể dính vào chút g a lông nhất là bây giờ lĩnh mộ tầng thứ ba năng lực Đã c tự tự dù, dù, dù sao cuối cùng kết quả cũng giống nhau có lẽ thành công của hắn xuất tỷ lệ tương đối cao điểm hiệu quả tương đối khá điểm nhưng kết quả cũng giống nhau lợi mà nói cái kia làm cho các nàng đến luyện chế cũng được để tránh tiếp tục rong dài số dưới làm cho các nàng không tin nghe được liên nhi xưng hô làm cho các nàng nhúng m ẩ y nhưng là không có nói gì nhiều trước đây các nàng sớm đã trao đổi qua nô liên nhi xưng hô nô h i ề n vì ca ca nô h i ề n xưng hô các nàng tộc trưởng vì liên nhi bọn hắn chuyện giữa hồng liên trưởng lao đã rõ ràng nhưng là không có nói gì nhiều đã nhận thức cùng bọn hắn xưng hô quan hệ nếu không phải nô h i ề n mình tộc trưởng đã sớm nộ hại đi à nhà chỉ là nghe thế xưng hô vẫn là cảm giác có chút không quá thoải mái mình tộc trưởng a cái k i a t r ê n vạn người tộc trưởng thoạt nhìn giống như là cái tiểu nội nhà bên nội t ự như nếu ngô liên nhi khôi phục ký ức lời mà nói nói không chính xác thẹn thùng được không dám gặp người uy nghiêm còn đâu để ca ca luyện chế đi ta tin tưởng năng lực của hắn ngô liên nhi lúc này thời điểm nhưng lại chen lời lời nói tiến đến chỉ rõ để cho ngô hiên đến luyện chế chuyện này hồng liên trưởng lão cảm thấy có chút khó làm ngô liên nhi coi như là không có ký ức cũng là các nàng tộc trưởng tộc trưởng mà nói các nàng nhất định là muốn nghe rồi cuối cùng các nàng bốn người trao đổi hạ ánh mắt chính là gật đầu nói vậy được rồi để ngươi tới luyện chế đi chúng ta bây giờ chỉ làm cho ngươi một phần hồng liên đan tài liệu nhìn ngươi l u y ệ n chế trình đội như thế nào nếu kỹ xảo so với chúng ta muốn xịn chúng ta sẽ đem hồng liên đan luyện chế quả giao cho ngươi nếu kỹ xảo không tốt lời nói cũng chỉ có thể để cho chúng ta đến luyện chế ra l u y ệ n chế trình đội như thế nào cái này không phải duy nhất một lần tự luyện chế ra tới sao chẳng lẽ còn phân vì mấy bước nô hiên hỏi hồng liên trưởng lão thở dài cảm thấy bất đắc dĩ nói hồng liên đan cũng không phải thông thường đang ăn dược cũng không phải tốt như vậy luận chế dùng năng lực của chúng ta tối thiểu muốn thất bại lượng đến ba lượn mới có thể luyện chế ra nếu ngươi lần thứ nhất thất bại lúc vận dụng kỹ xảo so với chúng ta muốn xịn sẽ đem luyện chế quyền lợi giao cho ngươi nói không chính xác có thể lần thứ hai luyện chế thành công nô hiên như có điều suy nghĩ gật đầu tự tự luyện chế những vật này còn sẽ có thất bại đáng nói xử lý tuyệt không thất bại đây là hắn đã làm ra nhiều năm như vậy dự đoán lý tới năng lực khó trách biết sẽ cẩn thận như vậy nguyên lai là sợ thất bại nhiều lần lãng phí tài liệu vậy được rồi cứ như vậy đến chế tắt đi nô hiên cười nói chúng ta cái này liền chuẩn bị tốt linh dược luyện ăn ở này trong cơm chế luyện chế đi tốn hao thời gian tương đối nhiều hiện tại có thể tỉnh một ít thời gian có thể tiết kiệm một chút hồng liên các t r ư ở n g lão chính là bắt đầu đi sửa sang lại tài liệu cũng không có để cho ngô hiên chờ lâu cũng đã đem cần thiết linh dược cũng đã chuẩn bị xong trong đó trọng yếu nhất khi lại chính là máu huyết chỗ ngưng kết mà thành hồng liên cái này cũng không xem như hồng liên mà là máu huyết ngưng kết mà thành cùng với các nàng hình thái là bất đồng đấy những thứ khác linh dược tuy nhiên chất quý nhưng ngô hiên còn từng thấy đấy các nàng chính thức chú trọng đấy vẫn là tinh này h u ế t tứ đại thánh vương kỳ hồng liên trưởng lão ngưng tụ mà thành chỉ là bằng cảm giác t i ể u tin h t ư ờ n g bên trong lần chứa rất mạnh hỏa linh lực luyện chế cái này hồng liên đan tự nhiên là cần càng mạnh luyện đan sư đến luyện chế càng tốt vô luận là s á t suất thành công vẫn là hiệu quả đều sẽ có tăng lên hồng liên đan hiệu quả càng tốt có thể để cho tộc trưởng khôi phục hiệu quả nhanh hơn có thể nhanh chóng khôi phục lại hồng liên trưởng lao đem tài liệu đưa tới bên cạnh giải thích xem ra đến cùng hay là muốn hiệu quả càng mạnh càng tốt như vậy mới có thể để cho ngô liên nhi khôi phục càng nhanh về phần đại khái bên trên luyện chế trình tự người, người đang làm cái gì hồng liên trưởng lao chứng kiến ngô hiên cử động thời gian đều trở nên phẫn nộ bởi vì ngô hiên lại đem máu huyết cứng lại mà thành hoa sen hơi chút lột xuống một điểm nhét vào trong miệng bắt đầu ăn đây vốn chính là cho ngô liên nhi phục d ụ n g đấy ngô hiên đang tại các nàng trước mặt bắt đầu ăn có thể không làm cho các nàng cảm thấy phẫn nộ sao mặt khác linh dược ngô hiên cơ bản cũng đã hưởng qua rồi duy chỉ có cái này hồng liên không có thử qua nhất định là muốn nếm thử hương vị do vì trở thành thói quen ngược lại là quên mất điểm này nhị trường lão chuyện luyện đan chuyện đã giao cho ca ca rồi vậy hắn xử lý như thế nào tự làm sao làm đi nô liên nhi ở bên cạnh nhắc nhở một câu nàng đương nhiên tin tưởng nô hiên sẽ không ẩu tả cho tới nay ngô hiên bao lâu ẩu tả qua còn lại là loại này trong lúc mấu chốt nhưng mà hồng liên trưởng lão lại muốn nói gì lúc phát hiện các trưởng lão khác cũng là gật gật đầu biểu thị không muốn nói tiếp đi rồi hết thệ đều nhìn kỹ hắn nói rồi dù sao cũng là gần kề hủy đi điểm điểm xuống cũng không là cái vấn đề lớn hơn gì nô hiên đang phục d ụ n g cái này hồng liên lúc một cô cực kỳ tinh thuần hỏa linh lực tuân ra vào thể nội đúng là để cho tu vi của mình lại là hơi chút bước một bước thánh vương kỳ máu huyết còn lại là hồng liên máu huyết hiệu quả chính là không giống với hương vị trên có cổ mùi thơm thoang thoảng thoáng hương vị ngọt ngào những thứ khác linh dược cũng là không sai biệt lắm chỉnh thể bên trên vẫn tính là so sánh điều hòa xác định hương vị về sau như vậy hết thể đều rất đơn giản nhất là hắn hiện trong đầu đã có cấu tứ lối suy nghĩ căn bản không cần lo lắng chút ít vấn đề gì lúc này thời điểm nỗi hiên theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra cái xinh sắn vật rượu trước mặt của mọi người đem sở hữu tất cả linh dược một tia ý thức ném tiến vào trực tiếp t i ê u phong kín ở hắn cũng không phải tại hậu tả mà là đang cất rượu cơ bản cái gì nguyên liệu đều không cần tăng thêm kỳ thật những này linh dược chính là nhất nguyên liệu tốt rồi lung tung tăng thêm lời mà nói ngược lại biết sẽ giảm b ấ t thật nhiều vị cùng hiệu quả chớ nhìn hắn đ a nghĩ n g thông thường đem linh dược để vào trong v ạ c rượu trên thực tế tại để vào trong quá trình đã vận dụng đến lưỡng loại năng lực loại thứ nhất là hoàng hóa điểm ấy là khẳng định có thể rất lớn lớn đem linh dược bên trong sinh mệnh lực cho kích hoạt loại thứ hai chính là khống lưu cái này khống lưu chính là khống chê thời gian tốc độ chạy vì nhanh hơn cất rượu tốc độ hắn đem thời gian gia tốc để cho những này linh dược lên men càng thêm nhanh chóng càng thêm đầy đủ trước kia hắn căn bản là làm không đến một bước này luôn không khả năng cứ như vậy để đ ó c h ứ như vậy thật là cần phóng thật lâu thử nghĩ một hồi muốn chế tác loại này đang xử lý cần thời gian quá dài nếu rất gấp cần phục dụng lúc căn bản là không kịp nếu không phải thêm loại này năng lực căn bản cũng không có thể làm ra những này đang xử lý đến rồi chỉ là hắn cử động này lần nữa để cho cái này hồng liên trưởng lão buộc phát ra người ngươi đây là đang luyện đan sao hồng liên trưởng lao tức giận có chút phát r u n coi như là hậu tả cũng không có tất nhiên phải làm như vậy chứ làm cho các nàng không nghĩ tới có thể bố trí đi ra như vậy thần kỳ cấm chế vậy mà đang nói đùa đem nhiều như vậy linh dược nhét vào trong vật rượu chẳng lẽ là tại cất rượu sao trên thực tế thật sự chính là tại cất rượu chỉ là lời nói ra các nàng căn bản sẽ không tin tưởng đây quả thực thật là quỷ dị c ầ m linh dược đến cất rượu loại ý nghĩ này chỉ có n ô hiên tài năng nghĩ ra đổi lại những người khác dùng để cất rượu trực tiếp chính là không có hiệu quả n ô hiên phong kín tốt rượu này vạc đứng dậy nói ra đúng ta đúng là đang luyện đan hơi chút chờ một lát thì tốt rồi cũng không quá lâu đấy trải qua hắn khống lưu năng lực có thể rất lớn lớn rút ngắn thời gian chỉ cần các loại cái chừng nửa canh giờ có lẽ t i ể u không có vấn đề gì chỉ cần hắn nguyện ý là có thể trong khoảng thời gian ngắn hưởng dụng đến như là gửi mấy chục năm năm xưa rượu ngon đương nhiên cái này hết thể đều quyết định bởi tại chế riêng cho tài liệu cũng không phải tất cả tài liệu đều có thể chế riêng cho lâu như vậy gửi càng lâu ngược lại hiệu quả càng ngày càng kém vị cũng sẽ càng ngày càng kém đây là luyện đan điều này sao có thể hồng liên trưởng lao tức giận tới mức phát r u n loại này thủ pháp luyện đan quả thực văn sở vị văn mới nghe lần đầu căn bản không có gặp lửa bình thường luyện đan nhất định là có thể nhìn thấy phát hỏa nhưng chuyện này cũng không hề là bình thường luyện đan cho nên làm sao sẽ nhìn thấy lửa đâu này tuy nói là có chút làm cho người không tin nhưng hắn vẫn là lựa chọn làm như vậy rồi hắn cảm giác dùng những tài liệu này đến cất rượu thật sự là không thể tốt hơn rồi ngô liên nhi chứng kiến lúc cũng cảm thấy có chút n g h i hoặc đây là ngô hiên lần thứ nhất làm như vậy nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng cũng đã đến bây giờ loại trình độ này làm sao sẽ hầu tả nhị trưởng lão ngài sẽ tin đảm nhiệm xuống đi ta tin tưởng ca ca sẽ không hầu tả đấy nô liên nhi như cũng là kiên định ý nghĩ của mình hồng liên trưởng lão chỉ phải nuốt vào cái này nộ khí sửa miệng hỏi cái này được đợi bao lâu chừng nửa canh giờ là được rồi mấy vị trưởng lão chuẩn bị một chút đợi lát nữa muốn bang giúp liên nhi d u n g hợp cái kia hồng liên thạch nô hiên tràn ngập tự tin hắn có thể sẽ không cho là cái này sẽ thất bại cái này chuyện này quả thực chính là h u tả tộc trường ngươi không có thể tiếp tục để cho hắn hầu n h á o tiếp cấm chế bố trí coi như cũng được nhưng phương diện luyện đan ta xem sẽ không thái hành rồi lúc này một tổ thân ảnh của xuất hiện ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem rượu kia vạc hồng liên trưởng lao chứng kiến một tổ xuất hiện chính là nói ra một tổ người xem điều này làm sao bây giờ đây không phải h ậ u tạ sao ta cảm giác được cái này trong v ạ c rượu có cổ sinh mệnh lực không ngừng tại kéo lên ở bên trong chẳng có phải cảm giác của ta sai lầm hay không một tổ toát ra một câu như vậy để cho hồng liên trưởng lao thanh em im bặt mà dừng thân là một tổ có là rất mạnh m ộ t thuộc tính linh lực dĩ nhiên đối với sinh mệnh lực cực kỳ mất cảm hắn có thể nói ra những lời ấy nhất định là không phải là giả dối vẫn là hơi chút chờ một chút đi dù sao nửa canh giờ cũng không dài ta tin tưởng hắn chắc là sẽ không ẩu tả đấy nếu ẩu tả lời mà nói ta muốn các ngươi có thể không thể nhanh như vậy khôi phục lại m ộ t tổ cười nhạt một tiếng hồng liên trưởng lão đành phải đem lời m u ố nói n nuốt xuống còn giống như thật sự t i ể u chuyện như thế loạn ẩu tả lời mà nói các nàng còn có thể nhanh như vậy khôi phục lại nửa canh giờ trong nháy mắt đã trôi qua rồi lô hiên cởi mở ra rượu kia v ạ c tre tốt rồi cái này cũng không có vấn đề rồi hắn n â m cốc trong vạc chất lỏng đổ ra đổ vào cái trong bình ngọc t h ô n g qua khuynh đ à o lúc thấy rõ cái kia chất lỏng là trong s u ố t màu đỏ thuần hậu mùi rượu phát ra để cho mọi người hít hít cái mũi cảm giác rất là hương vị ngọt ngào nồng nặc sinh mệnh lực tùy theo đổ x u ố n g mà ra hướng bốn phía r ũ n g xuất ra ngoài vô hình vô sắc lại có thể rõ ràng cảm giác được hảo cương sinh mệnh lực cái này ít nhất phải có lục phẩm trở lên sinh mệnh lực thật sự là quá thần ta đều chưa thấy qua hắn làm những gì tự làm được như vậy rồi hả Không n ó i trước hiệu quả như thế nào chỉ là cái này sinh mệnh lực cũng làm người ta chấn kinh rồi. Một tổ trong mắt tràn đầy khiếp sợ không riêng gì hắn mặt khác hồng liên trưởng lão đều cảm giác được tạm thời không đề cập tới hiệu quả nô hiên từ đầu tới đuôi đều chưa thấy qua làm những gì chính là chờ một chút tự làm ra cái lục phẩm sinh mệnh lực linh dịch điều này cũng quá thần kỳ đi đem cái này hồng liên dịch cho liên nhi ăn vào đi hy vọng các ngươi có thể làm cho liên nhi hoàn mỹ dung hợp cái kia hồng liên thạch nô hiên đem cái kia bình ngọc đưa tới trên thực tế trong vạc rượu cũng không có thiếu hồng liên trưởng lão nhận lấy, chân mày nữ một cái sinh mệnh lực là một chuyện hiệu quả lại là một chuyện khác vì để cho ngô liên nhi uống yên tâm nàng hay là trước thưởng thức xuống c ả m thụ hạ trong đó là hiệu quả gì hồng liên đan kỳ thật t i u là một loại kích phát hồng liên tục linh lực trong cơ thể đang ăn dược phát ra nổi một loại rất mạnh khôi phục tác dụng cũng là một loại tăng cao tu vi đang ăn dược cho nên bọn họ uống cũng là không có vấn đề gì đấy tại uống hết về sau hồng liên trưởng l a o tại chỗ tựu i ngây ngẩn cả người trên mặt tại chỗ liền có hơn một đống đỏ ử n g t h o t nhìn có chút xinh đẹp một lát sau đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc xuống nàng ấp đúng nói các người các người đều nhấm nháp một chút đi các trưởng lao khác đều đi theo nếm thử một miếng bộ dáng cùng lúc đầu trưởng lao đồng dạng đều là ngây ngẩn cả người trong mắt tràn đầy không dám tin chúng ta sai rồi cái này hồng liên dịch hiệu quả rất mạnh so với chúng ta luyện chế đều phải mạnh hay dùng cái này cho tộc trưởng phục d ụ n g đi hồng liên trường trong đôi mắt g i à n u a rất cảm giác khó chịu thông qua nhấm nháp về sau các nàng cảm giác hiệu quả thật sự là quá kinh người so về các nàng luyện chế đều tốt hơn nhiều lắm mấu chốt là duy nhất một lần thành công không có chút nào lãng phí thời gian tốn hao cũng ngắn hồi tưởng lại trước ngăn cản các nàng cảm giác được có chút xấu hổ rồi thật là thiên địa to lớn không thiếu cái lạ l i ề n loại này phương pháp luyện chế đều có hồi tưởng lại n ô liên nhi vẫn luôn chịu đ ự n g n ô hiên hôm nay xem ra hậu tả chính là các nàng cũng không phải n ô hiên a ta biết ngay ca ca luyện chế đồ đạc tuyệt đối không có vấn đề đấy n ô liên nhi vui vẻ cười nói nàng sẽ không hoài nghi tới n ô hiên không thành công đã không có vấn đề vậy hãy để cho liên nhi phục d ụ n g đi n ô hiên chưa cùng các nàng so đo mấy thứ gì đó loại chuyện này hắn gặp hơn nhiều phương pháp tốt nhất chính là làm cho các nàng nhìn thấy hiệu quả chương ó ba trăm mười bảy bản nguyên hồng liên tác giả Sóc nhã hát tự định nghĩa đủ ngô liên nhi tiếp nhận ngô hiên chế riêng cho hồng liên, liên dịch nhìn thật sâu hát liếp sau đó một ngụm đem cái này hồng liên dịch cho uống vào cửa vào về sau trên mặt hiện lên đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt hương thuần diệu tại trong cơ thể nàng nhanh chóng tàn ra khiến cho người say mê hương vị tràn ngập của nàng vị giác cho dù là lần đầu tiên uống rượu cũng không cần phải lo lắng biết sẽ say mất cũng sẽ không cảm thấy khó uống kỳ thật cái này là một loại quả lộ nước ép trái cây giống như không có cảm thấy khó uống phản lại cảm thấy uống rất ngon tại đem cái này hồng liên dịch cho uống hết lúc nô liên nhi đã cảm giác được trong cơ thể hỏa linh lực nhanh chóng bắt đầu sôi trào lên cực kỳ nóng hổi cái này giống như là toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực linh lực cũng đi theo nhanh chóng đi lên kéo lên mà đi tộc trưởng người lấy ra hồng liên thạch để cho hồng liên thạch phóng xuất ra bên trong linh lực chúng ta tới giúp ngươi hoàn toàn phóng xuất ra ngô liên nhi nghe theo hồng liên trưởng lão lời nói nhanh chóng dẫn xuất hồng liên thạch vừa mới lấy ra kinh người h ỏ a linh lực liền từ bên trong phóng xuất ra so về hồng liên trưởng lao khi thế lộ ra vẫn là nhỏ bé như vậy cái này chỉ là bắt đầu mà thôi tại dẫn xuất hồng liên thạch lúc hồng liên trưởng lao đã phóng xuất ra tự thân linh lực bao phủ ở ngô liên nhi cùng hồng liên thạch cả hai đều bị tứ đại thánh vương kỳ cường giả linh lực bao phủ mảnh không gian này lập tức lộ ra một mảnh vỏ bừng bị một cô cực kỳ kinh người họa linh lực cho tràn ngập hồng liên trong đá đầu linh lực như là bị dẫn để nổ rồi đi ra chỗ thả ra linh lực đúng là trong mơ hồ vượt qua tứ đại thánh vương k ỳ cường giả chỗ thả ra hỏa linh lực thấy vậy hồng liên trong đá đầu linh lực cũng không phải ngô liên nhi hiện tại có thể lợi dụng đấy chỉ có tại hồng liên trưởng lao dưới sự trợ giúp lại thông qua phục d ụ n g hồng liên dịch mới có thể đem cỗ này rất mạnh linh lực cho hấp thu hết nô liên nhi tại này cổ linh lực kinh người xuống khuôn mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ ra nhưng chỉnh thể tình huống thoạt nhìn vẫn tương đối tốt đẹp chính là nô hiên không riêng gì tại chú ý đến ngô liên nhi tình huống cũng đang chú ý cấm chế này tình huống cũng may cấm chế này quả nhiên trải qua hắn hoàn thiện dưới cũng chưa từng xuất hiện dị thường gì tình huống bên trong ư c k h n lần chứa có hồng liên tinh hoa đây đối với có được hỏa thuộc tính thể chất cường giả mà nói là tuyệt đối đồ đại bồ ngô hiên không phải hỏa thuộc tính thể chất nhưng có được hỏa linh tri tâm ngược lại so về vậy hỏa thuộc tính thể chất càng cường đại hơn từ khi tu luyện bổn nguyên bí quyết phía sau hai ba cuốn về sau hắn đã không cần phải lo lắng hấp thu không thăng bằng hoàn toàn thông qua ngũ hành tương sinh hoàn hoàn đan sen để cho hắn chỉ cần hấp thu một loại có thể diễn biến thành toàn bộ linh lực đều có thể có rồi cái này hồng liên dịch quả nhiên là độ tốt nhất định phải nhanh chóng đột phá mới được n g ô hiên trong mắt lóe lên một đạo kiên quyết chú ý liếc ngô liên nhi bên kia về sau chính là chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện hắn hiện tại cũng không có gì cổ trai cần chính là thời gian thời gian trong nháy mắt lại qua hai năm ở chung quanh chấn động kịch liệt xuống ngô hiên mở mắt đập vào mi mắt là cái cự đại đỏ kén hồng liên trưởng lao tại nửa năm trước đã thu tay lại rồi khi đó ngô liên nhi đã bị cái này đỏ kén cho b ọ c lại hẳn là tại dựng dục mấy thứ gì đó thời gian qua đi nửa năm cái này đỏ kén rốt cục xuất hiện gì động đưa tới ngô hiên chú ý của cũng đưa tới hồng liên trưởng lao chú ý ý vị này đỏ kén sắp sửa vỡ tan vỡ tan về sau nghênh đón đúng là ngô liên nhi khôi phục thực lực còn có khôi phục ký ức tuy nhiên tổng thời gian đã qua hai năm nhưng ngoại giới mới bất quá là đã qua một ngày nhiều thời giờ mà thôi hoàn toàn chính là không đáng kể đang chuẩn bị nên đón ngô liên nhi đột phá lập tức lúc ngô hiên cũng theo hồ nguyên n kỳ một lần hành động đột phá đến hồn thiên kỳ tu vị cái này đột phá độ khó cũng không lớn hết thẻ đều là nhẹ nhàng như vậy chỉ phải nắm giữ chú ý pháp có được lực lượng bản nguyên hắn t i ể u cũng không có quá nhiều cổ trai đang nói ý vị này chỉ cần cho hắn thời gian đột phá đến thánh vương kỳ cũng là chuyện sớm hay muộn chỉ là hiện tại cần chú ý là ngô liên nhi bên này tu luyện sự tỉnh tạm thời tự bông xuống một chút sau một lát đỏ kén bên trên nhiều hơn một vết nước đã có một vết nước về sau đối với tục xuất hiện đạo thứ hai khe hở đón lấy vô số đạo khe hở hiện đầy cái này một người bao nhiêu đỏ kén cuối cùng tại giống như vỏ trứng nghiền nát thanh âm của vang lên lúc đỏ kén rốt cục phá bể nát hiện ra ở trước mắt mọi người vẫn là ngô liên nhi từng cái phương diện đều không có gì thay đổi dung mạo cùng thân thể đều không có quá nhiều biến hóa duy nhất biến hóa chính là khí tức khí tức nội liễm nhưng trong mơ hồ vẫn có thể cảm giác được trong đó trình độ kinh khủng như là ẩn chứa rất mạnh sức bật có thể hủy thiên diện địa giống như cái này là ngô liên nhi lúc trước thực lực sao n ô hiên tin tưởng đây còn chưa tới nơi lúc trước n ô liên nhi đỉnh phong thực lực c dù ngô liên nhi cái này tuyệt thế hồng liên đạt trình độ cao nhất huyết mạch vẫn bị vinh dự có khả năng nhất đột phá đến thần linh kỳ cái kia thật là được vinh dự cái này mạnh đại lục người thứ nhất đương nhiên lúc này không ai có thể đoán chừng phải chuẩn trước mặt tu vị dễ dàng đột phá nhưng thần linh kỳ thật là không ai đạt tới qua vô luận là nhân loại vẫn là yêu tộc đều chưa từng có nếu là thật có thần linh kỳ cường giả lời nói cái tiêu nhân loại cùng yêu tộc ở giữa cân đối nhất định sẽ bị đánh vỡ chỉ là không biết là nhân loại nuốt mất yêu tộc vẫn là yêu tộc nuốt mất nhân loại vậy thì xem thần linh kỳ cường giả đến tột u cùng là phương nào rồi bất quá nếu ngô liên nhi đột phá đến thần linh kỳ lời mà nói tin tưởng sẽ là dùng sự hòa thuận chung sống trạng thái đi vô luận là loài người bất mãn vẫn là yêu tộc bất mãn tại đây rất mạnh tu vị chấn áp xuống không ai dám phản kháng ngô liên nhi chậm rãi mở mắt ra trước hết nhất đưa ánh mắt đặt ở ngô hiên trên người của trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra khắc thường thần thái cùng ngô hiên bốn mắt nhìn nhau để cho ngô hiên có không nói được cảm giác chẳng ngô liên nhi đây là thay đổi vẫn không thay đổi tộc trường ngươi bây giờ cảm giác như thế nào ký ức hoàn toàn khôi phục lại không vậy tứ đại trưởng lão vội vàng nên đón các nàng cũng không dám trăm phần trăm khẳng định ngô liên nhi có thể hoàn toàn khôi phục thực lực cho dù khôi phục không có nghĩa là linh hồn bị thương có thể hoàn toàn khôi phục lại năm đó nàng bị tổn thương quá nghiêm trọng vì đem thân thể của nàng giữ lại nguyên vẹn nhằm vào công kích của nàng cơ bản đều là công kích linh hồn muốn đem công kích của nàng cho hủy diệt cũng không thể để cho thân thể của nàng đã bị bất kỳ tổn thương dù sao bộ dạng này thân thể đối với hư long tộc mà nói thật sự là quá trọng yếu tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào cái này có thể là có thể đi thông thần linh k ỳ con đường cường giả đương nhiên không có khả năng có bất kỳ tổn thất nào rồi bởi vậy tại phần đông cường giả vây công dưới linh hồn nhận lấy cực lớn bị thương tại đây đã bị cực lớn bị thương trước đó nô liên nhi đã đem ký ức cùng linh lực đều phong tồn tại hồng liên trong đá nếu không làm như vậy thật là ký ức hoàn toàn biến mất khó có thể hồi ức đã tới tuy nói là như vậy nhưng là không ai cam đoàn có thể khôi phục lại đến tột cùng khôi phục lại bao nhiêu điểm ấy cũng chỉ có ngô liên nhi mới biết ngô liên nhi khí chất bắt đầu có sở biến hóa thoáng mang uy nghiêm nói đã hoàn toàn khôi phục lại các vị trưởng lão không cần phải lo lắng ta đã nhớ tới trước kia hết t h ể sự tình cũng kể cả tộc của ta bị diệt một khắc này nàng trong đôi mắt toát ra thương cảm lại là phẫn nộ lại là bị thương nhưng tất cả những thứ này đã qua chỉ là phẫn nộ vẫn còn đang thực thật sự sao vậy thật đúng là thật tốt quá hồng liên trưởng lão kích động hô lên có thể hoàn toàn khôi phục lại t i ể u đại biểu ngày xưa tộc trưởng thật sự đã trở về hồng liên tộc trụ cột đã trở về các ngươi chuẩn bị một chút đợi lát nữa chúng ta t i ể u muốn đi trước một nơi cũng không cần quá nhiều người tiến về trước t i ể u các vị trưởng lão một khối tiến về trước là được rồi nô liên nhi trên mặt lại không có chút nào vui mừng khôi phục thực lực và ký ức đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì đặc biệt tốt sự tình chỉ có thể coi là bình thường tình huống tứ đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau chẳng nô liên nhi muốn nói gì nhưng đều gật gật đầu nghe theo ngô liên nhi lời mà nói đi chuẩn bị một chút kỳ thật cũng không có gì cần chuẩn bị đấy hồng liên t ộ c chỉ còn lại mấy người bọn họ mà thôi còn có thể chuẩn bị mấy thứ gì đó chỉ là kế tiếp một màn lại làm cho các nàng trận tròn mắt khôi phục ký ức ngô liên nhi đúng l à n h à o vào ngô hiên trong ngực chặt chẽ t i ể u ôm lấy h ắ n một màn này làm cho các nàng trận mắt há hốc mồm khôi phục ký ức trước làm như vậy các nàng ngược lại là không có gì hiện tại đã khôi phục nhớ ngược lại là làm tầm trọng thêm rồi hả k nô liên nhi nào h vào nô h i ê n trong ngực khoe mắt rơi xuống nước mắt trong suốt thương cảm trong hơi lấy mừng d ỡ lại có chút ít không muốn xa rời nô hiên bị như vậy bổ nhào về phía trước cả người đều ngây ngẩn cả người hoàn toàn không rõ ràng lắm cuối cùng là chuyện gì xảy ra hắn còn đang lo lắng nô liên nhi đến tột cùng còn có thể hay không nhận thức chính mình còn có thể như trước kia như vậy lòng à m đúng nhìn sao. Bây giờ nhìn lại c như n trước kia đ ồ dạng chỉ là thân phận thì có chỗ bất đồng rồi ký ức đã khôi phục thực lực cũng đã khôi phục một cái so với chính mình còn mạnh hơn nhiều cơn giả vậy mà biết sẽ phúc tại ngực mình cái này chuyện này ta thật cao hứng ngươi khôi phục ký ức còn có thể gọi ta như vậy nô hiền sau khi lấy lại tinh thần lộ ra nụ cười vui mừng ra khôi phục ký ức về sau còn có thể làm như vậy có thể không để cho hắn cao hứng sao có thể tiếp đó nô liên nhi nhưng lại nói ra kiện tràn ngập bạo tạc tính chất tin tức đi ra không ngươi thật là anh ta ngươi cũng là hồng liên t ộ c đấy chỉ là ngươi đã không có ký ức nô liên nhi ngẩng đầu lên trong mắt tràn đầy nước mắt vì bảo hộ ta ngươi cũng nhận được tổn thương cực lớn làm cho chính mình đã mất đi ký ức cũng mất t h vị cái này điều này sao có thể ta cảm giác mình không có gì độ l ệ c h mới đúng nô hiên có chút trận mắt hốc mồm chính mình rõ ràng là c h u y ể n kiếp tới đấy ký ức hoàn hảo không chút tổn hại làm sao sẽ mất đi ký ức đâu này nô hiên cảm thấy khiếp sợ tứ lại hồng liên trưởng lão càng là khiếp sợ nô hiên nhưng thật ra là hồng liên tộc đấy không có gì tin tức s o đây càng cho các nàng mang đến rung động rồi tộc trưởng cuối cùng là chuyện gì xảy ra hắn cũng là hồng liên tộc hay sao nhưng mà không đúng hắn căn bản cũng không có hồng liên tộc khí t ậ ca các nàng cũng không kịp trốn nghe được tin tức mở miệm muốn hỏi điều này thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi mấu chốt là c á c nàng với tư cách hồng liên tộc trưởng lão đúng là chưa thấy qua nô hiên nô liên nhi sẽ không để ý tiếp tục giải thích nói ca ca chính là hồng liên tộc thân phận các ngươi cũng không biết chỉ có rất ít người biết、ừ. rõ thì ra là trước kia lão tổ còn có ta mà thôi rồi những người khác không biết về phần hơi thở này kỳ thật ca ca mới là có được tuyệt thế huyết mạch là trong truyền thuyết bản nguyên hồng liên hoàn toàn dung hợp vào thể nội trở thành trong thiên địa trí cường bổn nguyên thân thể thậm chí so thông thường bổn nguyên thân thể còn mạnh hơn kỳ thật ca ca trước kia thân phận đã sớm công mở qua thì ra là hiên long n ô hiên hiện tại trong đầu coi như là loạn thành một bảy cẩn thận nhớ lại thì ra là tin tức phát hiện dấu t u y ế t cũng không có quá nhiều ký ức nơi nào đến mình chính là hồng liên tộc đấy hẳn là chiếm cứ bộ dạng này thân thể mới đúng bộ dạng này thân thể là bản nguyên hồng liên vẫn là truyền thuyết kia trong cường g i ả tuyệt thế hiên long đấy cuối cùng là tin tức gì nếu nói mất đi ký ức lời mà nói cái này mất đi ký ức cũng quá hoàn toàn đi hắn như thế nào đi vơ vét đều khó mà nhớ lại trước kia tin tức đương nhiên hắn tin tưởng nỗ liên nhi chắc là sẽ không nói lung tung bộ dạng này thân thể thực đúng là trước kia hiên long đấy chỉ là mình không phải hiên long mà là ngô hiên a tin tức này lần nữa rung động mọi người trước kia trí cường cường giả tuyệt thế hiên long dĩ nhiên cũng làm là trước mắt đồng nhất vị trí cái này nhưng mà tiền bối a tuyệt đối là cái này tứ đại trưởng lão tiền bối tương tự là thánh vương k ỳ cường giả hiên long tuyệt đối có thể một cái tát có thể chụp chết các nàng cái này là thực lực trích lệnh thực lực chỗ bất đồng hiên hiên long tiền bối tứ đại hồng liên trường lão trong nội tâm tuy có chút ít không tin nhưng ngô liên nhi lời mà nói nhất định là không có sai trước kia có rất nhiều chuyện đều không phải là các nàng chỗ có thể biết đấy lúc trước ca đã cứu ta về sau đều bị thương rất nặng hại nhưng vẫn là lợi dụng cái kia di động cung điện thoát đi bởi vì di động cung điện bị công kích mãnh liệt ta liền theo di động trong cung điện đã rơi vào núi lửa trong ca ca cũng không biết rơi đi nơi nào phải là ngô gia phụ cận đi điểm ấy ta sẽ không có ấn tượng ca ta biết ngươi có rất nhiều đều nghĩ không ra nhưng đi một nơi ngươi mới có thể nhớ lại đây là ngươi đang cứu ta lúc đã nói với ta đấy ngô liên nhi chỉnh trọng nói nơi này chính là hiên long thần điện kỳ thật chính là ngươi trước kia tạo dựng lên cung điện ngươi đã nói tại ta khôi phục ký ức về sau đem ngươi mang đi vào trong đó hẳn đủ nhớ lại thậm chí còn có thể hoàn toàn khôi phục thực lực hiên long thần điện nô hiên đã t r ầ mặc m tại trong trí nhớ đương nhiên không có t ử di động trong cung điện ngã xuống đi ra ký ức chỉ có khi còn bé ký ức chẳng lẽ không thành cái này thân thể cũng sẽ biến nhỏ hơn ngẫm lại cũng thế muốn là đồng dạng là hồng liên t ộ c thì có thể khôi phục như cũ khi còn bé trạng thái chỉ là do ở cái này thân thể so sánh n g u tiên vẫn là lấy tiểu hài t ử hình thái hành động chứ nô liên nhi trở về về tới rồi hồng liên trạng thái cái này kỳ thật cựu là tiểu hài t ử trạng thái bất kể như thế nào cái này hiên long thần điện cái kia thật là khẳng định phải đi đến đến tột cùng chân tướng như thế nào chỉ có đi mới biết được đúng đúng là hiên long thần điện kỳ thật cái này hiên long thần điện ta cũng vậy không có đi qua nhưng ngươi đã đem phương vị nói cho ta biết nô liên nhi thở dài nói lúc trước ca ca nghiên cứu rất nhiều thứ trong đó i ể u kể cả đột phá đến thần linh kỳ tu vi đột phá cái này thần linh kỳ c ũ Nô g k h n g p hiên ả có được bản n g u y h ồ nội g n tâm h n thể, chấn t động mạnh liệt muốn lúc trước lời mà nói hắn khẳng định không tin có chuyển thế luân hồi vừa nói nhưng hắn có thể đi vào cái thế giới này nhất định là cực kỳ rõ ràng chẳng lẽ là đa trọng linh hồn chuyển thế hay sao chính mình có được đầu bếp chi lực gần kề là bất cái trong s không không không không quá cho dù khôi phục thực lực cũng không thể đối phó hư long tộc chứ trước kia đều bị trọng thương qua cho dù khôi phục thực lực cũng lúc trước trạng thái tột cùng mạng thôi nỗ hiên biểu lộ trở nên nghiêm túc lên khôi phục thực lực là cao hứng nhưng hồi tưởng lại lấy trước như vậy đỉnh phong thực lực đều bị thương nặng vậy bây giờ khôi phục lại như trước kia cũng không có khác biệt gì đúng hư long tộc mặc dù so sánh lại không hơn tộc của ta huyết mạch nhưng cũng là cực kỳ nịch t i ê n nhất tộc trong đó hư long tộc lão tổ cũng là mạnh nhất tồn tại đặt tới trí cường thánh vương kỳ tu vị có thể cùng ca ngươi bất phân thắng bại nô liên nhi hơi thương cảm nói nếu không phải ngươi vì bảo hộ ta mà nói căn bản sẽ không đã bị trọng thương vẫn có thể thoát đi chỉ là muốn tiêu diệt hư long tộc cơ bản không thể nào trừ phi đột phá đến thần linh kỳ n ô hiên nghe xong ngược lại rút ngụm khí lạnh quả nhiên còn có nhân vật người tiên không nghĩ tới hư long tộc lao tổ lại biết sẽ là cường đại như thế còn có thể cùng hiên long bất phân thắng bại ngoại trừ người lao tổ này bên ngoài còn có các trưởng lao khác khẳng định đều là tu vị không thấp đấy khó trách hồng liên tộc hội thua trận hẳn là nhân số không sánh bằng hư long tộc kỳ thật tự là một loại y ê u thú so về hồng liên khẳng định dễ dàng sinh sôi nảy nở hơn nhiều nhân số so về hồng liên tộc phải nhiều không ít nhất định là hư long tộc chiếm ưu thế bất quá không nghĩ tới tại không có khôi phục ký ức trước khi ca đã tìm được ta xem ra hết thể đều là không có thay đổi gì đấy nô liên nhi nói ra đằng sau vẫn là cảm thấy rất cao hứng ta ngay từ đầu ta chịu cảm giác ngươi là ca trong trí nhớ vẫn có ấn tượng thật sâu đấy thấy vậy một tiếng ca ca thật đúng là không có gọi sai kỳ thật hô n là ca ca cũng không phải có cái gì huyết mạch quan hệ chỉ cần hồng liên tộc đấy là có thể giúp nhau xưng vì huynh đệ rồi chỉ cần cùng thế hệ đấy đều có thể xưng hô như vậy rồi hồng liên tộc chính là thiên địa chỗ thai là thiên địa cha mẹ cơ bản đều là anh chị em rồi chỉ là ra đời thời gian bất đồng xưng hô cũng sẽ cải biến rồi chương ba trăm một mươi tám hiên long thần điện tại ngô liên nhi dưới sự dẫn dắt bọn hắn đi đến hiên long thần điện trên đường đi ngô liên nhi không ngừng giải thích những chuyện khác bất kể là hiện tại vẫn là lấy trước nguy cơ ý nguyên tồn tại trừ phi thực lực của bọn hắn trở nên rất mạnh coi như là liên hợp nhân loại phần đông thực lực đều là khó có thể ngăn cản hư long tộc đấy hư long tộc cùng hắc linh tông đều là cùng một cái thế lực chỉ là hắc linh tông t i u đủ mọi người cố hết sức đến cực điểm rồi càng đừng để hư long tộc cùng hắc linh tông kết hợp được tuyệt đối là nhân vật n g tiên theo tu vi tăng lên số lượng đã không có hiệu quả gì rồi chính thức có thể phái bên trên công dụng đấy cũng chỉ có hồn thiên kỳ trở lên tu vi hơn nữa còn là miễn miễn cưỡng cưỡng mà thôi đại khái phía trên vị trí hay là tại nguyễn vụ hải tròng còn như thế nào triệu hoán đi ra điểm ấy ta không được rõ lắm rồi nô liên nhi nói ra nguyễn vụ hải nô hiên nhúng mày nhớ tới cái này nguyễn vụ hải cũng nhớ tới ngô hiến chuyện tình bất quá cái này đã cùng với nàng không có quá nhiều dây dưa chỉ cần không tiến vào cái này nguyễn vụ hải giao nhân nước người cựu cũng không tìm tới tận cửa rồi nhưng mà quen thuộc nhất cái hải vực này đúng là ngô yến hắn chỉ có thể trở về để cho ngô yến theo tới rồi b â n g không cái này hiên long thần điện ở mảnh này h u y ễ n vũ hải ở bên trong điều này làm cho hắn như thế nào tìm kiếm bất quá hắn không cần phải lo lắng vấn đề về an toàn ở bên cạnh hắn thì có ba cái thánh vương kỳ cường giả đừng nói là h u y ễ n vũ hải bên trong cường giả coi như là hư long tộc cường giả ra còn không sợ cho nên hắn cứ yên tâm để cho ngô yến theo tới rồi h ư ớ n g hồ i chỉ cần tại cấm thần cung ở bên trong thông thường cường g i mượn nàng không có biện pháp đương nhiên tại đây nói rất đúng bình thường cường g i nếu hư long tộc lao tổ đến rồi vậy coi như nguy hiểm bất quá điểm ấy vẫn tương đối yên tâm chỉ phải khiêm tốn điểm lợi mà nói không ai phát hiện hành tung của bọn hắn nhưng bọn họ vẫn còn cần thời gian đang gấp đấy linh dược d ừ n g d ậ m là để cho phần lớn linh dược rời đi nhưng là một tổ còn ở lại nơi đó các nàng là không thể nào bất kể bởi vậy tiểu lưu lại hai cái hồng liên trưởng lao ở đằng kia để phòng hư long tộc xâm phạm trước đây phải nhanh lên tìm được hiên long thần điện để cho ngô hiên tìm về ký ức tốt nhất chính là khôi phục thực lực như vậy cho dù không thể cùng hư long tộc từ bính nhưng cũng có thể phòng thủ được dùng hiên long người này nghĩa cũng có thể đưa tới rất nhiều cường giả hỗ trợ phải nói là có thể tụ tập rất nhiều người phát ra nổi dẫn đầu tác dụng dù sao tất cả mọi người đều đối với hắc linh tông có ý kiến hiện tại đã biết hắc linh tông kỳ thật chính là hư long tộc phái tới đấy nhất định là theo đáy lòng phẫn nộ rồi bởi vì hiên long cho tới nay thì có uy tín là có thể triệu tập đến rất nhiều cường giả bất quá sẽ có hay không có người tin tưởng nô hiên chính là hiên long điểm ấy cũng không rõ ràng làm sao làm đã có thánh vương k ỳ cường giả phụ trợ nô hiên thao túng cái này cấm thần cung cực tốc đã có bay vọt về chất tối thiểu lúc trước gấp mấy chục cực nhanh dùng tốc độ cực nhanh đặt đến h u y ễ n vụ hải một lần nữa trở lại cái này một mảnh trắng xóa h u y ễ n vụ hải nô hiên trong lòng cũng có cảm giác sở muốn là dựa theo trước kia bộ pháp đến tiến hành hiện tại dùng tu vi của hắn mới vừa vặn có thể đạt tới xuyên qua tiêu chuẩn đi chỉnh thể thời gian hắn đã bỏ ra năm nhiều năm tốc độ này đã cực kỳ kinh người rồi tuyệt đối là cái này mảnh đại lục đệ nhất nhân có thể theo thấp như vậy tu vị nhanh chóng vọt tới hôn thiên kỳ tu vị chỉ là muốn đến cái này thân thể là bản nguyên hồng liên chỉ là linh lực biến mất mà thôi theo m á u cũ vẫn là đã từng tối cường giả thân thể có thể như vậy nhanh chóng đột phá cũng không phải rất xuất kỳ cái này hiên long thần điện đến tột cùng là đang ở đâu vậy nô hiên c a o mày làm vì mình cung điện có lẽ có cảm ứng mới đúng đương nhiên điểm ấy không cần làm bạch phí sức lực rồi hẳn là khoảng cách gần tiếp cận mới có thể cảm ứng được muốn là xa xa là có thể cảm ứng được lời mà nói nô hiến mang theo hắn xuyên qua h u y ệ n vụ hải lúc sớm nên cảm giác được mới đúng tìm được hiên long thần điện khá tốt cái này mênh mông trong biện rộng còn tràn đầy sương ngủ từ nơi này bắt đầu bắt tay nếu tiêu tôn thì gian nhiều lắm chỉ sợ còn không tìm được hư long tộc cũng đã công tới rồi đến lúc đó đem bọn họ ngăn đón ở chỗ này tình huống tựu i trở nên cực kỳ nguy cơ rồi h u y ễ n v ụ hải ở bên trong có hay không cùng loại không người cung điện cái loại này nô hiên hỏi thăm bên cạnh n ô h i ế n nói n ô h i ế n cũng theo trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại nàng cơ bản đã biết rồi trần tướng không nghĩ tới h u y ễ n v ụ hải t r o n g còn có hiên long thần điện mấu chốt là n ô hiên chính là hiên long điểm ấy n ô hiên không có làm quá nhiều dầu diếm cơ bản đều nói ra dù sao những tin tức này sớ muộn đều sẽ biết hiện tại không cần phải che giấu n ô yến nghĩ một lát mới lên tiếng không người cung điện lời mà nói kỳ thật cũng không phải là không có đây cũng là ta nghe được cái kia chỗ địa phương là cấm khu không riêng gì khó có thể đi vào còn có phần đông yêu tộc gác tại đó bất quá cũng không gọi là hiên long thần điện chỉ là trở thành thần cung thần cung có tin tức này là được rồi bất kể có phải hay không là đi nhìn xem sẽ biết tối thiểu có thể có mục tiêu nhưng lại làm cho thần bí như vậy vậy thì để cho bọn họ không thể không tiến về trước đi xem rồi tại ngô yến dưới chỉ thị n ô hiên thao túng cấm thần cung tại đáy nước phi hành bởi vì co lại rất nhỏ giống như là khối cục đá nhỏ tựa như cộng thêm thánh vương kỳ cường giả phụ trợ xuống chung quanh yêu thú căn bản cũng không tin tưởng cấm thần cung ở chỗ này như vậy thời gian tựu rút ngắn rất nhiều thông suốt đi tới thần cung chỗ ở phương vị khu vực này cùng các vùng biển không có gì bất đồng hoàn cảnh cơ bản không sai biệt lắm bất đồng duy nhất chính là tại đây đã có trọng binh gác không ít hốn nguyên hướng kỳ yêu thú đều tại nơi đây tuần tra chẳng tại phòng thủ lấy mấy thứ gì đó bất quá tin tưởng cũng là vì phòng thủ không khiến người ta tiếp cận cái này thần cung rồi chắc hẳn cái này thần cung ở bên trong có cái gì không thể cho ai biết bí mật nhiều như vậy trọng binh g á c dưới đối với ngô hiên bọn hắn mà nói thật sự là giống như tiến vào chỗ không người dễ dàng tựu i thâm nhập vào đi tại đây mạnh nhất đều là hôn thiên kỷ cường giả làm sao có thể tìm cho ra bọn hắn đến về phần thánh vương kỷ cường giả càng thêm không thể nào biết ở chỗ này g á c rồi thánh vương kỷ cường giả là rau cải tràng đấy gần là đối với tại hư long tộc mà nói nhưng hư long tộc thật sự phải chết bên trên nhiều cái thánh vương kỷ cường giả vẫn là rất thịt đau đấy đột phá độ khó thật sự là có chút lớn hôn thiên kỷ cường giả thật sự là không ít thánh vương kỷ cường giả nhưng lại ít càng thêm ít đủ để thấy đột phá độ khó bao lớn rồi rốt cục phía trước tiến đại giai đoạn trình về sau xuất hiện ở trước mắt mọi người quả nhiên là cái cung điện cái cung điện này thoạt nhìn cũng không xa hoa ngược lại là so sánh cũ kỹ phải nói thượng diện đã bao trùm lấy hậu hậu bùn đất đã là đã trở thành khối nam thạch phụ ở bên trên xem toàn thể n à y sinh tới vẫn là cái cung điện bộ dáng duy chỉ có đại môn cũng chưa hề hoàn toàn bị bao phủ ở bằng không thoạt nhìn nếu như ngài yêu thích ta văn tự đổi mới chào mừng ngài điểm đỉnh hoặc là hồi phục mười lăm chữ ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta giống như là tọa lạc tại đáy biển núi kỳ quái là những thủ vệ này cũng không đánh tính toán đi vào ý tứ đều là tại bên cạnh bắt tay hơn nữa nhìn bắt đầu cung điện này cũng không có cái gì người đi vào cũng không còn người tu chính qua đã xưng là thần cung lẽ ra chuẩn bị cho tốt điểm mới đúng tại ở gần tòa cung điện này lúc nô hiên lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc cái này thần cung giống như là đang hấp dẫn hắn để cho hắn đi đến bên trong đầu đi đến hẳn là cái này là hiên long thần điện nô hiên thao túng cấm thần cung muốn trực tiếp hướng thần cung đại môn đi vào lúc này phát hiện bên ngoài đúng là có một t ầ n g c ấ m chế đem cấm thần cung cho ngăn cản ở bên ngoài vô luận hắn như thế nào để cho cấm thần cung cường hành xuyên qua đều là không có chỗ nào dùng lúc này n ô hiên theo cấm thần cung trong đi ra thoáng gái t i u bạo lộ tại phần đông yêu thú trong tầm mắt dọa cho chúng nó tất cả giật mình không giải thích được liền có hơn cá nhân có người xông vào thần cung rồi gác thủ vệ lập tức gào lên dẫn đầu hướng n ô hiên vị trí lao đến n ô hiên cũng đã nhấc chân vượt qua tiến vào không có bất kỳ khó khăn xuyên qua điểm ấy quả nhiên như cùng hắn suy đoán đ ồ n dạng cấm chế này căn bản sẽ không trở thành hắn trở ngại hắn cũng không có để ý tới những thủ vệ này thẳng t ắ p hướng thần cung bên trong đi đến xông lên thủ vệ ngược lại là đâm vào cấm chế này phía trên bị phản chấn đi ra ngoài cho đã mắt rung động hắn hắn lại có thể xuyên qua cấm chế tiến vào yêu t ộ c thủ vệ theo khiếp sợ chỉ hoãn tới về sau vội vàng xoay người đối với bộ hạ nói nhanh đi bẩm báo quốc chủ nói có người tiến vào cái này thần cung rồi b ã o một mực gác lấy nơi này thủ vệ hiện tại cũng trận tròn mắt phục hồi tinh thần lại về sau mới cuốn quýt bay trở về chúng ở chỗ này thủ vệ nhiều năm như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người tiến vào thần cung trong mà ngay cả quốc chủ còn không thể nào vào được không nghĩ tới tận mắt nhìn đến cái nhân loại đi vào nếu báo cho quốc chủ nghe chúng chẳng phải là sẽ có đại m á o phiền thoái vốn thủ vệ ở chỗ này chính là không muốn làm cho bất luận kẻ nào vào hiện tại có cái nhân loại không giải thích được tiến vào có thể không khiến chúng nó bối rối sao nô hiên đi vào cái này thần cung đồng thời cũng làm cho n ô liên nhi các nàng đều theo cấm thần cung trong đi ra lúc này ngược lại là không có gì trở ngại đều có thể cùng nhau đi tới chỉ là khi bọn hắn mới vừa đi chưa được mấy bước bên trong mở tối cung điện trong lúc đó trở nên sáng lên kèm theo còn có một cổ linh lực kinh người x u n g ra lập tức tràn ngập mảnh không gian này tại đây đầu linh lực n ồ n g độ ít nhất là ngoại giới gấp mấy chục thậm chí hơn trăm lần nhiều đó cũng không phải mấu chốt chính thức mấu chốt là hai bên trên cột đá đều nâng một cỗ linh lực cỗ này linh lực là cực kỳ tinh thuần lực lượng b ả n nguyên bất đồng thuộc tính tại bên trong cung điện này tràn ngập sinh ra loại ảnh hưởng này nguyên nhân hay là tại cái này trên cột đá lực lượng bàn nguyên những này lực lượng bàn nguyên mang đến cho hắn cảm giác đều là hết sức kinh người so với trước kia hắn có được trôi qua lực lượng bản nguyên đều phải cường ý nghĩa những này lực lượng bản nguyên đều là cao cấp nhất lực lượng bản nguyên không riêng gì đẳng cấp cao nhất về số lượng cũng không ít đều là bao gồm ngũ hành lực lượng bản nguyên còn có những thứ khác cao cấp lực lượng bản nguyên toàn bộ bao hàm ở bên trong đúng là nhiều đến mười loại mười loại bất đồng cao cấp lực lượng bản nguyên vẫn là bất đồng thuộc tính đấy nếu phóng tại bên ngoài lời mà nói sớm đã bị người đoạt vỡ đầu rồi không có nghĩ tới những thứ này cực kỳ chân quý lực lượng bản nguyên đúng là toàn bộ đều để ở chỗ này điểm ấy để cho bọn họ đều kinh hãi một cái ý niệm trong đầu đều từ trong tâm tuân ra đều tới một cái phương hướng muốn đi cái này là hiên long thần điện có thể thu thập nhiều như vậy cao cấp lực lượng bản nguyên ngoại trừ hiên long bên ngoài không có khả năng có những người khác mấu chốt là loại này cảm giác quen thuộc để cho ngô hiên nội tâm một hồi xúc động cái này thực đúng là hiên long thần điện sao cung điện này cũng không có quá xa hoa trang trí ngoại trừ những n à y lực lượng bản nguyên bên ngoài kỳ lạ nhất đúng là trước mắt sân ga thượng diện lóe ra một đoàn ánh sáng trói mắt tựa hộ tại cùng đợi mấy thứ gì đó cung điện này chính là cái này đại sành mà thôi không có những phòng khách rồi nên có thứ toàn bộ đều bày đặt ở trước mắt rồi thiệt nhiều cao cấp lực lượng bản nguyên cái này là hiên long thần điện sao tất cả mọi người cảm thấy hết sức khiếp sợ số lượng thật sự là quá kinh người lấy đi cái kinh người cao cấp lực lượng bản nguyên đối với tu luyện của các nàng bên trên trợ rút là không thể giải thích đấy kk a a trước mặt năng lượng đó phải là cho ngươi đi hấp thu a đi thôi đem thứ thuộc về ngươi toàn bộ đều thu hồi lại đi nô liên nhi đang mong đợi nói ra nô hiên chỉ là gật đầu không có nói cái gì đó trực tiếp liền đi tới cái kia quang đoàn ở bên trong hơi chút ngừng tạm về sau mới đưa tay tới đ ụ n g vào mới vừa vặn đ ụ n g vào cái này đoàn quang t ự u sắp nhập vào hắn bên trong cơ thể không riêng gì cái này đoàn hảo quang mà ngay cả bên cạnh cao cấp lực lượng bản nguyên đều rối rít bay tới nhanh chóng tràn vào hắn bên trong cơ thể toàn bộ cung điện sinh ra rung động dữ dội thậm chí cái hải vừng này đều xuất hiện rung động dữ dội cô này chấn động kinh động đến nguyễn vụ hải bên trong cường giả ngươi nói cái gì có nhân loại tiến vào thần trong cung hải yêu long quốc chủ vụ án sắc mặt trở nên hơi tái n h u ậ bộ hạ quỷ trên mặt đất run rẩy thân thể không dám nói lời nào hiện tại t i ể u tiến về trước thần cung tin tưởng mặt khác quốc chủ cũng sẽ một khối tiến về trước đấy thần cung trước mặt của không đến bao lâu thời gian nhanh chóng tụ tập một nhóm lớn cường giả trong đó cầm đầu chính là từng cái hải yêu nước quốc chủ những n à y quốc chủ không có chỗ nào mà không phải là thánh vương kỳ cường giả nhân số bên trên cũng có bảy tám cái nhiều chúng toàn bộ đều bị chặn đường tại cấm chế bên ngoài muốn tiến vào thần cung đều vào không được vậy mà biết sẽ có nhân loại tiến vào cái này thần cung cuối cùng là chuyện gì xảy ra đông giao long quốc chủ sắc mặt có chút khó coi thậm chí có chút ít sợ hãi chẳng lẽ là cái kia hiên long đệ tử thân truyền có khả năng này nếu thật là hiên long đệ tử thân truyền chúng ta đều trái với sảng khoái sơ quy định có thể hay không tìm chúng ta phiền thoái hải ngư yêu quốc chủ mặt lộ vẻ sợ hãi tựa hồ hồi tưởng lại hiên long khủng bố ta cũng không có trái với quy củ đều là tại h u y ễ n vụ hải an phận thủ thường đấy không có làm chuyện xuất cách gì chuyện ta cũng không có đã đủ rồi hải yêu trung quốc chủ âm thanh lạnh lùng nói các ngươi thật không có làm đừng gạt người rồi vụ trộm Các người chẳng làm bao nhiêu khác người lần trước những này xương lui tán lúc, các người không có công bên trên lục địa. Đi cường đoạt loài người dược. Nói lời nói này, vạch chân ở đây quốc chủ tỉnh, chuyện tán dám bác. ngươi nhiêu người truyện tình, lần những này sương ngươi không bên trên người đan Nó nói này, nội tình, không nói phản lui Đi loài lời h làm mù bao địa. đoạt đều đây ở ừ coi như là hiên long đệ tử thân truyền thì như thế nào nhớ kỹ hắn cũng không phải hiên long đổi lại trước kia hiên long ở đây chúng ta còn có thể lo lắng chút ít chỉ cần chờ cái này đệ tử thân truyền đi ra chúng ta đem hắn cho giết chết như vậy không được sao hải yêu long ánh mắt lộ ra một đạo h ư n g quang húng chi chúng ta đã tuân thủ thời gian rất lâu đã rất cho hiên long mặt mũi còn đệ tử của h ắ n vậy thì việc không liên quan đến chúng ta chuyện rồi chúng ta yêu tộc sự tình mấy bánh xe thời gian đến nhân loại để ý tới đúng giết chết cái này hiên long đệ tử thân truyền là được rồi đã có hải yêu trung quốc chủ lời mà nói mặt khác quốc chủ cũng là có điểm dũng khí tới thật là hiên long đệ tử thân truyền thì như thế nào điểm ấy căn bản không có quan hệ dù sao tới không phải hiên long hiên long cường hãn chúng đều là cảm thụ qua nhưng là đệ tử thân truyền cường h ã n nữa cũng không có thể so hiên long cường chứ nếu là thật có hiên long mạnh như vậy đã sớm danh dương thiên hạ hiện tại chúng một điểm tiếng gió đều không có tối đa chính là huyên náo xôn s a o chế ra nhất mạch c h u y ể n thừa mà thôi chỉ là khiến chúng nó trong nội tâm cảm thấy càng thêm bất an vẫn là cái này hiên long thần điện chấn động càng ngày càng lợi hại chúng hoàn toàn không biết bên trong có cái gì đó sở dĩ khiến chúng nó liều mạng như vậy bảo vệ vẫn là thần điện này cho chúng nó đã mang đến chỗ tốt chỗ tốt này chính là qua vài năm tự xuất hiện linh lực nồng n ặ n g có thể làm cho phần đông yêu tộc được lợi anh t r ă n g kỳ thật cái này hết thảy đều là cái này hiên long thần điện làm ra cho nên chúng không được phép cái này hiên long thần điện có nửa điểm tổn thất t i ự u phái không ít cường giả gác không nghĩ tới vẫn là bị người cho xông vào giờ phút này chúng hy vọng đừng xảy ra vấn đề gì mới tốt bằng không có thể cho yêu tộc mang đến chỗ tốt thần điện cứ như vậy biến mất bất quá nguyện vọng của bọn nó vẫn là rơi vào khoảng không kèm theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh nhớ tới toàn bộ thần điện trong lúc đó t i u nổ tung biến thành vô số hòn đá hướng bốn phía tung t o a bàn tới loại tình huống này để cho phần đông yêu tộc trận mắt há hấp ổn hoàn toàn không biết rõ làm sao chuyện quan trọng qua nhiều năm như vậy thần điện này đều không có bất cứ vấn đề gì bây giờ lại nổ tung bạo tạc nổ tung qua đi xuất hiện ở chúng yêu trước mắt là ngô hiên bọn người cái này bạo tạc nổ tung khẳng định là đối với bọn hắn không có có ảnh hưởng gì rồi chỉ là hiện tại ngô liên nhi đều canh giữ ở ngô hiên bên người ngô hiên tựa hồ còn không có hoàn toàn đem lực lượng bản nguyên cho hấp thu hết bất quá chỉ là ngô hiên tình huống hiện tại phát ra khí tức đủ để cho người cảm thấy chấn kinh rồi hơi thở này lại nhưng đã đạt đến thánh vương kỳ nhưng cái này cũng không có chấm dứt còn tiếp tục đi lên trên lấy cái này đây là hồng liên tục đấy từng cái quốc chủ đều ngây ngẩn cả người vốn tin tức nói là tới là nhân loại bây giờ lại nhiều hơn hồng liên t ộ c người điểm ấy có thể nào không khiến c h u n g nó cảm thấy kinh ngạc Tiến nhi, Một tiếng thét kinh hái theo quốc chủ trong một tướng Tuấn tử tới, tức thân, tên một tới. tới tương biết tư thật trốn nhi. kinh hái người giao Hiến gọi Hải chi nhiên nơi Hiến, gái kiến, lai biển chuyến đến, Anh Nam này đúng nhân nước trưởng đứng dậy, nhìn xem Ngô đương Không nghĩ này Ngô con không Nguyên nàng công chủ chủ, phụ chủ, cha hạ chúa Mạo gã gặp gỡ gì. quốc quốc quốc cứ Đức. được, ra bay đ là là Là và là sắp sự ở vị đem nàng cho ta bắt lấy không thể để cho nàng trốn thoát rồi hải linh châu đoán chừng ngay tại trên người của nàng nô yến mắt lạnh nhìn bọn hắn mặt đối với cha mình cũng không có bất kỳ hảo cảm nếu như không phải là phụ thân mình nhu nhược mẹ của nàng làm sao sẽ chết từ nhỏ đến lớn nàng sẽ không nhận thức người phụ thân này giết nàng thì như thế nào nàng chết chưa hết tội hại chết mâu thân của ta nô yến cũng không có lui bước ngược lại thừa nhận mình giết hải hạ hải đức ánh mắt lộ ra bi thống ánh mắt nhìn xem nô yến lại là mặt khác một phen cảm tình hai cái đều là nữ nhi của mình nếu nói so sánh thương ai hẳn là thiên hướng cái kia hải hạ hả đi người người lần này ta muốn giết người cũng đã không thể nhân tử giao nhân nước trưởng l ã o tức giận không thôi muốn phóng đi đem n ô yến cho tại chỗ chém giết bài này tự do lên đường đổi mới tổ lưu hương hương năm trăm bảy mươi mốt cung cấp nếu như ngài yêu thích ta văn tự đổi mới chào mừng ngài điểm đỉnh hoặc là hồi phục mười lăm chữ ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta siêu cấp cùng lòng phân thân tác giả bác lan núi đây là một thần kỳ tiến hóa câu chuyện nhân vật chính ngoài ý muốn có được một cái run bự phân thân run bự đúng chương o n Jun k ô n g gì có Đừng nóng nội. ba trăm mười chín giải khốn tác giả là bại gia từ bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự Điều lớn lớn thể thể nhưng đại là ở bên trong tản mát ra khí tức cường đại ngô hiên người sáng suốt cũng biết hắn phải là hiên long đệ tử thân truyền nếu như không bắt hắn cho diện trừ lợi mà nói thì có thể cho chúng nó mang đến tai nạn nhưng bây giờ hồng liên tục đô hộ ở ngô hiên không có chút nào nhượng bộ chi ý ai dám động đến nàng thanh âm trầm thấp theo ngô hiên trong miệng chuyển đến tản mát ra k h í tức cường đại hắn trong lúc đó đều nội liêm rồi thoạt nhìn giống như là người bình thường ca ca người rốt cục tốt rồi nhớ ra rồi sao ngô liên nhi chứng kiến ngô hiên mở mắt trong lòng cũng là vui vẻ thoạt nhìn hẳn là rất thuận lợi tu vị đột nhiên tăng mạnh đã đạt đến thánh vương kỳ trình độ coi như là không có hoàn toàn khôi phục lại đ lúc trước hắn cứu ngô liên nhi lúc đã bị hư long tộc lão tổ công kích bản thân bị trọng thương liền linh hồn cũng nhận được cực lớn bị thương lớn nhất bị thương thật ra thì vẫn là thân thể phương diện có thể nói là kinh mạch đức tướng khúc cơ hồ trở thành phế nhân bất quá thân vì bản nguyên hồng liên chính hắn không biết sẽ như vậy mà đơn giản đã bị tiêu diệt khi hắn lực lượng cường đại xuống thân thể tiến hành tầng tầng lột xác tối trung b i ế n thành cái tiểu hải tử chỉ là linh hồn lên tự xuất hiện một chút lầm lỗi hoàn toàn cùng thân thể chia lịa có bộ phận linh hồn phân tán đi ra ngoài còn lại đều về tới hiên long thần điện trong hiên long thần điện kỳ thật chính là cái linh hồn thần điện là trí cường linh hồn pháp bảo hiên long biết đạo hư long tộc cam h i ể u phương diện này công kích tự sáng tạo ra cái này trí bảo vững chắc linh hồn của mình chỉ là còn chưa hoàn thành tự xuất hiện loại tình huống này cũng may còn có thể đem linh hồn cho kéo trở về nếu không hậu quả khó mà lương được còn có liền lực lượng bản nguyên đều bị kéo lại chỉ cần linh hồn bất diệt lực lượng bản nguyên tịu cũng không tàn mất kết quả này nhìn như không sai trên thực tế đã là thập phần nguy cấp phân tán đi ra linh hồn đã mất đi ký ức có bộ phận tại hiên trên thân rồng có bộ phận đoạt xá mặt khác không gian thân thể tại mặt khác không gian thân thể thời điểm chết linh hồn trở về đến n ô gia n ô hiên trên người cả hai hoàn toàn dung hợp được kỳ thật ban đầu n ô hiên cũng chưa chết chỉ là ký ức dung hợp được cảm giác giống lúc trước n ô hiên đã chết giống như trên thực tế tựu là linh hồn dung hợp trở về trở thành cái vốn nhỏ thể mà thôi hiện tại đi vào hiên long thần điện có thể xem là chân tránh dung hợp trở lại trước kia linh hồn cũng đã có được tất cả trí nhớ hắn đúng là hiên long linh hồn phân tán để cho hắn lĩnh ngộ rất nhiều quả thực chính là tương đương với đã có được mấy người ký ức đã có thể nói l u ô n hồi rồi nhưng hắn cũng không có đột phá vẫn là dừng lại tại thánh vương kỳ tu vị trên thực tế là không có hoàn toàn dung hợp triệt đề hiện tại xuất hiện loại tình huống này hắn nơi đó có tâm tư vội vã đi dung hợp trừ đó ra để cho hắn một mực nghi ngờ sự tình cũng giải quyết thân vị bản nguyên hồng liên chính hắn thân thể đương nhiên là có chỗ bất đồng chỉ là trước đây đích thật là cảm giác được rất mạnh hồng liên khí tức chỉ cần không che giấu rất dễ dàng bị phát hiện rồi khi hắn gần chết trước xuất hiện tình huống lại để cho thân thể xuất hiện một chút biến hóa cái kia chính là tuyệt thế hồng liên c h i lực toàn độ ngưng tụ tại trên hai tay phải nói tại linh hồn d u n g hợp lúc sản sinh biến hóa đem hai tay hồng liên c h i lực cho kích phát ra rồi với tư cách linh dược bên trong đạt trình độ cao nhất tồn tại có thể đem tất cả chủng trồng linh dược hiệu quả phát huy được cái này là chuyện đương nhiên về phần có thể hấp thu các loại võ kỹ năng lực còn không bằng nói là bản thân hắn trong trí nhớ tự có được rất mạnh võ học thiên phú lại nhằm vào qua các loại võ kỹ nghiên cứu qua bởi vậy tại tiếp xúc lúc tương đương với hồi ước tới mà có thể bông lòng học xong lúc trước đại lục đệ nhất nhân hi long có thể làm đến bước này rất đơn giản bất quá vốn bản nguyên hồng liên tri lực ngưng tụ tại trên hai tay ngược lại là làm hắn cảm thấy ngoài ý mớn trước kia đương nhiên không có khả năng có loại năng lực này điều này cũng may mắn mà có loại này linh hồn cùng thân thể chia lịa tình huống đi nói cho cùng hết thể đều là bình thường đấy hắn chân thân chính là hi long trải qua đủ loại sự tình để cho hắn bùi ngùi m ã i thôi nô g liên nhi có thể đi theo chính mình quấn quanh ở trong tay của mình kỳ thật chính là cảm giác được hơi thở quen thuộc lại là cùng loại đồng tộc cho nên một mực bên người chỉ là cho hắn nhiều hơn mấy phần lịch lãm rèn luyện để cho hắn đã trải qua rất nhiều chuyện chỉ là hiện tại còn có càng nhiều chuyện hơn chờ đợi hắn để làm mà hắn đã trở thành cái hoàn toàn mới hiên long phải nói xưng là ngô hiên mới đúng cả hai đều có thể nhưng hắn vẫn đứa thích ngô hiên cái thân phận này thân phận này nhận thức rất nhiều người lúc trước hiên long thân phận cũng không có quá nhiều bằng hữu đều là đối với hắn hết sức kính sợ đương nhiên tại sao lại tại ngô gia nhưng lại sẽ có băng linh c h i tâm cái này hoang mang cũng giải khai thân thể của hắn nhỏ đi lúc đương nhiên sẽ không vừa mới rơi vào ngô gia bên cạnh mà là rơi vào rất xa bên rừng rậm vừa mới khi đó băng linh c h i tâm bị đoạt đi bởi vì hắn cái này lịch thiên thân thể tồn tại sẽ đem phụ cận băng linh c h i tâm cho hấp thu hết rồi thì ra là bị phục tùng băng linh c h i tâm dễ dàng đã bị hấp dẫn tới bắt hắn cho ô m đến ngô gia đấy khi lại chính là băng linh tộc trưởng lão thượng thiên có đức hiếu sinh sẽ đem ngô hiên cho dẫn tới ngô gia cho khối băng lăng thạch đối với gia đình bình thường mà nói coi nàng h ư l có giá trị k h ô nhỏ rồi. là m ta ố t những chuyện này về s u c ũ n giao l ạ tiếp tục truy hướng cấp đoạt linh chi tâm、người. Thật tình không biết, cho dù đổi tới cái kia đạo tặc, linh chi người. đổi cái i cấp cho hướng không băng k dù đ ạ tặc, b ă nhân g l i n chi t m c ũ g k h ô nước g Nàng giao ở rồi. nhân n là ta giao nhân nước phản đồ ta động nàng cùng ngươi dị quan giao nhân nước trưởng lão đối với ngô hiên vẫn còn có chút kiếm kỵ vừa rồi ngô hiên phát ra khí t ứ c cũng không phải giả dối bởi vì bên người không hề thiếu q u ố c chủ tựa hồ cũng muốn đem hắn giết cho nên thì có đảm lượng rồi ai ngờ thanh em chưa dứt chỉ thấy ngô hiên hư không sở giao nhân nước trưởng lao thanh em im bặt mà dừng lập tức bịch một tiếng biến thành vô số bột phấn ở trong nước phiêu tán loại tình huống này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người ta chính là hiên long nỗ hiên lạnh lùng nhìn xem ở đây q u ố chủ c ta đã sống lại xem ra các ngươi đã đem ước định trở thành gió bên thai cũng dám bội ước như vậy thì đừng trách ta không k h á c h k h í hắn dĩ nhiên muốn nổi lên sự tình trước kia cũng nhớ tới cùng những ngày yêu tộc ước định trình thể chính là chỗ này hiên long thần điện đối với yêu tộc cũng phát ra nổi tác dụng bảo vệ không bị nhân loại tùy ý chém giết đồng dạng những ngày yêu tộc cũng không có thể tùy ý giết hại nhân loại không có nghĩ đến những ngày yêu tộc ngược lại lợi dụng điểm này đến công kích để cho hắn cảm thấy phẫn nộ lúc trước thành lập cái này hiên long thần điện lúc cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này h u y ễ n vụ hải sở dĩ xuất hiện nhiều như vậy sương ngủ kỳ thật chính là chỗ này hiên long thần điện làm ra vốn hiên long thần điện phát ra nổi chính là thông thường tác dụng bảo vệ bởi vì linh hồn cùng các loại lực lượng bản nguyên trở về để cho hiên long thần điện năng lực gia tăng thật lớn lại không có thể k h ô n g chế cho nên làm cho xuất hiện nhiều như vậy sương ngủ sở dĩ tàn ra chính là chỗ này chút ít lực lượng bản nguyên đem linh lực tán phát ra bởi vì hiên long thần điện bên trong linh lực nồng độ đã đạt đến trình độ khủng bố không phát tán ra sẽ đem hiên long thần điện cho nước vỡ cho nên phát tán ra lúc để cái h ả i vực này yêu tộc đều được lợi rồi hiện tại hiên long thần điện bị hủy những n à y sương mù tự nhiên mà vậy muốn tàn ra hiên long sống lại phần đông yêu tộc quốc chủ còn chưa kịp xoay người bỏ chạy hoặc là muốn xông tới chém giết đấy phát hiện thân thể của mình cũng không thể động đậy rồi con mắt mạnh mà trước mắt, trước mắt chính là bôi đen sau đó chúng không còn có chi giác bởi vì vì chúng nó toàn bộ đều bị nô hiên hư không sở liền nửa câu phản bác đều nói không nên lời đã bị bóp chết rồi biến thành một đống một phấn ở trong nước biển phiêu tán ra nhiều như vậy quốc chủ duy chỉ có còn lại giao nhân nước quốc chủ đây đều là ngô hiên xem ở ngô hiến trên người mới không có đánh chết tại chỗ ngô hiên cái này năng lực cường hãn làm cho ở đây sở hữu tất cả yêu tộc cũng kể cả ngô liên nhi các nàng đều kinh hãi nhẹ nhàng phất tay cũng đã có thể đập phát chết luôn bảy tám cái thánh vương kỳ cường giả cuối cùng là thực lực gì chẳng lẽ đột phá đến thần linh kỳ ngô h ế n sau này n g vụ hải đồng nhất mảnh cựu giao cho ngươi tới thống trị hiện tại ta liền giúp người đột phá n ô hiên gậy nhẹ ngón tay một đạo nồng nặc thủy linh lực dũng mánh vào nỗi yến trong cơ thể t r u n g quanh nước b i ể n thủy linh lực như là về tới mẫu thân trong lồng ngực điên cùng hướng nỗi yến trong cơ thể dũng manh lao tới nỗi yến còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra tu vị cực tốc kéo lên tại trong thời gian thật ngắn đúng là đột phá đến thánh vương kỳ tu vị trước đây nàng tối đa chính là đạt tới hôn nguyên kỳ hậu kỳ tu vị liên tục vượt qua cái đại giai đoạn đột phá đến thánh vương kỳ giúp người đột phá điểm ấy cũng không hiềm thấy có thể giúp người cực tốc đột phá đến thánh vương kỳ tu vị điểm ấy thật là văn s ở vị văn đang lúc mọi người khiếp sợ ngoài n ô hiên nhìn về phía giao nhân nước quốc chủ nói ra ta không thể giết ngươi là xem ở n ô hiến mặt mũi của còn nàng như thế nào đối đ ã i ngươi điểm ấy t i ể u chuyện này không liên quan đến ta đương nhiên ngươi cũng phải đem chính quyền giao cho n ô hiến trừ phi các ngươi muốn diệt tộc mà nói những thứ khác yêu tộc cũng thế nếu như các ngươi không muốn bị toàn diệt lời mà nói t i ê u phục t u n g mệnh lệnh của chúng ta nếu không ta không ngại để cho mấy triệu sinh linh hóa thành hạt bùi nếu ngoan ngoan phục tùng ta mà nói chỗ tốt là không thể thiếu các ngươi suy nghĩ kỹ một chút qua nhiều năm như vậy cái này hiên long thần điện cho các ngươi mang đến bao n h i ê u chỗ tốt đi nô hiên nói ra lời nói này lúc nghe giống là nói chuyện bình thường nhưng nghe vào phần đông yêu tộc trong thai nhưng lại khủng bố như vậy gậy gậy ngón tay để nhiều như vậy quốc chủ đã chết tục ngữ nói sĩ khả sát bất khả đủ, giết thì giết đại đi đừng có mà làm đ ủ nhưng yêu tộc trở thành nước phụ thuộc hoặc là thành vì người khác thống trị thật sự là không hiếm thấy đại đa số đều là không muốn chết đấy huống hồ chúng cũng không phải sĩ mà là yêu có sợ hãi là bình thường đấy thống trị bọn họ cũng là thân vị yêu tộc nô h ế n Điểm ấy c huống ú n g d hồ ngô hiên nói không sai từ khi đã có hiên long thần điện về sau huyền vụ hải bên trong yêu tộc nhanh chóng trở nên mạnh mẽ bởi vì nhanh chóng cường đại nội tâm dạ tâm cũng đi theo bành t r ư n g muốn chiếm lĩnh lục địa có được loài người đang ăn lượng chỉ là nhân loại so với chúng nó tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều tạm thời công không đi lên nhưng tu vị ngày càng tăng cường là cảm giác được đấy bởi vậy phục tùng là khẳng định vô luận là tu vị lên vẫn là chỗ tốt lên chúng đều lựa chọn phục tùng giao nhân nước quốc chủ hải đức trừ khiếp sợ ra đã không có lời có thể nói hắn đồng dạng là không muốn chết càng không muốn hóa thành hạt đùi trở thành trong nước biển bùn đất cho nên lựa chọn ngoan ngoan n g ầ m miệng để cho hắn không nghĩ tới đấy biết sẽ là nữ nhi của mình với tư cách thống trị h u y ệ n vụ hải thống lĩnh đã minh mạch hiên long đại nhân t r u n g quanh trưởng lao run dày quỳ lệ trên mặt đất đều lựa chọn ngoan ngoan phục tùng thực lực là hết thẻ tiêu chuẩn nếu trước đây nói lời nói này nhất định sẽ khiến cho nhiều người tức giận hiện tại quốc chủ nhẹ nhõm bị diệt cũng chỉ có thể đáp ứng phục tòng mệnh lệnh rồi nô hiên rất hài lòng câu trả lời này tiếp theo quay đầu nhìn về phía xứng sơ nô hiến nàng tựa hồ còn không có theo đột phá trong hoán quá thần lai cái này hết thệ đều quá thần kỳ đều vượt qua của nàng nhận thức hiện tại lại để cho nàng trở thành n u y ễ n vụ hải thống lĩnh càng làm cho nàng thật lâu chưa tỉnh h ồ lại ngươi nguyện ý làm cái này n u y ễ n vụ hải thống lĩnh sao Nếu là trong lúc đó nàng chẳng xưng hô như thế nào cho thỏa đáng nỗi hiên tu vị trở nên mạnh mẽ như vậy hoàn toàn đem nàng cho xa xa bỏ lại đằng sau lại là từng đã là cường giả hiện tại cũng là cường giả không cần câu nệ như vậy ta chính là ngô hiên bảo ta ngô hiên là tốt rồi danh tự chỉ là danh hiệu mà thôi ngô hiên cười nhạt một tiếng trong nội tâm đương nhiên biết rõ nguyên nhân ở đâu rồi các ngươi truyền lệnh xuống nói ta hiên long cũng chưa chết để cho h u y ễ n vũ hải sở hữu tất cả yêu tộc không thể lộn xộn tốt nhất các ngươi đều tụ tập lại thư long tộc đối với các ngươi thái độ cũng không thiện nếu giết đi lên lời nói phiền thoại biết sẽ là các ngươi mà thôi ngô hiên đối với những cái tia trưởng lão yêu tộc nói ra quốc chủ diệt vong đương nhiên là những trưởng lão này lớn nhất cho dù ngô h ế n là thống lĩnh cũng cần cái quá trình t h í c ứ n g hơn nữa cũng không phải đều muốn tự thân đi làm đấy chỉ cần phân phó để cho những trưởng lão này hành động là được rồi nếu là có cái gì bất mãn chỗ trực tiếp cựu diệt đi ngô yến ngươi cứ đợi ở chỗ này đi chứ đi một tí chuyện trọng yếu bên ngoài còn lại v i ệ c tư ta cũng sẽ không hỏi đến có vấn đề gì lời mà nói trực tiếp cựu liên hệ ta hiện tại ở vào nguy hiểm trước mắt ở sau lưng điều khiển là được rồi không cần phải ra trận hư long tộc bút chứng này cũng l à nên thật tốt tính toán rồi nói qua hắn bắn ra miếng linh ngọc đưa đến ngô yến trước mặt bàn giao nhắn n ủ hết hết thể về sau nô hiên mang theo nô liên nhi các nàng bay lên mặt biển quả nhiên phía trên sương mù đã nhanh chóng tiêu tán cùng sương mù tiêu tán bất đồng căn bản không có cho yêu tộc mang đến chỗ tốt gì ca ca ngươi thật sự đột phá đến thần linh kỳ rồi hả thoạt nhìn lợi hại như vậy nô liên nhi lúc này mới ngạc nhiên dò hỏi các trưởng lao khác cũng là dùng chờ đợi ánh mắt nhìn hắn nếu là thật đến đạt thần linh kỳ thật là nhân vật nghịch thiên rồi nô hiên cười lắc đầu nói không thần linh kỳ đương nhiên không biết sẽ dễ dàng như vậy đột phá bất quá đột phá đến thần linh kỳ chỉ là trên thời gian vấn đề mà thôi bất quá bây giờ cũng không có quá nhiều thời gian cho chúng ta hư long tộc bên kia đã là không nhẫn mại được đi không lâu sau đó sẽ đại quân đánh út lại muốn là chúng ta bây giờ t i u giết quá khứ cái kia bắc bộ đại lục t i u nguy hiểm biện pháp tốt nhất chính là cùng đợi hư long tộc người đến đây một lần hành động tiêu diệt toàn bộ đến lúc đó cho dù ta không đi tìm hư long tộc cái kia hư long lão tổ cũng sẽ đích thân đến đây đấy thân thể hắn vì hồng liên tộc lại nghĩ đến nhân loại chuyện bên này trên thực tế có cái bí mật rất nhiều người đều không rõ ràng lắm nhân loại cho rằng hiên long tựu i là loài người chân chính tình huống là một nửa hồng liên tộc huyết thống một nửa loài người huyết thống đứng đầu nhất hồng liên là bản nguyên hồng liên điểm ấy là không sai nhưng đơn thuần hồng liên là không thể nào xuất hiện loại này nhân vật n g ư ờ tiên bồn nguyên thân thể đều là tồn tại ở nhân loại bên trên đấy chỉ có cả hai kết hợp mới xuất hiện loại tình huống này có thể nói cả hai đều bang giúp mục tiêu khi lại chính là cộng đồng ở chung được hán thao túng cấm thần cung giống như là lợi dụng chuyện tống trận giống như trong chớp mắt liền đi tới băng lăng cung vừa mới theo cấm thần cung đi ra c h í nguyễn h h là c ứ n kiến băng lăng c n g c vũ hải sương là m u ố n làm n hiện tại đã dần dần biến mất tuyệt đối là xuyên qua nguyễn vũ hải thời cơ tốt nhất lương pha có chút kích động nói nguyễn v ụ hải địch nhân lớn nhất cũng không phải yêu tộc mà là những ngày sương mù hoàn toàn nhìn không thấy tình huống chung quanh cũng khó có thể cảm ứng dễ dàng đã bị yêu tộc cho đánh lén thành công cho nên mới cần muốn tu vi cường đại mới có thể thông qua lương pha hiện tại đương nhiên còn không biết đem n i ữ n vụ hải sương mù cho làm cho biến mất đấy chính là ngô hiên gây nên càng không có nghĩ tới ngô hiên chính là hi l o n g hiện tại ngô hiên khí tức nội liễm ai cũng không phát hiện ra được hắn đã đã vượt qua đại bộ phận thánh vương kỳ cường giả kích động qua đi hắn mới phát hiện đứng ở ngô hiên sau l ư n g hồng liên tộc trường lão cảm giác ngô liên nhi cũng có bất đồng thật lớn liên là có chút nói không ra lời n ô hiên đã không lo lắng hồng liên tộc bị phát hiện rồi phải nói đang bị hư long tộc phát hiện lúc cũng không cần phải che giấu cũng giấu g i ế m không được đây là hồng liên tộc t r ư ở n g lão băng cung chính và phụ băng lăng cung trong đi ra chứng kiến n ô hiên bọn người lúc có chút xứng sở mà bắt đầu trong lúc đó liền có hơn trước kia rất mạnh chủng tộc có thể không để cho hắn kinh ngạc sao băng vũ ngươi đã không tất yếu phái người tiến về trước hư long tộc rồi hiện tại chỉ cần đề phòng là được rồi không lâu sau đó hư long tộc sẽ phái rất nhiều cường giả đến rồi không cần phải đi qua n ô hiên kêu đi ra danh tự đúng là băng cung chủ vốn tên là Băng ngẩn người, Vũ t ự chương không nghĩ tới ngô Hiên tới vậy hỏi h ba trăm hai mươi đại kết cục băng lăng cung cung chủ băng vũ cảm giác được ngô hiên thả ra khí tức lúc nói chuyện đều trở nên hơi cả l â m trong mắt tràn đầy khiếp sợ càng nhiều nữa hay là không dám tin đã bị nhận định vẫn là cường giả tuyệt thế long hiên giờ này khắp này vậy mà sống lại còn đứng ở trước mặt mình điều này có thể không cho hắn cảm thấy kinh ngạc cảm thấy khiếp sợ sao ngô hiên đối với băng cung chủ xưng ơ hô cũng là để cho lương pha trong lòng thất kinh cũng không phải nói cung chủ danh tự không có người biết mà là xưng ơ hô danh tự đấy bình thường đều là đã bình ổn bối tương giao nếu tu vị giống nhau lời nói xưng ơ hô như vậy là không có vấn đề nếu tu vị quá thấp hoặc là làm đệ tử xưng ơ hô như vậy hoàn toàn là thật tò không tôn kính rồi vốn hắn muốn chỉ trích ngô hiên vài câu đấy không nghĩ tới băng cung chủ biểu lộ còn có lời ngữ để cho trong lòng của hắn càng là chấn động mãnh liệt không thôi hiên long đây là chương ba trăm hai mươi đại kết cục Cỡ thuộc, cơ chỉ cần nào tên quen thuộc, cơ hội chỉ cần là hội đối ầ u đều biểu luận yêu đều thanh tình tin tưởng tự tộc, tin tưởng cái tên danh cho nhân vẫn này. gì. đấy, đại đ cái loại, cái là là là Vô với nhân loại mà nói đây càng là thứ thần thánh danh tự có thể nói là nhân loại mạnh nhất nhưng lại thường xuyên trợ giúp nhân loại chống cự yêu tộc để cho chúng nhiều nhân loại miễn bị tại yêu tộc xâm nhập cứu vớt không ít nhân loại có thể chính là cái này cường giả cứ như vậy vẫn lạc tại vẫn lạc đồng thời đã dẫn phát yêu tộc đại quy mô thế công cũng may giang sơn đời nào cũng có tài từ ra vẫn có lấy không ít cường giả còn đang mới loại dùng nhân chống để cho nhân loại chống cự ở yêu trong ộ c chính xâm nhập. Đúng vậy, ta chính là Hiên vậy, đã Long, ta ta t là ở về. Ví vũ. vẫn đều đều Nô Hiên trước kia thân phận, cùng tông liên như băng lăng cung băng Phượng linh cùng liên quan không chủ chỗ hệ. chủ chỗ hệ, hệ kia đại trước tất tộc rất tệ. t r cả có có là dụ ký ức của hắn băng vũ thực lực rất mạnh điểm ấy là không thể nghi ngờ so đại đa số tông chủ đều mạnh dù sao tu vị đã rất thấp rồi thánh vương kỳ tu vị định nghĩa chỉ có tầng bốn tu vị thì ra là giai đoạn trước trung kỳ hậu kỳ cùng đình phong băng vũ tiêu chuẩn hay là tại trung kỳ đình phong tiêu chuẩn v ề phần trước kia long hiên tiêu chuẩn cái k i a chính là đỉnh phong tiêu chuẩn bây giờ ngô hiên cũng là đạt tới được đỉnh phong tiêu chuẩn phải nói đạt đến chương ba trăm hai mươi đại kết cục nửa bước thần linh kỳ có thể làm cho hôn nguyên kỳ lập tức đột phá đến thánh vương kỳ đây cũng không phải là tùy tiện có thể làm được đấy trước kia hiên long cũng không thể làm được chỉ có hắn hiện tại mới có thể làm được bởi vì hắn đã nằm trong tay thần linh kỳ bộ phận năng lực mới có thể cường h ắ n vãi đề ý đấy dung hợp ký ức dung hợp năng lực đã, đã có được sơ bộ thần linh kỳ thực lực đương nhiên hắn không thể thành tốt làm như vậy để cho ngô hiến đột phá đến thánh vương kỳ tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người thời gian ngắn cơ bản là không thể nào làm như vậy thực thật là hiên long băng vũ kích động đã đi tới nắm chặt ngô hiên cánh tay của không có sai đấy cổ hơi thở này thật sự là quá quen thuộc ngươi đây là chuyện thế sao ngô hiên tướng mạo như trước kia sớm đã bất đồng có thể coi là là tương tự cũng sẽ không đem hắn nhận thức làm hiên long chứ tướng mạo không phải duy nhất tiêu chuẩn chính thức tiêu chuẩn là thực lực trải qua một phen sau khi giải thích băng vũ đã đại khái hiểu được bất quá nội tâm vẫn là cảm thấy cực kỳ giật mình bất kể như thế nào trong nội tâm càng nhiều nữa vẫn là cao hứng long hiên có thể đủ nặng đã sinh ra cũng làm người ta cảm thấy rất cao hứng các ngươi không cần phải xuất động ta còn có một chút là có thể đột phá chỉ cần đột phá đem hư long tộc giải quyết cũng không phải là cái gì nan đề nô hiên ánh mắt lộ ra một đạo hàn mang ra không ai không tin hắn mà nói thánh vương kỳ tại cái này mảnh đại lục bên trên có một chút tổng thể số lượng cũng không phải rất ít ít nhất đều có trên trăm tiết nhiều nhưng là thần linh kỳ cương giả một cái đều không có thật sự muốn đột phá đến tầng tứ h này đã là không dám tưởng tượng rồi d i ệ t trừ hư long tộc căn bản không có bất luận cái gì áp lực nô hiên lần này tới chính là muốn nói cho bọn hắn biết đã không cần phải xuất động ngay ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi là được rồi b a n g vũ kích động xuống cười nói vậy thì đang chờ ngươi tin tức tốt nô hiên cười nhạt một tiếng mang theo nô liên nhi các nàng nhanh chóng đi đến linh dược rừng rậm nơi này chính là bọn họ chiến trường chính hư long tộc hội từ nơi này công tới bọn hắn đương nhiên lại ở chỗ này canh chừng dùng ôm cây đợi thỏ hình thức cùng đợi bọn họ đã đến nô hiên trở về Thí tức nỗ một một、so、hiên, hiên t dặn dò vài câu về sau cũng đã bắt đầu bố trí nảy sinh ngưng luyện thi công để cho mình đi vào bế quan tu luyện trong miệng hắn nói thời gian không lâu cái tiết là đối với cấm chế phía ngoài mà nói thật sự muốn dùng đến thời gian nhất định là muốn đã nhiều năm thậm chí càng dài nô g hiên tại dung hợp trở về linh hồn còn có các loại lực lượng bản nguyên về sau mới cảm giác có linh ngộ, rốt cuộc tinh tưởng như thế nào đột phá tầng kia bích trứng rồi đột phá là có thể đạt tới thần linh kỳ cần chỉ là thời gian mà thôi đột phá đến thần linh kỳ sao nô g liên nhi trong mắt có thêm vài phần hưng phấn có thể nghĩ đến đem hư long tộc cho ngoại trừ t i ể u cảm thấy rất hưng phấn lúc trước hồng liên tộc bị diện tốc lúc cũng đã thể muốn báo thù rồi nếu nô hiên đột phá đến thần linh kỳ lúc ngày này tự đã đi đến nô hiên tìm chỗ địa phương an toàn bế đóng lại cái này địa phương an toàn tự lựa chọn ở đằng kia r u n g nham trong động cơ rồi nô liên nhi các nàng tự dừng lại ở bên ngoài các nàng một khối bế quan cũng không có quá nhiều đột phá các nàng tu vi hiện tại đồng đều đã đạt tới rất khó đột phá cảnh giới coi như là cho cái thời gian mấy chục năm đều là khó có thể có một chút đột phá bởi vậy đều quyết định tại bên ngoài đợi như vậy thời gian sẽ trôi qua rất nhanh tại trong c ấ m chế tự sẽ trở nên rất chậm thời gian trong nháy mắt đã trôi qua rồi hơn một tuần thời gian nô hiên bên kia không có, có bất cứ động tích gì nhưng là phía trước cựu đã có c ự động t í n h lớn đã cảm thấy mãnh liệt khí thế rất xa quát đi qua làm cho không thở nổi tới cường giả rất nhiều thô sơ giản lược tính toán chỉ ít có mười cái thánh vương kỳ cường giả thậm chí nhiều hơn nô liên nhi mặt sắc mặt n g ư n g trọng đây là sớm đã dự liệu được chuyện tình thư long tộc cường giả cũng sẽ không lo lắng hồng liên tộc sẽ đi dù sao một tổ đều tại nơi đây ít nhất đều lưu lại một bộ phận ở chỗ này đối với bọn hắn mà nói chỉ cần lưu lại một bộ phận cũng đã đủ rồi dù sao là tiên tạm thời bắt lấy chút ít trốn chạy đằng sau bắt nữa quả nhiên đường chân trời lên dần dần hiện lên cái chấm đen nhỏ theo thời gian trôi qua dần dần bắt đầu thay đổi lớn hướng bên này bay tới đấy có to lớn hư long còn có chút ít nhân loại cùng ở bên cạnh không hề nghi ngờ chính là phân đi ra thế lực hắc linh tông người rất xa khí thế tựu i rất mạnh nếu là thật chiến đấu lời mà nói này tương hội tăng thêm sự kinh khủng dùng thực lực của các nàng nhất định là đánh không lại rồi chỉ có thể dựa vào ngô hiên rồi chỉ cần ngô hiên đột phá đến thần linh kỳ như vậy hết thệ đều không phải v i khó không đến một hồi hư long tộc bay đến trước mặt của các nàng số lượng chính xác tới rồi mười tám vị trí trong đó tám vị hư long tộc cường giả mười vị hắc linh tông cường giả mười tám vị trí cường giả đều là thánh vương kỳ cường giả đặt đến loại cảnh giới này cũng chỉ có thánh vương kỳ cường giả mới có thể đối phó thánh vương kỳ cường giả hốn tiên h kỳ cường giả đến nhiều hơn nữa đều là sẽ vô dụng thôi cầm đầu cực lớn hư long chứng kiến ngô liên nhi lúc cự trong mắt tràn đầy khiếp sợ sau đó tràn đầy vẻ mừng như đ i ê n đây không phải hồng liên tộc tộc trưởng sao thậm chí ngay cả hồng liên tộc tộc trưởng đều tại nơi đây ông trời thật sự là đối với chúng ta không tệ à lúc trước báo cáo nói là mấy cái hồng liên tộc t r ư ở n g lão không nghĩ tới sẽ là hồng liên tộc tộc t r ư ở n g này hư long gọi hưng ông là hư long tộc t r ư ở n g lão thực lực tại tới nhiều cường giả như vậy ở bên trong tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại k h í tức đã đạt đến băng vũ cái chủng loại kia cấp độ coi như là b ă n g cung chủ đến rồi cũng sẽ không theo trong tay hắn định luận so về ngô liên nhi ra coi như là không vượt qua được cũng gần như ngang hẳn rồi cái này hư long tộc quả nhiên hảo đại thủ bút đúng là sẽ phái ra nhiều cường giả như vậy ra liền hư long tộc trường lão đều phái ra đủ để chứng minh hồng liên tộc đối với bọn họ mà nói là trọng yếu đến cỡ nào với tư cách hư long tộc trưởng lão hư mông đã tham gia lần trước tiêu diệt hồng liên tộc hành động nhất định là đem ngô liên nhi cho nhận ra hư mông nhận ra ngô liên nhi cảm thấy mừng rỡ ngô liên nhi cũng nhận ra này hư long ngô liên nhi trong mắt tràn đầy l ử a giận lúc trước đến công kích hồng liên tộc hư long tộc bọn ta nhớ rõ nhanh nhanh bẩm báo lao tổ nói hồng liên tộc tộc trưởng ngay ở chỗ này hư mông căn bản không để ý ở đây hồng liên tộc cũng không gấp tại độc thủ các nàng giống như là cái thất gỗ bên trên t h ị đã có thể diệt được hồng liên tộc một lần là có thể diệt lần thứ hai trước khi tám cái thánh vương kỷ cường giả cố hết sức không được cảm ơn hiện tại cao tới mười tám cái trong đó tám cái hư long tộc c ư ờ n g giả vượt xa qua những cái kia hắc linh tông những cái kia thánh vương kỷ c ư ờ n g giả giữa hai người hoàn toàn thì sẽ không thể so sánh với mặt khác thánh vương kỷ cường giả nhanh chóng cùng lao tổ liên hệ hư mông tiếp theo nhìn về phía ngô liên nhi cười nói cho hai người các ngươi lựa chọn đi hoặc là hiện tại tự đầu hàng ngoan ngoan theo chúng ta hồi tộc ở bên trong lời mà nói cái này m ộ t lao đầu chúng ta liền bất động lựa chọn thứ hai chính là để cho chúng ta cường hành đem các ngươi cho mang về h ư mông hiện tại có thể nói là lòng tin mười phần đương nhiên dùng bọn hắn hiện tại phần này thực lực thật là có thể đem các nàng đánh bại rồi vậy sao vậy thì đến thử một lần đi nô liên nhi sắc mặt phát lệnh của nàng nhẫn mại cũng là có giới hạn đấy quay mắt về phía trước kia có phần diện tộc hư trưởng l ã o long tộc có thể nghĩ trong nội tâm cỡ nào sự phẫn nộ rồi nàng cũng không tính h ô n n ô hiên t ỉ n h lại cũng giao phó cho một tổ coi như là liều cũng muốn tiếp tục đấu quyết không thể q u á y nhiễu n ô hiên bây giờ là đột phá thời khắc tuyệt đối không thể quái nhiễu coi như là các nàng bị bắt đi rồi cũng không thể quái nhiễu dù sao bị bắt đi về sau trong lúc nhất thời cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế nào thẳng đến ngô hiên sau khi đột phá hết thể đều có hy vọng xem ra các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi toàn bộ đều lên cho ta hồng liên tộc giữ cho ta còn lại đều cho ta g i ệ t đi hư mông sắc mặt cũng là nảy sinh á c đ ộ c nhiệm vụ của hắn chính là mang đi hồng liên tộc mà thôi còn lại đều phải chết ở đây đấy ngoại trừ hồng liên tộc bên ngoài còn có linh dược dừng dậm thánh vương k ỳ linh dược đồng dạng là linh dược nhưng đối với hư long tộc mà nói tự có vẻ hơi vi bất túc đạo chiến đấu rốt c u c bạo phát hồng liên tộc từng cái trường lão đều xử x u ấ t tất cả vô liếng bắt đầu đ i ê n cuồng c h ố n g cự lên theo thời gian trôi qua hồng liên tộc càng đánh càng cố hết sức đã hạ xuống thế hạ phong mục tổ càng là cố hết sức bởi vì đã không có phần đông linh dược hỗ trợ trèo trống cũng khó có thể ngăn cản thế công chủ yếu vẫn là đối phương cường địch thật sự là quá nhiều mười tám cái thánh vương k ỳ cường giả mà không phải tám cái thánh vương k ỳ cường giả xem lần này các ngươi còn có thể trốn đã không sai bị lắm công kích linh hồn hư mông cười lạnh không thôi chứng kiến ngô liên nhi tự hai mắt tọa ánh sáng trước kia ngô liên nhi thành công chạy trốn đó là có hiên long tại lựa chọn hiên long đã bị chết nàng còn có thể như thế nào trốn hắc linh tông cường giả như trước phóng tới trước chiến đấu hư long tộc ngược lại là bay về phía đằng sau tám con cự trên thân rồng h u y ễ n sương ngủ liên tiếp bày ra cái cự đại trận hình loại tình huống này lập tức làm cho các nàng biến sắc công kích linh hồn mới là điểm chết người là cho dù không thể để cho các nàng bị thương nặng cũng sẽ để cho các nàng sinh ra ngắn ngủi hoảng hốt như vậy cũng sẽ bị mặt khác hắc linh tông thừa lúc vắng mà vào rồi cái này cái công kích linh hồn chuẩn bị cũng không cần quá dài trong nháy mắt cái này nguyễn sương mù đã tạo thành một mảnh một cổ vô hình chấn động hướng nô liên nhi các nàng bao phủ mà ra kèm theo một tiếng thống khổ thanh âm hồng liên tộc trưởng lao sắp không chống đỡ được nữa từ không trung rơi xuống suy sụp nô liên nhi tình huống cũng may nhưng thực lực đã nhanh chóng hạ thấp lúc này hắc linh tông dựa theo kế hoạch đã là cười nhào tới muốn đem hồng liên tộc chế trụ trong lúc đó ở thời điểm này một cổ kinh khủng linh lực theo lòng đất phốn ra ngoài dùng một tổ làm trung tâm phóng lên trời lập tức sẽ đem hư long tộc huyện sương mù cho phá tan tám con cự long há miệng t i ể u phun ra miệng huyết lập tức bị thụ không nhỏ nội thương trận này hình là không thể tùy ý loạn đánh vỡ bị kích phá t i ể u sẽ sinh ra cắn trả cuối cùng là chuyện gì xảy ra hư mông kinh hãi nhìn xem một cổ vô hình chi lực sông hướng thiên không cái này một mảnh thiên không lập tức biến sắc cũng không phải biến thành hôi mông mông một mảnh mà là trở nên ngũ thải ba lan vàng xanh đỏ trắng đen giống như là gặp được cầu vồng bậy khắp thiên không cái phạm vi này cũng không giới hạn tại đồng nhất khối mà là bậy khắp cả mảnh thiên không ý nghĩa sở hữu tất cả khu vực người đều có thể chứng kiến loại này thiên không d ị biến thoạt nhìn nhan sắc thật là đẹp nhưng thả ra áp lực để cho bọn họ muốn quỷ xuống đến cùng bái mà ngay cả bọn họ lao tổ đều không có cho bọn hắn mang đến loại cảm giác này nô liên nhi trong lòng các nàng vui vẻ loại tình huống này căn bản không phải nói nhất định là n ô hiên lấy ra rồi nói như vậy n ô hiên thật là đột phá đến thần linh kỳ sau đó một đạo ánh sáng bao phủ ở các nàng thương thế trên người nhanh chóng t i u khá hơn c ũ n g không có chiến đấu trước đồng dạng không nghĩ tới đột phá thời gian lâu như vậy trước khi còn tưởng rằng thời gian sẽ rất ngắn thanh â m lười biếng theo lòng đất truyền đến sau đó ngô hiên thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt mọi người hắn xem bắt đầu không có gì thay đổi khi tức cảm giác bắt đầu cũng không phải quá mạnh mẽ lại cho bọn hắn mang đến một chủng chồng cảm giác chính là cùng thiên m à dung hợp rồi bất quá đột phá thời gian hoàn toàn chính xác là quá dài ngoại giới hơn một tuần thời gian tại trong cấm chế đầu trọn vẹn đã qua tốt mấy thập niên quá trình này là dài dòng buồn chán nhưng đều là đáng giá hắn thật là đột phá đến thần linh kỳ cảm giác hết thể đều tại trong lòng bàn tay của mình người người đến tột cùng là ai hư mông trong lòng căng thẳng cảm giác nói cho hắn biết người này tuyệt đối nguy hiểm xuất hiện loại này t h i ề n không d ị biến đều là người này làm ra ta chính là hi l o n g lúc trước ta còn bái kiến còn ngươi nô hiên cười nhạt một tiếng trong trí nhớ đích thật là bái kiến cái này hư mông nhất là vừa rồi bày ra đại trận đã bị công kích linh hồn cũng không hơn gì hiên long hư mông cặp mắt vĩ đại trừng mắt càng nhiều nữa hay là không dám tin hiên long không phải đã bị chết sao ngươi tuyệt đối không phải hi l o n g phải hay là không hi l o n g điểm ấy đã không trọng yếu cũng là nên đem sự tỉnh đều giải quyết lúc Nô hiên nhẹ nhàng phất phất tay cái này mười tám cái thánh vương kỳ cường giả đều biến thành cho tàn theo gió tung bay tình huống này nhìn tất cả mọi người là chấn động cái này mười tám cái thánh vương kỳ cường giả so với cái kia miễn vụ hải bên trong quốc chủ đều phải mạnh hơn chỉ là hư mông một người là có thể đủ để chém giết hết những cái kia quốc chủ rồi không nghĩ tới chỉ là nhẹ nhàng vung lên t i ê u toàn bộ biến thành cho tàn vậy thì là thần linh kỳ tu vị sao c k ngươi thật sự đã đột phá đến thần linh kỳ rồi hả Nô liên nhi mừng rỡ đã đi tới tuy nhiên trong nội tâm đã có mấy nhưng vẫn là muốn từ ngô hiên trong miệng xác nhận ngô hiên cười nói đây là đương nhiên ta đã đột phá đến thần linh kỳ rồi chính là thời gian tốn không ít thật sự là vất vả các ngươi hiện tại ta liền muốn nhìn hắc linh tông toàn bộ thế lực đến t ộ n cùng là ở nơi nào hắn nhắm mắt lại lợi d ù n g thần thức bao trùm cái này m ạ n h đại lục mỗi một chỗ ngóc ngách đều ánh vào đầu của hắn ở bên trong sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một nơi chỉ cần hắn muốn tìm đồ vật t i ự u cũng không lỗ hổng vô luận là bố trí cái gì cầm chế là trong núi hay là tại lòng đất đối với biết sẽ đơn giản bị tìm được hắn chính là cái này mảnh đại lục thần đã tìm được vị trí quả nhiên rất bí mật vậy mà sẽ ở h u y ễ n vụ hải cuối cùng nô hiên ánh mắt lạnh lẽo h u y ễ n vụ hải to lớn như thế càng địa phương nguy hiểm cũng là càng địa phương an toàn chân chính tổng bộ hay là tại cái này h u y ễ n vụ hải cuối cùng bất quá trước đây ta còn là nghênh đón xuống đồng nhất cái bằng hữu cũng đi khi hắn thanh n â m chưa dứt một đầu to lớn hư long trống rông xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn mới vừa mới xuất hiện khi thế tiệu cực kỳ bá đạo để cho đại địa đều hơi hơi run r u y cái này tu vị vượt xa tuyệt đại đa số thánh vương kỳ cờ giả loại khí tức này nô liên nhi các nàng cảm thụ qua chính là nửa b ư ớ c thần linh kỳ lần trước ngô hiên theo hiên long thần điện đi ra lúc chính là loại khí thế này đầu này hư long không hề nghi ngờ chính là hư long tộc lao tổ rồi bất quá hắn cũng không phải mình bay tới đấy mà là bị ngô hiên bắt tới đấy trước đây cái này hư long l a o tổ là hướng bên này bay tới nghe được ngô liên nhi tin tức nhất định là muốn đích thân tới trước hắn hiện tại một mực nửa bức thần linh kỳ thật lâu không có thể đột phá đến thần linh kỳ trong lúc này còn đã hấp thu không ít hồng liên tộc huyết nhưng đều là không có quá lớn hiệu quả khi hắn có lẽ có lẽ cần chính là hồng liên tộc tộc t r ư ở n g huyết mạch mới có thể đột phá ai ngờ mới trên nửa đường chỉ là trong lúc đó cảm giác được siết chặt cũng đã không thể nhúc đích trong trước mắt đã bị thay đổi một nơi trước mắt chính là hồng liên tộc tộc t r ư ở n g đã lâu không gặp hư long láo tổ còn nhớ ta không nỗ hiên nhìn xem hư long láo tổ trên mặt dáng tươi cười trong mắt nhưng lại hoàn toàn l ạ n h lẽo hồng liên tộc bị diệp tộc hắn còn ký ức hay còn mới mẻ đây hết thảy đều là hư long láo tổ làm ra n g ư ơ i ngươi là ai hư long lão tổ hốt hoảng rẽ r ù a thân thể cao lớn lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy trong mơ hồ hắn cảm giác mình là bị thanh niên này t r ộ m tới đấy cuối cùng là thực lực gì ngay cả ta đều quên sao ta chính là hi long điểm ấy n g ư ơ i n ê n nhớ ra rồi chứ ngô hiên cười nói hiên long hư long lão tổ trừng trứng mắt vừa nhìn về phía tại ngô hiên bên cạnh ngô liên nhi tựa hồ đã tin tưởng hết thảy ngươi ngươi đột phá đến thần linh kỳ rồi hả trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ lại là phẫn nộ lại là bi thống hắn không nghĩ tới h i long còn chưa có chết nhưng lại đột phá đến thần linh kỳ so với hắn đột phá nhanh hơn có thể dễ dàng như thế bắt hắn cho chế trụ ngoại trừ đạt tới thần linh kỳ bên ngoài đã không thể tưởng được loại thứ hai khả năng đúng vậy đây đều là bái ngươi ban tặng muốn không là các ngươi đem ta cho đánh thành trọng thương còn thật không có chuyển thế cơ hội thật là có lẽ hảo hảo cảm tạ ngươi mới đúng rồi ta sẽ đem ngươi t r ù n g tộc còn có h ắ c linh tông nổ tận gốc nô hiên âm thanh lạnh lùng nói ta ta nguyện ý trở thành thủ hạ của ngươi h ư long lão tổ đỏ mặt biệt xuất một câu cái này đã hoàn toàn đem lòng tự trọng cho mất rồi nhưng cái này cũng là vì mạng sống k h ô Nô g cần hiên gắn, ngươi để cho của t nhất nhất rất ù n có xuống ngươi dưới đấy. cảm xúc vì chính là muốn sáng tạo cái sự hòa thuận chung sống thế giới dùng năng lực hiện tại của hắn đương nhiên có thể làm được không ai biết sẽ phản kháng cũng không phản kháng được hết hệ cuối cùng kết thúc Nô hiên phất phất tay tại o long à n người đều biến mất không thấy, đi lấy hắc linh tông cùng hư long tộc cho sẻn độ đều đi tộc hư đi. mất thấy, lấy trừ t hắc cho xúc dưới sự hướng dẫn của hắn không dám nói không có tranh chấp tranh chấp là vĩnh viễn không thiếu được hắn cần quản chính là ngăn cản chém giết mà thôi thật là là tuyệt đối sự hòa thuận chung sống điểm ấy dùng năng lực của hắn vẫn là không làm được giữa người và người đều có xung đột húng chi nhiều hơn yêu tộc bất quá hết thể tuyệt đối sống khá giả trước kia ngoại trừ thành thị bên ngoài sẽ không có địa phương an toàn rồi có thể coi là dùng năng lực hiện tại của hắn vẫn còn cần hoa thời gian rất dài mới có thể thực hiện tối thiểu hiện tại không mở ra đầu chính là đem t à n nhẫn hư long tộc trò tiêu diệt nô hiên tỉnh chớ ngủ lão sư muốn ra rồi dễ nghe thanh âm truyền vào nô hiên trong hai để cho ghé vào trên b à n nô hiên mơ mơ màng màng tỉnh lại nô hiên khi mở mắt ra chứng kiến một t r ư ơ n g xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lúc thỏ tay đi nhéo một cái nói cái gì lão sư không lão sư hình nhi ngơi ư lại điều bì không phải là nguyệt cung chủ sao ta hiện tại nhưng mà thần linh kỷ nàng cũng không dám làm gì ta n g u y ệ t hình nhi khuôn mặt thay đổi được bò bừng vớt ve tay của hắn thấp giọng m ắ n ngươi tên lưu manh này tối hôm qua nhất định là đọc tiểu thuyết đã thấy nhiều cái gì thần linh kỳ ta bất kể ngươi rồi đúng một bả dao phay cắm vào ngô hiên trước mặt cái thất gỗ lên sợ đến hắn giật cả mình không còn có buồn ngủ dơ lên mắt nhìn đi quả nhiên là nguyện c u n g chủ lao thái b à kia bây giờ là thời gian lên lớp vậy mà ở ngay trước mặt ta ngủ nhìn xem ngươi làm là cái gì khắc hoa căn bản là không có khắc thành nguyện c u n g chủ tức giận không thôi trong tay vung đao để cho hắn kinh hồn táng đảm nay mới khiến hắn phục hồi tinh thần lại trước mắt hắn bày đầy rau quả cũng nhớ tới mình ở bên trên đầu bếp khóa bên hai lại truyền tới tiếng cười quen thuộc ra quay đầu nhìn lại phát hiện là ngô liên nhi hỏa linh hơn đương nhiên cũng nhớ tới các nàng đích thực tên căn bản cũng không phải là gọi cái này Nói nó nguyên lai là nằm mơ ngô hiên vỗ đầu một cái tiếp tục nghe giảng bài rồi tùy ý liếc qua bên cạnh m g ộ tử bộ mặt rút xuống chính mình thật là có chút ít không đất dung thân hết thẻ đều là mộng tưởng háo huyền theo khai mở sách đến bây giờ đã viết thời gian rất lâu rồi càng ghi đến đằng sau cựu càng cảm thấy lực bất toàn tâm kỳ thật ghi đến đằng sau lúc đã có lĩnh mộ rồi nhưng sửa chữa cũng không kịp rồi còn có thật nhiều nội dung không có viết ra đấy thật sự là lãng phí đề tài chỉ có thể nói năng lực không đủ ta cũng không phải là cái gì đại thần khống chế phương diện cũng không tốt lắm chuẩn bị bên trên cũng không đủ lỗ thủng bên trên rất nhiều sáng ý cũng không có lợi dụng được cho nên chỉ có thể sớm đã xong ở chỗ này đã nói xin lỗi cuối cùng cảm tạ đặt mua quyển sách bằng hưu thật sự là rất cảm tạ các n g ư ờ i nếu như không phải có ủng hộ của các n g ư ờ i có thể nói căn bản viết không được nhiều như vậy chứ trình thể nói chính là như vậy nhiều hết thầy đều hoàn tất rồi cảm ơn sự ủng hộ của mọi người t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi hai cường thế chấm dứt nhanh chóng đâu ra đến ba trăm vạn linh tinh cơ hồ tất cả mọi người nín thở của cải trong tay không có quá nhiều linh tinh đấy đều là ngoan ngoãn câm miệng cái gì lời cũng không dám nói lung tung chỉ muốn nghe xem cái giá tiền này tối c h u n g có thể tăng lên tới bao nhiêu bất quá nhiều người hơn đều là t h ầ m giận mình đều đối với số năm phòng khách quý khách nhân cảm thấy hiếu kỳ đây quả thực là siêu cấp nhà giàu mới nổi rồi thật sự có nhiều như vậy linh tinh mua sắm sao trước khi cũng đã tiêu hết hơn bốn trăm vạn hiện tại lại để cướp đoạt cái này linh khí một Vốn người tất cả c mọi hiện o rằng số 5 phòng n g số khách quý ư ờ đã đang đấu não. không không hoặc mình nghĩ Ha ha Thần. h tiền, nói giá có có ít. i ảo là là mà vì ý tại xem ra căn bản cũng không phải là chuyện như thế đấu giá vẫn là hiện ra nhảy lên thức tăng trưởng căn bản không muốn từ từ sẽ đến cũng chỉ có loại biểu hiện này tài năng được xưng tụng là nhà giàu mới nổi thuộc về có tiền hoa không hết cái loại này ba phẩy hai triệu cân linh tinh cao hơn đấu giá bị báo đi ra thanh âm cùng trước khi đấu giá không giống v ớ i ý nghĩa còn có mặt khác khách nhân coi trọng món này linh khí ngoại trừ ngô hiên bên ngoài hai người khác cũng là phòng khách quý đấy có thể ra cao như vậy già đấy ngoại trừ phòng khách quý người còn có thể là ai có tiền như vậy ba trăm năm mươi vạn cân linh tinh lần này lại là ngô hiên tại đấu giá bên cạnh ngọc cầm nghe hai hùng khiếp v i a đấy nàng ngược lại thật sự hy vọng ngô hiên có cái gì g á n nợ rồi nếu không có nói vậy coi như tao t ư ơ n g cái này xử phạt thật là khá là nghiêm trọng cho dù phía trước trụ được không ít nhưng đằng sau chơi như vậy cũng sẽ gặp họ đấy chuyện cho tới bây giờ nàng chỉ có thể lựa chọn đã tin tưởng nếu là thật không có vấn đề của nàng tiêu thụ ngạch cái kia chính là đột phá phía chân trời rồi trong đó trích phần trăm càng là không cần nhiều lời ba trăm sáu mươi vạn cân linh tinh g ra mua thanh âm của truyền đến vị bằng hữu kia lão phu là lưu nhạc tông tứ phẩm luyện khí sư lưu nhạc có thể hay không cho mấy phần mặt mũi lão phu để cho lão phu đạt được cái này linh khí đâu này cái này vừa nói không ít người nội tâm đều thầm mắng không thôi kỳ thật nói trắng ra là chính là có một loại ý hiếp muốn là thực lực đối phương không bằng lưu n h ạ tông lời mà nói cũng không dám đấu giá nếu chọc giận lưu n h ạ tông cái kia chính là muốn chết rồi trái lại nếu thực lực so về lưu nhạc tông hiếu thắng đấy cái kia chính là tứ phẩm luyện khí sư phát ra tác dụng rồi chỉ cần bán cái mặt mũi cái kia về sau tìm cái này lưu nhạc lợi mà nói là có thể để cho hắn hỗ trợ luyện khí đây đều là có chỗ thương lượng sẽ không gây như vậy cương bất quá cuối cùng còn chưa phải muốn tốn nhiều tiền lời nói này để cho đấu giá viên nghiến răng nghiến lợi đấy hắn không muốn gặp nhất sự tỉnh chính là chỗ này chút ít nói đúng ra là vạn dược các không muốn gặp lại loại chuyện này bởi vì miệng tại trên thân người khác tay đã ở trên thân người khác bọn hắn không thể hạn chế mấy thứ gì đó một một cái thế giới này chính là như vậy có linh tinh còn không được còn phải phỏng đoán thực lực bản thân mới được rồi lưu nhạc tông nô hiên dương mắt nhìn về phía ngọc cầm do hỏi cái này lưu nhạc tông như gì lưu nhạc tông ngài cũng không nhận ra ngọc cầm thiếu chút nữa t i ể u hôn mê bất tỉnh vội vàng giải thích nói cái này lưu nhạc tông thế lực rất quẳng cũng thuộc về tại cái nhị lưu tông môn cái này lưu nhạc luyện khí đại sư tại tiên phượng thành cũng rất có hy vọng nếu như thực lực của ngài so lưu nhạc tông mạnh hơn lời nói vậy thì không có vấn đề nếu thiếu chút nữa mà nói hoặc là không môn không phải đấy hy vọng ngài vì chính mình suy nghĩ xuống không nên đấu giá đi xuống ngọc cầm phi thường thiện ý nhắc nhở vài câu nô hiên nghe xong nhẹ gật đầu nguyên lai、like、là cái nhị lưu tông môn cái kia vân long tông so về lưu nhạc tông cái nào tông môn tương đối mạnh điểm nô hiên hỏi vân long tông hai cái thật sự nếu so với lời nói hẳn là vân long tông tương đối mạnh ngọc cầm trả lời sau kinh ngạc bưng kín cái m i ệ n g nhỏ nhắn nói ngài ngài chẳng lẽ là vân long tông ta dĩ nhiên không phải vân long tông ta chỉ là làm đối lập mà thôi nô hiên cười nhạt một tiếng cái gì tông môn với hắn mà nói tính là cái đ ữ a ấy xuyên qua mảnh này huyễn hơi biện sương ngủ về sau bên này đại lục với hắn có nửa viên linh tinh quan hệ dù là có một ngày huyễn hơi biện sương ngủ biến mất để cho hai bên đại lục sáp nhập mà bắt đầu hắn cũng không cần phải lo lắng sau lưng của hắn nhưng mà nhất lưu tông môn băng l a n g cung chính là một cái nhị lưu tông môn không đáng kể chút nào số năm phòng khách quý trầm mặc để cho cái kia lưu nhạc hài l à n gật g cho là mình lời đã phát ra tác dụng rồi phía giới khách nhân cũng là tức giận mắng không thôi muốn giá thấp mua xuống cái này thần cấp linh khí để cho bọn họ cảm giác cực kỳ khó chịu nhưng bọn hắn lại không dám nói lung tung ai kêu thực lực bản thân kém như vậy đâu này vân long tông thiếu chủ vân thiên tại phòng khách quý ở bên trong đong đưa cây quạt có chút thú vị cười nói chẳng ngô huynh còn có thể hay không đấu giá đâu này theo vừa bắt đầu ngô h i ê n đấu giá lúc hắn cũng đã nghe được ngô hiên thanh n m của vốn là chụp được lưỡng chủng chồng linh dược hiện tại lại là đối với cái này linh khí có hứng thú để cho hắn cảm thấy thật cảm thấy hứng thú đấy ngược lại đứng ở bên cạnh liễu nguyệt buồn bực không thôi lần này vân thiếu chủ rất ít cạnh tranh đồ đạc đến nay mới thôi chỉ là mua xuống từng chút một đồ đạc mà thôi giá trị cũng không quá đáng hơn mười vạn thật sự là quá ít dĩ vãng đều là chừng trăm vạn linh tinh xuất thủ hôm nay tựu không ngừng tại sáng lời cây quạt như là đang nghe đùa giỡn đồng dạng m ẫ u chốt còn cực kỳ để ý cái kia số năm phòng khách quý người hoàn toàn chẳng ý đồ là cái gì mắt thấy đã sắp muốn bán đấu giá xong đồ mua đồ vật còn ít như vậy có thể không để cho nàng cảm thấy lo lắng sao vân công tử chẳng lẽ ngài lần này không có vừa ý sao liễu n g u y ệ không nhịn được hỏi một câu phía trước không mua vậy thì t ô i đằng sau mới là trọng đầu ý tiết mục áp chảo Ai nhưng g ờ Vân t i Tiếu nói, ê n nay hôm đ ơ nghĩ h h i ê n n là có vừa vừa ý ý đấy, bất quá k ô p ả giảm phải i khách khách lại sự tình không cần nhiều lời, không có chuyện ngươi lùi Thiên làm cho này giảm mối khách cũ, tự nhiên biết rõ cái này, Liễu tiêu thứ tình thể tự Nguyệt đánh chính là, là tâm tư gì, không phải là muốn để cao tiêu thụ phòng khách khách nhân. không không chuyện cho khách đánh chính không ngạch. Nhưng h gì, xuống. gì, mà làm muốn là này này là là là số sự Còn cần Vân n có có cũ, cao quý để rõ mua hay không là chuyện của hắn muốn trách thì trách chính cô ta đã chọn sai người liễu n g u y ệ t trong nội tâm cái k i a thổ huyết nhưng là không có nói gì nhiều dùng của nàng địa vị có thể nói gì nhiều tuy nhiên không có tiếp tục mua đồ nhưng nàng cũng nhận biết dù sao cái này nửa năm tiêu thụ ngạch sớm cũng đã đủ rồi đầy đủ để cho nàng không hề thấp thu nhập còn có tiếp tục bảo trì vị trí này nhưng là điểm ấy nàng vẫn đang cảm thấy bất mãn đủ kim bài tiếp đ á i cũng không phải tốt nhất trở thành chấp sự các loại mới là cao nhất bất quá vậy cần càng nhiều nữa tiêu thụ ngạch còn có cần thỏa mãn tự thân t u vị mới có thể ngồi vào vị trí kia việc đã đến nước này nàng vẫn là lựa chọn đợi ở chỗ này nói không chừng vân thiên còn biết xem bên trên cái gì đó dù sao chỉ có thể chiếu cố một người cho dù nàng hiện tại đi ra ngoài cũng không có cái gì khách nhân tiếp đãi chắc hẳn ngọc cầm cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào nhất là cái k i a người khách lần này nhất định phải cuốn gói đi nàng trong mắt lóe lên một vòng âm hiểm đối với nàng mà nói ngọc cầm tương đương có uy hiếp chỉ là hiện tại đã là không có sức mạnh lớn lao rồi ba trăm sáu mươi vạn cân linh tinh còn có hay không càng giá cao đấy đầu g i a viên vẫn không quên hướng mặt t r ư ớ c khách nhân hô vài câu ánh mắt nhìn về phía số năm phòng khách quý lại nhìn về phía những thứ khác phòng khách quý hy vọng có thể đạt được giá tiền cao hơn ba trăm sáu mươi vạn linh tinh cũng không phải là bọn hắn chỗ mong đợi con số bọn hắn cần cao hơn nữa thật vất vả đấu ạ lại vạn t tinh Tuy được đập đi. vương như cái cân linh linh nhiên này dàng lần. làm yêu vậy khí, sao dễ bị r t tình nguyện, nhưng không n g y ệ n n n h ư giá không a đập rất cao g i chỉ có thanh ể đem thứ này tặng cho lưu nhạc rồi. 380 vạn linh tinh. cho nhạc này lưu rồi. âm của đột nhiên theo số năm phòng khách quý chuyển đến lập tức làm cho tất cả mọi người đều xôn xao một mảnh vốn là cũng định thu hàng lưu nhạc cả người đều là s ư ơ n g sở vậy mà hoàn toàn không nể mặt hắn thật sự r ơ lên giá cao rồi thú vị thú vị xem ra cái tia ngô hình thật sự không muốn cho cái tia lưu lao đầu mặt mũi lâu rồi nếu nể tình lợi mà nói thật ra khiến b u ồ n công tử xem thường vân thiên nhoáng một cái cây q u ặ t lộ ra nụ cười vui vẻ ra trong mắt lại là lộ ra kỳ lạ ánh mắt cái này không thể nghi ngờ tại để lộ ra cái này ngô hiên không sợ cái này lưu nhạc tông sau lưng có thực lực mạnh hơn bất quá đây đều là những người khác suy đoán mà thôi chính thức tình huống chỉ có ngô hiên tự mình biết thấy vậy số năm phòng khách quý bó tay rồi rốt cục hiểu rõ ràng không để cho lão phù mặt mũi sao lưu nhạc trùng trùng điệp điệp xếp hạng trên mặt bàn cả giận nói bốn trăm vạn cân linh tinh bốn trăm năm mươi vạn cân linh tinh n ô hiên nhanh chóng tăng giá k h ắ p khuôn mặt là nhẹ nhõm chi ý trước khi chậm nhiều như vậy còn không phải cùng ngọc cầm hiểu rõ sự tình khiến người khác cho rằng n ô hiên thật sự sợ để cho hắn sợ hãi cái này lưu nhạc đương nhiên không có khả năng muốn thắng nổi hắn liền lấy ra đại lượng linh tinh đường đường tránh tránh thắng hắn bốn trăm năm mươi vạn cân linh tinh lưu nhạc cắn răng một cái không có tiếp tục vô xuống cho dù hắn là cái tứ phẩm luyện khí sư cũng không phải dễ dàng như vậy kiếm được nhiều tiền như vậy đấy vô luận là luyện khí sư vẫn là luyện đan sư kiếm tiền đều là không rất dễ dàng nhất là phẩm chất thấp gốc coi như là cao tầng từ đấy cũng cần có đạt trình độ cao nhất tài liệu vẫn không thể thất bại nhiều lần lắm mới có thể kiếm được thêm nữa tiền n ô hiên phẩm cấp coi như là bình thường nhưng là thắng đang luyện chế tốc độ rất nhanh số lượng quá nhiều tốc độ nhanh số lượng nhiều đây chính là hắn ưu thế đổi lại những người khác vạn thanh viên thuốc không luyện chế cái mấy năm thời gian làm sao có thể luyện chế được đi ra nhưng lại không có tính toán thất bại số lần hắn mua sắm cái này linh khí chỉ là dùng để nghiên cứu mà thôi tiếp tục hoa cao như vậy giá cả sẽ không quá đáng i á lập tức lạnh rên một tiếng cả dân nói đợi biết sẽ mau mau đến xem cái này số năm phòng khách quý người đến tột cùng là thần thánh phương nào bốn trăm năm mươi vạn cân linh tinh ba lượn g cái này linh khí số năm phòng khách quý khách nhân đạt được đấu giá viên rốt cục thở phào một cái cái giá tiền này không thể nói đặc biệt thỏa mãn tối thiểu tốt hơn rất nhiều rốt cục bốn trăm năm mươi vạn cân linh tinh c h ụ p được để cho ngô hiên cũng là nhẹ nhàng thở ra tiếp tục đấu ra xuống dưới vậy cần đền bù tổn thất đã lâu rồi đây cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy sự tình càng là không muốn tiếp tục tại nơi này sóng tốn thời gian ở giữa rốt cục đập ra rồi Thật tốt quá, cuối quá, c ù ngọc không kia không không Hiến nhìn xem chi cây xáo, trong mắt chàn như Hiến hết thể thú, Nô Nô ném. trong động. Nếu như không có Nô hiên lời mà nói, tin tưởng nàng cũng càng vận dụng yêu thú, coi như là san bằng này huyện n g có cây cảm có tiếc coi cái xem mắt mà đem lời đi lại, tại đây, đầy yêu sáo, sẽ đoạt đoạt là là đều đem cái này vụ địch vụ về. cấp cầm đi theo nhẹ nhàng thở ra chỉ là cơn tức này là tạm thời nàng ngược lại là hy vọng n ô hiên thật sự có thể lấy được ra có thể trả nợ đồ